chương ba trăm hai mươi ba thử kim đồng mạnh hạ tiếp xuống chúng ta là tạ tú đồng nhìn về phía tiêu mạch lý thiện trang lý thiện trang nói bây giờ chúng ta thương thế sơ phục dù chưa triệt để phục hồi như cũ nhưng đây vốn chính là không vội vàng được sự tình nhưng còn có một việc lại cần chúng ta lập tức đi làm tiêu mạch cười cười mở miệng nói cho ta đoán nghĩ một hồi lý sư tỷ chỗ sự kiện kia nếu cần lập tức đi làm nhất định hết sức quan trọng mà trước mắt có thể đối với chúng ta hết sức quan trọng sự tình một là khôi phục thương thế đệ nhị hẳn là đi tới thiên ma sơn xem xét cái kia âm cựu liên cùng với thiên ma hầu chết chặt chỗ có thể có thu hoạch gì rồi lý thiện trang nghe vậy nhìn về phía tiêu mạch trong ánh mắt mang chút kỳ dị kỳ dị bên trong còn không khỏi sen lẫn một tia nhàn nhạt tán thưởng chỉ nghe nàng mở miệng nói ra không sai chữa trị thương thế có thể tùy thời trở về nhưng này huyết thi âm cử liên dùng tự bạo chi thuật cùng cái kia rất nhiều thiên ma tướng thiên ma hầu đồng quy vô t ậ n lại không thể không nói trước xem xét không nói cái kia rất nhiều thiên ma tốt thiên ma tướng hội rơi xuống thiên ma hát tinh coi như huyết thi âm cử liên thân bên trên cũng có thể là có di vật lưu lại trước đó chúng ta là bởi vì thương thế quá nặng không nên ở lâu nhưng giờ thương thế sơ phục có thể hành động mà bây giờ thời gian đã qua hơn hai ngày mặc dù tên thiên ma này trong chiến trường rất không có khả năng có người ngoài đến nhưng mặc kệ một vạn chỉ sợ v ậ n nhất nếu ta cùng huyết thi âm cửu liên đều có thể hàm sau tiến nhập cái kia sao lại d á m cam đoan nhất định không có người ngoài đến mà lại nói đến đây nàng ngừng lại một chút lại nói mà lại ngày hôm đó ma sơn bên trên hẳn là còn có một cái đồ vật hết sức quan trọng nguyên bản chúng ta không dám có ý đồ với nó nhưng bây giờ thủ hộ ông trời của nó ma hầu vừa chết như vậy món đồ kia đến cùng là cái gì chúng ta nên nhìn một chút nếu như hữu dụng tự nhiên lấy đi nếu như vô dụng chúng ta cũng phải đem hủy đi không thể đem nó lưu nó di họa thế gian tiêu mạch mở miệng nói chúng ta biết nếu như ta đoán không lầm lý sư tỉ theo như lời món đồ kia hẳn là viên kia hình đáy động một gốc khoái hoa khóc lóc đau khổ mặt liên bất quá món đồ kia xem xét cũng không phải là vật gì tốt có cái gì công dụng ta lại càng không biết nếu như lý sư tỉ rõ ràng liền xem xem xử lý như thế nào khóc lóc đau khổ mặt liên lý thiện trang động dung nói tiêu sư đệ nói là thật là giả nếu như là thật đây chính là một kiện thiên địa chí tà đồ vật tuyệt đối không thể lưu trên thế gian vẫn là hủy đi thì tốt hơn tiêu mạch nghe vậy nhẹ a một tiếng nhưng biết lý cạn sư đã nói lời này liền phải có chỗ lý do liền gật đầu nói nếu lý sư tỷ nói đó là t à v ậ n không đáp lưu tại thế gian vậy chúng ta liền lên núi đi đem phá hủy được lý thiện trang nghe vậy nhẹ gật đầu nói như thế chúng ta liền lên đường đi càng sớm càng tốt để tránh đêm dài lắm động tiêu mạch gật đầu nói được lúc này ba người gật gật đầu từ lý thiện trang dẫn đội ra bí động một đường hướng hôm đó huyết thi âm cử liên cùng với thâm tử thiên ma hầu ngã xuống thiên ma sơn mà đi bởi vì bế quan chữa thương địa phương ban đầu liền cách thiên ma sơn không xa cho nên tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người rất nhanh liền tới đến chỗ kia viên truy hình mỏm núi chỉ thấy hai ngày đi qua nguyên lai nổ tung hình thành khói đen tiêu tán không ít nhưng đại chiến dấu vết vẫn là vô cùng dễ thấy bởi vì cái kia nổ tung hình thành cái hố nhỏ cơ hồ liếp mắt thấy rõ đủ loại đá vụn tàn nhánh cũng khắp nơi đều là tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người đến thiên ma phong về sau mặc dù biết phía trên mạnh mẽ thiên ma cơ hồ đều đã theo hết thi âm cựu liên một trận nổ tung tiêu vọng lười biến thận còn lại đã bất quá đại binh tiểu binh hai ba con nhưng vẫn là không dám k i n h tưởng h dù sao cự l i này chàng nổ tung đã qua hai ngày ai biết này hai ngày thời gian bên trong này thiên ma sơn lại có hay không có mặt khác b i ế n cố nếu như trong đoạn thời gian này có mặt khác mạnh mẽ thiên ma chiếm lĩnh nơi đây cái k i a dùng ba người bọn họ thụ thương thân thể dù cho chỉ là chống lại mấy con mạnh mẽ thiên ma tướng đoán chừng đều sẽ rất khó chịu cho nên lý thiện trang mới đề nghị thừa dịp thân thể khôi phục một bộ phận nhanh đi nắm tên thiên ma này n ú i sự tình giải quyết để tránh chậm thị sinh biến ba người cẩn thận từng ly từng tý hướng lên trên sơ soạng ven đường cũng phát hiện mấy con thiên ma tốt du đạm tất ảnh dùng ba người thực lực mạnh mẽ thiên ma tướng hoặc có lẽ bây giờ có chút độ khó nhưng đối đầu với chỉ là tương đương với nhân loại tiêu giao cảnh thiên ma tốt vẫn là rất đơn giản tùy tiện ra hai lần tay liền giải quyết rốt cục ba người dần dần s ở đến hai ngày trước huyết thi âm cựu liên cùng đầu kia thâm tử thiên ma hầu địa phương chiến đấu phát hiện chỗ kia cái hố nhỏ bên trong quả nhiên tồn tại hàng loạt màu đen nhạt hình tam giác mạnh vỡ cùng với tầm mười viên hỏa diễm hát thạch hiển nhiên cái kia chính là ngày đó bị huyết thi âm cựu liên nổ tung mà nổ chết thiên ma tốt thiên ma tướng để lại bất quá liên quan tới đầu kia thâm tử thiên ma hầu sau khi chết rơi xuống vật phẩm lại là thật lâu không có trông thấy dù sao liền thiên ma tướng cùng thiên ma t ố t rơi xuống vật phẩm đều có như vậy dạng lớn trên lệnh không có khả năng đi đến dưỡng sinh cảnh phẩm dai thâm tử thiên ma hầu rơi xuống vật phẩm cũng sẽ như thế phổ thông nhất định có càng lớn chỗ đặc thù cho nên chỉ cần thấy được nhất định liếc mắt có thể biện bất quá tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người cũng không nóng nảy nếu hết thi âm c ử u liền cùng thâm tử thiên ma hầu là chết ở chỗ này như vậy chỉ cần có di vật nhất định sẽ rơi ở chỗ này Di v ậ là, là nổ nổ tà, tà tú đồng trước i t kia cũng chưa từng gặp qua thiên ma rơi xuống mảnh vỡ nhưng tiêu mạch lý thiện trang lại cũng không lạ lẫm mà bây giờ thấy chỗ này cái hố nhỏ bên trong rất nhiều thiên ma tốt thiên ma tướng lưu lại đen nhạt mảnh vỡ cùng với họa diễm hát thạch tạ tú đồng cũng không khỏi mở to hai mắt có chút kinh dị mà nhìn xem những cái k i a mảnh vỡ có những mảnh vỡ này hát thạch làm tham chiếu còn muốn tìm kiếm mặt khác mảnh vỡ hát thạch liền tương đối dễ dàng rất nhiều rất nhanh tại một chỗ hố đất phía dưới tạ tú đồng đào ra một khối có chút kỳ lạ quái thạch khối này quái thạch so tiêu mạch cái k i a trời nhặt đến thiên ma tướng rơi xuống hỏa diễm hát thạch còn muốn kỳ lạ viên này hỏa diễm hát thạch hình thể càng lớn hơn, hơn một chút có tới nguyên lai、like、cái tia viên thiên ma tướng rơi xuống hỏa diễm hát thạch gấp hai lớn nhỏ mà lại nhất đặc gì chính là hắn hỏa diễm càng tiêu ự a hồ có g ó nổi mây p là... từng từng mạch t nói t lý t sư tỷ này rốt cuộc là thứ gì ta mặc dù biết này không phải là phạm vật nhưng còn thật không biết nó cụ thể có cái gì công dụng này tử diễm hát thạch rõ ràng không thể tầm thường so sánh nhưng chỉ có một khỏa, chúng ta lại nên phân chia như thế nào lý thiện trang nghe vậy giải thích nói thiên ma hát tinh nhưng thật ra là một loại tinh thể năng lượng rất nhiều thiên ma liền là dựa vào lúc nào tới hấp thu ma khí không ngừng lớn mạnh không có thiên ma hát tinh chúng nó liền không thể sinh tồn cho nên nói cho cùng đây thật ra là một loại từ rất nhiều ma khí ngưng tụ mà thành tinh thạch có tàn t h i ế n hoàn c h ỉ n h hát thạch cùng với cao giai hát thạch các loại chi điểm những thiên ma đó tốt rơi xuống còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình cho nên liền là tàn phiến bình thường đến thiên ma tướng cấp bậu tên thiên ma này hát tinh liền đã có thể hoàn toàn ngưng tụ thành công đến mức này chút tử diễm hát thạch hẳn là càng cao hơn một cấp cao giai hát thạch đừng nhìn thứ này là từ ma khí ngưng tụ m à thành thế nhưng vẫn là chân quý dị thường thời đại thượng cổ thường có người đem tác dụng làm trận pháp khu động nguồn năng lượng một k h ỏ a hoàn chỉnh hỏa diễm hát thạch liền có thể chống đỡ một tòa trận pháp chừng một tháng vận chuyển ma này loại cao giai hát thạch một năm trở lên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì cho nên có giá trị không nhỏ cho nên chúng nó mặc dù là thiên ma ngã xuống sau rơi xuống thế nhưng đối nhân loại chúng ta tu sĩ lại vẫn có tác dụng lớn một chút cần nguồn năng lượng mà đối nguồn năng lượng thuộc tính không có yêu cầu địa phương liền có thể dùng đến giống như vậy một k h ỏ a hoàn chỉnh hỏa diễm hát thạch tại bên ngoài đại khái có thể bán được năm vạn đồng tình tà h ư u mà này loại cao cấp hơn tím n h ạ t diễm thạch giá trị ít nhất sáu mươi vạn há thì ra là thế tiêu mạch ngay vậy nhẹ gật đầu nói đã như vậy vậy liền đơn giản nếu tên thiên ma này hát thạch không có cách dùng khác vậy chúng ta liền trực tiếp dùng giá trị của bọn nó tới phân chia một k h o ả tử diễm hát thạch giá trị sáu mươi vạn một k h o ả hỏa diễm hát thạch giá trị năm vạn một cái hát thạch tà phiến liền coi như giá trị một vạn tà hữu chúng ta đến một hạ sau cùng chung có thể được đến nhiều ít công vân sau đó đưa nó chia ra làm b a một người một phần sư tỷ ngươi xem coi thế nào lý thiện trang nhẹ gật đầu cũng không chối tử nói t ố t liền theo như lời ngươi nói xử lý ba người không có lập tức tính toán phân phối mà là lại tìm kiếm khắp nơi một thoáng lại tìm được mười mấy miếng bị trôn dưới đất h ắ t thạch tàn phiến cùng với hoàn chỉnh h ỏ a diễm h ắ t thạch chỉ là loại kia tử diễm kỳ thạch dĩ nhiên không tiếp tục tìm thấy bất quá ngoại trừ này chút bên ngoài tại một khối màu nâu đỏ trong các đá tiêu mạch còn ngoài ý muốn phát hiện một cái có chút kỳ lạch đ ầ mạch khối kia đồng mạnh trình thể hiện lên từ kim màu sắc, phía trên mài rua chín cái kỳ quái vòng tròn như là sao trời một dạng nối liền cùng một chỗ xem toàn thể đi lên liền phảng phất một cái câu cấu ra một cái hình người nay đ ồ n g mảnh rõ ràng không phải phương thế giới này phải có liên tưởng đến huyết thi âm c ử u liên ở đây tự bạo tiêu mạch không khỏi trong lòng hơi động đem rút ra cầm trong tay quan sát tỉ mỉ n à y hơi đánh giá tiêu mạch mới phát hiện chỗ đặc thù n à y tờ tử kim đ ồ n g mảnh vờ ơ y mà cực kỳ mềm mại như là nhựa cây thể phía trên còn kể cận một chút máu thị khối vụn mà lại tựa hồ hơn phân nửa địa phương còn lộ ra đỏ sẫm chi xác tựa hồ là đang một loại nào đó dòng máu chỗ nhộm dần lâu cho nên mới biến thành như thế màu sắc chương ba trăm hai mươi bốn rời đi đây là tay cầm lấy khối này kỳ lạ từ kim đồng mạnh tiêu mạch vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc trong đầu suy nghĩ địa t i ể m đang suy tư lai lịch của nó đột nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng tâm tình lập tức không khỏi kích động lên khối này từ kim đồng mạnh như thế đặc thù chẳng lẽ là huyết thi âm cựu liên thân bên trên đồ vật thậm chí liền cùng hắn tâm tâm nhiệm nghiệm một lòng nghĩ lấy được chín nguyên bạo mạch thuật có quan hệ chỉ là nếu thật là như thế tựa hồ lại có chút nói không thông bởi vì như khối này từ kim đồng mạnh thật sự là huyết thi âm cựu liên thân bên trên đồ vật Cái trừ i ê u phi khối này từ kim đồng mảnh là đối phương lục x o á t về sau lại căn bản trứng mắt cho nên trả lại âm cử liên hay hoặc là vật này là bởi vì bị âm cử liên giấu cực kỳ bí ẩn liền bí thuật điện điện chủ đều không có lục x o á t cho nên mới bỏ sót xuống tới mãi đến huyết thi âm cử liên bỏ mình vật này mới bạo lộ ra bất quá cái thứ nhất khả năng cũng không tồn tại nay tử kim đồng mảnh rõ ràng cũng không phải là p h a m vật vô luận là trên đó chín cái vòng tròn vẫn là hắn tổ hợp lại với nhau hình thành một cái mơ hồ hình người tựa hồ cũng hàm ẩn sâu nghĩa bí thuật điện điện chủ diệp ma ha kiến thức rộng rãi không có khả năng nhìn không ra này đồng mảnh đặc t h ủ nếu như hắn thấy cũng vào tay tay há sẽ bỏ qua như thế gì bảo cũng đem trả lại âm cử u liên vậy căn bản không có khả năng cho nên liên chỉ còn cái thứ hai khả năng dù cho dùng bí thuật điện điện chủ diệp ma ha trí năng vật này giấu ở huyết thi âm cử liên thân bên trên hắn cũng không có lục soát tại sao lại có ý nghĩ như vậy tự nhiên là bởi vì này tờ tử kim đồng mạnh đặc t h ủ trên đó lây dính một chút thân thể người máu thị t khối vụn còn có bởi vì đồng mạnh tại dòng máu bên trong nhuộm dần về sau mơ hồ biến sắc bộ dáng đều để tiêu mạch suy đoán ngoài ra nhất định không phải giấu cách người mình mà là được phong tồn tại người nào đó trong cơ thể liên tưởng đến đã từng có chút là người đem một chút bảo vật may vào trong thân thể chỉ vì bảo thủ nào đó cái bí mật tiêu mạch liền nghĩ đến này có thể là huyết thi âm cựu liên cũng biết đạo vật này quý giá cho nên chiếm được về sau vì phòng ngừa người khác dính m á ăn cắp cho nên không tiết giấu vào thân thể bên trong dùng nhân thân máu thịt lám trướng nhãn pháp mới sau cùng tránh khỏi bí thuật điện chủ diệm mà h a điều tra nhưng hắn tự bạo lúc toàn bộ thân hình đều bị tạp mở cho nên cái này t ử kim đồng mảnh mới bạo lộ ra bởi vì tài liệu đặc thù vỡ ơ -E、y mà không có ở trận kia trong bạo tạc tổn hại ngược lại bị bùn đất vùi lấp b ạ o tồn lại mà trên đó máu thịt khối vụn cùng với hắn toàn thân mơ hồ biến s ắ c bộ dáng tự nhiên cũng là bởi vì bền bị tiếp xúc máu thịt mà tạo thành Huy lại có chín cái vòng tròn mà lại vòng tròn vị trí không đồng đều nếu như đem làm thành thân người huyện đạo liền có thể tại bề ngoài sườn mơ hồ vẽ phát thảo ra một cái mơ hồ hình người lại thêm huyết thi âm cựu liên đối nó coi trọng như thế thậm chí không tiếp đem may tại thân thể bên trong tiêu mạch liền không khỏi có suy đoán v ậ t này vô cùng có khả năng liền cùng hắn tu luyện chín nguyên bạo mạch thuật có quan hệ thậm chí liền là chín nguyên bạo mạch thuật phương pháp tu luyện bất quá suy đoán dù sao chỉ là suy đoán tiêu mạch cũng không dám xác định bởi vì này tờ tử kim đồng mạch ngoại trừ phía trên này chín cái vòng tròn cũng không có mặt khác đồ án hoặc chữ viết nói nó là bị kíp này cũng không giống a tiêu mạch lật tới lật lui nhìn ngoại trừ cái kia chín cái vòng tròn cùng chín nguyên bạo mạch thuật chín chữ có quan hệ về sau mặt khác là căn bản xem cũng không được gì không hiểu ra sao biết trong thời gian ngắn không có khả năng phá giải h ắ n cũng liền không còn lưu lại trực tiếp mang theo này miếng tử kim đồng mạnh trở lại tả tú đồng lý thiện trang trước người tiêu mạch cũng không có tàng tư mà là đem xuất ra phân biệt giao cho tả tú đồng cho lý thiện trang nhìn t h o á n g qua nhìn các nàng có phải hay không có thể nhìn ra cái gì đặc thù nhưng mà vô luận là thân phận đặc thù quan hệ thân mật tả tú đồng vẫn là thiên phú kinh người kiến thức rộng rãi lý t h i ề n trang cầm lấy này từ kim đồng mảnh nhìn thật lâu cũng không có nhìn ra cái gì đặc thù đến chỉ có thể đem trả lại tiêu m ạ n h lý t h i ề n trang nói vật này mặc dù có thể là huyết thi âm cựu liên lưu lại hẳn không phải là phạm vật chỉ là tạm thời mọi người chúng ta đều nhìn không ra cái nhân quả nếu đây là tiêu sư đệ phát hiện trước liền trước từ tiêu sư đệ bảo còn lấy nếu là có phát hiện lại cho chúng ta biết không mượn nếu như không có vậy nó coi như lại chân quý tại chúng ta mà nói cũng bất quá một cái bình thường đồng mảnh không đáng giá nhắc tới mà lại nếu nhìn không ra bí mật lưu chi vô dụng lại nói đi qua tiêu mạch chủ động đưa tặng huyết linh thạch n ũ một chuyện nàng đã cùng tiêu mạch tà tú đồng có quan hệ đặc t h ủ nếu tiêu mạch liền huyết linh thạch n ũ bực này linh chân cũng dám b m báo đưa tặng vậy nếu như ngày sau tiêu mạch phá giải này đồng m ả n h bí mật nhất định cũng sẽ không quên nàng cùng tà tú đồng chính là bởi vì biết tiêu mạch nhân phẩm cho nên nàng cũng không thèm để ý khối này đồng m ả n h hiện tại bảo tồn tại trong tay a y nhưng nếu như là quan hệ không quen hoặc là nàng không tin người thì đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy phân phối lý t i ệ n trang đều nói như thế tiêu tú đồng tự đồng n h n càng sẽ không phản、đối. nàng cũng lập tức gật gật sẽ lập đối, đ ầ nói ra, đúng lên tiếng, ra, đều là, lý sư tỉ đều lên tiếng. Cái kia tiêu, tiêu mạch thấy biết. h thế cũng không có nhăn nhó này đồng mạnh cùng thật sự là hắn quan hệ to lớn lưu trong tay hắn là tốt nhất bởi vì hắn tu luyện qua tam nguyên bạo mạch thuật nếu nói trong ba người có khả năng nhất phá giải này đồng mạnh bí mật cũng chỉ có thể là hắn cho nên hắn trực tiếp nhận lấy đem để vào túi chữ vật sau đó nhìn về phía tạ tú đồng lý thiện trang hai người hỏi hết thể tìm được bao nhiêu thiên ma hát tinh có không tính toán ra kết quả sao tả tú đồng lý thiện trang nghe vậy l i ế c nhau một cái tả tú đồng mở miệng nói tiêu sư đệ chúng ta muốn phát tài rồi thông qua vừa rồi ba người chúng ta hợp lại tìm kiếm hết thể phát hiện từ diễm hát thạch một hỏa, giá trị ít nhất sáu mươi vạn hỏa diễm hát thạch m ộ ư ơ i sáu viên giá trị tám mươi vạn hát thạch mảnh vỡ mấy trăm ít nhất hơn hai trăm vạn tiêu mạch nghe vậy mặc dù có đ o á n trước vẫn không khỏi cảm thấy khiếp sợ sâu sắc nói ra đây chẳng phải là nói diêm này chút thiên ma hát tinh chúng ta liền hết thể liền kiếm lấy ba bốn trăm vạn công dân dù cho mỗi người chỉ có thể được chia một phần ba vậy cũng có hơn một trăm vạn t ả tú đồng cười nói không sai liền là như thế chuyến này thiên ma chiến trường chuyến đi mặc dù trải qua nguyên an nhưng lại thật sự là chuyến đi này không tệ một khi ra ngoài chúng ta liền đều là một cái danh phủ kỳ thực nhỏ phù ông lý t h i ể n trang cũng ở bên đi theo nhẹ gật đầu dù cho lạnh nhan như nàng lúc này cũng khó nén nụ cười h i ệ n nhiên trăm vạn trở lên công vân đối nàng loại trưởng lão này đệ tử tới nói đều không phải là một con số nhỏ càng không cần để tiêu mạch t ả tú đồng hai người tiêu mạch hít sâu một hơi hắn đông nhiên cảm giác luôn luôn mong mà không được huyền minh chân công bị kíp đã cách hắn không xa lần này theo thiên ma chiến trường ra ngoài mặc kệ cái kia huyền mình chân công đ ắ t cỡ nào hắn đều có thể trước tiên đổi lấy một khi huyền mình chân công tới tay thực lực của hắn sẽ còn nên đón một cái khác đợt tăng vọt trọng yếu nhất muốn là hiện tại hắn băng phách tâm k i n h đã tu luyện tới bình cảnh nhu cầu cấp bách một bộ tốt hơn mạnh hơn công pháp nguyên bản còn lo l ắ n g muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài hiện tại xem ra này chút thiên ma hát tinh tới đúng lúc mà lại hắn một chút kế hoạch khác cũng có thể bắt đầu áp dụng khe vươn tay tiêu mạch đem chính mình trước đó nhặt lấy viên kia hỏa diễm hát thạch cùng hát thạch mảnh vỡ cũng lấy ra ngoài đặt vào lý thiện trang trong tay nói ra đây cũng là ta trước đó cùng tạ sư tỷ cùng nhau thu hoạch được trước đó bởi vì cũng không biết vật phẩm gì cho nên ta thẳng tiếp thu vào liền trước cùng một chỗ gửi trong tay lý sư tỷ a c h ờ sau khi ra ngoài từ lý sư tỷ ra mặt đem bán ra lại đem đoạt được điểm gả cho chúng ta tiêu mạch nói như vậy cũng là có nguyên nhân thiên ma h ắ c tinh giá trị to lớn này chút thiên ma h ắ c tinh trọn vẹn giá trị mấy trăm vạn công vân thậm chí có thể mua một k h ỏ a không sai tâm v ẩn h ồ n quả nếu như là người khác khó đảm bảo sẽ không động tâm trực tiếp tham ô dưới nhưng đặt ở lý thiện trang trên tay tiêu mạch lại cũng không lo lắng bởi vì liền huyết linh thạch nhũ đều chịu qua khảo nghiệm nàng chưa từng đối tiêu mạch tả tú đồng g i a đoạn từ dẫn liền đủ để thấy tâm tính thú chi không quan trọng một chút thiên ma hát tinh trọng yếu nhất chính là này chút thiên ma hát tinh giá trị to lớn nếu như từ tiêu mạch tả tú đồng xuất ra đi bán rất dễ dàng dẫn tới người khác quan tâm thậm chí ép giá nhưng nếu như từ phong kỷ đường chủ túc anh túng đệ từ ra tay nhưng không ai dám làm như thế thậm chí tại giá cả bên trên còn muốn thoáng ngưng lên một điểm cái này là có bối cảnh c h ỗ t ố t mặt khác tiêu mạch còn lo lắng nếu như biết trong tay bọn họ có nhiều như vậy thiên ma hát tinh luôn luôn cùng hắn đối địch tiêu thần kiếm cùng sư phó của hắn bí thuật điện điện chủ diệp ma ha khả năng theo bên trong cản trở thậm chí d ở trò nhưng giao cho lý thiện trang dù cho hai người biết được cũng không dám nhằm vào lý thiện trang cho nên khoản này thiên ma hát tinh mới có thể chân chính đạt được bảo đảm giá trị tiền gửi mà lý thiện trang nghe vậy về sau ban đầu trên mặt hơi hiện kinh ngạc vạn không nghĩ tới tiêu mạch tả tú đồng cũng dám đem như thế một bút tài phú gửi ở nàng nơi này nhưng tỉ mỉ nghĩ lại về sau liền không khỏi thoải mái nàng nhìn chằm chằm tiêu mạch liếc mắt liền đặt đầu nói t u t vật này liền do ta bảo quản sau khi ra ngoài ta sẽ mau chóng đem bán ra sau đó đem đoạt được chia ra làm bà ba người chúng ta một người một phần tiêu mạch ngay vậy không khỏi mỉm cười nói lý sư tỷ nói lời chúng ta tự nhiên là tin tưởng đã như vậy vậy cái này chuyện thứ nhất liền coi như làm xong tiếp đó chính là xử lý cái kia khóc lóc đau khổ m ặ t liên chuyện lý thiện trang ngay vậy gật đầu nói đi thôi cẩn thận một chút chỉ cần không có cái gì mạnh mẽ thiên ma tưởng đến đối với thôi hủy không người thủ hộ khóc lóc đau khổ m ặ t liên cũng không là một kiện việc khó gì đi ba người một tiếng mời đến sau đó tiếp tục đi lên vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng kết quả phát hiện có thể là thời gian quá ngắn những cái k i a mạnh mẽ thiên ma tướng cũng không có phát hiện nơi đây d ị biến cho nên không người chiếm lĩnh còn lại lần trước đại chiến về sau may mắn còn sống sót một chút thiên ma tốt thiên ma tướng rời rạc tại trên đường núi bị ba người hợp lại nhẹ nhõm tẩy trừ sau cùng ba người tới đỉnh núi nằm ở trên sơn động không nhìn xuống đi liền lần nữa thấy cái k i a đ ó á to lớn hắt liên c h ậ m chậm kéo ra cánh sen phía trên thường đạo huyết sắc cam tuyển chậm rãi tuân ra bởi vì không có thiên ma hút huyết tuyển càng để lâu càng nhiều chồng chất thành đường vài đầu nhàn nhạt thiên ma hữ ảnh đang từ hồ nước màu đỏ ngòm bên trong sinh ra nguyên lai thiên ma lại là huyết sắc cam tuyền bên trong đàn sinh khó trách nơi này được xưng là thiên ma thuần sinh chỗ tiêu mạch thở dài một cái mở miệng nói thừa dịp không có mạnh đại thiên ma sinh ra đậu tủ h ba người cũng không do dự lúc này riêng phần mình ra tay phát ra từng đạo công kích đánh vào vách động bốn phía trên vách tường rất nhanh chỉnh sơn động lung lay sắp đổ cuối cùng ầm ầm một tiếng triệt để sụp đổ vô số núi đá đem cái tiêu đoá to lớn khóc lóc đau khổ mặc liên nện thành náo nhuện bị rất nhiều thiên ma coi là trí bảo dường ấm khóc lóc đau khổ hát liên đến tận đây tổn hại tiêu mạch tà tú đồng lý thiện trang ba người trong lòng thở dài một tiếng biết bọn họ đích x á c là lạc thủ tối hoa phá hủy một kiện thiên địa ngạc nhiên xen chỉ tiếc bọn hắn cũng không là người trong ma đạo này khóc lóc đau khổ mặc l i ề n không những đối với bọn hắn vô dụng mà lại có hại còn không bằng hủy đi thì tốt hơn nhưng nếu như là huyết thi âm cử liên từ hắn đạt được này khóc lóc đau khổ mặc l i ề n hậu quả kia liền cực kỳ đáng sợ may mắn cuối cùng hắn cùng đầu kia thâm tử thiên ma hầu cùng nhau bị chết ngược lại tiện nghi tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người đi thôi cuối cùng nhìn thoáng qua thế thì sập hàng lớn tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người mang theo nhàn n h ạ t tiếp nối tâm lý rời đi này tòa đã từng đình quang nhất thời tiên ma sơn trở lại bí động về sau bọn hắn cũng liền thu thập tâm tình tiếp tục nuốt huyết linh thạch đ ũ chữa trị thương thế mà này vừa bế quan liền lại chưa ra ngoài thời gian một ngày một ngày trôi qua tả tú đồng lý thiện trang hai người thụ thương hơi nhẹ bảy tám ngày liền khôi phục như người bình thường nhưng t i ê u mạch là đan đ i ề n bị hao tổn lại trọn vẹn hao tốn gần thời gian nửa tháng lại đem nửa tháng này mới sản sinh ra huyết linh thạch n ũ toàn bộ phục dùng hoàn tất mới rốt c u c khôi phục như lúc ban đầu thời hạn một tháng đã đến tiêu mạch lại đem huyết linh tinh thạch giao cho tả tú đồng bảo quản mà này tính toán một chút mới phát hiện từ đám bọn hắn tiến vào khoảng cách ba tháng kỳ hạn đã càng ngày càng gần mà lúc trước phong kỷ đường chủ túc anh túng cũng đã có nói nhất định phải tại kỳ hạn bên trong chạy về bọn hắn lần thứ nhất hạ xuống địa phương bằng không thì liền không cách nào tiếp dẫn bọn hắn trở về chỉ có thể vĩnh viễn ngừng ở lại đây thiên ma chiến trường tên thiên ma này chiến trường mặc dù đánh giết thiên ma liền có thể thu được có giá trị không nhỏ thiên ma hát tinh nhưng vẫn không có người nào nguyện ý một mực lưu ở nơi đây có thiên ma hát tinh lại tác dụng gì bán không được lại đổi không được đồ vật bọn hắn lại không tu luyện ma công Hùng chi, công pháp công tới đã bởi ì n cảnh mạnh, càng cấp thiết nghị muốn đi ra ngoài, hồi càng mạnh càng, càng, càng công pháp. Thế là, ba người không còn lưu lại, ra bí động, một đường h thiết hối pháp. Thế cấp cao tiêu một t đi đoái lại, lưu là, ra ra r ba bí về, hướng đồng g tả tú bảy ra ấ u vì ế t t chỗ, sinh nguyên m kiếm. t rời ư trở r Bởi về. vì đi nguyên sinh khá xa nay một tìm thật đúng là bỏ ra ba không ít người công phu may mắn lúc trước lúc rời đi t ả tú đồng làm phòng bay đầu tìm không thấy đường cố ý tại nguyên sinh trong đất bố trí một khối la sát thạch la sát thạch có thể phát ra mãnh liệt sát khí mấy trăm dặm có thể cảm giác cho nên chỉ là lung tung đi mấy ngày làm ba người lại một lần nữa cảm giác được nhàn nhạt sát khí kéo tới lúc liền biết nguyên sinh chỗ phương vị ba người hướng phía sát khí dậy đặc nhất chỗ đi đến mấy ngày sau rốt cục lại một lần nữa về tới cái kia đạm tròn sát thạch vòng tả tú đồng chỗ chôn la sát thạch cùng với la sát thạch phía trên bị hắn dùng lưỡi dao chỗ khắc nguyên sinh ba chữ to vẫn như cũ thình lình đang n h ị n rốt cục hồi trở lại đến rồi ba người đều cũng không khỏi tùng ra một hơi tên thiên ma này chiến trường gian tra khó lường bọn hắn thật đúng là sợ l ạ đường không thể quay về thế giới cũ nếu như mê thất tại tên thiên ma này trong chiến trường đừng nói tháng ngày hết sức gian nan trọng yếu nhất chính là đi loạn phía dưới ai cũng không biết tên thiên ma này trong chiến trường còn có hay không mặt khác thiên ma hầu thậm chí thiên ma vương tồn tại nếu như bị bọn hắn gặp vỡ không còn huyết thi âm cựu liên ngăn tại trước mặt bọn họ bọn hắn chỉ có một con đường chết may mắn t ả tú đồng bày ra là sát thạch hoàn toàn chính xác phát huy trọng dụng ba người rốt cục t h o nguyện về tới đây hiện tại cũng chỉ có thể lý thiện trang sư phó phong kỷ đường chủ túc anh tung có thể dựa theo ước định mở ra lối đi t i ế p ứng bọn hắn rời đi thời gian còn sớm ba người cũng bất loạn n cũng không có lại tùy loạn đi dạo sợ bỏ lỡ trở về cơ hội cho nên đều trực tiếp tại đây vàng nhặt tròn trong vòng bế quan Các công mạch chẳng pháp, từ tu tăng tu Thời một một trôi tiêu triệt luyện qua, ngày ngày gian những gia vi. đ ể củng cố g tiêu i a o cảnh cửu còn trọng trung hơn nữa tu kỳ vi, mắt ơ hồ tại hướng phát tại xuất về sau kỳ lấy. Đó m đã qua hơn mười ngày rốt cục một ngày này trên bầu trời đ ỗ n g nhiên rốt cục có động tĩnh chỉ thấy vô số mây đen c u ầ n c u ộ n đ ỗ n g nhiên ngưng tập hợp một chỗ sau cùng trên bầu trời mở ra một đạo đen kịt lỗ hổng đen kịt lỗ hổng giống như một đạo vòng xoáy tản ra kinh người lực hấp dẫn tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người không khỏi dồn dập mở mắt ra có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này Lối đi đã mở ra, đúng là lúc đi đi. đã đúng mở trở ra, Ba n về, sư tôn lý thiện trang phản ứng đầu tiên đi ra đại trận đi vào phong kỷ đường chủ tốc anh tú n g trước mặt rất cung kính thi lễ một cái ma tiêu mạch tà tú đồng nàng xem thấy ba người gật gật đầu nói ta biết các ngươi đều khổ cực nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi tiêu mạch tả tú đồng đánh giết bốn tên nội viện đệ tử sự tỉnh như vậy làm dừng từ đó sẽ không còn người cầm đòn công kích này các ngươi hiện tại các ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi một chút đi vâng tiêu mạch t ả tú đồng l ư ớ t nhau cung cung kính kính hướng phong kỷ đường chủ tốc anh t ú n g thi lễ một cái sau đó quay người rời đi bọn hắn biết phong kỷ đường chủ sư đồ hẳn là khác nói ra suy nghĩ của mình tự nhiên không tiện ở đây ở lâu hơn nữa cách mở nội viện quá lâu ba người cũng có chút vội vàng không biết mình trụ sở hiện tại biến thành dặn gì g nhu cầu cấp bách trở về xem xét mà tiêu mạch t ả tú đồng rời đi về sau phong kỷ đường chủ tốc anh túm mới nhìn về phía mình ái đồ nói c ạ n trang chuyến này còn thuận lợi lý thiện trang lất đầu lập tức đi đến phong kỷ đường chủ túc anh túng bên người thấp giọng đem thiên ma trong chiến trường phát sinh một ít chuyện kỹ càng nói một lần bao quát huyết thi âm cựu liên đột nhiên xuất hiện cùng với tiêu mạch tả tú đồng hướng nàng đưa tặng huyết linh thạch n ũ sự tình ngay s n g lý thiện trang kể túc anh túng trên khuôn mặt cũng không khỏi trở nên hết sức nghiêm trọng nàng lẩm bẩm huyết thi âm cựu liên đó cũng không phải là một cái thiện tới bối phận người này mười lăm năm trước liền bị bí thuật điện chủ diệp ma ha bắt bỏ vào bí thuật bền vững hao hết thủ đoạn nghĩ đến, đến trên người hắn một loại bí thuật thế nhưng là đều không có đạt được lần này âm cựu liên tiến vào thiên ma chiến trường nhất định là hắn thủ ý li hắn có thể phát động như thế một tôn hung ma người này thật đúng là cùng hung gắt mà lại nếu như ta sở liệu không sai hắn hẳn là đã sớm đi đến dưỡng sinh cảnh mới là các ngươi thế mà có thể chiến thắng hắn đến cùng là làm sao làm được lý thiện trang nghe vậy cũng không giấu diếm lại đưa nàng phát hiện tiêu mạch tà tú đồng bị huyết thi âm cựu liên truy sát nàng ra mặt tương trợ lâm vào mối nguy chỉ là cuối cùng huyết thi âm cựu liên lại bởi vì cùng thiên ma sơn bên trên thâm t ử thiên ma hầu đại chiến đồng quy vô tận ngược lại tiện nghi ba n g ờ i bị bọn hắn đến đến đại lượng thiên ma hắc tình cùng với phá hủy khóc lóc đau khổ mặc liên sự tình nói một lần làm tốt dù cho phong kỵ đường chủ túc anh túm n bực này nhân vật nghe được ba người đại chiến huyết thi âm cựu liên lúc cũng không khỏi cảm thấy rung động lòng người một mặt lo lắng nhưng nghe đến cuối cùng biết huyết thi âm cựu liên thông minh quá sẽ bị thông minh hại cuối cùng cùng thiên ma sơn bên trên rất nhiều thiên ma tướng một đầu thiên ma hầu đồng quy vụ tận lúc lại không s i ế t thủ thức nàng hướng lý thiển trang nói cạn trang ta đích xác không có nhìn là ngươi ngươi làm được ngươi cảnh giới này trên cơ bản không thể nào làm được sự tỉnh sư phó vì ngươi thấy kiêu n ạ o chẳng qua là lúc đó ngươi cũng không thể xác định trên núi có thiên ma hầu cũng cũng không thể xác định là hay không có thể cứu hai người còn sống v ọ t thẳng ra cứu giúp cử động vẫn là lỗ mãng một chút tại sư phó trong lòng cái kia hai cái em bé mặc dù chịu mớn nhưng an toàn của ngươi mới là vị thứ nhất về sau gặp lại loại chuyện này nhất định phải ước lượng đo một cái mới quyết định vâng lý t h i ể n trang cũng không phản bác gật đầu nói t ú c anh t ú n g lại nói bất quá theo như lời ngươi nói cái kia hai cái em bé ngược lại cũng không phải tâm tính lương bạc vong ân phụ nghĩa hàng người thân bên trên lại có huyết linh thạch nhũ bực này trí bảo ngay cả ta đều cảm giác sâu sắc ngoài ý m u ố n mà bọn hắn lại dám đem vật này đưa tặng chẳng khác gì là đem tài sản tính mệnh toàn bộ giao cho trong tay ngươi n à y phần đ ằ n phách cũng làm cho người trở nên khiếp sợ ngươi cũng là không cứu được lầm người vâng lý t h i ể n trang lại nói tốt anh t ú n g vô vô b ờ vai của nàng nói tốt có thể được đến huyết linh thạch lũ cũng tính một phần của ngươi cơ duyên chỉ là việc này can hệ trọng đại trừ ta ra vẫn là không cần có người thứ ba biết được tốt bằng không thì hậu hoạn vô thận cái k i ê u bi thuận điện chủ diệp ma ha cư nhiên như thế cùng hung cự gắt nắm ba người đổi vào thiên ma chiến trường không nói còn phải ra dưỡng sinh cảnh cao càng dưỡng sinh người, này phân khiến người phải thủ hai hãi, ra truy ta sát sợ trầm, âm vâng ề về sau chúng ta lại đối đầu chúng cẩn chút. cũng trước phải thận nghỉ người này, phải cẩn thận một chút. Người ngơi một mệt lại đối mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. v đệ tử cáo lui lý thiện trang gật gật đầu không người hướng túc anh túng thi lễ một cái lúc này mới quay người rời đi bất quá đi đến một nửa nàng lại vòng trở lại v ớ i tay một cái trong lòng bàn tay liền lơ lửng một tòa có chút ngũ thải bàn lan trung đồng nàng đem trung đồng đưa cho túc anh tùng nói đệ tử may mắn không làm được bệnh chỉ là cái này bí bảo cũng thỉnh sư phó thu hồi nhìn thấy động tác của nàng túc anh túng đầu tiên là x ư n g sở lập tức không khỏi cười một tiếng vung tay lên lại đem vạn chiến lôi t r u n g đẩy trở về cười nói nếu cho ngươi mượn kỳ thật chính là định đưa cho ngươi chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này vậy cái này vạn chiến lôi c h u n g liền là ngươi nhiệm vụ lần này ban thưởng nếu như không hoàn thành ngươi cũng không về được cho nên này trung đồng ngươi về sau liền thu chính là vi sư đã không cần dùng ngay vậy lý thiện trang không khỏi hơi s ư n g sở nửa ngày mới vừa gật đầu nói như thế đệ tử tạ ơn sư tôn nói xong lại một lần nữa thu hồi vạn chiến lôi chồng này mới chính thức quay người rời đi mà phong kỷ đường chủ túc anh túng lại tại tại chỗ đứng lặng thật lâu không biết tại suy nghĩ lấy thứ gì mãi đến sau một canh giờ mới tay khẽ v â y thu hồi lơ lửng giữa không t r u n g sáu hình thoi tinh thạch rời đi này tỏa đèn kịt quái đậu chương ba trăm hai mươi sáu gặp lại dư thanh dược rời đi phong kỷ đường về sau tiêu mạch tả tú đ ồ n g ước định gặp lại lần nữa ngày về sau cũng theo đó tách ra các tử trở lại riêng phần mình nơi ở tiêu mạch hồi trở lại tự nhiên là chính mình phong đỉnh tinh xá ba tháng không thấy phong đỉnh tinh xá bên trong đã bày ra một tầng thật dày cho bụi hiển nhiên chủ nhân không tại bình thường cũng sẽ không có người quét dọn bất quá này không làm khó được tiêu mạch vận khí thành cương hơi hơi rung động hết t h ả cho bùi tựa như bị một cỗ đại lực quăng lên r ồ n dập bay ra căn phòng tiêu mạch đi đến phòng luyện công ngồi tại cái kia không giống bình thường t â m chữ phía dưới trong đầu như trường hà địa thiểm đem ba tháng này đến nay chưa nhiều chuyện toàn bộ từng cái l ư c qua đoạt được s ở thất trong nháy mắt tận hiện lên đ á y mắt đoạt được chính là mình cùng lý thiện trang ở giữa đi qua này một trận chiến tựa hồ đã từ lạ lâm đến quen thuộc mặt khác băng phách tâm kinh tăng lên tới hóa cảnh tu vi tấn thăng tiêu giao cảnh cựu trọng trung kỳ linh cấp trung phẩm trường pháp không xa không giới cũng đi đến tiểu thành những công pháp khác cũng đều có tiến bộ trọng yếu nhất chính là chính mình tựa hồ còn mơ hồ nắm giữ kích phát huyền hỏa định đệ nhị p h ù văn b i ệ n pháp mà theo huyết thi â m cựu liên thân bên trên phát hiện chín nguyên bạo mạch thuật manh mối càng là trọng yếu nhất đương nhiên ngoài ý muốn lấy được hàng loạt tiên ma hát tinh cũng là nhất trọng thu hoạch chỉ là đối lập trước mấy người tới nói này cũng bất quá ngoại vật không đáng giá nhắc tới thôi mà sợ thất chính là tiêu hao rất nhiều máu linh thạch sữa mới c h ữ a cho tốt sử dụng tam nguyên đều mở tạo thành sau p h á i trứng mà có mấy chục trái tim ma thạch cũng cơ hồ tiêu hao lười biến thận không chỉ có cái tia viên hạ đảng phẩm chất tâm ma thạch cũng chỉ thừa cuối cùng mười hai miếng đương nhiên bất kể như thế nào tính lần này tiến vào thiên ma chiến trường mình cùng tả tú đồng đều tính tiến bộ to lớn chỗ rất rộng lớn tại sở thất chỉ sợ muốn làm một lòng chờ mong hai người mình tin chết tiêu thần kiếm diệp ma ha sư đổ thất vọng mặt khác tại linh vũ sơn mạch chỗ sâu đánh giết tỉnh thiên tinh ngệ hồng tuyết chờ bốn tên nội viện đệ tử sự t ì n h cũng tính đến đây là kết thúc mặc kệ quá trình như thế nào kết quả luôn luôn tốt cũng không biết chuyện này tại học cung phương diện xem như kết thúc nhưng đau mất bốn tên ái đồ trung ly đan sư quay đầu đại hội ý kiến gì hai người mình nghĩ đến hắn có khả năng phản ứng có lẽ đây là giờ phút này tiêu mạch trong lòng duy nhất thấp t h n g đi bất quá chuyện này làm liền là làm không q u ả n bọn họ có phải hay không trung ly đan sư học đồ chỉ cần bọn hắn muốn giết chính mình tại dưới tình huống như vậy chính mình không còn cách nào khác đừng nói đã làm coi như không có sự tình lại tới một lần hắn còn là giống nhau lựa chọn cho nên trung ly đan sư nếu như có thể tha thứ đó là tốt nhất chính mình ngày sau tận lực đền bù hắn này phần t ổ n t h ấ t nhưng nếu như không thể cái kia cũng không có cách nào nhiều nhất không ở tại môn hạ học tập luyện đan thuật nghĩ đến chỗ này tiêu mạch tâm hơi hơi nhẹ lòng một ít bất quá rất nhanh hắn lại không khỏi một k í c h số không luôn cảm giác mình quên chuyện trọng yếu gì sau một lúc lâu hắn rốt c ụ c nghĩ tới dư thanh dược chính mình tiến vào thiên ma chiến trường ba tháng vừa mới bắt đầu là gạt dư thanh dược chính là sợ nàng lo lắng nhưng ba tháng chính mình không có đi tìm nàng nàng khẳng định sẽ cảm thấy cổ quái chỉ muốn tìm người hỏi một chút hết thể liền chân tướng phơi trần giờ phút này giờ phút này nàng hiện đang làm an nguy của mình lo lắng đi cho nên chính mình an toàn trở về về sau cái thứ nhất đáp ứng nên đi địa phương không phải này phong đình tinh xá hẳn là nàng chỗ ất nhị học xá mới đúng nghĩ tới đây tiêu mạch vô hót một cái âm thầm trách tự trách mình có thể là ba tháng này vị trí hoàn cảnh quá khẩn trương v ợ ơ ý mà quên đi ra liền hướng nàng báo bình an nghĩ tới đây tiêu mạch cũng không ngồi yên nữa trực tiếp khởi thân liền hướng về ngoại viện đất nhị học xá phương hướng mà đến rất nhanh quen thuộc số bảy phòng xuất hiện ở trước mặt hắn hắn đang muốn gõ cửa đống nhiên trong lòng hơi động nhưng không có gó, mà là đem con mắt k ề sát ở giấy rán cửa sổ bên trên tầm mắt hướng trong phòng nhìn lại chỉ thấy số bảy phòng trong phòng một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp đang lưng hướng về phía hắn ngồi xếp bằng nhàn nhạc xương lệnh đưa nàng toán thân bao bọc khiến cho nàng cả ngựa ngựa n g n g cảnh đẹp trong tranh. không phải là dư thanh dược là ai nàng rõ ràng đang luyện công chỉ là ba tháng này không thấy tiêu mạch lại luôn cảm thấy nàng giống như gầy gò đi một chút thanh dược tiêu mạch không muốn quáy dày nàng thế là cứ như vậy đứng bình tĩnh tại ngoài cửa sổ một mực chờ đợi mãi đến bên trong chuyền đến thu công đứng dậy thanh âm hắn lúc này mới vươn tay nhẹ nhàng gõ hai lần cửa sổ là ai trong phòng chuyến gia dư thanh dược thanh âm thanh âm của nàng có chút suy yếu chẳng biết tại sao tiêu mạch luôn cảm thấy nàng tất cả những thứ này biến hóa đều là bởi vì chính mình cảm thấy không khỏi hơi hơi t â dần thanh dược là ta vẹn vẹn bốn chữ trong phòng đột nhiên truyền đến bịch một tiếng dường như có đồ vật gì bị đụng té xuống đất lập tức một trận tiếng bước chân r ồ n dập văng lên sau một khắc sắc cửa chính đã bị mở ra tiêu mạch trước mặt xuất hiện một tấm lê hoa đ á i vũ hốc mắt đỏ bừng thiếu nữ dung nhan đúng là dư thanh dược tiêu đại ca nhìn thấy ngoài cửa đúng là mình n h ớ thương ngày đêm lo lắng người dư thanh dược cũng n h ị n không được nữa c h ậ t bổ nhào về phía trước hai tay gắt gao đem tiêu mạch vòng lấy dường như sợ bông ra nửa phần liền rốt cuộc nhìn không thấy cái thân t n h này tiêu mạch thấy thế cảm thấy hơi hơi chua sót hắn vươn tay vô vô dư thanh dược phần lưng chờ một mạch nàng bình tĩnh trở lại một chút mới hay náy nói, nói thật có lỗi ta trở về một câu thật có lỗi một câu ta trở về không có giải thích nhiều cũng không có nhiều lời m à khác nhưng dư thanh dược lại cũng trong nháy mắt đem toàn bộ đều hiểu nàng vân tay phong bế tiêu mạch khẩu ngầm đầu nhìn tiêu mạch thấp giọng nói tiêu đ ạ i ca ngươi vĩnh viễn không cần nói với ta thật có lỗi ta biết ngươi là sợ ta lo lắng chỉ là ngươi đi quá lâu ta lại quá nghĩ ngươi cho nên đi ra ngoài tìm tìm mới biết được giờ này khắc này nàng chỗ nào không biết tiêu mạch vì sao không nói cho chính hắn tiến vào thiên ma chiến trường sự tình lại chỗ nào có thể không rõ ràng tiêu mạch đưa tặng đ á m tiêu huyền tuyết đan c h â n quý chỉ riêng trong đó một vị chủ dược huyền tuyết thảo liền không biết tốn hao nhiều ít công vân thế nhưng là biết rõ liền muốn đi vào thiên ma chiến trường hắn lại không đem này chút công vân đổi thành bảo mệnh lực lượng mà là cho tương lai của nàng an bài đến thỏa đáng tất cả sẵn sàng chút tình ý này nàng há có thể không hiểu tiêu mạch ngay vậy cũng liền lại không nói chuyện đối với hai người mà nói lúc này hết thảy đều là dư thừa chỉ nếu như vậy lặng lạ là ôm đó chính là tốt nhất kể ra chỉ là có được cuối cùng cũng có tận lực qua nhỏ nửa khắp đồng hồ dư thanh dược dường như rốt c ụ c kịp phản ứng thứ gì lúc này mới một mặt đỏ bừng theo tiêu mạch trong lồng ngực tránh thoát ra ngoài mà đánh giá nàng tiêu mạch phát hiện vẹn vẹn ba tháng không thấy khí tức trên người nàng đã so sánh chính mình trước khi đi tăng cường rất nhiều lúc đầu ốm yếu cũng chầm chậm tiêu chuẩn trở nên khỏe mạnh chân bóng rất nhiều nếu như không phải là bởi vì lo lắng cho mình nàng hiện tại hẳn là cùng một người bình thường không có quá lớn khác nhau à mà theo trên thực lực giảng mười 10 cái một trăm người bình thường cũng không phải nàng một người đối thủ tiêu giao cảnh tam trọng đình phong giờ này khắc này dư thanh dược tại hắn lưu lại những huyền tuyết đan đó vụ trợ dưới vợ ơ y mà rất nhanh xông phá tiêu giao cảnh nhất trọng nhị trọng bình cảnh tấn thăng tiêu giao cảnh tam trọng đ ỉ n h phong mà lại khoảng cách tiêu giao cảnh tứ trọng sơ kỳ đều không có bao xa nay phần tốc độ thật là đáng sợ chỉ sợ thật đúng là như nàng nói một ngày nào đó nàng hội theo đuổi chính mình c i u âm mệnh mạnh mẽ tại nguyên lai thể hiện là g i ả yếu nhưng tại lúc này lại thể hiện tại tốc độ tu luyện bên trên Tốt, tốt, tiêu mạch liên tục gật dư thanh dược trạng thái chuyển biến tốt đẹp, cùng với tu liên biến với đầu, chuyển mạch dược cùng đẹp, dư tiêu mạch đem ba tháng này sự tình ngắn gọn nói cho một thoáng dư thanh dược dĩ nhiên vì sợ nàng lo lắng giống tiêu thần kiếm d i ệ p ma hà huyết thi âm cựu liên các loại sự tình lại đều không nhắc tới chỉ nói mình muốn đi thiên ma trên chiến trường lịch luyện một phen trở về thực lực đại tiến dư thanh dược không biết là giả nghe được tiêu mạch đều nhanh đi đến tiêu giao cảnh cựu trọng hậu kỳ cũng không khỏi cao hứng dùm cho hắn lần ngồi xuống này chính là mấy c á h giờ mãi đến sắc trời gần tối xuống tiêu mạch cảm giác ở lâu không tiện này mới đứng dậy rời đi hai người ước định gặp lại ngày về sau tiêu mạch trở lại phong đình tinh xá tại trí đạo học cung chỗ sâu có một tòa thập phần thần bí thâm thúy cung điện trên cung điện không mài rối nhật nguyện tinh thần các loại đồ án như là đem thế gian cổ xưa nhất đồ đẳng đều bao quát mà cung điện màu sắc lại là đen như mực màu đen giống như thế gian sâu lắng nhất đen nhất tịch mịt đen nơi này liền là trí đạo học cung thất đường lục điện một trong bí thuật điện chỗ trên mặt đất trí đạo học cung bên trong cường đại nhất cũng là thần bí nhất điện đường một trong bí thuật điện chỗ sâu có một cái phảng phất cùng nguyên lai thế giới cách xa nhau tuyệt vực ngoài không gian toàn thân áo trắng q u ầ áo bí thuật điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma ha đang ở nơi này, bế quan tu luyện. một tên người áo xanh đi đến cung kính hướng hắn thấp giọng nói hai câu gì cái gì diệp ma ha đột nhiên mở to mắt một đôi mắt trong chốc lát như ngôi sao sáng lạ chỉ là trong đó lại mang theo một tia khó có thể tin thậm chí một tia lạnh thấu xương như đao lạnh lẽo người nói là hai người kia vỡ ơ ý mà không có chết đúng thế người áo xanh cung kính hồi đáp diệp ma ha con mắt nhắm lại c h m n g âm sau một lúc lâu hỏi lần nữa cái kêu huyết thi âm cựu l i ề n đ ầ u không thấy tung tích người áo xanh hạ giọng có chút lạnh mình nói ha ha tốt rất tốt diệp ma ha nhún mày tựa như muốn nổi giận nhưng mà không biết nghĩ đến cái gì lại từ từ trở nên bình tĩnh trở lại hắn bông nhiên cười h ắ t h ắ t vài tiếng thú vị như thế càng ngày càng thú vị hai cái tiêu giao cảnh tiểu hoa nhi thế mà có thể tại huyết thi âm cựu liên truy sát hạ chạy thoát ngược lại nắm dưỡng sinh cảnh âm cựu liên làm không có khó được đúng là khó được ta đột nhiên đối bọn hắn thật thấy hứng thú áo xanh tay nghe vậy đầu càng phát ra thấp xuống tựa hồ rất sợ diệp ma ha nổi giận bất quá vẫn là không thể không kiên trì thấp giọng nói bọn hắn lúc đi ra cũng không chỉ hai người chúng ta người tận mắt thấy ngoại trừ tiêu mạch cùng tà tú đồng cùng đi còn có phong kỷ đường chủ túc anh t ú thân truyền đệ tử lý thiền trang mặt khác tạ tú đồng thực lực tăng lên tới t ể vật cảnh giới cái gì dù cho một lại áp chế nghe tới hai cái này tin tức lúc diệp ma ha vẫn là không khỏi đột nhiên hai hàng lông mày một hiên một cỗ khổng lồ áp lực trong nháy mắt đem chọn cái kỳ diệu không gian bao phủ người áo xanh kia sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy xương cốt từng đ ợ t ba ba rung động cả người vợ ơ ý mà sắp chen làm một đoàn như là vỡ vụn điện điện chủ trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ bối rối cực điểm chân chính hô nghe được thanh âm diệp ma ha dường như rốt cục kịp phản ứng hắn nhìn thoáng qua người áo xanh kia bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài ra một hơi mà theo hắn khẩu khí này thở dài ra toàn bộ trong không gian áp lực lại từ từ bình thường trở lại người áo xanh một lần nữa ra hắn ra cái kia cực hạn đau đớn cảm giác rốt cục biến mất không thấy gì nữa nhưng mà khôi phục lại về sau hắn lại vẻ mặt như đất đầu cũng không dám nhấc một thoáng chỉ là túi đầu nhìn mũi chân không dám thở mạnh một ngụm thì ra là thế thì ra là thế diệp ma ha tự nói thanh â m chuyển đến hắn lẩm bẩm nguyên lai là phong kỷ đường chủ túc anh tung cái kia lao yêu bà dở cho quỷ vậy liền k ó trách bất quá vì trợ giút hai cái vô thân vô cố tiểu hoa nhi nàng lại có thể sẵn sàng đem chính mình nhấc bảo bối đồ đệ đều phái ra ngo không sợ thật vẫn lạc tại thiên ma trong chiến trường sao khe khe hừ một tiếng hắn lại âm thanh lạnh lùng nói mặt khác âm c ử liên ngươi thật sự là quá làm cho bản tọa thất vọng nguyên bản còn tưởng rằng ngươi lần nữa cũng sẽ đem hai người bọn họ chạm ở dưới ngựa lại từ ta đưa ngươi giải quyết không nghĩ tới ngươi như thế không tốt còn không có dùng ta đậu thủ ngươi liền bị ba cái tiểu em b é làm đến mất đi tung tích như thế nằm ngoài sự dự liệu của ta phế vật mày n h ă n lại hắn trầm ngâm nửa lâu n h ữ n chặt lông mày bỗng nhiên lại dần dần giãn ra đứng lên ngược lại biến thành kỳ quái nụ cười chỉ gặp hắn hướng tên kia người áo xanh vung tay lên nói t ố t này không còn việc của ngươi đi xuống đi vâng người áo xanh như được đại xá căn bản không dám mảy may dừng lại cung cung kính kính hướng hàn bái lúc này mới thân hình loay lên quay người l ù i xuống rơi khỏi cái không gian này thứ trong nháy mắt hắn liền không khỏi rỗi tay háo lướt qua trên c h á n mồ hôi lạnh vẹn vẹn tiến vào không gian này báo tin ngắn ngủi trong nháy mắt cả người hắn thế mà tựa như trong nước mới vất ra một dạng toàn thân mồ hôi t h u một bên khác đồng dạng tại bí thuật điện một gian đặc thù trong bí thất tiêu thần kiếm cả người trần trụi lấy nó tại một cái sương mũ mờ mị th theo hấp thu những g dược vật này năng lượng hắn trong thân thể hình như có muôn vàn mảnh rắn đang du động sau đó trên người hắn khí tức cấp tốc từng phần từng phần lớn mạnh này tăng cường tốc độ đều để người cảm thấy hoảng sợ tề vật cảnh mà lại không phải phổ thông tề vật cảnh ít nhất là tề vật cảnh trung kỳ khí tức ở trên người hắn bắt đầu hiện hiện hiện nếu như tiêu mạch tại đây bên trong cảm nhận được trên người hắn k h í tức nhất định sẽ hết sức kinh ngạc tại bọn hắn trước khi rời đi tiêu thần kiếm vẫn chỉ là tiêu giao cảnh cựu trọng cảnh giới đỉnh cao lúc này mới ba tháng không thấy hắn liền đột phá t ề vật cảnh hơn nữa còn có thể đi đến t ề vật cảnh trung kỳ cảnh giới này phần tu vi tăng lên tốc độ quả thực để cho người ta cảm thấy sợ hãi bất quá giờ phút này giờ phút này hắn lại vẻ mặt dữ tợn nghe tôi tớ đối với tiêu mạch t ả tú đồng hai người trở về báo cáo đầy mặt khó có thể tin biểu lộ ngươi nói cái gì cái tiểu từ túi i a thế mà sống sót theo thiên ma trong chiến trường đi ra rồi cái kia làm sao có thể khó trách hắn không tin hắn nhưng là biết rõ thiên ma chiến trường c h ủ n g bố cũng biết nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra sư phó của hắn bí thuật điện điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma hà lại vẫn đem một vị dưỡng sinh cảnh sơ kỳ đỉnh cấp hung ma đưa vào thiên ma trong chiến trường liền vì giải quyết triệt đ ể hai người nhưng mà hiện tại hắn lại nghe được tiêu mạch tả tú đồng an toàn trở về mà hắn đặt vào trọng vọng huyết thi âm cử liên ngược lại biến mất không thấy cho nên hắn không tin nội tâm của hắn vô cùng phẫn nộ trên mặt biểu lộ tự nhiên cũng hiện ra chỉ là tiêu mạch tả tú đồng nếu đi ra hắn cũng không thể tránh được nghĩ lại hắn lại không khỏi lạnh lùng hừ một cái t ố t coi như các ngươi mạng lớn bất quá cũng dừng ở đây rồi coi là sống sót theo thiên ma trong chiến trường đi ra liền vạn sự đại các sao chờ ta nắm môn này bí thuật tu luyện tới đại thành xuất q u a n này liền là bọn ngươi t ử kỷ trên người hắn khí thức kinh khủng không ngừng đi khắp rất rõ ràng đó cũng không phải cái gì bình thường công pháp cùng hắn nguyên tới tu luyện nguyên linh kiếm khí cũng bộ dáng khác biệt rõ ràng là một môn khác không tầm thường bí thuật bất quá đ ố i tất cả những thứ này tiêu mạch vẫn là hoàn toàn không biết gì cả bất quá dù cho biết hắn cũng sẽ không sợ sệt cái gì dù cho lực lượng nhất cách xa thời điểm hắn cũng không có lùi bước qua hiện tại giữa hai người t r ê n lệnh ngược lại đang từ từ thu nhỏ mà lại hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn có thể theo đuổi tiêu thần kiếm tại hai người bọn họ thành công theo thiên ma trên chiến trường đi ra một khắc này bọn hắn liền đã đ o á n được tiêu thần kiếm cùng diệp ma ha khả năng có phản ứng đối với cái này không có gì lạ cũng không có gì thật là k ỳ quái binh tơi tướng đỡ nước tới đất ngăn nếu đã định trước là địch tiếp đó chỉ sợ không đợi tiêu thần kiếm tới tìm hắn gây phiền phức hắn sẽ còn đi chủ động gây sự với tiêu thần kiếm bởi vì hắn đã ý thức được tiêu thần kiếm tồn tại, một một liệt, một thể một chút giải quyết cái này hiếp, tuyệt đối、so、với hắn trưởng thành muốn tốt gấp trăm lần, gấp một vài lần. Tiêu mang hắn nguy lần lần mánh người này, hắn nói, lớn Nếu này hắn muốn lần, vàn lần. thần lại lại loại mối giữ đối với hiếp. giải cái hiếp, đối với kiếm, mà sớm lao gấp gấp cho có chờ huy huy so so là đã diệp ma ha kinh ngạc cùng phẫn nộ tại tiêu mạch tạ tú, tú đồng vì sao có thể còn sống theo thiên ma trong chiến trường đi ra nhưng bất kể như thế nào đối địch đã là sự thật đã như vậy tất cả những thứ này cũng, cũng không có cái gì tốt quan tâm trở lại phong đình tinh xá về sau tiêu mạch liền lặng lặng đ ợ i tiêu thần kiếm diệp ma ha cũng không có lập tức tới tìm hắn gây phiền phức dù sao nơi này là trí đạo học cung cho dù bọn họ lớn mật đến đâu cũng không dám tùy tiện tại trong học cung đối phó một tên nội viện đệ tử trọng yếu nhất chính là cũng không phải không dám mà là không cần thiết bọn hắn có thân phận của mình địa vị giống như một vị phú thương không có khả năng đang náo h thành phố đầu đường cùng một tên tên ăn mày sẽ rách đánh chửi một dạng sau lưng làm thế nào cũng không quan hệ bên ngoài bọn hắn vẫn là muốn duy trì một thoáng mặt mũi ba ngày sau đó lý thiện trang quả nhiên đem đám kia thiên ma hát tinh toàn bộ xử lý xong nửa đường không có xuất ra bất cứ vấn đề gì dù sao thân phận của nàng còn tại đó phong kỷ đường chủ túc anh túng thân truyền đệ tử ai dám tại đây cái phía trên khó xử hoặc là tham ô đồ đạc của nàng thậm chí xem ở phong kỷ đường chủ trên mặt mũi giá cả còn hơi hậu đãi một chút mặc dù không nhiều nhưng cơ số to lớn cái kia dù cho chỉ nổi lên một phần trăm cái điểm cái kia cũng không phải một cái con số nhỏ cho nên sau cùng cái kia viên tử diễm hát thạch cùng với rất nhiều họ diễm hát thạch cùng thiên ma hát tinh mạnh vỡ hết thể bán đi ba trăm tám mươi bảy vạn ba người một điểm một người liền là một trăm hai mươi chín vạn lý t h i ể n trang quả nhiên không có chính mình tham ô dự định hết thảy thiên ma hát tinh một bắn đi liền lập tức phái người t h ô n g chi tiêu mạch cùng tả tú đồng tới lấy m à tiêu mạch tả tú đồng nghe được thiên ma hát tinh đã toàn bộ bắn đi riêng phần mình có thể thu vào như thế một số lớn công vân tệ về sau đều là không khỏi rất đỗi hưng ơ vấn chỗ nào còn kiềm chế được làm trời liền đi nắm riêng phần mình tất cả công vân tệ toàn bộ lấy trở về một trăm hai mươi chín vạn a mà lại bởi vì một viên cuối cùng hỏa diễm hát thạch cùng một khoả hát thạch mảnh vỡ là tiêu mạch cùng tả tú đồng thu hoạch lý thiện trang ở trong đó cũng không có phát huy công lao gì cho nên lý thiện trang làm chủ cho hai người một người c ắ t bổ sung một vạn ban đầu nàng là muốn c ắ t bù ba vạn nhưng tiêu mạch t ả tú đồng kiên trì không nhận bởi vì bọn hắn hiểu rõ nếu như không phải là bởi vì lý thiện trang phần quan hệ này tại bằng không cái này căn bản bán không ra cao như thế giá nếu như là chính bọn hắn đi tốn thời gian phí sức không nói còn vô cùng có khả năng bị người ép giá thậm chí thiết sáo bây giờ có thể đạt được như thế năm thứ nhất đại học bút công vân hai người đã hết sức hài lòng sau cùng tiêu mạch t ả tú đồng c ắ t đến một trăm ba mươi vạn mà lý thiện trang thì hơi ít một chút một trăm hai mươi bảy vạn tất cả đều vui vẻ cùng lý t h i ể n trang cáo biệt về sau tiêu mạch tả tú đồng l i ế n nhau không hẹn mà cùng hướng về nội viện chân lung điện phương hướng mà đến đối với bọn hắn tới nói công vân tệ có làm được cái gì giữ lại cũng là lãng phí càng nhanh sử dụng nó đội thành mình muốn công pháp bí kíp vũ khí đang dược mới là nhất hẳn là khó được giống như này một món của cải khổng lồ nơi tay hai người cũng nên làm tăng lên chính mình làm điểm đầu tư tiêu mạch mục tiêu thứ nhất tự nhiên là hướng về phía huyền minh chân công mà đến mà tả tú đồng vừa mới đột phá tệ vật nàng cũng nhất định phải chuẩn bị một bộ cùng tệ vật cảnh sánh cùng p h i công pháp bí thuật cùng với bảo vật đột phá t ề vật cảnh về sau lúc đầu rất nhiều công pháp bí thuật bảo vật kỳ thật cấp độ đều sẽ tương ứng giảm xuống không phải là không thể được dùng chỉ là uy lực hội đánh lớn khấu trừ gãy tấn thăng t ề vật cảnh không phải là liền nắm giữ t ề vật cảnh lực lượng tới sánh cùng phối công pháp bí thuật bảo vật đều tăng lên tới t ề vật cảnh cấp độ mới tính chân chính t ề vật cảnh tồn tại cho nên hai người tới chân lung điện về sau thẳng đến bí k í p cu chương ba trăm hai mươi tám huyền minh trấn công trước kia tiêu mạch thay dư thanh dược mua sắm tô âm huyền tuyết công lúc thân bên trên chỉ có năm sáu vạn công hơn tệ cho nên lúc đó lựa chọn hết sức khó khăn mà lại cẩn thận từng ly từng tý nhưng bây giờ hắn người mang một trăm ba mươi vạn công vân tệ khoản tiền lớn tự nhiên xem như giàu n ứ t đố đổ vách vừa đến bí kíp khu về sau cũng không nhìn mặt khác trực tiếp hỏi sau quầy phục vụ nhân viên có hay không linh cấp trung phẩm công pháp huyền minh chân công bí kíp giá cả như thế nào t ả tú đồng gặp hắn đã có lựa chọn cũng liền đến một bên khác tự đi chọn lựa chính mình vừa ý công pháp hai người không liên quan tới nhau ước định đ ợ i chút nữa lối ra gặp nhau về sau liền sớm tách ra sau quầy đứng vững một vị thanh y phục vụ thiếu nữ nàng nghe được tiêu mạch lời nói về sau hơi lấy làm kinh hãi nhưng tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng vẫn là để nàng rất nhanh khôi phục lại mỉ vị công tử này, muốn, thế nhưng là linh cấp phẩm công pháp, huyền chân công. Không này, ngài mớn, nhưng linh trung huyền minh tử thế là phẩm pháp, sau i i t ê một ạ c h lát h i nàng n thái h độ sai, một lần g nữa h đ ứ ngâm lên, nói đầu trên mặt đã khôi phục vốn có bình tĩnh mở miệng nói công tử ngài muốn huyền minh chân công là linh cấp trung phẩm công pháp mà lại tại linh cấp trung phẩm công pháp bên trong đều là loại t h ư ợ thừa cho nên trào giá so sánh đắt đỏ nếu như ngài xác định là tuyển huyền minh chân công cái kia tổng cộng là năm mươi vạn công hơn tệ cái gì t dù cho sớm c ó đ o á n trước nghe được thiếu nữ áo xanh này lời nói về sau tiêu mạch vẫn là không khỏi hít sâu một hơi năm mươi vạn công hơn tệ một bộ bí kíp này huyền minh chân công công pháp thật đúng là không phải bình thường đắt đỏ phải biết linh cấp trung phẩm công pháp cơ bản ba mươi vạn cũng liền đầy đủ nếu như là linh cấp hạ phẩm cái kia càng tiện nghi đại khái chừng mười vạn liền có thể mua được chỉ có số ít so sánh chân quý hộ i giá cả hơi quý một điểm nhưng năm mươi vạn rõ ràng vượt ra khỏi bảy tám phần linh cấp trung phẩm bí kíp giá trị cơ hồ tiếp cận linh cấp thượng phẩm bí kíp trào giá bất quá mặc dù đắt đỏ nhưng cái này là linh cấp trung phẩm công pháp chân quý chỗ không bằng này làm sao dùng xưng là linh cấp trung phẩm công pháp trọng yếu nhất chính là đây là tiêu mạch nhất định được đồ vật mặc kệ nó như thế nào đắt đỏ tiêu mạch đều phải mua sắm cho nên mặc dù tràn đầy đau lòng nhưng tiêu mạch vẫn không do dự chút nào nói cho ta hối đ o á một bộ h u y n minh chân công nói xong vung tay lên liền ném ra một cái chản đầy công vân tệ cái túi bên trong đúng là hắn vừa mới đếm ra tới năm mươi vạn công vân tệ bất quá không phải phổ thông công vân tệ h i ế t t toàn đội thành c à n g toàn cục hơn ngạch công vân kim tệ mà thôi công vân kim tệ giá trị càng cao cho nên hắn n à y một cái nho nhỏ cái túi mới có thể giả thành năm mươi vạn công vân tệ vâng thiếu nữ mặc áo xanh k i a m ộ t mặt kinh ngạc nhìn xem ném ra năm mươi vạn công vân tệ mà mặt không đổi sắc tiêu mạch không khỏi đối với hắn hào phóng rất đôi khiếp sợ nàng tại đây bí kíp khu lâu chị hoa hai ba mươi vạn mua bí kíp có nhưng cũng là tương đối ý, lập tức hào ném năm mươi vạn cho dù ở nội viện trong đám đệ tử. chỉ sợ cũng là người nổi bật liệt kê chỉ là gã thiếu niên này nàng lại chưa từng gặp qua nội viện mười đại đệ tử bên trong nổi danh nhất vài vị nàng cơ hồ đều có ấn tượng có thể cùng trước mặt gã thiếu niên này rõ ràng không có, có quan hệ gì bất quá n à y chút đều cùng với nàng không có, có quan hệ gì nếu tiêu mạch muốn mua nhiệm vụ của nàng liền là đem bí kíp lấy ra đưa đến tiêu mạch trên tay hoàn thành khoản giao dịch này như thế mà thôi nghĩ đến chỗ này nàng không n g ư ờ i nói xin ngài chờ một chút sau khi nói xong liền là quay người ở phía sau bí kíp khu thao tác một lát sau một con huyền đen c ủ h ộ từ phía sau lối đi trượt đi mà tới nàng cũng không có mở ra mà là trực tiếp đem này huyền h ắ một hộp lấy ra cung cung kính kính đưa tới tiêu mạch trước mặt trịnh trọng hỏi nữa một lần cuối cùng ngài xác định cần hiện tại mua sắm mà không phải trước nhìn một chút huyền minh chân công giới thiệu văn t ắ t sao nếu như không nhìn giới thiệu văn t ắ t trực tiếp mua sắm bộ này bí kíp chỉ cần bí kíp không có xảy ra vấn đề đằng sau liền không thể đổi tiêu mạch biết nàng là lo lắng cho mình là nhất thời xúc động cho nên hảo tâm nhắc nhở đáng tiếc nàng không biết mình kỳ thật bởi vì cho tới nay tu luyện đều là nguyên tố hệ công pháp băng phách tâm kinh cần tiến giai công pháp vừa lúc là nó cho nên không có lựa chọn nào khác đoán chừng nàng cũng là chưa từng gặp qua mấy cái nội viện đệ tử tiến vào nội viện sau còn tại tu luyện ngoại viện phát ra ngũ đại công pháp cơ bản a cho nên mới kinh ngạc như thế bởi vậy tiêu mạch cũng không tức giận lại một lần nữa trịnh trọng gật đầu nói ta xác định được rồi vậy ngài c ấ t kỹ này là của ngài bí kíp t h ỉ nhìn n h một chút về sau xác định không sai giao dịch liền coi như thành lập thiếu nữ áo xanh n g a y vậy không còn quên nhiều hai tay cung cung kính kính bưng lấy c ố kia huyền đen c ổ hộp đưa tới tiêu mạch trước mặt tiêu mạch tiếp nhận cũng không do dự trực tiếp mở ra c ủ hộp đem bên trong bí kíp đem ra quyền bí kíp này màu sắc cùng trang chứa nó cổ hộp giống nhau ý hệt cùng là huyền đen màu sắc mặt ngoài giống như có từng tia từng tia hơi nước đang chảy xem xét liền không phải là p h à m vật tiêu mạch cũng không tỉ hiểm trực tiếp mở ra ngay tại thiếu nữ mặc áo xanh k i a trước mặt quan sát chỉ thấy bí kíp trang tên sách viết huyền minh c h â n công huyền minh ti đ ồ n g c h i thần huyền minh c h â n công thư cấp công pháp thực phẩm băng phách tâm kinh tiến giai công pháp phẩm giai linh cấp trung phẩm đặc tính nạp thiên địa chi lạnh mà hóa tinh thuần chi phách thu thì hồi xuân đại địa phát thì thiên hạ phi tuyết run sợ đông thành sương không chỗ không lớn ngoại trừ câu này ngắn gọn giới kết về sau lại sau này đảo chính là cực kỳ kỹ càng tu hành biện pháp cùng với hành công con đường tiêu mạch chỉ là qua loa lật một cái liền phát hiện hắn quả nhiên cùng băng p h á c h tâm kinh con đường có chút tương tự chỉ là càng ở sau chỗ khác biệt liền càng nhiều tu luyện cũng càng tinh thâm quả nhiên không hổ là băng p h á c h tâm kinh tiến giai công pháp chỉ qua loa nhìn mấy lần tiêu mạch cũng có thể nhìn ra này huyền minh chân công thâm thúy cùng mạnh mẽ đến mức bí kíp khẳng định là không có vấn đề thế là hắn gật đầu nói không sai này chính là ta muốn công pháp không có vấn đề nói xong vung tay lên liền đem trong tay bí kíp tính cả cái t i ê huyền đen c ủ hộp cùng một chỗ thu vào trong chữ vở ở tờ đại bí kíp tới tay nội tâm của hắn thập phần hưng phấn dù sao đây là hắn mong đợi lâu như vậy huyền minh chân công rốt cục bỏ vào trong túi chờ sau đó sau khi trở về là có thể bắt đầu tu luyện nói không h ư phấn đó là giả mà một khi hắn đem hư cấp cực phẩm băng p h é p tâm kinh đổi thành c à n g phẩm cấp cao huyền minh chân công thực lực của hắn tự nhiên t ă n g vọn này tự nhiên là chính cống một chuyện tốt nguyên bản còn tưởng rằng cần một chút thời gian gom góp đủ công hơn lại đến hối đoái nhưng thiên ma hát tinh xuất hiện khiến cho hắn này hối đoái bí kíp thời gian dòng g ã trước thời hạn không biết nhiều ít tiêu mạch trong lòng cũng là khó mà bình tĩnh. Bất quá, hối đ ó i xong huyền mình chân công về sau hắn nhưng không có lập tức rời đi mà là lại tại tại chỗ n h u mày tự hỏi thiếu nữ áo xanh nhìn xem nét mặt của hắn có chút kỳ quái bất quá cũng không có mở miệng thúc giục tựa hồ cũng biết đạo hắn đang tự hỏi sự tình gì nàng trước đem tiêu mạch đưa tới công vân tệ đến một lần xác định số lượng không sai về sau lúc này mới đẩy vào phía dưới hốc tối bên trong sau đó bó tay đứng hầu l ặ n g lặng chờ đợi đứng lên chương ba trăm hai mươi chín hư thiên lôi bộ cùng với u huyền thiếu bất quá may mắn tiêu mạch cũng không có để cho nàng chờ quá lâu sau một lát hắn lông mày đã triển tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định mở miệng hướng sau quầy tên những kia thiếu nữ áo xanh hỏi các ngươi nơi này có cái gì tốt đường dài bay lượn bộ pháp cùng với âm công b í kíp sở dĩ h ỏ i như vậy nguyên nhân rất đơn giản cho đến tận hôm nay tiêu mạch mặc dù tu luyện có hai bộ thân pháp tâm nguyên kỹ bất quá đều không thích hợp đường dài bay lượn nhất là theo tu vi của hắn càng ngày càng sâu cảnh giới càng ngày càng cao thậm chí lúc đầu cái kia hai bộ thân pháp cũng sẽ dần dần đào thải cho nên hắn nhất định phải nhanh vì chính mình chuẩn bị một môn không sai đường dài bay lượn loại thân pháp tâm nguyên kỹ làm bổ sung để gặp lại ban đầu ở thiên ma chiến trường bị người bám đuôi điên cùng đuổi theo thời điểm. không đến mức ngoại trừ một môn bùng nổ thân pháp như vậy nghĩ mãi không ra mà lại không chỉ như vậy n g à y sau hắn rời đi trí đạo học cùng đi tới đại lục sông sáu thời điểm đường dài đi đường chuyện khẩn cấp lúc cũng có thể phải dùng đến đường dài bay lượn loại thân pháp cho nên hối đoái một môn đường dài thân pháp đã là việc cấp bách mặt khác tiêu mạch mong muốn hối đoái âm công b í kíp nguyên nhân thì đơn giản hơn từ khi tại thiên ma trong chiến trường tiêu mạch cùng tả tú đồng tay trái khí lực lớn tăng mà tiêu mạch xương cổ lại phát sinh biến hóa thêm ra từng đạo hình thù kỳ lạ long văn mà cái kia hình thù kỳ lạ long văn lại làm cho hắn có một loại nào đó thần kỳ năng lực cái kia chính là như hắn chiếc môi thét dài trong cổ phát ra thanh âm thế mà thêm ra một loại huyền dị uy lực cái kia uy lực mặc dù vẫn chỉ là to bắt đầu trạng thái lại làm cho hắn cùng tả tú đồng đều kinh hãi đáng tiếc mặc dù tiêu mạch thanh âm bởi vì những l o n g đó hình hoa văn có không h i ể u uy lực thế nhưng cuối cùng bất quá là một loại dị năng nghị chân chính phát huy trọng dụng rõ ràng còn chưa đủ nhưng nếu như tiêu mạch tu luyện qua một môn âm công bí pháp kết quả kia liền hoàn toàn khác nhau âm công bí pháp thêm dị năng bản thân cả hai kết hợp với nhau sinh ra uy lực tuyệt đối không phải một cộng một lớn hơn hai đơn giản như vậy mà là chân chính đưa hắn môn này dị có thể khai phá đến lúc đó tiêu mạch thanh âm mới có thể chân chính trong chiến đấu đưa đến tác dụng bởi vậy đường dài bay lượn bộ pháp âm công bí pháp tiêu mạch đều có cần mà lại phẩm chất còn càng cao càng tốt thậm chí không chỉ chừng này tại công kích tâm nguyên kỹ trị liệu tâm nguyên kỹ chờ thêm mặt tiêu mạch mặc dù có không xa không giới vạn hoa sinh p h ả n thuật kỳ thật vẫn có thiếu hụt chỉ là hắn cũng biết nói mặc dù trước mắt là một buổi sáng p h t nhanh thế nhưng nếu như tại liền đội song huyền minh công pháp bay lượn thân pháp sóng âm bí pháp về sau đoán chừng cái kia một trăm ba mươi vạn cũng liền còn thừa không có mấy cho nên mặc dù trong tay còn sót lại công hân cũng không ít nhưng tiêu mạch cũng không biết bởi vậy tự đại đến bành trướng vẫn là phải từng bước một từ từ sẽ đến thì tốt hơn h ồ i đoái sau này hai quyển bí kíp về sau nếu như còn có nhiều vậy cũng muốn lưu lại làm tiếp xuống đột phá tể vật cảnh làm chuẩn bị mặt khác ngoại trừ đột phá tể vật cần công hân tiêu mạch này sau nếu như muốn tiến vào cái kia ngũ đại bí cảnh làm hoa lão tìm kiếm cái kia hai đại hung tay rơi xuống cũng phải hao phí công hân làm nước cờ đầu mà trừ đó ra kỳ thật tại bí bảo các loại vũ khí phương diện tiêu mạch đều cần bổ sung thế nhưng là một là hắn lo lắng không đủ tiền đệ nhị cũng thế này chút tạm thời không cần thiết cuối cùng, cùng cho nên ưu tiên chọn tốt đường dài bay lượn thân pháp cùng âm công bí kíp lại nói giống bí bảo các loại vũ khí này chút chờ hắn đột phá tề vật cảnh về sau cảm nhận được tề vật cảnh có năng lực lại tương ứng tuyển chọn cho mình một cái cân nhắc khác và bước đệm thời gian đến lúc đó chọn ngược lại là tốt nhất ngược lại từ này lần thiên ma chiến trường trở về trong thời gian ngắn hắn sẽ không lại ra ngoài ít nhất cũng phải chờ đột phá tề vật cảnh lại nói hiện tại mua đến lúc đó khả năng ngược lại không thích hợp ngược lại không đẹp nghe được tiêu mạch nhu cầu về sau sau quầy thiếu nữ áo xanh gật đầu nói có chỉ là không biết công tử mong muốn là hạng gì phẩm dai loại nào giá vị nàng không nghĩ tới tiêu mạch mua một bộ năm mươi vạn công pháp về sau còn dám tiếp tục mua sắm mặt khác bí kíp tiêu mạch trong lòng của nàng trong nháy mắt trở nên huyền bí khó lường dù sao cho dù ở nội viện có thể lập tức cầm được ra gần trăm vạn công vân cũng tuyệt đối không có mấy cái tiêu mạch ngay vậy trầm ngâm một chút nói thư cấp bí kíp không cân nhắc ngươi trực tiếp theo linh cấp hạ phẩm cùng linh cấp trúng phẩm bên trong cho ta chọn lựa đi không nên quá quý nhưng cũng không thể quá tiện nghi tốt nhất có chút đặc xác hiểu rõ thiếu nữ áo xanh hết sức thông minh nghe được hắn này nói chuyện lập tức hiểu rõ hơn phân nửa không cần hư cấp sau đó lại không thể quá đắt cũng không thể quá tiện nghi cái k i a chính là nói tại hai mươi vạn đến bốn mươi vạn ở giữa linh cấp bí kíp thấp nhất m ộ ư ơ i vạn mà xem tiêu mạch rán vẻ cũng không có khả năng t u y ể n linh cấp thực phẩm đó chính là linh cấp trung phẩm cao nhất sáu mươi vạn tại trong lúc này lựa chọn mười mấy vạn quá tiện nghi đoán chừng hắn trúng mắt năm sáu mươi vạn lại quá đắt cái k i a cũng chỉ có thể tại hai mươi vạn đến bốn mươi vạn ở giữa lựa chọn phạm vi liền một thoang co lại nhỏ rất nhiều thế là thiếu nữ áo xanh liền bắt đầu dựa theo tiêu mạch yêu cầu tại cái khu vực này ở giữa bên trong cho hắn chọn lựa sau một lát nàng tay cầm ba quyển bí kíp giới thiệu vắn tắt đi vào tiêu mạch trước mặt ấ y nay không người nói công tử ta làm ngài tuyển hai bộ đường dài bay lượn loại thân pháp tâm nguyên kỹ một bộ tên là phi phượng du lòng một bộ tên là hư thiên lôi bộ ngài xem trước một chút có hài lòng hay không nếu như hài lòng xác định lựa chọn một bộ nào ta lại vì ngài hối b á i chân chính bí kíp mặt khác ngài cần âm công loại bí kíp hết sức hiếm thấy dù cho ta chí đạo học cung bên trong cũng bất quá hết thể hơn mười loại nhưng phẩm giai vừa vận tại linh cấp hạ phẩm đến linh cấp trung phẩm ở giữa mà giá cả cũng sẽ không quá cao cùng quá thấp liền chỉ có một loại vừa vạn phù hợp đây là một loại linh cấp hạ phẩm âm công bí thuật tên là u huyệt thiếu uy lực hết sức kinh người nhưng trào giá cũng tương đối cao cần ba mươi vạn công hơn u tệ cơ hồ là linh cấp hạ phẩm bí kíp mức cực hạn ngài nhìn một chút có hay không thích hợp nói xong liền đưa tay đem này ba quyển bí kíp giới thiệu vắn tắt đưa tới tiêu mạch trước mặt tiêu mạch tiếp nhận nhẹ gật đầu nói ra t ố t ta xem trước một chút nói xong liền theo phía trên nhất một bản lật xem lên chụp bàn xem không thể không nói thiếu nữ áo xanh tại đây bên trong bán bí kí lâu đối với mọi người nhu cầu hết sức hiểu do nàng chọn lựa bí kíp đều hết sức có tính nhắm vào bất luận cái gì một bộ tiêu mạch đều tính hài lòng thế nhưng hắn cũng không có khả năng mỗi một bộ đều tu luyện mà lại giá cả cũng không cho phép hắn đều chọn lựa cho nên chỉ có thể tuyển thứ nhất thấy hết sức cẩn thận đây cũng không phải là huyền minh chân công hắn sớm có mục tiêu mà là lần đầu nghe nói tâm nguyên kỹ hắn nhất định phải có chỗ cân nhắc Này quyền nhất bản chính là phi phượng lòng, linh vạn công là làm trào là du bí kíp, phi phẩm cấp phẩm, đệ hạ dai giá khí lực kéo dài nói cách khác bộ này b í kíp tu luyện về sau cơ hồ có khả năng đi đến bay lượn mấy ngày vài đêm đều không ngừng nghỉ bởi vì nửa đường có khả năng không ngừng khôi phục tâm nguyên tâm nguyên tiêu hao liền lộ ra cực c h ậ m mà một quyển khác đúng là thiếu nữ áo xanh chỗ để cử hư thiên lôi bộ môn này b í kíp thế mà dính đến nhất điểm không gian bí thuật hư thiên lôi bộ giảm cứu dậm chân thời điểm đi như lôi đỉnh từ lôi đỉnh sinh ra cực mạnh lực trúng kích cuối cùng phá vỡ không gian trong nháy mắt tiến lên môn này thân pháp ưu thế là tốc độ vô cùng nhanh đơn giản nghe rợn cả người thậm chí không thể so một chút bùng n ổ loại thân pháp tốc độ trộ môn này bộ pháp cũng có một hạng cực lớn khuyết điểm cái kia chính là tiêu hao tâm nguyên khí vô cùng lớn mỗi một lần tâm nguyên hóa thành lôi đ ỉ n h tại dưới chân nổ tung phá vỡ không gian đều sẽ hao t ổ n trong cơ thể mình hàng loạt tâm nguyên khí bởi vậy sử dụng môn này bộ pháp tại bên bị tính bên trên liền xa kém xa phi phượng du long nếu như nói phi phượng du long sở trường là có thể liên tục bay lượn mấy ngày mấy đêm không cần gián đoạn l ự c bên bị dài cái kia hư thiên lôi bộ nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì gần nửa ngày thậm chí ba năm canh giờ nhưng hư thiên lôi bộ ưu điểm cũng hết sức rõ ràng cái kia chính là tốc độ tốc độ của nó ít nhất là phi phượng du long gấp năm lần trở lên đối với đường dài đi đường mà nói đồng dạng đ ư ờ ngày n sử dụng hư không lôi bước có lẽ đã đi ra năm trăm dặm mà sử dụng phi phượng du long vừa mới đi lại sòng khoảng một trăm dặm trên lệ này thật sự là quá lớn đến cùng là muốn cân nhắc bền bỉ tính vẫn là cực hạn đi đường tốc độ tiêu mạch không khỏi hơi do dự một chút sau cùng tầm mắt vẫn là rơi xuống cái k i ê u bản hư thiên lôi bộ phía trên bởi vì nguyên nhân rất đơn giản đối với tiêu mạch mà nói phi phượng du long tuy tốt nhưng tốc độ thực sự quá chậm đường dài đi đường có lẽ không sai nhưng khẩn cấp quá đầu lại không phát huy được cái gì trọng dụng mà hư thiên lôi bộ liền không có cái này khuyết điểm nó mặc dù chỉ có thể liên tục thi triển gần nửa ngày đoán chừng liền muốn k i t lực thế nhưng thời gian gần nửa ngày kỳ thật đã đủ để phát sinh quá nhiều chuyện nếu quả thật gặp gỡ tình huống khẩn cấp cần chạy trốn hư thiên lôi bộ đều trốn không thoát phi phượng du long càng không có chút nào khả năng mà đối với phần lớn người mà nói hư thiên lôi bộ khuyết điểm liền là bền bị tính quá kém thế nhưng đây chẳng qua là đối với phần lớn người mà nói đối với tiêu mạch cái này thiếu khe hở mặc dù có nhưng không phải không thể đền bù trọng yếu nhất chính là liền không nghĩ giống bên trong nghiêm trọng như vậy bởi vì tiêu mạch tu luyện có vạn hoa sinh phản quyết hắn có khả năng rất nhanh điều chỉnh trạng thái làm tâm nguyên lực khôi phục lại chỉ cần tâm nguyên lực khôi phục lại hắn hư thiên lôi bộ liền có thể liên tục thi triển húng chi khôi phục tâm nguyên không chỉ có vạn hoa sinh phản quyết còn có càng ngày càng cao phẩm giai đủ loại hồi nguyên đ ă n g dược thậm chí một chút đặc thù bí thuật có thể nói thủ đoạn nhiều hơn mà muốn tăng lên thân pháp tâm nguyên kỹ tốc độ cực hạn lại không phải hắn có thể đơn giản làm được cho nên vô luận từ phương diện nào xem tiêu mạch đều hẳn là lựa chọn hư thiên lôi bộ chỉ là hư thiên lôi bộ bởi vì là linh cấp trung phẩm ekip cho nên giá trị cũng phải so phi phượng du long cao hơn rất nhiều bộ này b í kíp trào giá là ba mươi lăm vạn nếu như không cân nhắc nó kế tục không còn chút sức lực nào tình huống giá trị của nó ít nhất là bốn mươi vạn trở lên mà hắn đối với tiêu mạch liền đầy đủ giá trị bốn mươi vạn trở lên xác định thân pháp tâm nguyên k ỹ lựa chọn về sau tiêu mạch lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bản duy nhất linh cấp hạ phẩm âm công b í kíp ưu huyền thiếu ưu huyền thiếu lại tên thận long âm nghĩ giống trong cơ thể mình ẩn chứa một đầu sâu ưu cự long sau đó tại cái kia trong một sắt na dùng ít hầu đem đầu kia cự long toàn bộ phóng xuất ra hình thành chấm thiên động đ i ệ long âm n à y tiếng long âm có thể chấn hồn nhất phách có được y năng lớn lao luyện đến cực điểm cắt bay đá chạy cách không giết người căn bản không nói chơi thấy thế tiêu mạch rất hài lòng mặc dù đây chỉ là một bộ linh cấp hạ phẩm tâm nguyên kỹ thế nhưng mi lực lại tới gần linh cấp trúng phẩm bằng không thì trào giá cũng không có khả năng cao tới ba mươi vạn trọng yếu nhất chính là âm công bí k ỹ vốn là hiếm thấy mà có thể như thế thích hợp đã ít lại càng ít cho nên tiêu mạch không chút do dự trực tiếp hướng thiếu nữ mặc áo xanh kia mở miệng đem này hai quyển bí kíp mang tới sau đó trả tiền mua sắm chỉ là này hai bộ bí kíp vừa đi tiêu mạch lại tiêu xài sáu mươi năm vạn Hắn minh mắt công tiêu tại trong nháy một bất quá nghĩ đến tới tay ba quyển bị kíp tiêu mạch lại cảm thấy hết sức hài lòng mặc dù còn có nhiều thứ muốn mua hắn lại không định đi dạo nữa đi thẳng tới chân lung điện lối ra chờ hầu lên tả tú đồng tới sau một lát tả tú đồng cũng thắng lợi trở về hai người cũng không hỏi tham đối phương tuyển lửa công pháp gì mà là riêng phần mình ăn ý tách ra cắt quay về chỗ ở sau đó không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện Trường 330, thấn thăng tiêu giao cảnh cửu trọng cảnh giao cửu đêm n phong. h đ phong đình tinh xá tiêu mạch quanh chân ngồi tại trong phòng luyện công trước người mở ra lấy một bản huyền đen màu sắc bí kíp quyền bí kíp này bên trong vô số l y ti chữ nhỏ cùng với hành công con đường rắc rối phức tạp người bình thường nhìn một chút liền sẽ đầu t r ò n váng nhưng mà đi qua mấy canh giờ đọc t h ụ lỏng tiêu mạch cũng đã đưa chúng nó nội dung toàn bộ khắc sâu ghi vào trong óc theo hết hệ nội dung toàn bộ n h ự kỹ xác định lại không lỗ hỏng tiêu mạch lúc này mới nhắm mắt lại sau đó tâm nguyên từ đan điển chỗ sâu dâng lên sau đó chậm rãi dọc theo mới hành công con đường vận chuyển tiêu mạch chính thức bắt đầu đem vất v ả luyện thành băng phách tâm nguyên chậm rãi từng điểm từng điểm chuyển hóa làm c à n g cao hơn một cấp huyền minh tâm nguyên huyền minh chân công linh cấp trung phẩm công pháp tổng cộng chia làm tứ trọng mỗi một trọng đều phân biệt đối ứng khác biệt hành công con đường cũng đều phân biệt đối ứng khác biệt hành công con đường cũng đều h â n biệt đối ứng k h á t hành đường c n g đại ê n mãn huyền minh chân công đệ nhất trọng liền đối với đáp ứng nhập môn cảnh giới tầng thứ hai đối ứng cảnh giới tiểu thành cứ thế mà suy ra cho đến đệ tứ trọng viên mãn đến mức hóa cảnh trở lên cảnh giới đó là cần dựa vào ngộ bất kỳ cái gì công pháp đều khó có khả năng có nhẹ nhõm tu luyện tới hóa cảnh biện pháp chỉ có đem một loại nào đó công pháp tu luyện tới cực hạn c h i cảnh cuối cùng đánh vỡ trướng lại xông phá bình cảnh mới có thể nhìn thấy hóa cảnh cửa chính nếu như là người bình thường tu luyện này huyền minh chân công tự nhiên hết sức khó khăn chẳng những cần hoa rất nhiều thời gian lý giải cùng lĩnh hội còn c ầ n bắt đầu lại từ đầu tu luyện nhưng tiêu mạch không cần hãn thắng lúc trước tu luyện chính là huyền minh chân công trước đưa công pháp cho nên chỉ cần tốn hao một chút thời gian đem băng phách tâm nguyên toàn bộ tinh luyện chuyển hóa liền có thể đem bọn họ toàn bộ chuyển hóa thành c à n g cao hơn một cấp huyền minh tâm nguyên tiêu mạch huyền minh chân công một cách tự nhiên liền có thể tu luyện tới một cái cảnh giới rất cao chỉ có khi hắn đem trong cơ thể hết thể băng phách tâm kinh tu luyện ra băng phách tâm nguyên toàn bộ chuyển hóa hoàn tất về sau tốc độ tu luyện mới có thể chậm lại lại bắt đầu lại từ đầu một vòng mới tích lũy cùng khổ tu theo huyền minh chân công vận chuyển t ừ n g tiêu băng phách tâm nguyên chậm rãi tiêu mất sau đó một lần nữa tổ hợp một chút không tinh khiết chất bẩn bị loại bỏ ra ngoài bên trong sâu lắng nhất hát nhất rét lạnh nhất khi tức dung hội tại cùng một chỗ, cuối cùng, biến thành mới tâm nguyên. lúc đầu màu lam nhạt từ từ toàn bộ chuyển hóa thành huyền hát s á c cái này là huyền minh tâm nguyên cùng băng phách tâm nguyên khác biệt mà lại không chỉ là màu sắc biến hóa bọn chúng phẩm chất cũng có cách biệt một trời dựa theo tiêu mạch đoán trừng ư một sợi đồng dạng lớn nhỏ huyền minh tâm nguyên bên trong lận chứa hàng khí ít nhất là nguyên lai kích thước ngang hàng băng phách tâm nguyên gấp ba trở lên nhưng mà này còn chỉ là nhất mới nhập môn cảnh giới huyền minh tâm nguyên nếu như cảnh giới tăng lên về sau đoán trừng uy lực sẽ còn càng thêm cường đại cái này là linh cấp trung phẩm công pháp sao quả nhiên không giống bình thường tiêu mạch trong lòng âm thầm mừng rỡ tu luyện tính tích cực bị đề tăng lên hắn càng thêm cần Càng nhanh hơn chuyển hóa kinh cùng lạnh lẽo bắt đầu ở tiêu mạch thân bên trên tám phát hãn vị trí toàn bộ phong đình tinh xá đều bị liên lụy bốn phía nhiệt độ chợ hạ xa xa từ trúc lâm mặt ngoài ngưng kết bên trên một tầng thật mỏng bằng xương n à y bằng xương cũng là màu đen như là góng ánh miếng sắt lập loe rét lạnh màu sắc chỉ nhìn một chút liền làm người có không rét mà run cảm giác nếu không phải người tu hành người bình thường sợ truy cập chỉ sợ ngón tay trong nháy mắt liền sẽ đông cứng tiếp xúc thời gian hơi lâu một chút thậm chí có tổ chức thối giữa khả năng cái này là linh cấp trung phẩm công pháp đáng sợ này loại đẳng cấp công pháp dù cho chỉ là nhập môn cảnh giới tại toàn bộ trí đạo học cùng trong nội viện cũng tuyệt đối là xếp tại thượng thừa nhất mấy loại công pháp một trong tu luyện linh cấp thượng phẩm công pháp không phải là không có nhưng dù cho có toàn bộ trí đạo học cùng nội viện đoán chừng cũng không cao hơn năm cái mà lại những người kia tất cả đều là sau lưng có đặc biệt bối cảnh hoặc là trong nhà có nắm giữ cực quyền lực lớn người mới có thể Phổ h t ô n giống đệ tử, t dù cho ế n nhập nội viện, t i đa c ũ b ấ tiêu q u luyện mạch này g đối bình h t ư ờ loại lại không có cái gì bối cảnh tiến nhập nội viện mới bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền có thể tu luyện linh cấp trung phẩm công pháp mà lại là linh cấp trung phẩm công pháp bên trong người nổi bật không nói không có nhưng theo huyền ệ minh tâm nguyên tăng nhiều tiêu mạch chuyển hóa tốc độ càng lúc càng nhanh vẹn vẹn một buổi tối hắn đã xem băng phách tâm nguyên một phần một ư ơ i chuyển hóa hoàn tất huyền minh chân công cảnh giới tùy theo tấn giai đến tầm thứ nhất sau đoạn ngày thứ hai ban ngày tiêu mạch băng phách tâm nguyên chuyển hóa độ hoàn thành đi đến một phần năm tiêu mạch huyền minh chân công thuận lợi tấn giai tầm thứ nhất định phong ngày thứ hai ban đêm tiêu mạch b ă n g p h á c h tâm nguyên chuyển hóa độ hoàn thành đi đến hai phần năm tiêu mạch huyền minh chân công tấn g i a i đến tiểu thành sơ đoạn ngày thứ ba t o à n trời tiêu mạch b ă n g p h á c h tâm nguyên chuyển hóa độ hoàn thành đi đến bốn phần năm huyền minh chân công tấn g i a i tiểu thành sơ đoạn ngày thứ tư tiêu mạch đem cuối cùng một phần năm b ă n g p h á c h tâm nguyên chuyển hóa hoàn tất huyền minh chân công chính thức tiến vào tiểu thành đình phong khoảng cách cảnh giới lại thành chỉ thiếu chút nữa xa đến tận đây tiêu mạch trong cơ thể hết thể bằng phép tâm nguyên toàn bộ chuyển hóa không còn vô luận đan điền hay là kinh mạch bên trong lưu động đều là cái t i ê mang theo cực độ lạnh lẽo huyền hắc sắc huyền minh chân nguyên. Tiêu mạch tu vi cảnh giới. cũng ở trong nháy mắt này nước lên thì thuyền lên trực tiếp đột phá đến tiêu g i a o cảnh cựu trọng hậu kỳ thậm chí tiếp cận tiêu g i a o cảnh cựu trọng đình phong này trước kia cơ hồ là không thể nào tưởng tượng một thoáng một tên tiêu g i a o cảnh đệ tử vẹn vẹn hoa bốn ngày thời gian liền đem một môn linh cấp trung phẩm công pháp tu luyện tới tiểu thành đình phong vậy cơ hồ là người si nói mộng không có tầm năm ba tháng thậm chí gần nửa năm cơ hồ không có khả năng có thể tiêu mạch lại làm được hết thể nguyên nhân chỉ vì trong cơ thể hắn băng phách tâm kinh cảnh giới quá cao đặc đến xưa nay chưa từng có hóa cảnh tích lũy hàn khí hết sức lớn nay chút hàn khí chuyển hóa đứng lên công pháp chuyển đổi mặc dù chỉ làm cho tiêu mạch tu vi tăng lên không có ý nghĩa một đoạn ngăn cảnh giới nhưng chiến lược tăng lên lại là toàn phương diện thật tính bản hắn ra lúc này tiêu mạch tuyệt đối so với bốn ngày trước vẫn như cũ tu luyện bằng phép tâm kính tiêu mạch chiến lược tăng lên không chỉ một lần cái này là tranh lệch bất quá tiêu mạch vẫn chưa đủ thừa dịp khoảng cách đột phá tề vật còn cách một đoạn hắn lại tu luyện lên bốn ngày trước từ chân lung điện đổi đổi lấy cái k i a hai quyển đặc thù công pháp thư thiên lôi bộ cùng với ư u huyền thiếu hoặc là lại chi bằng được người xưng là thận long âm đầu tiên tiêu mạch tu luyện tự nhiên chính là phẩm giai càng cao đối với hắn trọng yếu hơn đường dài bay lượn bộ pháp thư thiên lôi bộ thư thiên lôi bộ đường dài bay lượn loại bộ pháp phẩm giai linh cấp trúng phẩm tu luyện yêu cầu nắm giữ nhất định hàm nghĩa của không gian lôi pháp áo nghĩa bởi vì cái này nguyên nhân tiêu mạch tu luyện phát hiện bó tay bó chân xa so với tu luyện huyền minh trân công lúc khó, khó hơn nhiều bất quá hắn cũng không n g chí hắn tự nhiên hiểu rõ giữa hai bên t r ê n l ệ n h một cái là có cơ sở thậm chí có đồng loại tâm nguyên chuyển hóa một cái là không có cơ sở thậm chí cho tới bây giờ không tiếp xúc qua cả hai làm sao có thể nói nhập là một cho nên hắn đi trước tàng thư cát mượn tới hàng loạt liên quan tới không gian cùng lôi hệ thư t h ị h quan sát trọn vẹn năm sáu ngày lâu rốt cục đối không gian cùng lôi hệ pháp tắc có nhất định hiểu rõ sau đó hắn mới thử nghiệm đi đọc đi tìm hiểu bản này không tầm thường linh cấp trung phẩm thân pháp không gian lôi pháp trong bất chi bất giác tiêu mạch tiến vào một loại si mê trạng thái loại trạng thái này khiến cho hắn thậm chí không biết bên ngoài thời gian hàng ngũ trôi qua mãi đến nửa tháng sau hắn rốt cuộc sơ bộ lĩnh ngộ một chút hư thiên lôi bộ yếu lĩnh tại phong đ ỉ n h tinh xá bên cạnh tìm một khối hết sức khoáng đạt nơi yên tĩnh bắt đầu đ ế m thử tu luyện lần thứ nhất phá vỡ không gian trực tiếp thất bại đằng trước như là có lấp kín tường không khí khiến cho hắn một đầu đục vào、Phốc. hắn một đầu từ không trung ngã quỵ trực tiếp ngã xuống ngã cái ngã gục lần thứ hai trạng thái hơi tốt một chút nhưng tốc độ quá nhanh suy một tiếng đi lại thời điểm quần áo trực tiếp bạo liệt. t b ầ n g nhiên tiêu mạch thân thể khai động ở trước mặt hắn không gian như là đột nhiên hư hóa tiêu mạch thân ảnh lóe lên tức vào phảng phất như là xuyên qua một mảnh màn sân khấu trước mắt lại từ một bên khát xuyên ra ngoài hắn dưới chân hai đoàn khí lưu màu tím nâng hắn tại phát ra trận trận đổ đùng giống như tiếng sét đánh bỗng nhiên sắp vỡ bốn phía không gian lần nữa một hư trọng i ê u mạch ạ l yếu nhất chính là tiêu mạch cực quan thân pháp là cảnh giới gì thư thiên lôi bộ mới cảnh giới gì mà lại cả hai ban đầu liền không phải thắng tốt cực quang thân pháp là kiểu bạo phát thân pháp coi trọng chính là trong thời gian ngắn nhất thông qua bùng cháy tâm nguyên khí trong nháy mắt tốc độ tăng lên chỉ ở tính mệnh trợn q u a n lúc áp dụng cho dù dùng tiêu mạch lúc này thực lực ngay cả dùng bên trên sáu bảy lần cũng đến c ự c hạn nhưng hư thiên lôi bộ lại khác nó quả như trong sách chứa l ư ợ n g tiêu hao tâm nguyên khí vô cùng lớn nhưng cũng không phải là không thể được tiếp nhận liên tục thi triển phía dưới mỗi một lần tiêu hao nhiều nhất trong cơ thể tâm nguyên khí số một dùng tiêu mạch tu vi chí ít có thể dùng liên tục sử dụng hai ba canh giờ mà lại đây vẫn chỉ là hắn tiêu dao cánh lúc nếu như chờ hắn đột phá t ề vật tâm nguyên khí số lượng dự trữ tự nhiên tăng nhiều có thể liên tục thi triển thời gian dài hơn đi đến nửa ngày thậm chí cả ngày cũng không phải là không thể đồng d ạ n thư thiên lôi bộ cảnh giới càng cao tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh tiêu hao tâm nguyên khí càng ngày càng nhỏ nó siêu việt cực quang thân pháp cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi bất quá kết quả làm hài lòng chỗ tiêu tốn thì gian cũng làm cho đau lòng người c h ọ n vẹn thời gian một tháng tiêu mạch chỉ tu luyện cái môn này thân pháp mới khó khăn lắm đi đến nhập môn nhìn cuối cùng một quyển bí kíp vú huyền thiếu tiêu mạch không khỏi do dự một tháng này hắn mặc dù không ngừng luyện tập hư thiên lôi bộ nhưng tu hành cũng không có rơi xuống bởi vì huyền minh chân công là vừa vặn thay thế thành công hắn ban đêm cũng đang không ngừng củng cố cùng tăng lên cảnh giới của nó hiện tại hắn mặc dù vẫn không có đột phá đại thành nhưng tiêu mạch tu vi lại nước chảy thành sông hết sức tự nhiên tấn thăng đến tiêu giao cảnh cựu trọng đình phong đột phá t ề vật cùng tiếp tục tu luyện đ u huyền khiếu hai chuyện đặt ở trước mắt hắn cái gì nhẹ cái gì nặng gì người làm đầu chính là một vấn đề dù sao hư thiên lôi bộ đều phải tốn tiêu mạch một tháng nay u huyền khiếu mặc dù chỉ là linh cấp hạ phẩm nhưng lại là tiêu mạch chưa bao giờ bước chân qua âm công bí k ĩ nếu như dùng thời gian quá nhiều chậm c h ễ tu hành ngược lại không đẹp suy nghĩ thật lâu ngược lại đột phá t ề vật về sau lại đi tu luyện đ u huyền khiếu cũng được tiêu mạch cũng thu lại cuối cùng này một quyển bí kíp phản mà trở lại phong đ ỉ n h tinh xá bên trong chính thức khởi động bế quan Trước tâm thất. Tiến vào buồng luyện công, tiêu chân ngồi tại trên bắt thế thể đột phá tề vật như công, mạch chân có cảnh. bế buồng bộ quan luyện luyện đầu suy muốn khoanh ngồi đoàn, nghĩ, nào Không hề nghi ng mới、so、phá hề vào càng trọng yếu hơn càng thêm bị người coi trọng bất quá trải qua c h ạ m lược thủy trì bảo cùng với tả t ú đồng châu ngọc phía trước tiêu mạch lại cũng không là đúng tề vật cảnh hoàn toàn không biết gì cả ít nhất hắn đã hiểu rõ mong muốn đột phá tề vật cảnh trọng yếu nhất vài điểm là cái gì Thứ nhất, tu tâm Thứ thế tề vật khái niệm. Mà nghĩ hiểu được như thế nào tề vật tiên vật chính nghiệm. hai, chính hiểu như khái nghĩ hiểu như khái chính cảnh luyện nào niệm. nào niệm, muốn ngã lương vong, được được là là là Mà vào đầu ra tâm nghiệp. Tâm nghiệp thành, giới đi nhưng như thế nào tiến vào cảnh giới vật ngã lướt vong nhìn thấy bản tâm đây cũng là một năn đề nghĩ đến chỗ này tiêu mạch đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động nghĩ tới điều gì vung tay lên xuất hiện trước mặt hai bản cổ tịch một vốn tên là triệu luận một vốn tên là chân tâm độ thuyết quyển sách này đều là lúc trước hắn theo tàng thư các mượn tới thiền thuật đủ loại thẩm nghĩ huyền bí cùng với ghi chép như thế nào đột phá tề vật cảnh mấu chốt vừa mượn tới lúc tiêu mạch còn lật ra xem qua một đoạn thời gian chỉ là phát hiện có chút thơ bạo mà lúc đó hắn cách đột phá tề vật cảnh còn sớm đối ở trong đó ghi lại nội dung lý giải không sâu cho nên liền bỏ qua một bên không có tiếp tục xem tiếp nhưng bây giờ hắn mình tới đột phá tể vật cảnh q u a n khẩu này hai quyển sách lại không thể không lấy ra tiếp tục lật xem một phen t r â n tâm đổ thuyết bên trong ghi lại nội dung tương đối đơn giản chỉ là giảng thiên địa vạn vật cùng làm một thể tâm cùng vạn vật t ư ơ n g d u n g mà vạn vật đều vì ta mà tồn tại coi như tương đối dễ dàng lý giải nhưng triệu luận liền không đồng d ạ n g quyển sách này so sánh phức tạp bên trong giảng không phải đạo lý lại là từng cái liên quan tới ngộ đạo nhỏ chuyện xưa thí dụ như hiện tại tiêu mạch liền lật đến tờ thứ nhất bên trong giảng chính là một cái thấy hoa như mộng chuyện xưa chuyện sư này giảng thuật là thời kỳ thượng cổ một vị họ lục đại phu có một ngày đ ỗ n g nhiên đi vào một cái chùa miếu bên trong hắn hỏi trong chùa thiền sư nói tăng triệu pháp sư thật là kỳ q u ạ i à hắn nói thiên địa cùng ta đồng căn vạn vật cùng ta một thể câu nói này cũng rất cổ quái trong chùa lao thiền sư nghe vậy mỉm cười dùng ngón tay chỉ trong đ ì n h viện một gốc hoa chỉ nói một câu nói đại phu người đương thời thấy này một gốc hoa như mộng tương tự lục đại phu nghe vậy không hiểu ý nghĩa lặp đi lặp lại truy vấn lao thiền sư lại chỉ là cười không đáp mà chuyện sư này giảng đến nơi này liền là hơi ngừng hoàn toàn không có đoạn dưới cũng không có bất kỳ cái gì nói rõ lý do thấy đơn giản như vậy một cái chuyện xưa tiêu mạch chỉ cảm thấy chỉnh cái đầu đều đau hắn ghét nhất này loại nói chuyện không giảng minh mạch ra vẻ cao thâm chuyện xưa thế nhưng trong đó lại hoàn toàn chính xác dính đến thầm nghĩ huyền bí hắn cũng hiểu rõ nếu như hắn tham không phá chỉ sợ hắn muốn đỉnh trệ tại tiêu giao cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong bình cảnh không biết bao nhiêu năm nhưng nếu như hắn một khi xâm phá đoán chừng lập tức liền tham nộ phá t ề vật bình cảnh huyền bí biết như thế nào mới có thể đột phá thế là tiêu mạch nhắm mắt lại liền lật qua lật lại vẫn muốn vẫn muốn nằm ngắn n g i này mười mấy cái chữ trong đầu hồi tường trăm ngàn lần nhưng mà, cho dù đầu hắn nghĩ đến đau nhức đ ạ t được trăm ngàn loại nói do lý do lại lại không có loại nào nói do lý do có thể làm cho hắn hài lòng ngược lại đầu của hắn càng ngày càng đau cảm giác đối với tề v ậ t cảnh lý giải chẳng những không có làm sâu sắc ngược lại càng xa càng ngông l u n g hơn thật có một loại thấy hoa như mộng ngắm hoa trong màn xương cảm giác biết rất rõ ràng hoa liền tại phía trước nhưng chính là nhìn không thấy sợ không được chỉ nghe hắn hương đào mắt một đêm mất đi phương đông chân trời cho thấy một vệt màu chấm bạ tiêu mạch hai mắt đều là đen vỏng hắn chưa từng có như thế buồn dầu qua chỉ cảm thấy chân tướng cách hắn không xa thế nhưng liền l à c á c h một bức tường nhìn không thấy nếu có người có thể giúp hắn đẩy ra này đảo tưởng chỉ sợ hết t h ể liền l à c ó thể trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ đông nhiên tiêu mạch vỗ đầu một cái nghĩ tới điều gì hắn vung tay lên trước mặt hai quyển cổ thư một lần nữa thu vào trong chữ vợ ơ tờ đại mà trong bàn tay hắn lại xuất hiện một cái khắc miếng có chút kỳ quái lệnh bài màu đen một khối sám tâm điện thánh địa luyện tâm thất chuẩn vào lệnh bài nay tấm lệnh bài là lúc trước tiêu thần kiếm đối phó tiêu mạch cỡ ép đối với hắn phát động sám tâm trí vấn muốn đem hắn cùng lam vô tâm nạp lan chu chờ mấy tên ngoại trận này sám tâm trí vấn lại bị tiêu mạch màu đen cá gỗ tùy tiện hóa giải tiêu mạch tại trước mặt mọi người tất cả mọi người chứng kiến trước mặt t r i n h trọng nói ra không quan hệ hai chữ kể từ đó hắn tự nhiên bị vô tội thả ra mà tiêu thần kiếm lại gặp vận rủi lớn chẳng những bị tại chỗ phế bỏ ba tầng tu vi hơn nữa còn phải nhốt vào khổ tịch lạnh đường nửa năm cuối cùng nếu không phải sư phó của hắn xuất thủ cứu rút chỉ sợ hắn liền muốn bỏ lỡ ngoại viện võ đài nhỏ bảng tuyệt bạn nhưng trải qua chuyện này tiêu thần kiếm đối phó tiêu mạch quỷ kế tự nhiên thất bại mà lại bởi vì sám tâm điện thẹn trong lòng thế là ngay lúc đó vị kia kim cố ý đưa tiêu mạch khối này luyện tâm thất chuẩn vào luyện bài tác dụng của nó chính là có thể nhường tiêu mạch tiến vào này trí đạo học cung trọng địa luyện tâm trong phòng bế quan tu luyện một tháng luyện tâm thất cái kia là địa phương nào đó là trí đạo học cung thất đường lục điện một trong s á m tâm điện bên trong trọng địa là một chút đỉnh cấp nhân vật bình thường đột phá cảnh giới gặp được khó lòng hoặc là lúc tu luyện gặp gỡ bình cảnh chỗ thường xuyên lựa chọn một chỗ bế quan chỗ nghe nói nơi đó có đặc thù pháp trận có thể làm người tâm linh sống động tư duy nhanh nhẹn so bình thường thời kỳ linh tuệ gấp trăm lần ở nơi đó suy nghĩ đồ vật so tại bên ngoài đơn giản không biết gấp bao nhiêu lần những cái kia tại bên ngoài không nghĩ ra nộ không thấu đồ vật ở bên trong đều có thể rất nhanh giải được giải đáp cái này là luyện tâm thất năng lực cho nên luyện tâm thất chuẩn vào lệnh bài hết sức t r â n quý bình thường chỉ có t r ư ở n g lao trở lên tồn tại mới có cơ hội thu hồi o được mà lại cũng đều là xem như chất bảo giống tiêu mạch này loại vẹn vẹn một vị ngoại viện đệ từ lúc liền có thể đạt được một khối luyện tâm thất chuẩn vào lệnh bài mà lại là một tháng l i n h hội thời gian thực sự hiếm thấy chỉ là hắn cũng hiểu rõ nay tấm lệnh bài trần quý cho nên một mực không có sử dụng chính là muốn đợi đến mấu chốt lúc mà bây giờ liền là nhất mấu chốt lúc. hắn cần một nơi khiến cho hắn ngộ ra triệu luận bên trong nội dung theo mà thu được đột phá t ề vật cảnh mấu chốt cũng sau cùng đột phá t ề vật tấn thăng cảnh giới càng cao hơn nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không do dự nữa đứng người lên đang muốn quay người hướng phía s á m tâm đ i ệ n phương hướng mà đến đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ đến cái gì xoay chuyển ánh mắt lại rơi xuống b ù a đoàn đối diện tâm kia kỳ quái tâm chữ trên bức họa tới nay trương tâm tranh chữ giống cùng bình thường chân dung cũng không hề có sự khác biệt duy nhất khác biệt liền là phía trên tia chỗ để cái tia tâm chữ chính giữa một điểm bị điểm rơi xuống tâm chữ phía dưới thế là xem xét liền lộ ra hết sức quái、gì. nay t r ư ơ n g tâm tranh chữ giống tiêu mạch vẫn cảm thấy có ám chỉ chỉ là hắn tại đây phong đ ỉ n h tinh xá cũng chờ đợi thời gian lâu như vậy nhưng đến nay không có ngộ ra tâm chữ thất ạ i ạ tại, hạ bí mật. Hiện tại, nếu muốn tâm t Hiện h đi luyện nếu không bằng nắm này cuốn bức tranh cũng mang đến nhìn một chút ở bên trong có thể hay không ngộ ra thứ gì tiêu mạch mơ hồ cảm giác cùng triệu luận một dạng này tấm kỳ quái tâm tranh chữ cuốn có lẽ đối với mình đột phá t ề vật cũng có được khó mà tưởng tượng công hiệu trong đó thậm chí liền ẩ n chứa đột phá t ề vật tạo rượu thế là tiêu mạch trực tiếp tay một quyển đem này cuốn tâm tranh chữ cuốn theo trên vách tường lấy xuống cuốn lên thu vào trong chữ vợ lúc này mới nắm lấy cái viên kiêm màu đen tâm chữ l ệ n h bài hướng phía s á m tâm điện phương hướng mà đến chương ba trăm ba mươi hai linh khí s á m tâm điện tuy là trí đạo học cung trọng đ ị a đệ tử tầm thường chớ nói đã tới thậm chí ngay cả địa chỉ đều không biết được nhưng tiêu mạch tên này nội viện đệ tử cũng đã đã tới không chỉ một lần cho nên sớm đã quen thuộc chỉ bất quá khi hắn cầm trong tay khối kiêm màu đen luyện tâm thất chuẩn vào l ệ n h bài yêu cầu sử dụng s á m tâm điện bên trong trọng đ ị a luyện tâm thất b có lúc lại đưa tới thủ vệ đệ tử một trận náo động thậm chí lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần mới xác định hắm cầm lệnh bài không gi bọn hắn có lẽ cũng đã gặp không ít cầm trong tay luyện tâm thất chuẩn vào lệnh bài tới yêu cầu này tiến vào luyện tâm thất bế quan nhưng phần lớn lại là các cấp trưởng lão thậm chí phó sơn chủ một cấp nhân vật kém nhất cũng là trí đạo học cung bên trong tiếng tăm lừng lấy tuổi trẻ cừng giả có được đủ loại cái thế thiên phú đỉnh cấp thiên tiêu bọn hắn hoặc là là đúng học cung lập xuống thiên đại công vân thu hoạch được thượng vị giả bản t â n hoặc là là thiên phú quá mức kinh người học cung đối bọn hắn không tiếc bồi dưỡng cho nên cho bọn hắn tốt nhất đặc quyền cho phép bọn hắn tiến vào luyện tâm thất khổ tu nhưng vô luận loại nào giống ti một tên cũng không nổi danh nội viện đệ tử lại thu hoạch được một cái luyện tâm thất chuẩn vào lệnh bài mà lại thời gian dài tới một tháng lâu nhưng bây giờ để cho người ta khó có thể tin khó tránh khỏi kinh ngạc cùng hoài nghi đối với cái này tiêu mạch cũng sớm có lắm trước cho nên cũng không phẫn nộ hắn thu hoạch được khối này chuẩn vào lệnh bài sự tình s á m tâm điện bên trong cũng không có bao nhiêu người biết được mà lại luyện tâm thất cùng vấn tâm phật điện người cũng không phải cùng một đám mà là cùng thuộc s á m tâm điện lại phân thuộc khác biệt bộ môn đối với cái này có lo nghĩ cũng như người bình thường chỉ cần bọn hắn sau cùng thừa nhận lệnh bài là chân thật liền tốt theo cái kia hai tên người giữ cửa thành viên cho đi tiêu mạch lại một lần nữa tiến vào s á m tâm điện bên trong trước mắt thiên địa treo ngược tỉnh cảnh lại một lần xuất hiện cảnh tượng này dù cho tiêu mạch đã tới qua vài lần nhưng mỗi một lần lại đều có không giống nhau cảm nhận lần này cũng không ngoại lệ hắn vẫn là không khỏi tại tại chỗ ngừng chân thật lâu này mới phản ứng được tập trung ý chí tiếp tục hướng phía trước đi đến sau cùng hắn tới đến thất cánh cửa lớn trước lần này mở ra là bên phải nhất cái kia một gian theo đại môn mở ra quang vinh biến đ o tiêu mạch bước vào trong đó trong né mắt chỉ cảm thấy đi vào một mảnh thần kỳ thiên đ i ệ nơi này tựa hồ là một mảnh hư di d ư ớ i tử vi hình không gian cũng không lớn hết t hệ chỉ có một đầu hành lang nam gian thách thất nhìn cổ lão mà đơn giản nhưng kỳ lạ nhất là bên trong vùng không gian này dường như ẩn chứa nhàn nhạt linh khí cái k i a linh khí như hơi nước mờ mịt bao trùm tại nhân thân bên trên theo người một hô một hơi mà tiến vào trong cơ thể con người mang cho người ta một loại l ạ n h lạnh s a c h t í tiêu mạch không khỏi mở to hai mắt kinh ngạc nhìn xem một màn này không khỏi hắn không ngạc nhiên phải biết đây chính là thiên địa linh khí tán loạn mấy ngàn năm về sau thế giới mọi người đều biết thiên địa linh khí sớm đã khô cạn tán loạn không còn bằng không thì cũng không có tâm tu một đạo sinh ra nhưng này luyện tâm thất t r u n g quanh chẳng biết tại sao vợ ơ ý mà tràn ngập một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt linh khí linh khí này mặc dù tiêu mạch chưa từng có được chứng kiến nhưng lại không trở ngại hắn cảm giác đạt được trọng yếu nhất chính là theo trên thân thể ý lạnh tăng thêm hắn ngẫu nhiên k h o á t tay lại phát hiện trên cánh tay mau trên tóc vợ ơ ý mà ngưng kết một khỏa hóng ánh sáng long lanh g i ọ t xương cái kia g i ọ t xương xanh biết uyển chuyển như rơi một giọt nho nhọ dọt nước bên trong dường như ngưng kết tiên địa và tượng thế giới huyền b tiêu mạch biết cái kia chính là linh khí tiếp xúc cơ thể người về sau c h â ngưng kết thành đặc thù hình dáng linh khí ng đây chính là linh khí đi đến trung đẳng trình độ mới có thể làm được tiêu mạch không khỏi cực kỳ kinh ngạc tại hiện tại thời kỳ này đừng nói linh khí ngưng châu chỉ cần có thể cảm nhận được một điểm linh khí tồn tại chỉ sợ chính là kinh thiên động địa một kiện đại sự nhưng bây giờ hắn đi lại tại luyện tâm trong phòng lại chỉ cảm thấy cả người đều đặt mình vào tại linh khí đang bao vây tùy tiện đi đi mấy bước hô tức mấy ngụm không khí đều có thể cảm thấy đầu nào thư thái tư duy nhanh nhẹn cả người tựa hồ trạng thái cũng không giống nhau này liền là linh khí tác dụng sao tiêu mạch không khỏi cảm giác sâu sắc kinh ngạc tại phong đình tinh xá bên trong hắn suy nghĩ vấn đề gặp gỡ sự t ì n h liền lộ ra hết sức xoắn suýt thống khổ càng nghĩ càng nghĩ mãi mà không rõ càng nghĩ càng thấy đến tư duy hỗn loạn nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên đầu não tùy t i ệ n truyền tuyệt không xoắn suýt không không lưu loát tiêu mạch thậm chí nghĩ chỉ cần có thể tại đây bên trong cư ở một thời gian ngắn đoán chừng đều đối với người có rất nhiều chỗ tốt lại càng không cần phải nói tại đây bên trong tu hành tìm hiểu khó trách luyện tâm thất được xưng trí đạo học cung cấm địa một trong chỉ có số rất ít thân phận tốt quý lập xuống đại công hoặc là thiên chi tiêu tử có khả năng đến tính như vậy tiêu mạch ngược lại muốn cảm tạ tiêu thần kiếm nếu không có tiêu thần kiếm náo tình cảnh như vậy hắn thật đúng là không lấy được khối này luyện tâm thất chuẩn vào lệnh bài liền không có như thế một trận cơ duyên khó được hành lang rất ngắn chỉ có nhỏ như vậy nhỏ một đoạn trình viên hình c u n g ước chừng dài bốn năm trượng hình cung hành lang đối diện thì tổng cộng là năm gian thạch thất mỗi một gian thạch thất đều bộ dáng giống nhau chỉ là tại hắn trái phía trên khắc lấy một cái to lớn con số phân biệt là vừa tới năm tiêu mạch hiểu rõ nguyên lai này chỉ đạo học cung luyện tâm thất cũng không chỉ một gian mà là hết thể có năm gian nhiều luyện tâm thất chỉ là nó gọi chung bất quá tưởng tượng cũng có thể minh bạch nếu như này luyện tâm thất chỉ có một gian cái t i ê u kim ý kính chủ nào có hào phóng như vậy trực tiếp tiến hắn một tấm l ệ n h bài mà lại đưa tới liền làm một tháng thời gian lâu n à y luyện tâm thất đã như vậy trọng yếu là trí đạo học cung nội bộ trọng địa như vậy nếu như đột nhiên có đại nhân vật gì gặp gỡ bình cảnh hoặc là muốn tìm hiểu nào đó môn bí thuật cần dùng đến luyện tâm thất được cho biết bị một tên nội viện đệ tử chiếm dụng mà lại muốn chờ một tháng lại là phản ứng gì khi đó một mình trao tặng tiêu mạch luyện tâm thất chuẩn vào lệnh bài kim ý kính phần kết l ậ ai đoán chừng liền muốn liền xui i xẻo hắn mặc dù hào phóng nhưng cũng sẽ không hào phóng đến loại trình độ này cho nên hắn mặc dù đem một gian luyện tâm thất nhất nguyệt sử d ụ n g quyền đưa cho tiêu mạch nhưng coi như tiêu mạch tạm thời mượn dùng một gian còn có bốn ở giữa có khả năng cung cấp người thay phiên sử dụng cho nên chỉ cần dự lưu một lượng ở giữa dùng phòng ngừa v ắ n nhất liền sẽ không nhận chịu trách nhiệm gì mà lại n à y luyện tâm thất tu kiến rõ ràng bỏ ra cái giá cực lớn cái kia đại giới đã trả giá tự nhiên không có khả năng chỉ che gian này mà là tận khả năng nhiều xây tận khả năng phúc cấm nhiều người hơn tiêu mạch phát hiện lúc này năm gian luyện tâm trong phòng cùng sở hữu ba gian phía trên số lượng từ đánh dấu bên cạnh treo bế quan hai chữ hiển nhiên này ba gian lúc này đã có người cư ngụ chỉ có còn lại số bốn luyện tâm thất cùng số năm luyện tâm thất trên là mở ra trạng thái biểu hiện này hai gian không a i tiêu mạch t h ế thế tự nhiên không chút do dự hướng đi số bốn luyện tâm thất sau đó tiến vào trong đó vừa tiến vào trong thách thất hắn phát hiện nơi này cũng không lớn tương phản rất nhỏ tổng thể đoán chừng cũng liền một triệu vông cũng không thấy bất luận cái gì vàng son lộng lây tân trang bên trong chỉ trưng bày một cái m à u đỏ thâm bồ đoàn cũng không biết là dùng tài liệu gì dệt thành lộ ra hết sức đặc biện tản ra một không có gì cả này trong thạch thất nồng độ linh khí rõ ràng so bên ngoài trong hành lang còn phải mạnh hơn một chút tiêu mạch trước tiên ở sau cửa đá mặt nhẹ nhàng ấn xuống một cái trong nháy mắt kết một tiếng một đầu thạch đầu hình rơi thạch thất bị khóa chết phía ngoài số bốn luyện tâm thất ký tự bên cạnh liền đột nhiên nhảy một cái thêm ra bế quan hai cái màu đỏ tươi chữ lớn sau đó tiêu mạch liền đi tới thạch thất chính giữa ngồi xếp bằng nhắm mắt lại Theo liếc trong nháy mắt tiêu mạch chỉ cảm thấy cả người liền tiến vào kiên định cảnh giới trong đầu tinh hải đào treo thiên địa ba la trong một sát na này một cỗ huyền rượu khó giải thích vô cùng thần kỳ lực lượng Đồng đỉnh đến đầu nhiên vương xuống trong hắn, nhường người hắn, thần lĩnh Trưng trong theo thạch thất đỉnh chót, thêm không loại một của cả có ra mộ. kỳ bất ê n ngoài. b quá loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh cơ h ộ i chỉ là trong nháy mắt liền là theo trong đầu của hắn hoàn toàn biến mất thế nhưng loại kia lực lượng thần bí q u a n chú lại giống như trong một chớp mắt mở ra trong đầu của hắn dựa theo tiêu mạch suy đoán đây chính là luyện tâm thất cho người ẩn hình một trong phúc lợi thời gian mặc dù hết sức ngắn ngủi lại hẳn là hết sức chân quý bất quá này loại phúc lợi cũng cần phải chỉ có lần thứ nhất tiến vào thời điểm mới có bằng không thì nếu là mỗi tiến vào một lần luyện tâm thất liền có thể cảm nhận được loại kia phúc lợi hiển nhiên là không thể nào bằng không thì giống tiêu mạch này loại một tháng tiến vào một lần có tốt nếu quả thật có thần k ý như vậy người khác chỉ cần ra ra vào vào sau khi đi vào không bao lâu lại lần nữa đi ra lại đi vào vòng đi vòng lại chẳng phải là một mực có thể cảm nhận được lực lượng như vậy này rõ ràng là không thể nào cho nên đây cũng là mỗi người lần thứ nhất đi vào luyện tâm thất mới có thể có đặc thù phúc lợi mà n à y loại lực lượng thần bí q u a n chú không biết là dùng biện pháp gì làm được nhưng chắc hẳn đại giới không ít tiêu mạch cũng không muốn lãng phí mượn trong đầu cái loại cảm giác này vẫn còn lập tức bắt đầu cảm nộ lên triệu luận cùng chân tâm đồ thuyết đứng lên trừ cái đó ra hắn tư duy phát tán còn không khỏi rơi xuống bức kia kỳ quái tâm tranh chữ quân phía trên muốn đem hắn khám phá mà lần này bởi vì chỗ thân luyện tâm thất cùng với vừa mới cái chủng loại kia đặc thù cảm thụ hắn lại cảm nộ lên những vật này đứng lên liền không còn tại buồn g luyện công lúc như thế không lưu l o á t cùng hồi khó ngược lại hết sức dễ dàng hắn chỉ cảm thấy trong đầu hết sức thư thái như là tiến vào một loại huyền rượu khó giải thích cảnh giới tại đây bên trong vạn vật trở nên th vô luận suy nghĩ cái gì luôn luôn một cái tư duy xuống lập tức liền phát tán thành trăm ngàn đầu dù cho tiêu mạch biết hắn cách nhất câu trả lời chân thật còn cách một đoạn nhưng lại đã thấy được hy vọng tiêu mạch lại một lần nữa lật ra triệu luận lật đến trong đó thấy hoa như mộng chuyện xưa bên trên hắn mơ hồ thấy được không giống nhau đồ vật tiêu mạch tiếp tục hướng xuống đảo triệu luận trang thứ hai bên trên ghi lại lại không còn là một cái nhỏ chuyện xưa mà thình lình là cái thứ nhất chuyện xưa vị kia nói ra thiên địa cùng ta đồng căn vạn vật cùng ta một thể tăng triệu pháp sư c u ộ đời truyền thuyết kỳ vi thời kỳ thượng cổ đại tấn vương triệu một vị cao tăng là la thập môn hạ bốn chiếc một chồng ấu tốt đọc sách càng thích l ã o trang sau này hắn sao chép duy ma kinh lại cho rằng l ã o trang còn chưa thập toàn t h ậ p mỹ cho nên tổng hợp thả nói mở ra cái khác một môn l ã o trang từng nói thiên địa hình to lớn vậy ta hình cũng này nọ vậy cùng sinh tại trong hư vô hai người chủ quan là chỉ nói tề vật nhưng tăng triệu pháp sư nhưng lại cho rằng tính đều quy về chính mình cho nên phu trí nhân chống d ô n g công tượng mà vạn vật đơn giản ta tạo hội vạn vật vì chính mình người hắn chỉ thánh nhân lư vô luật thần người hiền thánh bên trong đều là giống nhau cho nên cổ nhân nói nói tận càn không đại địa chỉ là một cái chính mình lạnh thì phổ thiên phổ lạnh nóng thì phổ thiên phổ đ ị a n h i ệ t có thì phổ thiên phổ có không thì phổ thiên phổ không là thì phổ thiên phổ hơn là không phải thì phổ thiên phổ không phải trên trời dưới đất duy ngã độc tôn xem xong này chút tiêu mạch lại quay đầu xem thấy hoa như mộng chuyện xưa đông nhiên liền có không giống nhau cảm n ộ bởi vì vì thiên địa cùng ta đều chẳng qua đây là vũ trụ ở giữa đản sinh chúng sinh một trong cho nên vạn vật vốn chính là cùng ta một thể trên trời tháng đình tiến hoa có người làm như không thấy không biết đó là vật gì có người gặp lại như mộng bên trong giống như đã từng quen biết bởi vì cái k i a vốn chính là cùng mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra thiên địa sinh dưỡng đồ vật ta nếu là cùng sinh đồ vật lại như thế nào nhìn không thấy như thế nào không cảm giác được hiểu rõ điểm này tiêu mạch trong nháy mắt liền không khỏi giống như một đạo tia chớp bổ ra mây mủ quang minh chiếu vào trái tim hắn mơ hồ lánh hội một điểm t r ă n g sáng hoa tươi vẻ người cùng vạn vật tồn tại h à g nghĩa bởi vì vì thiên địa vạn vật cùng mình đích thật là một thể mà sinh đều chẳng qua là vũ trụ trong thế giới đạn sinh một thành viên từ nhỏ phương diện xem cả hai kém chi rất xa theo lớn phương diện giảng cả hai cơ hồ cũng không khác biệt chính mình cũng là thiên địa vạn vật một trong mà thiên địa vạn vật một trong số đó cũng chỉ đ ợ i chính mình tiêu mạch chỉ cảm thấy trước kia che tại chính mình trái tim sương ngủ trong n g á y mắt tán đi hơn phân nửa hắn không có tiếp tục l ậ t qua bởi vì không cần hắn bỗng nhiên đứng người lên đi đến tường đá trước đó đưa tay đem trong túi chữ vật cái kia c u ố n tâm tranh chữ c u ố n lấy ra ngoài treo trên tường sau đó lại đi trở về đỏ thâm trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống như là đã đối t r i ệ u luận có đầy đủ lý giải hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác chỉ cần mình lại ngộ ra này trường tâm chữ trên bức họa nội dùng kể vật tri cảnh đang ở trước mắt mở to mắt gắt gao nhìn xem cái kia tấm bức họa bức họa đơn giản cùng trước đó vô số lần quan sát cũng không hề có sự khác biệt vẫn như cũng là một tờ c h ố n g bức tranh ở giữa một cái to lớn tâm chữ chỉ là chính giữa cái kia một điểm lại không bằng như người bình thường tâm chữ ở vào tâm chữ phía trên mà là rơi xuống tâm chữ phía dưới n h ư n g n à y một tấm bức họa lộ ra có điểm quái dị thế sự liền là như thế một chữ nếu như chỉ là đầu đuôi viết ra không có người cảm thấy nó dị thường cảm thấy nó quái dị nhưng một khi trong đó có một chút không tại nó nguyên bản vị trí bên trên trong nháy mắt l i ề n có thể thêm ra trăm ngàn loại suy đoán c ò ngày có, có h i đầu tiên ngày thứ hai ngày thứ ba tiêu mạch khô tọa trên bộ đoàn hai mắt chỉ nhìn chằm chằm này tâm tâm tranh trước quấn mặc dù này luyện tâm trong phòng suy tư của người so tại bên ngoài lúc nhanh nhẹn mấy chục lần hơn trăm lần thế nhưng tiêu mạch vẫn không thể ngộ ra này tâm chữ một điểm điểm ở phía dưới dụ ý đ à o mắt thời gian đã qua một vòng trở lên tiêu mạch tiến vào luyện tâm thức ngày thứ tám hắn hai mắt tựa mở tự a khép cả người đã tiến vào một loại giống như minh không phải minh giống như tỉnh không phải tỉnh thần kỳ trạng thái hai mắt tựa mở tự a khép vẫn đang ngó chừng trên vách tường bức kia bức h o ạ đ ỗ n g nhiên hắn hai mắt tựa hồ i nhảy một cái trước mắt mơ hồ lại vừa mở mắt nhìn lên cái kia tâm chữ một điểm thế mà về tới tâm chữ phía trên tựa như chưa bao giờ từng rời đi một dạng này tiêu mạch rủi rủi con mắt mạnh mẽ tích linh lại nhìn lại phát hiện đây bất quá là ảo giác của mình cái kia tâm c h ữ a một điểm vẫn như cũ thật tốt điểm ở phía dưới căn bản chưa từng trở về ngồi quá lâu ta đều xuất hiện nghe nhầm rồi tiêu mạch kinh ngạc không thôi mạnh c h ấ n tinh thần tiếp tục xem đi nhưng mà liên tục nhìn tám ngày hắn sớm đã không k i ê n chỉ nổi đồng dạng một tấm cầu kỳ thật hiện tại liền hắn nhất bút nhất họa độ lớn sâu cạn hắn đều rõ như lòng bàn tay xem cùng không nhìn hoàn toàn không có gì khác biệt bước kia chữ đã sớm khắc sâu vào trong lòng của hắn bất chi bất giác hắn hai mắt lần nữa chậm rãi đóng lại tựa mở tựa khép nhưng mà trong chớp mắt này hắn chỉ cảm thấy cái k i a tâm chữ phía dưới một điểm lần nữa nhảy một cái lại về tới cái k i a ngóc ra một cái phía trên tiêu mạch lần nữa bừng tỉnh mở mắt cái kia một điểm nhưng lại về tới phía dưới từ đầu trí cuối cho tới bây giờ đều chưa từng di động chuyện này tiêu mạch đều cơ hồ cho là mình gặp quỷ, nguyên lai、like, làm nhiều chuyện tới mấy lần về sau hắn mơ hồ có cảm giác này có lẽ chính là mình ngộ ra này trường kỷ quái tranh chữ mấu chốt tâm chữ một điểm vì sao muốn điểm ở phía dưới có gì ngụ ý trong lòng mặt không có đồ vật tiêu cái gì tựa hồ một tia chớp lói lên tiêu mạch trong nháy mắt tẩn có điều nộ ra người thường nói trong lòng một tảng đá lớn hạ xuống ban đầu cái k i a một điểm chịu nặng như là xiềng xích nắm lòng của mỗi người ép đến không cách nào tự do nhưng nếu như bỏ đi khối này tảng đá lớn cái k i a kêu cái gì gọi là thả giải thoát rời rơi mất lúc đầu đồ vật chống ra không gian tự nhiên liền có vô hạn khả năng có thể đem vô hạn đồ vật bổ khuyết t i ế n đến cho nên bức họa này phải gọi liên tâm cầu bản vẽ này ý tứ chính là nhấc lên muôn vàng i ề n bung xuống vạn sự không trong lòng không có gì thì vật trong lòng bên ngoài mà theo một điểm nữa đã nói thân ở trong văn vật Mà tâm, t lại chương ba trăm ba mươi bốn đệ tam tâm hồn một cố cùng thiên địa vạn vật tương sinh phối hợp liền thành một khối cảm giác tự nhiên sinh ra tiêu mạch chỉ cảm thấy cả người tiến vào một loại tinh trạng thái hắn triệt để bông xuống bản thân cái k ê a mở con mắt ra cũng chỉ là theo bản năng một cái trước mắt cũng không lâu lắm lại một cách tự nhiên nhắm lại thiên địa đều về nhà thăm bố mẹ tính thâm t i ế n tĩnh thiên địa t i ế n tĩnh giờ khắc này tiêu mạch một cách tự nhiên tiến vào một loại thần kỳ cảnh giới cái k i a chính là vật ngã lưu vong hắn quên đi bốn phía thiên địa quên đi chính mình quên đi triệu luận bên trong thiền thuật cảnh giới quên đi b ư ớ c kia yên tâm cầu quên đi hết thể hết thể huyền minh tâm nguyên ở trong cơ thể hắn tự phát vận chuyển đ ỗ n g nhiên như cùng một vùng tăm tối bên trong tiêu mạch trái tim chỗ sâu một điện quang minh chậm rãi tỏa ra cái kia một điểm quang minh đúng là g i ấ u ở trong cơ thể hắn đệ nhất tâm hồn bên trong màu đen cá gỗ theo kim quang đại phóng cái kia kim quang tựa hồ cũng tại chỉ dẫn lấy tiêu mạch hướng đi một cái nào đó điểm đông nhiên kim quang như nước triệt để tiêu tán phía trước trong không gian xuất hiện một đạo đạo điểm sáng màu và nóng g tiêu mạch vô ý thức tới gần mà mỗi khi tâm hồn của hắn khẽ dựa gần những cái kia điểm sáng màu vàng nóng liền bị hấp thu tiền đến trở thành lớn mạnh tâm hồn lực lượng một bộ phận cuối cùng tiêu mạch tâm hồn từ từ cũng bị nhiễm đến nát như áng vàng từng đạo hảo quang từ trong đó phát ra tê vật tê vật giờ khắc này tiêu mạch thình l i n h bước vào tề vật c h i cảnh nắm giữ tâm niệm rốt cục triệt để hiểu rõ như thế nào tề vật khái niệm nguyên lai、like, cái gọi là thiên địa cùng ta cũng sinh vạn vật cùng ta một thể cũng không phải là chỉ là ta muốn thế nào cùng vạn vật nhất trí từ đó gia nhập bọn chúng trong quân đoàn mà là ta vốn chính là vạn vật bên trong một thành viên là cùng vạn vật chung nhau sinh trưởng chúng sinh bên trong một thành viên cả hai hỗ trợ tướng i ả i ảnh hưởng lẫn nhau ta tồn tại có thể ảnh hưởng đến vạn vật mà trái lại vạn vật sinh tồn cũng ảnh hưởng đến ta thế giới cái này là tề vật cái này là tâm niệm cái này là không vật ngự vật kỹ xảo nghĩ đến chỗ này tiêu mạch bừng tỉnh đại ngộ lại một lần nữa mở mắt ra đống nhiên vươn tay r ỗ i ra một ngón tay hắn đưa tay chỉ hướng luyện tâm thất trên vách tường treo bức kia yên tâm cầu sau đó khu động tâm thần chi lực dùng sức một điểm suy một đạo kim quang nhàn nhạt lóe lên liền biến mất nhưng mà trên tường tranh chữ vẫn là không núp đ í c h tiêu mạch cũng không được trí hắn dĩ nhiên cũng sẽ không nốc đến vừa đột phá tề h vật lập tức đi ngay rời cái kia một bức hoàn chỉnh yên tâm cầu dù sao lúc trước tả tú đồng đột phá tề vật lúc là như thế nào liền di động một k h o ả hòn đá nhỏ vừa mới bắt đầu đều thất bại sự tình hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy đương nhiên sẽ không như thế không biết tự lượng sức mình hắn nghĩ di động cũng không phải là chỉnh bước yên tâm cầu chỉ là bức chữ này quyển trục phía dưới trục mang chỉ cần có thể khiến cho hơi động đến như vậy k h é động liền đại biểu hắn chân chính nắm giữ khống vật ngự vật năng lực ta cũng không phải là cần thông qua học tập nó cùng thứ nhất gây nên mới gọi một thể ta bản thân chính là thiên địa trong vạn vật một thành viên cho nên ta cùng vạn vật hỗ trợ lẫn nhau ta có thể ảnh hưởng đến nó nó cũng có thể ảnh hưởng đến ta như vậy như thế nào thông qua ta tâm niệm tới ảnh hưởng này tâm yên tâm cầu quyển t r ụ tiêu mạch tâm niệm chậm rãi bước bắn đi ra này sơ mới hình thành tâm niệm cùng lúc đầu tâm hồn lại không giống nhau như là sương mù một tiêu một sợi lập lòe kim quang n h ạ t nhạt lộ ra hết sức thần kỳ tiêu mạch vô ý thức ở giữa đem tâm niệm thông qua nguyên lai、like、cảm giác bức bắn biện pháp hướng phía trước dò xét ra ngoài kết quả phát hiện tâm niệm vừa rời đi thân thể liền bắt đầu cấp tốc tiêu tán cho nên cần duy trì nó tiến lên liền cần không gián đoạn tiêu hao hàng loạt tâm niệm đáng tiếc tiêu mạch tâm niệm rõ ràng không mạnh chỉ là mới sinh hình thành cho nên chỉ duy trì một lát này sợi tâm niệm rất nhanh liền tiêu hao hết hết sạch sức lực tiêu mạch không thể không bất đắc gì từ bỏ đáng tiếc hắn rõ ràng không quá căn nguyện thất b lần thứ hai tâm niệm ly thể xa hơn một thước lần thứ ba ba thước lần thứ tư một trượng l i ê n tại dạng này không ngừng thí nghiệm quá trình bên trong tiêu mạch tâm niệm cấp tốc lớn mạnh nhờ vào hắn nguyên lai tâm hồn liền so người bình thường mạnh mẽ rất nhiều hắn tâm niệm tạo ra tốc độ vô cùng nhanh xa tại tầm thường t ề vật cảnh sơ kỳ tu sĩ mấy lần phía trên tiêu mạch theo lúc đầu liền tới gần cái k i a quyển trục đều làm không được đến bây giờ đã có thể nhẹ nhõm tiếp cận cũng phụ thân trên đó muốn mang lấy hắn run run tại vừa mới bắt đầu liên tục sau khi thất bại lần thứ mười lăm rốt cục cái tia quyển trục đáy hơi trao đảo một cái cuối cùng có động tĩnh mặc dù rất nhanh, tiêu mạch tâm niệm lực lượng liền tiêu hao đến một đám mà sạch bức tranh đó quyển t r ụ c đáy hơi trao đảo một cái đều hư hư thực thực chỉ là ảo giác thế nhưng là tiêu mạch tin tưởng cảm giác của mình không có sai hắn vui vẻ đến mong muốn kêu to lên chính mình rốt cục thành công nắm giữ tâm niệm lực lượng dùng pháp mặc dù bây giờ vẫn như cũ non nớt cùng không q u e n tay nhưng đợi một thời gian này tâm niệm lực lượng chắc chắn trở thành hắn chiến đấu thời điểm trợ thủ đắc lực nhất một trong n g ắ m lại tả tú đồng lúc trước thành công ngự vật thời điểm trợ thủ đắc lực nhất một trong n g một, một đạo nho nhỏ, nhỏ màu đỏ tươi khiếu huyệt theo trái tim của hắn đau nhức chậm rãi tại hắn tâm trên phòng hình thành thống khổ này kéo dài đến một ngày một đêm ngày thứ hai dạng sáng làm tiêu mạch cơ hồ đều đau đến nhanh mất đi thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân buông lỏng nội thị phía dưới liền phát hiện cái kia hình dạng như chu tức hình dáng trong trái tim ngoại trừ lúc đầu đệ nhất khiếu huyệt đệ nhị khiếu huyệt lại mở ra một chỗ mới nho nhỏ khiếu huyệt đệ tam tâm hồn tại h ế mà, l cái ó thể là thật. Tiêu mạch tại mạch nhập định cảnh là lúc, màu c đen cá gỗ, bú đắp hắn đệ nhất tâm hồn. Tại hắn nhất hồn. tâm t ạ hắn phá cảnh hắn nhiên nhị hồn. đen đột đột đệ tiêu tâm Tại cá cái giao màu gỗ ra lúc, làm mở kia về sau tiêu mạch ngay tại thường n h ĩ có phải thật vậy hay không mỗi tăng lên cái đại cảnh giới trên trái tim khiếu h u y ệ t cũng sẽ tăng thêm một cái nhưng bởi vì chỉ có tiêu g i a o cảnh lúc tính là chân chính mở ra một lần tâm hồn tiêu mạch cũng không dám xác định nhưng bây giờ hắn dám xác định đích thật là như thế cái kia màu đen cá gỗ cũng không biết lai lịch ra sao lại có thần kỳ như vậy năng lực có thể làm hắn ban đầu bế tắc trong trái tim từ, từ. toàn bộ linh châu trước mắt cấp cao nhất thiên tài cũng chỉ là ngũ khiếu duy nhất đã biết một vị lục khiếu cũng chỉ có vị tiêu chí đạo học cùng dân chủ phụ đức cảnh điểm tình tiên h sinh thế nhưng là đó cũng không phải tiêu mạch cực hạ nếu có một ngày tiêu mạch cũng có thể đột phá phụ đức cảnh hắn có phải hay không cũng có thể trở thành lục khiếu vô thượng thiên tiêu loại kêu hắn đột phá tôn g sư cảnh lúc đ â u hắn hội sẽ không trở thành từ trước tới nay trong sử sách đều giải rác có thể đến được có thể vào sách sử ghi lại thất khiếu thánh nhân c h i tâm nếu như tiêu mạch tâm khiếu thật có khả năng như thế một mực gia tăng xuống vậy đơn giản thật là đáng sợ hắn siêu việt tiêu thần kiếm d i ệ p ma ha thậm chí điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải cũng có thể đoán được sự tình đương nhiên tiêu mạch cũng rõ ràng tuyệt đối không có đơn giản như vậy đừng nói trước mắt hắn cũng chỉ là một vị tam tài tinh a n h tư chất đệ tử coi như hắn thật sự là tứ khiếu thiên tài nghĩ đột phá đến dưỡng sinh cảnh cũng rất khó nghĩ đột phá đến nhân gian phá đột cho ả n càng có cơ cực là người、si、nói mộng, không có cơ duyên cực lớn, si h p nên g tưởng công. Tông phú phá phía Phú lịch duyệt, mơ tưởng đột phá thành、công. Chớ nói chi cho cánh. Cho là Đức, duyệt, sau đột mơ Sư nói n tiêu mạch cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút bất quá bất kể như thế nào coi như đằng sau tất cả những thứ này suy đoán đều không có thực hiện nhưng ít ra hiện tại tiêu mạch đã là hàng thật giá thật tam khiếu tinh anh mặc dù tại toàn bộ trí đạo học cung bên trong vẫn là không đáng giá nhắc tới dù sao phần lớn đệ tử đều có loại tư chất này thế nhưng nếu như muốn tưởng tượng tiêu mạch trước kia chỉ là một cái nửa khiếu phế vật hết thảy liền hoàn toàn khác biệt hắn đã theo đuổi Thậm chương í mơ hồ v ợ t qua p h ba trăm ba mươi lăm b ế quan kết thúc đệ tam tâm hồn xây dựng khiến cho tiêu mạch tốc độ tu luyện đột nhiên một tháng o tăng vọt nếu như nói nguyên tới tu luyện tâm nguyên thời điểm tốc độ tu luyện là một hiện tại ít nhất liền là một năm thậm chí hai dù lúc đầu hai khiếu tư chất nếu như tiêu mạch muốn tu luyện tới dưỡng sinh cảnh sơ kỳ thời gian là mười năm hiện tại khả năng cũng chỉ muốn bảy năm thậm chí năm năm trong lúc này biến hóa liếc mắt thấy rõ cho nên nói mới tăng một cái tâm hồn đối tiêu mạch ảnh hưởng là to lớn mà sâu xa mở mắt ra ngắm nhìn một phía tiêu mạch trong ánh mắt cũng không khỏi tràn ngập kinh ngạc thàn t h á n luyện tâm thất uy lực quả nhiên truyền ngôn không yếu trong này tu luyện cùng lĩnh hội hoàn toàn chính xác có được người thường khó mà tưởng tượng công hiệu thần kỳ nghĩ một hồi tại phong đình tinh xá bên trong tiêu mạch khổ nghiên triệu luận cùng yên tâm cầu lại không thu h o ạ c h được gì nhưng tiến vào nơi này vẹn vẹn không đến thời gian mười ngày hắn liền thành công nộ ra một sách một cầu bí mật đột phá tề vật cảnh giới càng mở ra đệ tam tâm hồn thực lực tăng nhiều tại ở trong đó luyện tâm thất đưa đến tác dụng không thể gạt bỏ bất quá tiêu mạch dùng luyện tâm thất chuẩn vào lệnh bài thế nhưng là có được trọn vẹn một tháng kỳ hạn tiến vào một lần liền không có khả năng lại đến cho nên dù cho mục đích đã đi đến tiêu mạch đã đột phá tề vật cảnh thậm chí niềm vui ngoài ý muốn mở ra đệ tam tâm hồn nhưng tiêu mạch cũng không có như vậy kết thúc rời đi thời gian còn lại hắn cũng phải thật tốt lợi dụng sẽ không lãng phí thế là vẹn vẹn c h ầ m ngâm một lát tiêu mạch liền thu thập tâm tình bắt đầu tiếp tục tu luyện vung tay lên hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một bản màu xanh nhạt bí kíp màu xanh nhạt trên bí kíp điêu khắc một đó màu đen lớn hoa lớn hoa rơi đáy một đầu sừng lân cao chót vóc trường lòng hơi ẩn hơi hiện quyền bí kíp này chính là tiêu mạch tốn hao ba mươi vạn công h â n theo chân lung điện đổi được đặc thù âm công bí kỹ linh cấp hạ phẩm u huyệt khiếu có khác người xưng là thật long âm trước đó tiêu mạch tu luyện hư thiên lôi bộ hao tốn thời gian dài nhưng tu vi cũng đã đi đến tiêu giao cảnh cựu trọng đình phong vì không để tu vi đình trệ lãng phí thời gian cho nên tiêu mạch trước hết tới đây luyện tâm thất đột phá tể vật cảnh giới vốn cho là dù cho một tháng thời gian cũng chưa chắc đầy đủ lại không nghĩ rằng này luyện tâm thất không hổ là trí đạo học cùng bên trong tu sĩ cấp cao mới có thể sử dụng tu luyện bảo địa trong này tu luyện quả nhiên hiệu quả không ít mười ngày không đến tiêu mạch liền đột phá tề vật cảnh giới đặt đến cố định mục tiêu cho nên còn lại hai mươi mốt ngày vì không lãng phí thời gian tiêu mạch tự nhiên muốn đem bản này bị xem nhẹ u huyền khiếu bí kíp lấy ra lĩnh hội tu luyện một phen lật ra bản này màu xanh nhạt cổ thư tiêu mạch tầm mắt rơi xuống có quan hệ u huyền khiếu kỹ càng giải đọc phía trên tới sau một c a n h giờ tiêu mạch rốt c u c đem quyển bí kíp này toàn bộ lật hết lập tức hắn đem thư quyển k h p lại bắt đầu suy nghĩ từ nơi này bản u u y ề n k i ế u trên bí kíp hắn rốt có biết như thế nào âm công b í kỹ mà lại cùng với hắn tâm nguyên kỹ có cái gì khác biệt thiên hạ công kích loại tâm nguyên kỹ nhiều như vậy thanh âm là như thế nào có thể làm một loại công kích đồng thời phát dương q u a n đ ạ i mà phải hiểu vì sao âm công b í kỹ liền nhất định phải biết như thế nào thanh âm âm thanh là chỉ vật thể bắt đầu chấn động trong nháy mắt đó mà âm thì là chỉ thanh âm truyền bá ra ngoài quá trình tiếng là điểm xuất phát là nổ tung trong nháy mắt đó âm thì là chỉ thanh âm nổ tung về sau hình thanh lợn cho nên lại s ư n g sóng âm thanh âm tổ hợp lại với nhau mới có thể trở thành mọi người thường ngày trong lỗ t a i ngay được c ấ tiết như vậy thanh âm làm sao có thể sinh ra h uy lực cũng trở thành công kích người khác vũ khí nghi do r ằ n g điểm này liền nhất định phải lý giải thanh âm cũng có khác biệt bình thường thanh âm như người nói chuyện nước nhỏ xuống gió nhẹ thổi qua cũng không biết với thân thể người sinh ra cỡ nào nguy hại lớn nghĩ làm làm vũ khí công kích người khác càng là không thể nào nhưng đó là chỉ bình thường thanh âm nếu như vượt lên trước tần suất thanh âm kết quả liền hoàn toàn khác biệt vũ trụ văn vật bao quát đủ loại sinh mạng thể bên trong đều đang không ngừng chấn động cùng gợn sóng bên trong cho nên thích hợp sóng âm không những đối với người vô hại thậm chí có khả năng đối với người đưa đến xúc tiến khí tuần hoàn máu cùng dưỡng sinh chữa bệnh hiệu quả như là du đẹp tiếng địch g i o rắt đàn tranh chẳng những có thể ung dung người tinh thần để chấn người cảm xúc thậm chí có kéo dài tuổi thọ trí năng thế nhưng là âm thanh trói thai lại có thể làm người buồn b ự c thậm chí thống khổ bản này ưu huyền thiếu chính là lợi dụng hắn nguyên lý đem một chút hết sức không thích hợp người thường nghe thấy nghe được thậm chí hội cảm giác được khó chịu thống khổ âm tiết tổ hợp lại với nhau phát ra thanh âm liền có được giết người đi lực nay chút âm tiết là từng cái không giống bình thường ký tự rất nhiều ký tự thông qua khác biệt sắp hàng tổ hợp lại với nhau hình thành một chuỗi sóng âm chính là ưu huyền khiếu người tu luyện chỉ cần đem này chút âm phù n h ớ kỹ học được cũng có thể sử dụng tiếng nói đem t h u ố c g ụ c phát ra tới như vậy liền có thể khiến cho công kích người khác mà ký tự thả chậm phát ra công kích liền đung dùng ký tự rút ngắn âm lượng tăng lớn phát ra thanh âm liền ngắn ngủi càng có lực phá hoại nghĩ đến chỗ này tiêu mạch đem tầm mắt rơi xuống trước mặt quyển bí kíp này ưu huyền khiếu bên trong vẻ mặt trở nên trầm tính lại bản này âm công bí ký ưu huyền khiếu hết thể ghi chép ba mươi ba cái không giống bình thường sóng âm ký tự những chữ này phù tại ừ n g c hết đây từng cái hình giống âm phủ bên cạnh đều phân biệt ghi chú nó âm đọc cho nên mặc dù vừa mới bắt đầu nhớ lại hết sức khó khăn nhưng theo từng cái ký tự chậm rãi quen thuộc tiêu mạch rốt cục phát giác những chữ này phủ diệu dụng bỏ ra ba ngày ba đêm thời gian tiêu mạch đem hết thể ký tự toàn bộ nhớ kỹ ba mươi ba cái âm phủ toàn bộ nhớ tại trong óc như là ba mươi ba đầu thần thái khác biệt tiểu long trong lòng hồn trong thế giới quần quận bất quá âm phủ mặc dù chỉ có ba mươi ba cái nhưng u huyền khiếu cũng không chỉ một loại phát ra tiếng phương thức mà là hết thẻ có chín loại ba mươi ba cái ký tự thông qua khác biệt sắp hàng tổ hợp tạo thành c ử u đạo trưởng ngắn không đồng đều thanh âm đây mới là u huyền khiếu chân chính áo nghĩa vâng không thì coi như biết cái kia ba mươi ba cái âm phủ cũng vô dụng liền cùng chỉ học hội bổ treo chọc đâm chạm c h ờ tư thế lại sẽ không đưa chúng nó tổ hợp thành chiêu thức một dạng ba mươi ba cái âm phủ sắp hàng tổ hợp lại tự nhiên không chỉ chín loại hình thức thế nhưng lúc trước lập nên này ưu huyền khiếu bí kíp chủ nhân hẳn là tại thử qua trăm ngàn loại tổ hợp chi pháp về sau để luyện ra này chín loại uy lực cường đại nhất tác dụng đặc thù nhất sóng âm liên sau đó mới đem ghi chép xuống tới chín tổ ký tự phân biệt thay thế một loại công dụng liền như là một bộ quyền trải qua trong đó chiêu thức cũng không hoàn toàn giống nhau một dạng nếu như nắm này ưu huyền khiếu coi như là một bộ quyền trải qua vậy cái này chín tổ ký tự chính là quyền trải qua bên trong chín chiêu khác biệt chiêu thức tổ thứ nhất tên là long âm n g ố c phát ra về sau thanh âm do dự u y ề n chuyển sơ kỳ uy lực không mạnh Nhưng hậu kỳ tổ h h phát ra nặng chỉu, như a ra lửa n càng nặng núi bùng n âm là trĩu, cuối cùng bốn phương thứ á m ư ớ tới n hiện lên vòng tạo thành từng giải đột nhiên cùng một chỗ bùng nổ, nghe nói tu luyện tới cực chí, cuối cùng liền một ngọn núi đều có thể dung g giải tất tạo đột một tu trí, một thể Tổ t cả chỗ cực cuối có đều đều là hồi h âm, sụ. hai tên là long khiếu c ử u thiên phát ra tiếng về sau thanh âm như là long khiếu trực tiếp lên cao đột nhiên bùng nổ uy lực có thể xương cực lớn giống một phát chân long thường thiên có thể đánh n g ấ t một đám người tổ thứ ba tên là thiên long âm phát ra thanh âm như là một nghìn đầu rồng đồng thời gầm nhẹ âm tiết lại là nhu hỏa ung dung rất nhiều Công kích của nó tổ ừ vừa n cơn sóng liên、tiếp. nếu như ngươi không hơn này, chẳng nêm đến đắng. g gì cảm lực cái chốc sẽ tiếp, mới vi bắt thấy t đầu quá mấy thứ tư tổ thứ năm tổ sáu mãi cho đến thứ chín tổ mỗi một tổ đều có một cái đặc biệt tên uy năng cũng không hoàn toàn giống nhau bất quá một tổ so một tổ khó khăn muốn tu luyện này u huyệt thiếu liền trước hết đem này ba mươi ba cái âm phủ toàn bộ nhớ kỹ sau đó lại phân biệt nhớ cho chúng nó tạo thành trình tự mới được nghĩ đến chỗ này tiêu mạch cũng không lãng phí thời gian trực tiếp theo tổ thứ nhất âm phủ bắt đầu nhớ lại bởi vì lúc trước đã ghi t ộ này ba mươi ba cái âm phủ hiện tại đưa chúng nó tổ hợp lại liền chỉ dùng nhớ kỹ mỗi một tổ trình tự mặc dù vẫn như cũ hết sức thống khổ nhưng tốc độ lại muốn mo hơn rất nhiều ba ngày sau đó tiêu mạch rốt cục đem chín tổ khác biệt trình tự toàn bộ nhớ kỹ sau đó tiêu mạch mới bắt đầu chân chính nếm thử thi triển u huyền khiếu bất quá bởi vì chỗ thân luyện tâm trong phòng vị trí đặc thù tiêu mạch cũng không dám lên tiếng thét dài bằng không thì nếu như u huyền khiếu đúng như hắn giới thiệu như vậy lực phá hoại kinh người này luyện tâm thất nói không chừng liền bị hắn làm hỏng nếu như tiêu mạch thực có can đảm làm như vậy đoán chừng nửa đời sau cũng chỉ có thể tại trong lao ngục vừa qua dù s a o này luyện tâm thất thế nhưng là bỏ ra trí đạo học cung rất nhiều tiền bối tâm huyết mới tạo nên là trí đạo học cung những trưởng lão kia phó sơn trưởng nhóm bình thường tu luyện trọng địa tác dụng trọng đại địa vị cao thượng nếu như bị tiêu mạch một tên tam đại đệ tử hủy đi hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không cần nói cũng biết nếu như sám tâm điện chủ biết đoán chừng trực tiếp rút kiếm giết hắn tâm n ế u có vốn chính là đối địch đối tiêu mạch có thể không cố ý hãm hại cũng không thể rồi muốn cho hắn hạ thủ lưu tình căn bản không có khả năng tiêu mạch nửa đời sau trực tiếp lên lạnh cho nên tiêu mạch chỉ dám nhẹ dọm nếm thử lấy môi phát ra từng cái độc lập tâm tiết mà lại thanh âm cực tuyệt đối sẽ không tạo thành bất luận cái gì phá hư làm như vậy tốc độ tu luyện tự nhiên được chậm mà lại không cảm giác được kỳ cụ thể uy lực rất khó nằm ngang so sánh bất quá tiêu mạch cũng không đội h ắ n hiện tại chỉ là thử nghiệm đ ê m này chín tổ tổ hợp nhớ ở trong lòng nắm giữ quen thuộc bọn chúng phát ra tiếng kỹ xảo chờ đến gia luyện tâm thất tự nhiên sẽ lại đi chân thực tu luyện một lần nhớ kỹ âm phủ không có nghĩa là là có thể thật phát ra thanh âm của nó dù sao này chút hình dòng âm p h từng cái xem xét liền hết sức thơ bảo gian không lường được nhớ kỹ là một chuyện đến chân chính vào tay mới phát hiện nó khó khăn trọn vẹn bỏ ra bốn ngày thời gian tiêu mạch mới rốt c ụ c có thể dùng hầu âm nhẹ dọn phát ra ba mươi ba cái âm phủ mặc dù bởi vì không phải thật sự thanh âm không nhìn thấy bí lực nhưng tiêu mạch đã hết sức thỏa mãn lại bỏ ra một ngày thời gian quen thuộc chúng nó tổ hợp sau âm tiết nay u huyền khiếu liền coi như sơ bộ nhập môn tiêu mạch ngẩng đầu một cái mới giật mình bừng tỉnh cách hắn tiến vào luyện tâm thất đã qua không sai biệt lắm tiếp cận hai thời gian mười ngày còn lại cuối cùng mười ngày hắn không thể lãng phí cho nên tiêu mạch thu hồi u huyền khiếu bí kíp bắt đầu trực tiếp trong n à y tu luyện củng cố tề vật cảnh sơ kỳ cảnh giới cũng thử nghiệm chung kích huyền minh chân công đại thành bình、cảnh. đột phá tề vật mặc dù trái lại có khả năng tác dụng tại công pháp của hắn bất quá tề vật cảnh cùng khác cảnh giới có chút không giống càng nhiều hơn chính là tâm cảnh đột phá đối với công pháp của hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn cho nên mặc dù huyền minh chân công có chỗ tiến bộ cũng bất quá vẫn như cũng là tiểu thành đ ỉ n h phong cảnh giới khoảng cách đại thành còn có một đoạn ngắn khoảng cách huyền minh tâm nguyên chậm rãi vận chuyển tiêu mạch khí thế trên người từng phần từng phần tăng cường hắn mặc dù không có chính thức đột phá huyền minh chân công đại thành nhưng tề vật cảnh sơ kỳ tu vi lại là triệt để củng cố xuống tới khoảng cách chân chính huyền mình chân công đại thành cũng càng gần một bước tin tưởng chỉ cần kiên trì b không ngừng tu luyện qua không được bao lâu tiêu mạch liền có thể chân chính b ộ t phá mà huyền minh chân công một khi đại thành phản tác dụng tại tiêu mạch thân bên trên tu vi của hắn tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên đi đến một cái khác cao độ nghĩ đến chỗ này tiêu mạch động lực t ă n g đầy thời gian mười ngày thoáng một cái đã qua trước mắt tiêu mạch tiến vào luyện tâm thất thời gian liền đã kết thúc theo đỉnh đầu chuyển đến đông một tiếng vang nhỏ như là chống chiều t r u n g sớm tiêu mạch đ ố n g nhiên theo chiều sâu bế quan bên trong thất tỉnh t u vi của hắn mặc dù so sánh mười ngày trước cũng không có quá lớn tiến bộ cách tề vật cảnh trung kỳ càng là vẫn như cũ cách xa nhau rất xa tuyệt đối không có dễ dàng như vậy đã thành thế nhưng hắn lại rõ ràng cảm thấy biến hóa của mình tâm niệm lại lần nữa khổng lồ mấy phần tâm nguyên càng tinh khiết hơn huyền minh tâm nguyên ở trong người vận chuyển càng phát ra quen câm cùng tự nhiên chiến lược đ ạ i tăng đương nhiên biến hóa này nếu như dựa theo một trình t h á n g tới tính toán tự nhiên càng thêm khổng l ồ càng thêm kịch liệt một tháng trước đó đi vào luyện tâm thất trước tiêu mạch cùng sau một tháng hiện tại sắp đi ra luyện tâm thất tiêu mạch rõ ràng là hoàn toàn khác biệt hai nhân loại một tháng trước đó đi vào luyện tâm thất trước tiêu mạch chỉ là một tên không có danh tiếng gì tiêu giao cảnh đệ tử đối với âm công bí kỹ còn hoàn toàn không biết gì cả một tháng sau sắp đi ra luyện tâm thất tiêu mạch đã biến thành tề vật cảnh sơ kỳ nắm giữ khống vật ngự vật c h i năng càng đem một môn linh cấp âm công bí kỹ ưu huyền khiếu nhập môn xem như thật to đền bù hắn nguyên lai công kích phương diện không đủ tiêu mạch lúc này chiến lược ít nhất là lúc đầu gấp hai trở lên nếu như lại thêm biến hóa khác chuyến này luyện tâm thất chuyến đi đôi giá trị của hắn đơn giản không thể ước lượng mà đột phá tề vật cảnh về sau thân phận của tiêu mạch địa vị cũng cùng nguyên lai、like、hoàn toàn khác biệt t ề vật cảnh cho dù ở trí đạo học cung nội viện trong các đệ tử cũng là trung bình chết lên tầng người nổi bật trọng yếu nhất chính là tiêu mạch rốt cục có tham dự cạnh tranh bốn cung luận đạo tuyển bản cơ hội b ằ n g không thì mặc kệ hắn thực lực cao bao nhiêu chiến l ư ợ c mạnh cỡ nào nếu như ngay cả t ề vật cảnh đều không có đột phá trí đạo học cung cũng không có khả năng tuyển hắn đi tham gia bốn cung luận đạo như thế tiêu mạch trên cơ bản liền đã mất đi cạnh tranh bốn cung luận đạo cơ hội bởi vì tham dự bốn cung luận đạo đệ tử tuyển bản thấp nhất tư cách chính là t h vật cảnh mà một tháng trước tiêu mạch liền tham gia tuyển bản cánh cửa đều không có đi đến càng đi dạo luận được tuyển chọn mặt khác đột phá tề vật cảnh cũng đại biểu tiêu mạch chính thức có được đi tới các đại bí cảnh cơ hội chỉ cần hắn có đầy đủ công h â n bằng hắn tu vi hiện tại hắn liền có thể tốn hao công h â n xin tiến vào ngũ đại bí cảnh lịch luyện như thế tiêu mạch mới có cơ hội hoàn thành hoa l á o giao phó nhiệm vụ tìm được thư đồng bạch ngọc dương cùng trà đồng lục tuyết thanh hạ lạc tham dự càng nhiều chuyện hơn cho nên tề vật cảnh là một đạo phân thủy linh đến tận đây tiêu mạch tính là chân chính trưởng thành không còn là tùy tiện một trận gió liền thổi ngã cây giống ít nhất hắn có chống cự một một ít gió tiểu lãng tư cách đứng người lên tiêu mạch lưu luyến nhìn thoáng qua b ố n phía nhưng cũng biết đạo thời gian đã đến ở lại chỗ này nữa nói không chừng s á m tâm điện thủ hộ nhân viên liền muốn đi ra đ u ổ i người cho nên hắn hướng đi cửa đá về sau đầu tiên là khẽ vươn tay thu hồi treo ở sau cửa mặt bức kia yên tâm cầu cần chủ sau đó lúc này mới đẩy cửa ra đi ra số bốn luyện tâm thất tới đi ra bên ngoài mặc dù này tấm yên tâm cầu tiêu mạch đã khám phá thậm chí đối với hắn đột phá tề vật cảnh sinh ra cực kỳ to lớn mà sâu xa ảnh hưởng nhìn như tác dụng đã mất đi trọng yếu nhất chính là mặc dù yên tâm cầu háo nghĩa đã bị tiêu mạch xâm phá nhưng nó bên trong lần chứa đạo lý lại là tuyên cổ bất biến không bởi vì tiêu mạch đột phá tề vật liền mất đi tác dụng chỉ muốn tiếp tục tại nó phía dưới tu luyện tiêu mạch tâm liền có thể càng nhanh trở nên yên tĩnh tốc độ tu luyện càng nhanh cho nên bất kể như thế nào này t ấ m yên tâm cầu tiêu mạch cũng sẽ không ném ở nơi này mà là sẽ tiếp tục mang về treo ở chính mình buồng luyện công trên vách tường ngược lại cũng không luồng phí chuyện gì vẫn là mang về thì tốt hơn thu hồi yên tâm cầu về sau quay đầu nhìn thoáng qua b ố n phía xác định không có cái gì p h ả i lỗ hổng này mới chính thức c ấ t bước đi ra luyện tâm thất chuẩn bị rời đi bất quá nhưng vào lúc này số hai luyện tâm thất cửa chính bỗng nhiên mở ra một người thanh niên theo bên trong đi ra tên này người trẻ tuổi trên người khí tức hùng hồn mà k h ổ lồ nhưng mà ăn mặc lại một điểm không nên là cái này tu vin ê n có dám vẻ hắn dáng người thô to rộng chân dài cả người tựa như là l ớ p ký tưởng nhưng lại ăn mặc một bộ bụi bẩn quần áo cả người như là mới từ lòng đất quốc đất trở về l a n đông nhưng hắn ánh mắt lại hết sức sắc bén như là diều hâu đôi mắt tề vật cảnh trung kỳ đình phong cảm thụ được hắn thân bên trên tán phát bàng đại khí thế tiêu mạch không khỏi lấy làm kinh hãi này người rất rõ ràng chỉ là một tên nội viện đệ tử nhưng lại có thể tự do xuất nhập này luyện tâm thất đại biểu địa vị của hắn tuyệt đối bất phàm trong nội viện còn có như thế một tôn cường giả hắn là ai tiêu mạch thế nhưng là rất rõ ràng này luyện tâm thất cũng không phải bình thường địa phương bình thường chỉ có các cấp trưởng lão những người kia ở giữa cảnh phó sơn chủ nhóm có tư cách tới đây bế quan tu luyện tam đại đệ tử có cơ hội t i ế n đến lác đắc không có mấy cho dù có cũng là thiên phú hơn người hoặc đứng hạ bất hủ công lao tiêu mạch có thể đi vào chỉ là một lần n g o à i ý muốn may mắn gặp dịp vị k i u kim y tính phần kết lạc mai cho rằng sám tâm điện hồ thẹn với hắn có chủ tâm đền bù tổn thất cho nên tặng cho hắn một cái chuẩn vào lệnh bài mạc thôi sử dụng hết tức không hắn đều là như thế tình cờ dưới tình huống mới có tiến vào luyện tâm thất cơ hội cái kia tại đây bên trong xuất hiện không phải những địa vị kia cao thượng trong u tuổi vi vị giải đến kinh người lại cùng cùng đến thế sân như hắn người phó chủ, hồ lao, cơ mà một t ẻ tuổi, một tên tử, thể lại nội viện đệ tử, liền mà là vẹn vẹn không thể không chỉ c h đệ để ư ờ i khiếp ta sợ, cùng suy cùng đầu o Trong á n thân phận của hắn. của đ những tiên tài kia tên từng cái lướt qua đ ỗ n g nhiên một cái tên nhanh như t i ê u chấp lướt qua trong đầu của hắn tiêu mạch mơ hồ đoàn đến thân phận của người này nội viện một trong ngũ quái mọc lên ở phương đông kiếm lý húc dương nội viện mười vị trí đầu bên trong nhất không làm người khác chú ý cũng tuyệt đối không cách nào làm cho người coi nhẹ một vị cường giả đỉnh cao lúc trước tiêu mạch đi tới tiếp trạm n g thủy Chạm nhược thủy liền đối tiêu mạch nhắc nhở qua, nội viện trừ ra, còn có tứ đại đỉnh cấp cứng giả, như gặp gỡ, có thủy nhở đỉnh như thể không đại liền nội viện nẳng tận lực không nên tiêu trừ tứ treo trọc treo trọc, lực đối giả, qua, ra, gặp gỡ, bốn ở i cái vì vô bọn b hắn từng cái vô cùng đáng sợ.、Bốn、người này một cái tên là ngàn cười thư sinh thu v u y trời một cái tên là thoải mái công tử quân cựu tiêu một cái tên là vô ảnh bước gió quỷ ngỗng một cái liền tên là mọc lên ở phương đông kiếm lý húc dương bốn người này đặc thù hết sức rõ ràng có thể tuyệt không có một cái nào là thiện tới bối ngàn cười thư sinh thu h u y trời am hiểu h u y thuật biến ảo khó lường thường dùng đủ loại vẻ mặt du tàu cùng rất nhiều đệ tử ở giữa rất nhiều người biết có thu viễn t r ờ i một người như vậy nhưng không có mấy cái gặp qua diện mục thật của hắn thoải mái công tử quân cựu tiêu trí đạo học cung bảy đại phó sơn chủ một trong lựa công điện điện chủ quân ngọc lâu ái tử tâm tính t h ừ a lệ muốn làm gì thì làm tại nội viện rất nhiều trong các đệ tử là nhất tùy tiện bá đạo vô ả n h bước gió quỷ ngống thân pháp danh s ư n g nội viện thứ nhất ủy thần khó lường mọc lên ở phương đông kiếm lý h ú u dương chân thực chiến lược vẹn vẹn tại nội viện đệ nhất tú nước lệnh kiếm trạm n h ư ợ thủy phía dưới chỉ là không thích tranh danh chỉ yêu tu luyện cho nên không có tiếng tâm gì chỉ bài danh đệ tứ nhưng tu vi của hắn tại trong bốn người cũng thế u y ệ t đối k nhưng chẳng ư biết tại sao khi nhìn đến tên này người tuổi trẻ lần đầu tiên bắt đầu tiêu mạch liền trực giác cảm thấy hắn cũng không là thu h u i ế t trời bởi vì hắn thân bên trên không có loại kêu biến ảo khó lường khí thức tương phản hết sức chìm điện nhìn liền là một tên ăn nói có ý tứ chẩn ổn ít nói người hiền lành dạng này đ ặ thù trong bốn người chỉ có một người có được cái kia chính là xuất thân bẩn hàn danh sưng mọc lên ở phương đông kiếm lý húc dương đệ tử vậy hắn hẳn là cũng không phải là người khác đúng là mọc lên ở phương đông kiếm lý húc dương bất quá hắn nếu danh sưng mọc lên ở phương đông kiếm lại thêm tên của hắn liền có mặt trời mới lên ở hướng đông c h i ý đ ề u nói trên đời này chỉ có lấy sai tên không có để cho sai tên hiệu nếu này người bình thường như thế bụi b ẩ n không chút nào thu hút lại giống như này một cái hào quang vạn trượng s ư n g hô liền không khó tưởng tượng hắn chỉ là bình thường như thế một khi chân chính chiến đấu đoán chừng khả năng trong nháy mắt như mặt trời phát ra vạn trượng hào quang để cho người ta rung động bất quá tiêu mạch cũng chỉ là suy đoán cũng không xác định nhưng này tên hư hư thực thực lý húc dương áo xám đệ tử đi sau khi đi ra nhìn thấy tiêu mạch cũng không khỏi hơi run run bất quá hắn cũng không nói gì thêm chỉ là ngoài ý muốn nhìn hắn một cái lập tức gật gật đầu quay người rời đi thần thái không tiêu không g ấ c nhưng cũng không có nửa điểm nhận tình ý tứ tựa hồ xưa nay đã như vậy tiêu mạch đối với cái này tự nhiên không có cái gì hắn bất mãn của hắn đồng dạng hướng hắn nhẹ gật đầu lập tức hai người một trước một sau đi ra luyện tâm thất sau đó tại xám tâm điện bên ngoài mỗi người đi một ngả riêng phần mình rời đi tiêu mạch tự nhiên là về trước phong đình tinh xá cho dù đối với luyện tâm bên ngoài hư hư thực thực gặp gỡ tên kia nội viện ngũ đại một trong lý húc dương có chút khiếp sợ thế nhưng nhưng lại chưa ảnh hưởng tâm tình của hắn mặc kệ lý húc dương là bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện tại luyện tâm trong phòng đều đại biểu hắn cũng không có người khác nghĩ đơn giản như vậy lý húc dương là như thế cái kêu ba người khác chắc hẳn cũng tuyệt s o bình thường ngày sau bốn cung luận đạo tuyển bạn nhất định hết sức đặc sắc chỉ cần tiêu mạch tiếp tục tu luyện tăng thực lực lên chờ đến bốn cung luận đạo tuyển bạn bắt đầu hắn một thăm ra mặt khác tam quái nhất định cũng sẽ một vừa gặp phải đến lúc đó chương ũ n g k ba trăm ba mươi bảy huyện linh con hạt giấy bên trên trở lại phong đình tinh xá về sau tiêu mạch nghỉ ngơi ba ngày cũng không tiếp tục cường độ cao tu luyện chỉ bảo trì mỗi ngày cơ bản nhất thời gian tu luyện là đủ mà trong khoảng thời gian này cũng không có người tới phiền hắn tiêu mạch lo lắng tiêu thần kiếm diệp ma ha đám người đều chưa từng xuất hiện tựa hồ đồng thời biến mất cái gọi là văn võ chi đạo một tấm một trì quá mức căng cứng dây cùng liền dễ gián đoạn nếu muốn bảo trì trạng thái tốt nhất cùng trường thọ nhất mệnh sử dụng thích hợp lỏng lẻo chính là có cần phải có lúc một vị cầu nhanh cũng không là một chuyện tốt mặt khác tiêu mạch đông nhiên nhớ lại hắn giống như còn có một việc kém chút xem nhẹ cần muốn giải quyết một cái cái kia chính là tổn thất sư ninh hạ món kia bảo mệnh bí bảo thanh l i ê n cổ kiếm sự tình bất kể như thế nào dù cho sư ninh hạ lúc này cũng không biết ít nhất hắn cũng phải kết thúc cáo chi thậm chí bồi thường nghĩa vụ lúc trước khi tiến vào thiên ma chiến trường trước đó tiêu mạch vì dùng phòng ngừa vắn nhất đã từng đi tới linh vũ thành do khách đến thăm sạn tìm kiếm được sư ninh hạ hướng hắn xin vay đỉnh cấp bí bảo thanh niên cổ kiếm này thanh niên cổ kiếm nguyên do hoa lão thay sư ninh hạ chuẩy lúc à là nào nàng mà nàng hoàn hắn bảo mệnh đồ vật, hết thể chỉ còn hai lần sử dụng cơ hội, Ninh Hạ hẳn là tuyệt đối không thể nào cho mượn, nhưng vì tiêu mạch, nàng cuối cùng vẫn khẳng khái cho thời không phải vạn bất đắc dĩ, không thể nhất thể chỉnh đắc còn lần dụng ban mượn, cùng vẫn mượn mượn cũng dặn vạn tiện bận dụng, tốt nhất có thể hoàn chỉnh đem mang bảo Bất bất trả đem điểm, đem tuyệt đồ đầu đối đi đủ vật, vì về tiêu tùy tốt kiểu cơ cuối có dò, ra. lại. l sử sư dĩ, quá, đó tiêu mạch một lời đáp ứng chưa từng có chút lưỡng lự bởi vì khi đó hắn trong lòng nghĩ liền chỉ là dùng phòng ngừa vắng nhất cũng không cho là mình thật có cơ sẽ sử dụng hạ quyết tâm trở về liền trả lại cho sư ninh hạ thế nhưng là hắn tuyệt đối không ngờ rằng này thanh l i ê n cổ kiếm chẳng những dùng đến thậm chí theo phương diện nào đó tới nói xem như cứu được hắn một mạng dù sao mặc dù cuối cùng huyết thi âm cựu liên là cùng thâm tử thiên ma hầu đồng quy vô tận tự bạo mà chết thế nhưng nếu không có tiêu mạch t ả tú đồng nhiều lần đánh lén khiến cho vừa mới bắt đầu liền ngay cả bị thương nặng thân thể nhận thương tổn nghiêm trọng chỉ có thể liên tục mở ra chín nguyên bạo mạch thuật tới b ả n g bệnh bằng không dưới trạng thái toàn thịnh hắn căn bản không có khả năng bị thâm tử thiên ma hầu dây dưa đến nhất định phải từ chiến không lùi mức độ bởi vậy nếu không có thanh niên cổ kiếm tiêu mạch dám khẳng định, không chỉ là hắn, t h ậ mọi chí tả thú đồng, cùng thú tả đồng, v người khác bảo mệnh bí bảo dùng qua một lần thì cũng thôi đi trực tiếp đem tổn hại liền chút cặn bát đều không còn lại dù cho sư nghênh hạ không nói trong lòng của hắn lại có thể thật ăn lòng ân tình liền là ân tình là ân liền muốn trả cho nên mặc kệ ra tại cái mục đích gì tiêu mạch tựa hồ cũng lẽ ra phải vì sư nên hạ chuẩn bị một phần mới bảo mệnh bí bảo xem như đáp lễ cũng là hắn ngày sau như lại hướng sư nên hạ cầu cứu đối phương sẽ không cự tuyệt cơ sở hỗ trợ bang được một lần bang được hai lần có thể giúp cho ngươi bề bộn không đổi được bất kỳ hồi báo thậm chí cảm ơn vậy cái này bề bộn chắc hẳn cũng không người nào nguyện ý một mực bang đi xuống cho nên cái này b í b ả n chắc hẳn c không thể phổ thông dù cho không thể đền bù tổn thất thanh niên c ổ kiếm tổn thất hẳn là cũng không thể kém quá nhiều lại liên lạc một chút sư nên hạ cảnh giới b bởi vậy theo thiên ma chiến trường trở về lại thuận tiện đột phá tề vật mở ra đệ tam tâm hồn thậm chí tu luyện ra hai lớn linh cấp tâm nguyên kỹ hư thiên lôi bộ cùng với ưu huyền khiếu về sau tiêu mạch cũng nhất định phải làm gặp lại sư ninh hạ làm chút chuẩn bị muốn vì nàng chuẩn bị một phần không kém đền bù tổn thất tự nhiên không phải một vạn hai vạn công vấn có thể làm được ít nhất phải mấy chục vạn thậm chí khả năng cần hơn trăm vạn kể từ đó tiêu mạch liền lại phải đối mặt một cái kiếm tiền năn đề nếu là lúc trước mấy chục vạn hơn trăm vạn công vân bán hắn cũng không, không kiếm được nhưng lúc này tiêu mạch cũng không phải lúc đầu tiêu mạch cho nên hắn quyết định lại nhặt lên lượn đan hàng loạt m à tốc độ cao lượn đan thông qua lượn đan cấp tốc dành d ụ n lên một món tài sản khổng lồ sau đó làm sư n ê n h ạ chuẩn bị một phần không sai bí bảo lại tiến đến linh vũ thành gặp nàng cho nên tiêu mạch cũng không do dự trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài sau đó theo quen thuộc con đường hướng phía nội viện vô song các vị trí mà đến ban đầu ra thiên ma chiến trường về sau có một đoạn thời gian ngắn tiêu mạch xem như giàu có lý t h i ể n trang đem rất nhiều thiên ma h ắ c tinh toàn bộ bán đi về sau tiêu mạch một thoáng được chia một trăm ba mươi vạn công vân tệ lớn nếu như khi đó hắn cầm lấy đi hối đoái bí bảo hẳn là có thể đổi được một kiện không sai bí bảo đáng tiếc lúc ấy hắn hối đoái huyền minh chân công tâm tình bức thiết băng phách tâm kinh đi đến hóa cảnh tiến vào bình cảnh đã lâu nếu như tiêu mạch hối đoái huyền minh chân công thời gian còn muốn hết kéo lại kéo đối tu vi của hắn đúng là bất lợi cho nên hắn tình nguyện trước hối đoái công pháp nắm công pháp bình cảnh đột phá lại nói đến mức đổi thường xưng nên hạ quay đầu lại nghĩ biện pháp chính là mà bây giờ công pháp đã thay đổi cảnh giới đã đột ph công dân tệ lại tiêu đến không sai mười l ắ m cho nên vì hoàn lại sư ninh hạ tiêu mạch không thể không lại một lần nữa tới vô song c á c chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là khi hắn lại một lần nữa đi vào vô song c á c về sau vợ ơ y mà nhận lấy cực kỳ nhiệt liệt mà long trọng hoan n g ê n cái k i ê u mấy tên nghe nói hắn là tiêu mạch vô song c á c đệ tử từng cái mắt thả ánh sáng màu lam tựa hồ hận không thể một ngụm đem n u ố t chuyện gì xảy ra tiêu mạch một trận không hiểu đấu bất quá rất nhanh hắn liền hiểu bởi vì hắn đi tới thiên ma chiến trường trọn vẹn biến mất thời gian ba tháng không thấy bóng dáng đã mất đi hắn luyện chế lương phẩm đáng dược vô song các dùng hãn luyện chế đ ắ m kia tiểu định h n đan mặc dù mở ra nhất định thị trường nhưng lại khổ vì kế tục không còn chút sức lực nào nguyên lai tạo thành hành động ảnh hưởng lại rất nhanh không hạ xuống vô song các mấy tên người chủ sự thành viên đều gấp đến độ cúng họng mong muốn bút lửa nhưng hết lần này tới lần khác tiêu mạch bóng người không thấy muốn tìm cũng tìm không thấy mà trở lại trí đạo học cung về sau vô song các người vừa mới nghe nói đang muốn phái người trước đến tìm kiếm tiêu mạch tiếp tục trao đổi chuyện hợp tác nhưng không ngờ tiêu mạch chớp mắt lại đi tới luyện tâm thất bế quan một tháng vô song các mặc dù tại trong nội viện đã tạo thành nhất định ảnh hưởng nhưng cũng tuyệt đối không có tùy tiện sông loạn s á m tâm điện năng lực mà lại cũng biết nói tiêu mạch nếu tiến vào s á m tâm điện nhất định có chuyện của h ắ n cho nên chuyện này chỉ có lần nữa gác lại có thể này nhất đẳng liền là trọn vẹn hơn bốn tháng nha hơn bốn tháng thiếu khuyết tiêu mạch luyện chế lương phẩm tiểu định hồ đan mặc dù vô song các vẫn tại tốc độ cao phát triển nhưng lại luôn cảm thấy thiếu chút cái gì mà lúc này tiêu mạch chủ động tìm tới đối với vô song các mấy tên người chủ sự thành viên mà nói tự nhiên là thiên đại mừng rỡ thế là một cuộc làm ăn rất nhanh đồng thành vẫn như cũng là vô song các g a tài liệu Từ tiêu mạch luyện đan, lại từ lại luyện mạch đan, vô sau o n thông g cách q u nhất định q y ra mua, qua tiền thu mua, cuối cùng lại thông cuối lại cùng chính mình con đó ư ờ n bán bán đi. Hai bên một cái gọi tên, một cái đến g gọi cái cái đi, đều đ hai lợi, vui Sau một một tất cả đều vui vẻ. Sau đó thời gian tiêu mạch lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng luyện đan lên núi hấp thụ cây t ố i sinh khí trở lại phong đ ỉ n h tinh xá luyện đan bán đi hắn mỗi ngày đều muốn ít nhất luyện chế năm lô đan tả hữu mà mỗi một lô đan thu lợi cơ bản tại bảy n g h n năm trăm đến tám n g h n công dân tệ ở giữa một ngày liền là hơn bốn vạn có lúc hơi nhiều có lúc hơi ít thời gian nhanh như gió trôi qua trước mắt chính là một tháng sau thông qua thời gian một tháng tiêu mạch điên còn g luyện chế lương phẩm tiểu định hồng đan sau cùng hắn phát hiện vẹn vẹn thời gian một tháng hắn thế mà thu được vượt lên trước trăm vạn trở lên công h â n lại thêm nguyên tới mua bí kíp còn dư lại m ư ờ i l ă m vạn hiện tại tiêu mạch trên người công h â n tệ lần nữa đạt đến hơn một trăm ba mươi vạn c h í c ử c h ọ n vẹn một trăm ba mươi l ă m vạn cảm thấy không sai b i ệ t lắm tiêu mạch này mới ngừng lại được thời gian qua đi hơn hai tháng sau tiêu mạch lại một lần nữa q u a n người hướng phía nội viện chân lung điện phương hướng mà đến là thời điểm làm sư nghênh ạ chọn mua một kiện thất xứng với nàng tu vi cảnh giới bảo mệnh bí bảo bởi vì nơi này là linh châu đệ nhất học cùng thậm chí từ một phương diện khắc giảng cũng là linh châu nhất thế lực khổng lồ cơ hội là toàn bộ linh châu bốn thành trở lên các loại bí bảo đều cất giữ tại đây trí đạo học c u n g chân lung điện bên trong quân cờ loại trận bàn loại bảo t h a c h loại vũ khí loại kỳ vật loại đủ loại bí bảo phải có phải có đương nhiên dù cho trí đạo học cung thân là linh châu đệ nhất học c u n g có bí bảo cũng không phải vô cùng vô tận mà lại phần lớn chỉ là hoàng cấp bí bảo có thể đạt tới huyền cấp tuyệt đối ít càng thêm ít mà lại dù cho có mỗi một kiện cũng là giá trên trời dùng từng cái đơn độc huyền tinh hộp ngọc bảo hộ lấy không khen người tùy tiện tới gần cùng quan sát không có, có nhất định thân phận địa vị căn bản liền nhìn một chút huyền cấp bí bảo cơ hội cũng không có tiêu mạch đại khái tính toán làm linh châu đệ nhất học c u n g trí đạo học cung trước mắt bày đặt tại đây chân lung điện bên trong hoàng cấp bí bảo hết thể có t r ư ờ n g hơn một trăm kiện mà huyền cấp bí bảo cũng chỉ có mười cái không đến mà lại trân trọng mỗi một kiện đều bảo hộ đến nghiêm mật vô cùng xem xét liền lộ ra phi thường trọng yếu cái này khiến tiêu mạch không thể không hiểu rõ bí bảo trong lòng thánh đại lục đến cùng chân quý cỡ nào khó trách thế nhân đều nói bí bảo khó tìm có lúc dù cho có tiền đều chưa hẳn mua được tiêu mạch may mắn chính là hắn là trí đạo học cung đệ tử chỉ cần hắn có thể làm ra công vân phổ thông bí bảo hắn vẫn là có thể tùy ý hối đoái đương nhiên những cái tia chân chính trọng y đoán chừng cũng không tới phiên hắn chỉ muốn xuất hiện trực tiếp liền bị một chút nhân viên cao tầng chính mình bật lấy không có khả năng xuất r a tới cho bọn hắn hối đoái cho nên cho dù là tại trí đạo học cung này chủng linh châu đệ nhất thế lực huyền cấp bí bảo cũng là cực hạ n địa cấp đó là nghĩ cùng đừng nghĩ mà lại dù cho huyền cấp bí bảo cũng là dùng huyền cấp đề giai huyền cấp trung giai làm chủ có thể đi đến huyền cấp thượng giai đều là ít càng thêm ít huyền cấp đỉnh giai đoán chừng đều không có gì có thể có thể đương nhiên trước mắt tiêu mạch cũng tuyệt đối hối đoái không nổi huyền cấp thượng giai huyền cấp đỉnh giai bí bảo mà lại dù cho có thể hối đoái đ o á n t r ừ n g hắn cũng không dùng đến tầm mắt theo trong quầy từng kiện từng kiện bí bảo phía trên lướt qua tiêu mạch đồng tử hơi co lại hoàng cấp đê giai hoàng cấp trung giai hoàng cấp thượng giai hoàng cấp đỉnh giai nay cấp bốn là toàn bộ trong quầy số lượng nhiều nhất mà dựa theo khác biệt phân loại cấp bậc tiêu mạch phát hiện bình thường hoàng cấp đê giai bí bảo giá trị cực lớn khái tại một vạn đến năm vạn ở giữa hoàng cấp trung giai năm hai mươi vạn hoàng cấp thượng giai hai mươi năm mươi vạn hoàng cấp đỉnh giai năm mươi một trăm vạn tiêu mạch từng sử dụng tới hoàng cấp đê giai bí bảo, bảo hết cầu cũng không ở trong đám này bạo huyết cầu sở dĩ có thể bán ra mười vạn đồng tính giá cao mà lại cái giá tiền này còn hơi hơi thấp chân thực giá trị hẳn là tại khoảng một trăm hai mươi ngàn cũng không phải nói phẩm cấp của nó tính sai mà là bởi vì nó mặc dù chỉ là một kiện hoàng cấp đê giai bí bảo nhưng nó uy lực chân chính lại đủ để so sánh hoàng cấp thượng giai chỉ b ấ t quá bởi vì nó là duy nhất một lần giá trị cực lớn lớn giảm bớt cho nên mới biến thành hoàng cấp đê giai giá cả cũng so như người bình thường hoàng cấp thượng giai bí bảo t r ê n lệch rất xa nhưng hắn uy lực khủng bố lại cũng đủ làm cho giá trị của nó siêu việt tuyệt phần lớn hoàng cấp đê giai thậm chí hoàng cấp trung giai bí bảo đi đến một con số kinh khủng cho nên bạo huyết cầu giá trị tự nhiên không thể cùng bình thường hoàng cấp đê d a i bí bảo giống nhau mà nói mà bình thường bí bảo giá trị cũng không thể dựa theo đặc thù loại tới tính toán mà là dựa theo phổ thông đồng cấp bí bảo tới quy định tiêu mạch suy nghĩ một chút yêu cầu của mình bởi vì xương nên hạ bản thân cảnh giới liền vật cao đặt đến tề vật cảnh hậu kỳ có thể làm cho nàng sử dụng tự nhiên không thể nào là hoàng cấp đê d a i trung d a i bí bảo những cái k i ê u bí bảo cho dù có giá trị đối nàng cũng không có tác dụng gì chớ nói chi là làm bảo mệnh bí bảo tới áp dụng đấy có thể làm cho nàng cảm giác được nguy hiểm tiêu h mạch trưng cầu ý kiến một tháng sau quầy bán nhân viên biết được bình thường hoàn cấp đê giai bí bảo có thể đối phó đối tượng phần lớn chỉ ở tiêu dao cảnh chỉ có giống bạo huyết cầu này loại so sánh đặc thù mới có thể uy hiếp được tề vật cảnh như người bình thường hoàn g cấp trung giai bí bảo có thể miệu sát tuyệt phần lớn tiêu g i a o cảnh đánh len phía dưới có thể làm bị thương tề vật cảnh trung học kỳ như người bình thường hoàng cấp thượng giai bí bảo có thể chính diện tổn thương tể vật cảnh trung hậu kỳ tồn tại uy hiếp tể vật cảnh định phong như người bình thường hoàng cấp đỉnh giai bí bảo có thể chính diện tổn thương tể vật cảnh định phong một chút đỉnh cấp hoàng cấp đỉnh giai bí bảo như trạm nhược thủy xuyên hồn tiễn thì có thể uy hiếp dưỡng sinh cảnh sơ kỳ thế nhưng là uy hiếp dù sao chỉ là uy hiếp có khả năng chỉ là có được dưỡng sinh cảnh nhất kích trí lực hoặc là cũng có khả năng chỉ là ngăn cản dưỡng sinh cảnh nhất kích trí lực nhưng chân chính có thể tổn thương đến dưỡng sinh cảnh thậm chí đối phó dưỡng sinh cảnh cái kia không phải huyền cấp bí bảo không thể cái này khiến tiêu mạch nhất thời không khỏ hoàng cấp bí bảo vờ ơ y mà căn bản vô hiệu mong muốn nhường sư nên hạ đầy đủ hài lòng trừ phi cho nàng đổi được một kiện đặc thù huyền cấp bí bảo mới có thể mà cái này huyền cấp bí bảo cũng không là như người bình thường công kích hoặc phòng ngự loại mà tốt nhất là chạy trốn cứu mạng loại tiêu mạch tầm mắt lại không khỏi rơi xuống này chân lung điện bên trong cái k i a lắc đắc không có mấy mười cái không đến huyền cấp bí bảo bên trên huyền cấp đê g i i bí bảo chiến thần ngọc bài bóc nát ngọc bài có thể trong nháy mắt triệu hồi ra một tôn dưỡng sinh cảnh sơ kỳ chiến thần hữ ảnh phụ trợ chiến đấu thời gian tồn tại một khắc đồng hồ giá cả một trăm một trăm huyền cấp đê giai bí bảo c h ấ n h ồ n g trung tiêu hao tâm niệm rót vào c h ấ n h ồ n g trung có thể phát ra đáng hồn huyền âm tan giã đối phương đấu trí cảnh giới tại dưỡng sinh cảnh trở xuống tràn trê khó cản có thể dùng hắn tinh thần sụp đổ dưỡng sinh cảnh trở lên cũng đem chịu ảnh hưởng ấn cảnh giới cao thấp tâm niệm mạnh yếu chịu ảnh hưởng trình độ khác biệt giá cả một trăm hai mươi vạn huyền cấp đê giai bí bảo truy phong ngọc phiến rót vào tâm nguyên lực có thể trong nháy mắt thôi động bên trong bốn mươi chín tòa mô hình nhỏ phát trận phát ra bốn mươi chín đạo truy hồn lưới lao uy lực tiếp cận dưỡng sinh cảnh sơ kỳ sử dụng một lần qua đi cần tính dưỡng một tháng mới có thể lặp lại sử dụng giá cả một trăm ba mươi vạn huyền cấp đê giai bí bảo như ý kim châu dùng t a n g nguyên nước nặng trải qua vạn niên hàn băng chế thành hắn nặng như núi ném một cái lực lượng có thể trời long đất lở nhưng cần người sử dụng có được cực mạnh thân thể lực lượng nếu không không cách nào thôi động giá cả một trăm bốn mươi vạn huyền cấp đê giai bí bảo huyền linh hạt giấy hình dạng như hạt giấy sinh động như thật làm dùng thượng cầu ngạc nhìn giấy thay sinh linh giấy chế thành thôi động phía dưới có thể trong nháy mắt biến n o chi phí thể bộ dáng ngăn cản một lần trí mạng công kích cũng đem thôi động người thuần gian truyền tống trăm dặng có hơn giá cả một trăm sáu mươi vạn huyền cấp trung giai bí bảo tử thân ma khôi rót vào thần kỳ ma khí kỳ diệu khối lỗi có thể không cần đăng ký chủ tâm nguyên chiến đấu ma đạo khối lỗi công kích của b ả o không thể phá vơ sức chiến đấu cao nhất tới gần dưỡng sinh cảnh trung kỳ thế nhưng một khi khởi động chẳng phân biệt được đ ị c h ta thuộc về khó mà điều khiển một loại giá cả hai trăm bốn mươi vạn huyền cấp thượng giai bí bảo chín cánh bích thuyền rồng phi thiên đ ộ địa lớn nhỏ tùy tâm ủng có tốc độ c ự c nhanh thôi động phía dưới trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm nhưng thương bản nguyên bại khí huyết chạy trốn bí bảo giá cả bốn trăm năm mươi vạn chín cái huyền tinh trong h ồ n ngọc ở trong đó tự nhiên dùng món kia huyền cấp thượng gia bí bảo chín cánh bích thuyền rồng chân quý nhất hắn toàn thân sáng long lanh giống như từ nguyên một khối thông linh bích ngọc khắc thành lớn nhỏ vẹn vẹn có người thành niên bàn tay một dạng lớn sinh động như thật tại hắn hai bên cùng sở hữu chín đối nho nhỏ cánh chim cất nhà trong suốt hình dạng như thuyền mái trèo bên trong như có tiếng gió đang lưu động nhìn qua thật sự là xa hoa khiến cho người thấy một lần lòng say rốt cuộc không rời nổi mắt đáng tiếc hắn cao giá cả cũng làm cho tiêu mạch không khỏi vì đó l ư ớ i c h ọ n vẹn bốn trăm năm mươi vạn công huấn lệ này chỗ nào phổ thông đệ tử có thể cầm ra được liền là bình thường t r ư ở n g lão chỉ sợ tốn hao mấy chục năm công phu cũng tồn không xuống khổng lồ như thế một bút tài phú chỉ có những cái k i a tài lực hết sức phong phu thực quyền t r ư ở n g lão có khả năng nay chín cánh bích thuyền rồng tiêu mạch tự nhiên là thấy hết sức đỏ mắt đáng tiếc hắn tuyệt đối mua không nổi mà lại lấy giới thiệu đoán chừng cũng không phải tề vật cảnh hậu kỳ sư nên hạ thôi động được tiêu mạch đành phải coi như thôi hắn đem con mắt hướng về mặt khác tám tôn bí bảo bên trên suy nghĩ lựa chọn trong đó cái nào một bộ tiêu mạch ban đầu coi là trên người mình hơn một trăm ba mươi vạn nên tính là một khoản tiền lớn thế nhưng tại đây chút huyền cấp bí bảo trước mặt hắn phát hiện chút tiền ấy không đáng kể chút nào chính mình có thể mua được chỉ có huyền cấp đê giai bí bảo mà lại cho dù ở huyền cấp đê giai bí bảo bên trong cũng chỉ có ba kiện có thể chọn phân biệt là chiến đấu hình bí bảo chiến thần ngọc bài sóng âm hình bí bảo chấn hôn t r u n g công kích loại bí bảo truy phong ngọc phiến còn lại như cái gì như ý kim châu huyễn linh hạt giấy tử thần m a lỗi chính mình l à một kiện cũng mua không nổi tiêu mạch có thể mua được ba kiện bên trong chiến thần ngọc bài không sai thuộc về bảo mệnh bí bảo một trong mặt khác chấn hồn chung cùng truy phong ngọc phiến mặc dù cũng có dùng nhưng luôn cảm thấy kém một b ậ c bất quá chẳng biết tại sao tiêu mạch lại cũng không thích cái k i a chiến thần ngọc bài mặc dù có khả năng trong nháy mắt triệu hồi ra một tôn dưỡng sinh cảnh sơ kỳ tồn tại phụ trợ chiến đấu hết sức lợi hại thế nhưng là thời gian tồn tại quá ngắn nếu như gặp gỡ quá mạnh đối thủ trong nháy mắt bị đánh tan đối với phụ trợ sư ninh hạ chạy trốn cũng không có hiệu quả gì chân chính đào mệnh bí bảo tiêu mạch ngược lại nhìn chúng cái tia từ thượng cổ linh, giấy, thay sinh linh giấy chế thành cùng với huyền cấp thượng gia chín cánh bích thuyền rồng đáng tiếc hai thứ này tiêu mạch cũng mua không nổi chín cánh bích thuyền rồng là không cần nghĩ bốn trăm năm mươi vạn cách biệt q u á xa trừ phi tiêu mạch n g u y ệ n ý hoa nửa năm thời gian tới lượt ăn mới có thể có thể huyễn linh hạt giấy chờ chút tiêu mạch đống nhiên nhãn tình sáng lên phát hiện mình lâm vào một cái vòng l ẫ n quẩn mình bây giờ trên người công vân tệ hoàn toàn chính xác không đủ nhưng mình còn có thể dùng kiếm lại n h a cũng không có nghĩa là hôm nay tới liền nhất định phải hôm nay lấy trên người mình một trăm ba mươi năm vạn huyễn linh hạt giấy cũng liền một trăm sáu mươi vạn chỉ kém hai mươi năm vạn dùng chính mình kiếm tiền tốc độ cũng liền sáu bảy ngày mặc dù thấy sư nên hạ thời gian lại sau này đấy nhưng tiêu mạch cũng không đ ổ i thế là lần nữa trở lại phong đ ỉ n h tinh xá bắt đầu luyện đ a n sáu ngày sau đó hắn thành công kiếm đủ hai mươi lăm vạn công vân mang theo một trăm sáu mươi vạn công vân tệ khoản tiền lớn lần nữa đi vào chân l u n g điện đem món kia huyền cấp đê giai bí bảo h u y ế t linh hạt giấy mua ra mua cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong chữ vở h tờ đại nay h u y ế t linh hạt giấy nhìn vô cùng đơn giản tựa như là một tấm dùng trắng giấy xếp thành phổ thông hạt giấy bất quái kia gấp giấy, kỹ thuật hết sức minh, gãy đi ra giấy sinh động như thật nếu như xích lại gần nhìn kỹ liền có thể thấy hai cánh của nó dưới các đêm đó ạ m trăng sáng sao thưa trời cao mê nhạt tiêu mạch toàn thân áo đen thân hình khéo động đột nhiên hóa thành một trận thanh phong lướt đi phong đình tinh xá sau đó hướng phía trí đạo học cung bên ngoài Chương 339, sương nên hạ gặp nạ. lần này đi đường tiêu mạch liền cảm giác tốc độ hoàn toàn khác biệt hắn thi triển hư thiên lôi bộ cả người như cùng ở tại trong hư không ra bước dưới chân đạp mạnh một vụ nổ ở giữa tựa như có một tia chớp nổ vang trong nháy mắt thân hình liền đi hơn một mươi dặm có hơn cái này là hư thiên lôi bộ uy lực đương nhiên cũng không hoàn toàn là bởi vì hư thiên lôi bộ còn có một nguyên nhân chính là tiêu mạch đã đột phá tề vật cảnh tu vi gia tăng t bởi, xa xa bởi vậy theo trí đạo học cung đến gió khách đến thăm sạn ban đầu phải tốn mấy canh giờ địa phương lần này lại vẹn vẹn tốn hao tiêu mạch chưa tới một canh giờ liền là đã tìm đến bất quá khi hắn đi vào gió khách đến thăm sạn trước đó lúc lại không hiểu cảm thấy một trận kỳ quái tại cảm giác của hắn bên trong sự ninh hạ ở cái gian phòng kia chữ thiên số chín trong phòng lại trống rỗng tựa hồ cũng không có dấu người phải biết tiêu mạch hiện tại đã đột phá tệ v ậ t cảm giác của hắn cũng tăng thêm một bước mặc dù sư nên hạ tu vì còn cao hơn hắn nhưng cũng không nên nửa điểm cảm ứng không có chẳng lẽ đúng lúc gặp nàng không tại nay đêm hôm khuya khoát nàng có thể đi làm gì tiêu mạch trong lòng kỳ quái hắn vung tay lên trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một nhánh đẹp đẽ màu bạc vòng tròn tiêu mạch thử nghiệm đưa vào một phần tâm nguyên khí trong tay màu bạc vòng tròn lập tức sáng lên mặt ngoài kích thích từng tia từng sợi màu đỏ thám khói mù thoáng như sao lốm đẩy trời nhưng mà nguyên bản vốn có nó nếu đồng tâm vòng không cách nào cảm ứng như vậy sư nghênh hạ chính là thật không ở nơi này mà lại ít nhất tại trăm dặm có hơn tiêu mạch thời thế không khỏi nhúng mày hắn hao hết vất vả bỏ ra hơn một tháng thời gian điên của n g l u y ệ n đan kiếm lấy hơn trăm vạn công vân chính là vì đền bù tổn thất sư nghênh hạ hiện tại huyết linh hạt giấy đã tới tay mặc dù so ra kém nàng lúc đầu thanh l i ê n c ổ kiếm nhưng cuối cùng có một câu trả lời thỏa đáng chỉ là nhọc nhằn khổ sở chạy tới nơi này sư nghênh hạ lại bóng người không thấy cái này nhường trong lòng của hắn quá mức kỳ quái sư nghênh hạ đến cùng đi nơi nào lại là đi làm cái gì rồi t nếu như nàng là có chuyện ra ngoài nhiều nhất bình minh trước đó hẳn là cũng muốn trở về chỉ cần nàng xuất hiện tại đây i ó khách đến t h ă m sạn trong vòng trăm dặm tiêu mạch liền vẫn có thể cảm ứng được nàng tồn tại đi tới ngành đón nhưng mà thời gian từng phần từng phần đi qua tiêu mạch lại tựa hồ như hoàn toàn là tại làm chuyện vô ích đồng tâm vòng mặc dù không ngừng phát ra s ư ơ n g đỏ nhưng lại chậm chạp không cảm ứ n g được tới xứng đôi bộ một cái khác đồng tâm vòng cái này khiến tiêu mạch trong lòng không khỏi sinh ra vẻ lo lắng đằng mắt hơn một canh giờ đi qua bóng đêm càng phát ra sâu lắng tiêu mạch trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng nặng thế là hắn không còn cực hạn tại do khách đến tham sạn t r u n g quanh mà là chậm rãi mở rộng tìm tỏi phạm vi dần dần hướng về ngoài thành mà đi sở dĩ hướng ngoài thành là bởi vì tiêu mạch bỗng nhiên nhớ lại sưng nên hạ tới đây nhiệm vụ thứ nhất là cùng mình âm thầm liên lạc mà thứ hai lại là điều tra tú thủy kiếm trang bí mật. một lần kia nàng thẩm tra tú thủy kiếm trang cũng đã có thu hoạch mà quay về bất quá cũng không tự nhủ quá nhiều nàng hiện tại đột nhiên không thấy có thể hay không cùng tú thủy kiếm trang có quan hệ cho nên tiêu mạch hướng ngoài thành rời đi chính là muốn hướng phía tú thủy kiếm trang phương hướng di động nếu như sương ninh hạ thật sự có khả năng gặp nạn cái tiêu cái phương hướng này liền là sát xuất lớn nhất tiêu mạch tốc độ nhanh chóng biết bao s ớ m đã không phải nguyên lai、like、xuyên qua một cái linh vũ thành liền phải hao phí nửa ngày mấy ngày thời điểm vẹn vẹn gần nửa canh giờ hắn liền triệt để rời đi linh vũ thành xuất hiện tại hoang hiệu dã linh bên trong n ắ m nhìn một phía màn đêm sâu lắng phương xa gió thổi tới thanh â m như là b ầ y quỷ đêm khóc gió g i a o động hành động những hắc u đó u sơ g ố c rừng cây tại dưới ánh sao bỏ ra loang lộ sai ảnh trong trước mắt tiêu mạch đã xuất hiện tại linh vũ thành hơn mười dặm có hơn đột nhiên trong lòng bàn tay một mực không có cảm ứng đồng tâm vòng đ ỗ n g nhiên nóng lên hồng quang đại mạo mà lại cái k i a hồng quang càng ngay càng sâu tựa hồ rốt cục cảm ứng được một cái khác đồng tâm vòng mà lại tốc độ đang nhanh chóng tới gần là sư cô nương tiêu mạch trước tiên cảm giác đồng tâm vòng dị trạng không khỏi vui mừng quá đỗi giờ này khắc này tại đây hoang hiệu giã linh bên trong có thể làm đồng tâm vòng phát ra như thế dị trạc không hỏi i có b ế theo Do xét t ậ t trên mặt thân chút tâm tiêu t lâu, cuối vui mau đuổi cùng có hạch, cảm cái chóng khỏi hiện sinh hắn không mừng, thân hình động, không hướng đồng vòng ứng hương sợ khẽ phía h ra ra do dự tiêu h e o t mạch di động hai cái đồng tâm vòng càng đến gần càng gần mà lại tốc độ phi thường nhanh rất rõ ràng không chỉ tiêu mạch một người tại c h i ề u đối phương tới gần sư ninh hạ hẳn là cũng đã phát hiện vị trí của hắn đang nhanh chóng hướng hắn h ộ i hợp mà đến chỉ là nhường tiêu mạch cảm giác có chút kinh ngạc chính là y theo sư ninh hạ tu vi tốc độ lẽ ra hơn xa ở đây chỉ là chẳng biết tại sao lại luôn cảm giác tốc độ của nàng cũng không có trong tưởng tượng nhanh như vậy chẳng lẽ nàng thụ thương rồi một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của hắn nhanh như gió vọt lên rất nhanh liền càng trồng thực càng sâu tiêu mạch trong lòng gấp hơn toàn lực thôi động dưới tốc độ không khỏi nhanh hơn rốt c ụ c thời gian qua một lát về sau phía trước một vùng núi non ở giữa đột nhiên xuất hiện một đầu màu đen điệu điệu thân ảnh mặc dù còn cách một đoạn nhưng bằng cùng sư ninh hạ quen thuộc tiêu mạch nhẹ nhõm xác định thân phận của nàng không là người khác đúng là hắn đau khổ tìm kiếm sư ninh hạ chỉ là giờ này khắc này vượt quá ngoài ý muốn chính là hắn vỡ ơ ý mà thân hình loạn trọng tay che n g ư khẩu hình dáng cái gì cực kỳ đau đau đớn tiêu mạch tầm mắt q u é t qua liền mơ hồ thấy ở sau lưng hắn còn có mấy đạo thân ảnh theo sau mà đến tốc độ cũng là cực nhanh tựa hồ liền là theo đôi sư nên hạ đ ổ i theo mà lại khoảng cách của song phương càng ngày càng gần mắt thấy là phải đổi tới sư cô đ ư ơ n g tiêu mạch thấy thế trực tiếp thân hình nhảy lên cực quan g thân pháp đột nhiên phát động cả người giống như một đạo phù quang lăng không bay lên trong c h ố p mắt xuất hiện tại trên đường núi không đón sư nên hạ mà đến đồng thời không chút do dự đợi thoáng dựa vào gần một chút liền là tay trái khé nâng một đạo lăng không trưởng lực đã bay thẳng đến phía sau ba người công tới nghị trì h o a n cước bộ của bọn hắn tiêu mạch phía trước thấy tiêu mạch xuất hiện chật vật chạy trốn s ư ơ n g nên hạ trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ cũng không biết khí lực ở đâu ra tốc độ đông nhiên lại tăng một đoạn trước mắt cùng tiêu mạch thắt thân mà qua giúp ta ngăn trở một lát thắt thân trong nháy mắt s ư ơ n g nên hạ trong miệng đột nhiên để lại một câu nói ngữ lập tức liền bay xuống hướng tiêu mạch sau lưng không chút do dự ngồi xuống đất đưa tay móc ra một cái hỏa hồng đan dược nạp trong cửa vào sau đó vậy mà liền ở đây trong chiến trường khuênh chân ngồi xuống nhắm mắt điều tức tiêu mạch ngay vậy gật đầu nói tuất sư cô nương yên t h m nói xong cũng không để ý có hay không gặp nguy hiểm trực tiếp i l ề nhìn t â n h h xem dạng này tiêu chí mặc dù là lần đầu gặp nhau nhưng tiêu mạch cũng trực giác đây chính là tú thủy kiếm trang tiêu chí sư ninh hạ quả nhiên là bị tú thủy kiếm trang người truy sát chỉ là trước k i a n à n g đều vô sự tối nay tại sao lại đột nhiên gặp nạn còn tốt chính mình đột nhiên đến đây bằng không thì nếu như sư ninh hạ thật bản thân bị trọng thương hậu quả thật đúng là khó liệu trọng yếu nhất chính là đến cùng là ai có thể thương tổn được t ề vật cảnh hậu kỳ sư ninh hạ dùng thực lực của nàng nhất định tận đến hoa l á o chân chuyển nói có thể chiến thắng t ề vật cảnh đ ỉ n h phong đều không đủ trừ phi dưỡng sinh cảnh cường giả ra tay bằng không tiêu mạch thực sự n g h ĩ không ra có ai có thể đối xư ninh hạ tạo thành như thế nào tổn thương hơn nữa còn có thể làm cho nàng không thể không trong chiến trường trư thương bất chấp nguy hiểm mà lại tiêu mạch càng có một chút tự trách hắn hiểu được sư n ê n h ạ gặp nạn kỳ thật nguyên nhân căn bản còn tại ở nàng đem chính mình bảo mệnh bí bảo thanh l i ê n cổ kiếm mượn cho mình nếu nàng không có đem thanh l i ê n cổ kiếm mượn cho mình cái kia làm bị thương nàng người liền chưa hẳn có thể dễ dàng như thế nếu quả như thật gặp nạn bằng thanh l i ê n cổ kiếm nàng hẳn là có thể nhẹ nhõm đào thoát tự nhiên là sẽ không ở lúc này bị người đuổi giết nghĩ đến chỗ này tiêu mạch tự nhiên càng không thể làm cho đối phương như nguyện này hàm sao đuổi theo ba người trên người khí tức đồng dạng khổng lồ, nhưng nhìn cũng không có d ư n g sinh cảnh tồn tại tựa hồ tên tia đả thường sư n ê n hạ cao thủ cũng không có đuổi theo chỉ sợ là chắc chắn sư nên hạ đã bản thân bị trọng thương căn bản trốn không thoát cho nên tùy tiện phái mấy tên thuộc hạ đuổi theo chỉ là hắn đoán chừng tuyệt đối cũng không ngờ rằng tối nay tiêu mạch vừa và o tới gia nhập chiến cuộc nguyên bản đã xác định chiến cuộc liền lại có biến số đối diện ba người trên người khí tức đều tại tề v ậ t cảnh trung hậu kỳ tả hữu rõ ràng cũng là khó được nhất thời cao thủ nếu như là hai tháng trước tiêu mạch thật đúng là không có nắm bắt đánh với bọn họ một t r ậ n nhưng lúc này mặc dù là điên của luyện đan cũng không có nắm quá nhiều thời gian thả về mặt tu luyện nhưng tu vi vẫn đang thong thả tiến bộ Tu vi đã đi đến tể vật Vi đi đã đến chương ả n i ba trăm bốn mươi một người đã đủ giữ quan hải người nào dám nhúng tay chúng ta tú thủy kiếm trang sự tình nhanh chóng tránh ra bằng không hậu quả tự phụ cầm đầu một tên người háo xanh đột nhiên đánh ra một trường một trường này giống như một đạo cỡ nhỏ vòi rồng bỗng nhiên xoáy ra trong nháy mắt đánh tan tiêu mạch đánh ra trường lực nhưng mà nhìn thấy đứng thẳng tại trong sơn đạo tiêu mạch hắn truy kích thân ảnh cũng không khỏi đột nhiên dừng lại lạnh giọng nói ra quả nhiên là tú thủy kiếm trang ngay vậy tiêu mạch không khỏi nhướng mày xác định chính mình suy đoán hắn lại cũng không có bao nhiêu vẻ mặt cao hứng càng không rõ vì sao sương nên hạ sẽ cùng tú thủy kiếm trang khiên bên trên tú thủy kiếm trang không phải kiếm đồng trạm vô nhai trang viên ả mặc dù hắn hóa thân cổ kiếm huyền sách ạ m truyền áo nhưng cũng có phải là vì đối phó trí đạo học cúng mà sương nên hạ lại là hoa lão đệ tử chỉ cần sương nên hạ cho thấy thân phận cả hai hẳn là, là bạn không phải địch. vì sao lại đ ô n g nhiên tranh đấu nhau mà lại tú thủy kiếm trang còn cùng chạm lược thủy khá liên quan cái này khiến tiêu mạnh tâm tình có chút phức tạp bất quá bất kể như thế nào hắn là sẽ không để cho ba người này tiếp tục vây công sư nghênh hạ mặc kệ cả hai bởi vì nguyên nhân gì lên xung đột nhưng ít ra hiện tại cũng phải t r ư ớ c cứu sư nghênh hạ lại nói nếu như là h i ể u lầm quay đầu lại hỏi rõ ràng lại nghĩ biện pháp làm sáng tỏ nhưng sư nghênh hạ lại là nhất định phải cứu cho nên nghe vậy hắn lệnh giọng nói ra ba cái tám thước nam nhi đêm khuya đuổi theo một nữ tử không thả là đạo lý gì gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ có ta ở đây nơi này trên người hắn khí thức hết sức âm trầm hư lạnh một tiếng về sau trong cơ thể tựa hồ có một thanh cổ kiếm bỗng nhiên t h ấ c tình sau đó tản mát ra mạnh mẽ kiếm ý rất rõ ràng hắn hẳn là tu luyện một môn phi thường cường đại kiếm quyết kiếm lạnh quyết khiến cho tiêu mạch đều cảm thấy sợ hãi nhưng mà đó cũng không phải hắn lùi bớt lý do hắn âm thanh lạnh lùng nói muôn chiến vậy liền tới đi nói xong huyền minh tâm nguyên cấp tốc vận chuyển ở xung quanh người bố tầng tiếp theo phòng hộ cơ ư n g khí đồng thời bàn tay trái khẽ nâng làm tốt gian khổ một trận chiến chuẩn bị thấy thế cầm đầu thanh y nam tử sắc mặt càng thêm khó coi bất quá nhìn thoáng qua sau lưng tiêu mạch không xa trên mặt đất nhắm mắt chữa thương sư ninh hạ hắn lại là hiểu rõ sư ninh hạ mới là số một của bọn họ đại địch một khi đợi nàng khôi phục lại hai người hợp lại bọn hắn liền không chiếm được tốt cho nên mặc dù có ai đến n ế n răng nhưng hắn không thể không mạnh đẻ xuống nộ khí nói ra triệu ba người đi cuốn lấy hắn ly tứ người đi với ta bắt cái kia con gái、vâng. hai gã khác thanh y nam tử nghe vậy cùng nhau đáp ứng một tiếng lập tức bên trong một cái thả người mà ra, hướng tiêu mạch l ư ớ t đến muốn c u ố n lấy hắn không cách nào cứu viện mà một người khác lại cùng tên này cầm đầu thanh y nam tử cùng một chỗ vượt qua tiêu mạch muốn trước đi bắt sư ninh h ạ thấy thế tiêu mạch cười lạnh một tiếng nghĩ vượt qua ta hỏi qua ý kiến của ta sao thân hình hắn nảy lên hóa hỏa linh vân bộ thi triển dưới chân mấy đạo đường lửa nóng lóe lên liền biến mất lập tức thân hình hóa ảnh đồng thời ra tay hướng phía ba người đồng thời vô tới muốn đem bọn hắn c ả n ngay tại chỗ tên t i ê tên là triệu ba thanh y nam tử từ lạnh một tiếng Thấy t tay. Tay cổ cổ lại lại nếu như t h ờ n bị hắn một kiếm này đánh trúng đừng nói tiêu mạch chỉ là một cái tể vật cảnh sơ kỳ liền xem như tể vật cảnh trung hậu kỳ đoan chừng cũng nhịn không được nhưng tiêu mạch tự nhiên không có khả năng mặc hắn dễ dàng như thế đâm trúng chỉ thấy thân hình hắn rời một cái nhất chuyển đã trong chốc lát xuất hiện tại vài thước có hơn thanh y nam tử một kiếm này liền đâm vào không khí cùng lúc đó tiêu mạch lật tay lại trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một con xích hồng tiểu đ ỉ n h hóa thành một đạo trói mắt hồng quang hướng phía tên k i a thanh y di thủ lĩnh đánh tới mà cổ tay phải của hắn lại là một phen nhất truyền trong một chớp mắt tâm nguyên đề vận tay phải đột nhiên bền lớn linh cấp trung phẩm t r ừ n pháp không xa không giới đã ngang nhiên đánh ra trực kích một tên khác tên là lý tứ thanh y nam tử phía sau lưng Ừm. tên k i a thanh y di thủ lĩnh cùng với lý tứ đoán chừng tuyệt không nợ tới tại triệu ba cuốn lấy tiêu mạch đứng không thế mà có thể làm cho hắn đồng thời ra tay công kích hai người nguyên bản hai người còn chẳng thèm ngó tới nhưng mà cảm nhận được huyền hỏa đỉnh bên trong mang theo khủng bố nhiệt lực cùng tốc độ cùng với huyền thiên bí trưởng to lớn uy lực hai người kia lại là không khỏi đ ố n g nhiên biến sắc lại cũng không lo được sư ninh hạng đồng thời quay người một cái xuất kiếm một cái xuất trưởng đồng thời đón lấy tiêu mạch này hai đạo công kích keng hoa n h thanh y di thủ lĩnh trong tay là một thanh tử kim trường kiếm trên thân kiếm che kín xưa cũ hoa văn rõ ràng không phải là phạm v ậ t hắn một kiếm điểm ra vừa vặn điểm tại huyền hỏa đỉnh bên trên nhưng mà một cỗ to lớn tự lực đột nhiên theo thân đỉnh bên trên chuyển đến hắn tử kim trường kiếm vờ ơ y mà trong tích tắc kém chút mẹ gãy may m à trường kiếm của hắn dù sao không phải là p h à m vật cực kỳ cứng cỏi tại tim của hắn nguyên vận chuyển phía dưới trường kiếm một chiếc khé cong lập tức quanh quẩn thanh y thủ lĩnh cổ họng ngọn ngọn đột nhiên rời khỏi mấy bước dưới sự ứng phó không kịp không có chuẩn bị sẵn sàng lần này hắn đúng là nhận lấy một chút vết thương nhẹ mà một bên khác một tên khác thanh y nam tử lý tứ tay phải một vòng quét qua trong lòng bàn tay một đạo băng hàn trưởng lực đột nhiên phát ra vừa vặn cùng tiêu mạch không xa không giới nên kích tại cùng một chỗ hắn cũng là không có có nhận đến cái gì thương thế thế nhưng trong tưởng tượng nhẹ nhõm ngăn lại, lại cũng k n g không có làm đến một d tiêu mạch trưởng lực tuy trực tiếp tiêu tán thế nhưng thân hình của hắn thế mà cũng không khỏi bị chấn động đến bạch bạch bạch liên l u i mấy bước người làm sao có thể hai tên thanh y nam tử đồng dạng đầy mặt khiếp sợ đồng thời quay đầu hướng tiêu mạch trông lại trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi ai có thể nghĩ tới đã đủ cao xem tiêu mạch đã phái một tên t ề vật trùng kỳ đồng bạn đi đối phó hắn tên này t ề vật sơ kỳ tiểu bối kết quả thế mà chẳng những không có cầm xuống ngược lại nhường hắn vẫn còn giữ lực đồng thời ra tay đối phó hai người mình trọng yếu nhất chính là tiêu mạch lực công kích mạnh cũng để cho hai người khiếp sợ thân là tể vật cảnh hậu kỳ thanh y hệ thủ lĩ tên h ế m kia v gọi triệu ba thanh y nam tử nhìn thấy tiêu mạch thế mà vượt qua chính mình đi công kích mình lão đại cùng đồng bọn đã là thấy hết sức phẫn nộ lúc này nghe được thanh y thủ lĩnh phân phó tất nhiên là không chút do dự thân hình nhảy lên kiếm trong tay đã hóa thành muôn vàn hạ quang trong tích tắc như từng mảnh thanh tuyết hướng tiêu mạch tật tích lũy mà đến trong vân kiếm pháp mà cái kia thanh y rỉa thủ lĩnh trong tay tử kim cổ trên thân kiếm đột nhiên một đạo tím y lóe lên liền biến mất hắn dùng trên mũi kiếm trọn vô quét qua rốt cục thành công đem huyền hỏa đ ỉ n h bốc lên sau đó đẩy ra một bên lúc này mới huy kiếm hướng tiêu mạch công tới mặt khác tên kia tên là lý tứ thanh y nam tử tự nhiên cũng đồng thời lấy mình theo một phương hướng khác hướng tiêu mạch ra tay trong lúc nhất thời tiêu mạch lâm vào tam đại tề vật cảnh cao thủ vây công bên trong như mưa gió bên trong lúc nào cũng có thể đổ xuống một chiếc thuyền lá nhỏ thế nhưng thay thế, thế tiêu mạch trên mặt lại không có chút nào sợ hãi vẻ mặt sợ hãi ngược lại hài lòng cười một tiếng mặc dù thân ở nguy hiểm nhưng rốt cục thành công đem ba người hấp dẫn tới thế là thân hình khẽ động ở giữa hai tay của hắn vẽ vòng g ơ cao khỏi đỉnh đầu sau đó đột nhiên bổ xuống cùng lúc huyền hỏa đỉnh hóa thành một tia ánh sáng đỏ đã bay thấp trong tay hắn theo hắn lần này bổ huyền hỏa đỉnh đột nhiên t h ư n g lớn trong đó toát ra vô tận h ỏ a diễm xoay tròn lấy đánh ra một đạo tường lửa quay đầu hướng ba người bao phụ tới kinh khủng h ư n g quang như cùng một cái cầu vừa mang trực tiếp đem ba người ngăn cách bởi bên ngoài đáng chết s ớ n đã linh giáo qua huyền t hết lớn g cái một tiếng h thì một tên sau cùng thanh y nam tử cũng đột nhiên từ phía sau lưng rút ra một thanh xích hồng trường kiếm ba người thân hình lắc lư ở giữa mơ hồ như cùng một hình tam giác đem tiêu mạch vây vào giữa lập tức ba người trên thân kiếm đồng thời sáng lên một đạo thê diễm hào quang nghĩ nghĩ lại vợ ơ y mà đều có một đạo thê kiếm từ trên trời giang xuống dung nhập vào bọn hắn trong thân kiếm một cỗ kinh khủng bí áp bao trùm mà đến cho dù là tiêu mạch cũng không khỏi lần thứ nhất cảm nhận được áp lực hơi biến s á c bất quá thấy thế về sau hắn lại cũng không lùi b ư ớ c trái trên lòng bàn tay một cái màu đen nhạt tâm nguyên khối không khí đột nhiên nổ tung hòa thành từng đạo khói đen du nhập g n tiêu mạch thân thể nói đến từ khi tiêu mạch đem hư cấp c ự c phẩm băng p h á c h tâm kinh thay đổi thành linh cấp t r u n g phẩm huyền m i n h chân công về sau hắn tu luyện tam nguyên bạo mạch thuật cũng sinh ra biến hóa kỳ dị nguyên lai từ băng phép tâm nguyên ngưng tụ đến nguyên khí đoàn cũng theo lam nhạt biến thành hiện tại từ huyền mình tâm nguyên ngưng tụ thành màu đen nhạt tâm nguyên khối không kh Tăng nguyên bạo m c hiện thuật uy lực, mà trong bất hơ uy y lực, c vờ mà bất một tiêu tăng giác cũng i có một tia tăng lên. h tại cảm giác được áp lực hắn không thể không mở ra đệ nhất nguyên khí thế trên người nhất thời tăng vọt mặc dù không có tiêu g i a o cảnh lúc có thể tùy tiện nhắc tới thăng một hai trọng tiểu cảnh giới nhưng cũng tiếp cận t h v ậ t cảnh trung kỳ bốn phía áp lực không khỏi đột nhiên trở nhẹ bất quá hắn tự nhiên không dám kinh thường thân hình xoay tròn ở giữa huyền hỏa đ ỉ n h mơ hồ gia tốc sau đó hướng phía cầm đầu thanh y nam tử đánh tới thanh y nam tử thấy thế h ư lạnh một tiếng ba người thân hình như b ư m xuyên hoa xoay tròn vậy mà tại một cái trong một chớp mắt biến thành ba thanh kiếm đồng thời hướng về tiêu mạch ba thanh kiếm đồng thời dâng lên v ô nhảy lên tiêu mạch quán t r ú vào huyền hỏa đỉnh bên trên tâm nguyên khí vờ ơ y mà không ngừng chấn động tại trong chớp mắt ở giữa có sụp đổ cảm giác ba tên i tề vật cảnh trung hậu kỳ cao thủ hợp lực sao mà khủng bố tiêu mạch toàn thân vị trấn khoe miệng không khỏi ngọn n g ọ t một tiêu máu tơi ư l ạ g yên theo khoe miệng tràn ra chương ba trăm bốn mươi mốt thanh niên trưởng bất quá ngay cả như vậy hắn nhưng kiên trì không lủi thân hình nhất chuyển ở giữa lòng bàn tay phải đạo thứ hai màu đen tâm nguyên khối không khí cũng theo đó nổ tung tiêu mạch thân bên trên khí thế không hàng p h ả n tăng hắn rốt cục lần thứ nhất đột phá tề vật cảnh trung kỳ thậm chí mơ hồ hướng tề vật cảnh hậu kỳ tới gần theo toàn thân khí thế tăng vọt tiêu mạch trực tiếp đem càng nhiều tâm nguyên lực rót vào huyền hòa đ ỉ n h huyền hòa đ ỉ n h cái k i a xích hồng miệng đỉnh bên trên đột nhiên ánh sáng tím lõi lên đạo thứ hai phủ văn triệt để thắp sáng e m chút trực tiếp bị đối phương tam kiếm đánh bay huyền hòa đ ỉ n h nhưng ở trong nháy mắt này ở giữa đột nhiên chìm xuống như là một tòa núi lớn gián xuống phốc p h ố p ba người tuyệt đối không ngờ rằng huyền hòa đình trọng lượng vậy mà lại đột nhiên tăng vọt bọt đống nhiên trở nên nặng như thái sơn ba người mũi kiếm đột nhiên k h ẽ t quang dù cho ba người hợp lực lại có trận pháp g i a trì vờ ơ y mà vẫn là cảm nhận được cố hết sức ba người trên chắn không khỏi chạy ra s â m s â m mồ hôi lạnh ba người không thể không thêm thúc giục tâm nguyên chú vào tay trên thân kiếm theo tâm nguyên liên tục không ngừng dấp vào ba người trên thân kiếm ánh sáng cũng là càng ngày càng sáng huyền hỏa đỉnh mang cho áp lực của bọn hắn lại dần dần giảm bớt trong đó tên kia tên là triệu ba thanh y nam tử xoay chuyển ánh mắt chợt phát hiện ra một vệ vẽ tàn nhẫn hắn tay trái cầm kiếm tay phải nhưng lặng yên khen â n g trong tay áo một cái kia bôi xích hồng điệp hình hào quang hẳn là một kiện hết sức hiếm thấy đặc thù ám khí hắn bay lượn trên không trung thời điểm hai phía đều có một đạo tinh tế ống động cắt đứt không khí phát ra chói thai d é o vang mà này d é o vang càng để người ta biết này miếng điệp hình ám khí tốc độ kinh khủng suy phong mang phá không đang ở toàn bộ tinh thần quán chú dùng huyền hỏa định lực á p đối phương tam kiếm hợp nhất tiêu mạch làm sao lại ngờ tới có này biến cố hắn căn bản chưa kịp phản ứng cái kia điệp hình ám khí hình thành hồng mang liền bỗng nhiên tại trước người hắn hiện hiện theo phốc một tiếng tiêu mạch vai trái trong nháy mắt p h á vỡ một đạo màu đỏ tươi miệ tiêu mạch sắc mặt không khỏi trong nháy mắt trở nên tái nhận toàn tâm đau nhức từ trên vai trái không ngừng chuyển đến dù cho ý chí lực hết sức cứng cỏi hắn giờ khác này cũng không khỏi đến kém chút thất thanh kêu đau nhưng mà dù cho đối mặt cục diện như vậy tiêu mạch cũng vẫn như cũ chưa từng lối bước ngược lại càng khơi dậy hắn mánh liệt đầu trí m u ố n tử ta này đi qua không có cửa đâu giống to một tiếng ở trong cơ thể hắn huyền minh chân công lần thứ nhất toàn lực vận chuyển kinh khủng màu đen tâm nguyên như là thủy chiều c u ậ n sau đó cùng một thời gian hội tụ tại hắn vai trái theo phớp một tiếng hắn lại trực tiếp dụng tâm nguyên đem vai trái bên trong bắn vào cái viên kia điệp hình ám khí bước đi ra. theo một tiếng văn g t r ầ m một cái bơm b ư ớ m hình dáng xích hồng ám khí ngã rơi trên mặt đất phát ra k è n một tiếng văn g nhỏ sau đó tiêu mạch ngón tay bên vai trái vị trí liền trút mấy cái phong bế máu tươi trôi qua lập tức liền đem càng nhiều tâm nguyên toàn bộ hội tụ đến huyền hòa đ ỉ n h khiến cho trong lúc nhất thời hồng mang t ă n g vọt đỏ bừng hào quang phóng lên tận trời đột phá tề v ậ t cảnh về sau đây là tiêu mạch lần thứ nhất như thế thôi động huyền hòa đ ỉ n h đen kịt đường núi trong lúc nhất thời lại bị ánh lửa triệt để chiếu sáng cũng chiếu sáng đối diện ba tên thanh y nam tử hoảng sợ mặt cái gì tên kia tên là triệu ba thanh y nam tử t u khi một bên thôi động huyền hòa bình ngăn cản đối phương ba người hợp lực một bên lại phải phòng bị tên này thanh y nam tử điểm hình nam khí cho dù là tiêu mạch cũng không khỏi thấy một trận lực bất phòng tâm hắn ban đầu liền ở vào hạ phòng lúc này đã ở vào nguy hiểm cực lớn bên trong nếu như hắn rút khỏi tâm nguyên thì triển cực quang thân pháp thoát đi vẫn có sinh cơ nhưng một khi hắn ở đây t r ọ i cứng lại không cách nào hoàn toàn ngăn trở nam tử mặc áo xanh kia sáu cái đ i ể m hình nặng khí chỉ cần một cái sơ sẩy liền là tình thế chắc chắn phải chết bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên một cái tay đặt tại tiêu mạch b ả vai t ố t nên ta ra sân ngươi lui ra đi nói xong một thân áo xanh sưng nếnh hạ xuất hiện tại tiêu mạch bên cạnh thân tay trái vung lên dâng lên một mảnh rộng lớn thanh tay háo giống như lưu vân văng ra ngoài cái kia hất lên vợ ơ y mạ như là thôn thiên tế nhật tay áo trực tiếp đem nam tử mặc áo xanh kia bắn ra sáu cái điệp hình á m khí toàn bộ bọc vào trong tay áo lập tức nhẹ nhàng lắp một cái sáu cái điệp hình á m khí tựa như đã mất đi sinh mệnh theo nàng trong tay áo trực ra ngã rơi xuống mặt đất rơi là tả trên đất chuyện này sư cô đ ư ơ n g tiêu mạch quay đầu liền nhìn thấy chẳng biết lúc nào sư n ê n h ạ đã đến bên người mình chỉ là giờ phút này sắc mặt nàng vẫn là có chút khô tản h i ệ n nhiên thời gian ngắn như vậy thương thế cũng chưa hoàn toàn khôi phục bất quá nàng vừa rồi ăn vào cái viên kia màu đỏ đáng được cũng rõ ràng không phải là pha vật này trong khoảng thời gian ngắn vợ ơ y mà nhường thương thế của nàng tốt năm sáu phần mười đã có thể miễn cưỡng ra tay tác chiến ban đầu nàng hẳn là còn phải cần một khoảng thời gian nhưng đoán chừng là thấy tiêu mạch gặp nạn nàng không thể không sớm kết thúc chữa thương tới thay tiêu mạch ngăn lại một cách này sư cô đương ngươi thật có thể chứ hắn có chút bận tâm v ấ n đạo nhưng mà sư nên hạ nghe vậy nhưng chỉ là yên lặng gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì chỉ là thân hình khéo động đã ngăn tại tiêu mạch trước mặt tiêu mạch thay thế liền biết nàng tâm ý đã định thế là không còn dáng chống đỡ trực tiếp hướng sau lui ra ngoài đồng thời nói thẹn chưa hết toàn công cái k i a sư cô nương cẩn thận n h ư không đủ lập tức gọi ta được sư ninh hạ nghe vậy rốt cục nhàn nhạt gật gật đầu lập tức hướng đối diện cái k i a ba tên thanh y nam tử âm thanh lạnh lùng nói ba người các ngươi mục tiêu là ta ỉ vào ta nhận thương đối ta theo đuổi không bỏ hiện tại nên đến trả nợ thời điểm tới đi nói xong vẫn lạnh lùng đứng sừng sững ở đó không nút nít nhưng trên người khí tức lại là ngưng động như thực chất tản ra một c ố làm người sợ run lạnh ý chuyện này ba tên thanh y nam tử không nờ tới sư n i n hạ đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục lại mặc dù rõ ràng còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đã khôi phục năng lực tác chiến vẫn không khỏi để bọn hắn hơi hơi biến sắc nhưng mà để bọn hắn cứ thế mà đi cũng rất không có khả năng liếc nhau ba nhiên đột nhiên phát một tiếng hô đồng thời xuất kiếm hướng sư nên hạ công đi qua mà sư nên hạ thấy thế cười lạnh đột nhiên thân hình nhảy lên l a n g không bay lên cả người trên không t r ú n g thanh y hẻ bồng bềm bàn tay k h ẽ n â n g đã là liên tiếp đánh ra ba trưởng thanh điệp m i ê n trưởng theo hắn đưa tay trong hư không đột nhiên có từng mảnh thanh điệp bay lượn cái kia thanh điệp nhìn yếu đôi tiêu tú không chịu nổi một kích nhưng mà Cái kêu ba t ê người thân kiếm, cùng sư nên hạ đánh ra thanh t nam y trường i kiếm đồng thời đẩy ra sư nên hạ thân hình này lên đã theo trong bọn hắn vút qua trong tay nàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh mảnh khảnh mỏng kiếm phía bên trái đâm một cái trực tiếp đâm về phía tên kia liền thi an khí tên là triệu ba thanh y nam tử cổ họng không tốt cảm giác được một trận kinh khủng lạnh lẽo chuyển đến tên t i ê u tên là triệu ba thanh y nam tử vẻ mặt bỗng nhiên trở nên tái nhận không có chút huyết sát nào chương ba trăm bốn mươi hai ma công tiêu mạch sau khi lui xuống cũng không đi xa hắn một bên âm thầm điều động vạn hoa sinh phản quyết hấp thu tới sinh khí khôi phục thương thế một bên âm thầm q u a n chiến dùng phòng ngừa và nhất nhưng mà sứ nghênh hạ thực lực vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng ba người liền chiêu một cái chớp mắt bị phá sứ nghênh hạ kiếm đã chỉ hướng tên h i a luân thi chiến ám triều triệu tan cổ h ọ n nhưng ngay lúc này lăng hư nhất sát một tiếng quát nhẹ đột nhiên cầm đầu thanh y nam tử trong tay tử kim cổ kiếm dâng lên một đạo quỷ dị hào quăng màu tím nói lên trong tay hắn c h u i kiếm này vờ ơ y mà đột nhiên tản mát ra từng sợi quỷ dị tử yên cái kia tử yên bao phủ bốn người chờ sư ơ n g n ê n h ạ mỏng kiếm đến triệu tam vờ ơ y mà không thấy bóng dáng mà mặt khác áo tím thủ lĩnh thân hình thoát một cái cả người giống như một đạo kế i m quang trong mê vụ phá xương ngủ mà đi kiếm trong tay càng là lá lấp lánh lên một đạo chói mắt hà mang đâm thẳng sư nghênh ạ trái tim h ư sáng phát bước nhẹ hư một tiếng sư nghênh ạ dường như cảm giác được nguy、hiểm. cầm đầu thanh y nam tử cùng một tên khác tên là lý tứ nam tử tuyệt đối không ngờ rằng này biến vẻ mặt không khỏi đại biến không thể không dừng tay lại bên trong công kích vẻ mặt khó coi sau cùng thanh y nam tử cắn răng nói ngươi đến cùng muốn thế nào sư nên hạ lạnh lùng tốt ta cũng không muốn đối địch với các ngươi bây giờ rời đi còn có thể tha cho ngươi nhóm một mạng nhưng nếu là chết sống không biết tốt xấu vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi người trầm ngâm thật lâu sau cùng thanh y nam tử ô m g quyền nói hôm nay là chúng ta cắm bất quá ngươi tự tiện xông vào ta tú thủy kiếm trang trang chủ là sẽ không bỏ qua ngươi cáo tử nói xong hoán hận vung tay lên nói chúng ta đi đi đầu cất bước quay người rời đi tên tiêu tên là lý tứ nam tử mặt có thần sắc lo lắng nhìn thoáng qua vẫn tại sư nên hạ trong tay cựa n ở dê ép thanh y nam tử không thể rời đi thanh y thủ lĩnh q a y đầu hướng hắn nghiêm nghị nói lý tứ ngươi còn chờ cái gì ngươi rời đi nàng mới có thể có thể thả người、ngươi、lưu lại triệu tam ngược lại gặp nguy hiểm ngươi muốn hại chết hắn sao này lý tứ sửng sốt một chút sờ lên đầu lúc này mới một mặt mộng vòng đi theo tại bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu sư nghênh hạ một cước đá vào tên kia gọi triệu tam trên lưng đem bị đá một cái loạn trọn g lập tức â m thanh lạnh lùng nói cút đi nếu như không phải hôm nay không muốn giết người ngươi đã chết ngươi tên kia gọi triệu tam thanh y nam tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhưng mà nhìn xem cầm trong tay và kiếm xác ý lâm nhiên sư nghênh hạ hắn nhưng lại không khỏi lạnh cả tim không thể không túi đầu xuống các ngươi chờ đó cho ta nói xong câu đó thân hình hắn k h ẽ động vội vàng đuổi theo khắc thân ảnh của hai người đã đi xa tiêu mạch nhìn thấy sư ninh hạ đã giải quyết ba người mà lại không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền không khỏi mừng rỡ đi tới nhìn sư ninh hạ một cái nói sư cô nương làm sao dễ dàng như vậy đem bọn hắn thả sư ninh hạ chưa hồi phục mãi đến đối phương ba người thân ảnh đã triệt để ở trong mắt nàng biến mất không thấy gì nữa nàng mới đột nhiên thân hình mềm nhún cắm ngã xuống sư cô nương ngươi tiêu mạch phản ứng cực nhanh vội vàng thân hình này lên cấp tới đón ở nàng chỉ cảm thấy sư ninh hạ toàn thân mềm nhún tràn đầy tâm nguyên tiêu hao sau hình thành suy yếu nàng hướng tiêu mạch gấp giọng nói nhanh lên tiêu mạch này mới phản ứng được nguyên lai sư ninh hạ mới vừa rồi là dáng chống đỡ lấy dùng cuối cùng khí lực kinh sợ thối lui ba người kỳ thật nàng căn bản không phải ba người liên thủ đối thủ chỉ là đối phương không nghĩ tới thương thế của nàng cũng không khôi phục nhiều ít còn thật sự cho rằng nàng đã khôi phục sức chiến đấu lại thêm lại bị nàng đột nhiên những cựa nzf một người có chút kiên kỵ lúc này mới thối lui được biết nàng đang lo lắng ba người kia tùy thời có tỉnh ngộ lại đi mà quay lại khả năng tiêu mạch lại không dám dừng lại trực tiếp dỗi tay vồ lấy đem sư ninh hạ ôm vào trong ngực sau đó thi triển hư thiên lôi bộ hướng thẳng đến lai lịch bay vút đi may mắn lo lắng truy kích cũng không đến hơn một canh giờ qua đi tiêu mạch thành công mang theo sư ninh hạ trở lại linh vũ thành đi vào gió tới trong khách sạn tiêu mạch trực tiếp nhảy cửa sổ mà vào mang theo nàng trở lại chữ thiên số chín phòng đi vào sư ninh hạ phòng về sau tiêu mạch cũng không tỉ hiểm trước đem nàng đặt ngang ở trên giường lập tức dối ra một cái tay đi ấn tại nàng đầu vai vạn hoa sinh phản quyết hóa thành sinh khí lập tức theo bàn tay hắn cùng sư ninh hạ đầu vai đụng vào nhau địa phương liên tục không ngừng nộp tới khổng lộ sinh khí tại sư ninh hạ thân bên trên một vòng một vòng vận chuyển Mại đ ế nàng thất mặt đột hạ nhiên mấy vọng vẻ nên lên, n lúc sau, sư nên hạ vẻ mặt đột nhiên đỏ lên. Nàng khởi đ ộ nằm g tiếng, hướng thẳng đến giường miệng ngăn Nàng đầu, đến đen, đỏ đất, đưa phun máu luộm tiêu liệu. phớt mạch lớn một một mặt tay, trị mới lại sấn này n ra lúc lại trên giường suy yếu nói t ố t tiếp đó ta tự trị t h ư ơ n g cho mình chính là hôm nay may nhờ có người qua đây bằng không thì đoàn trường ta liền chưa có trở về cơ hội tiêu mạch ngay vậy thu tay lại nhìn xem sư nghênh ạ nói sư cô nương nghiêm trọng nếu không phải ta đang muốn nói rõ thanh niên cổ kiếm sự tình nhưng mà xem sư nghênh ạ cái kia sắc mặt tái n h u ậ hắn cuối cùng hiểu rõ bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm cũng liền kết thúc xuống dưới v i ệ n sư ninh hạ ngồi dậy tựa ở đầu giường bên trên miễn cưỡng nhường hắn khoanh chân ngồi xuống có thể tự động vận công về sau lúc này mới đi đến một bên khác ngay tại bên cạnh bàn ngồi xếp bằng đồng dạng vận chuyển vạn hoa sinh phản quyết khôi phục hôm nay một đêm hắn trước là thông qua hư thiên lôi bộ đêm chạy trí linh võ thành lại từ linh vũ thành ra khỏi thành tìm kiếm sư ninh hạ lại trải qua một phen đại chiến liên tiếp nổ tung hai nguyên tố lại đem sư ninh hạ mang về toàn thân tâm nguyên khí sớm đã tiêu hao đến sạch xanh xanh kết quả lại muốn dùng vạn hoa sinh phản quyết cho sư ninh hạ chữa thương sớm đã tiêu hao không khôi phục một phen. Chỉ sư ợ c h nên h m hạ, hạ c từ từ nhẹ ạ gật r đầu thanh em vẫn là hết sức yếu đất bất quá cũng đã so tối hôm qua vừa trở về lúc tốt lên rất nhiều miễn cưỡng có sức lực hồi phục tiêu mạch tiêu mạch sắc mặt nặng nề mà nói sư cô đương sư nghênh hạ, hạ không không nghe vậy trầm mặc một chút mới nói tú thủy kiếm trang chủ nhân h ã n cổ kiếm huyền sách trạm truyền áo đích thật là năm đó kiếm đồng tiêu mạch nghe vậy không khỏi rất đội không hiểu nói nếu đều xác nhận vậy tại sao sư nghênh hạ nhìn hắn một cái nói nhưng trạm truyền áo mặc dù là kiếm đồng nhưng không có nghĩa là hắn thừa nhận chính mình là kiếm đồng người cuối cùng sẽ biến chỉ có thể nói c h ạ m c h u y ề n áo đi qua là cồn g quân tiền bồi sáu tên đồng tử một trong nhưng bây giờ thân phận của hắn cũng đã tu thủy kiếm trang trang chủ chúa tể một phương làm việc làm người đều có chỗ cải biến trọng yếu nhất chính là ngừng lại một chút sư nghênh ạ sắc mặt tâm trầm mở miệng nói ta phát hiện hắn một cái bí mật lớn nhất mà hắn đang lúc bế quan bên trong phát hiện ta vẹn vẹn từ bên trong cửa đánh ta một trưởng liền đem ta đánh cho trọng thương bằng không thì ta làm sao bị ba tên tể vật cảnh kiếm khách truy sát bí mật gì tiêu mạch giật mình không nghĩ tới đ ã thương sư nghênh hạ lại là cổ kiếm huyền sách c h ạ m c h u y ể n áo đối phương có thể là nhân gian cảnh cừng giả coi như đang bế quan chưa hết toàn lực mà lại chỉ là cách lấy cánh cửa cửa sổ xa xa nhất k í t thế nhưng sư nghênh hạ vờ ơ y mà vẫn là sống tiếp được còn chạy trốn lâu như vậy n à y phần nghị lực cùng thực lực cũng làm cho người kinh ngạc sư nghênh hạ tầm mắt nhắm lại mở miệng nói ta thấy được hắn tại sử dụng s á t người lợi công mà lại những người k i a thi toàn bộ là nữ tử thực lực của hắn căn bản không phải nhân gian cảnh sơ kỳ chỉ sợ đạt đến nhân gian cảnh đình phong cái gì Lần này, dù cho dùng tiêu mạch cũng không khỏi quá sợ hãi kém một chút tại chỗ nhảy lên đơn giản không thể tin vào thai của mình chương ba trăm bốn mươi ba ảnh điện điện chủ hiện tại tiêu mạch hiểu rõ sư nên hạ thương thế tại sao lại nặng như vậy rồi bị nhân gian cảnh đỉnh phong đánh một trường há lại dễ dàng như vậy khôi phục nàng còn có thể sống sót đều đã là cái kỳ tích hết sức hiển nhiên sư nên hạ so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn nếu như là chính mình dù cho có vạn hoa sinh phản quyết hộ thân chỉ sợ lúc này từ lâu là một c ố thi thể chớ đừng nói chi là còn chạy trốn lâu như vậy càng cuối cùng cưỡng chế thương thế đột nhiên bùng nổ bước lui đối phương ba tên tể vật cảnh truy m i n h nay phân tâm tính cùng thực lực đủ để cho tiêu mạch tự than thở không bằng vậy kế tiếp nhìn xem sương ninh hạ hắn không khỏi lo âu hỏi sương ninh hạ lắc đầu nói ta bản thân bị trọng thương hiện tại cũng chỉ bất quá hơi khôi phục một điểm khí lực nghị triệt để phục hồi như cũ không có đơn giản như vậy đ o á n chừng một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không có cách nào lại đi điều tra mà lại từng có một lần tú thủy kiếm trang nhất định sinh cảnh giác cho nên này tú thủy kiếm trang sự tỉnh chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng đối đại ta hướng sư phó làm qua bẩm báo về sau nói mới q u đến đây hắn ngừng lại một chút rồi mới từ trong túi chữ vật lấy ra món kia huyền cấp đê giai bí bảo nguyễn linh hạc giấy đưa tới sư ninh hạ trước mặt mặt có vẻ thẹn nói đúng rồi sư cô lương còn có một việc ta muốn cáo chi ngươi nói đến đây hắn thấp giọng nói ta tại thiên ma trong chiến trường gặp được nguy cơ sinh tử vạn bất đắc dĩ phía dưới đưa ngươi cho ta mượn thanh l i ê n cổ kiếm số lần tiêu hao lười biến tận h hóa thành cho bụi thực sự hổ thẹn đây là ta theo học cùng chân lung điện vì ngươi hối đoái một kiện huyền cấp đê d i a i bí bảo tên là h u y ễ n linh hạt giấy hết thể có thể sử dụng ba lần dùng cho chạy trốn mặc dù không kịp nổi ngươi thanh l i ê n cổ kiếm nhưng vẫn là mời ngươi nhận lấy chờ có cơ hội ta hội lại bồi thường ngươi một kiện chờ đáng giá bí bảo cái này xin mời ngươi trước tạm thời làm dùng một chút sư n ê n h ạ nghe vậy không khỏi hơi run, run nhìn xem tiêu mạch đỏ bừng cả khuôn mặt sắp mặt không khỏi cười nói tốt cái này cũng không tính là gì việc lớn nếu ta chịu cho ngươi mượn. liền có nghĩ qua thu không trở lại dự định này viễn linh h ạ c giấy coi như xong ngươi có thể chuyên đến đây nói với ta một tiếng còn muốn lấy hôi nói một kiện bí bảo tới đưa cho ta này cũng đã đủ rồi lại nói nói đến đây nàng ngừng lại một chút mở miệng lần nữa nói ra mà lại lần này ngươi xem như cứu được tính mạng của ta nếu không phải ngươi đến nói không chừng ta hiện tại cũng chỉ là một cỗ thi thể thậm chí so thi thể còn không bằng luôn lạc tới tay đối phương nói không chừng còn sẽ trở thành đối phương luyện công công cụ xuống t r à n g càng thê thảm hơn cho nên nói cái gì cảm tạ không cảm tạ coi như hòa nhau nhưng mà tiêu mạch ngay vậy lại là lắc đầu nói không nếu như không có ta hướng ngươi xin vay thanh l i ê n cổ kiếm có lẽ ngươi tuy không có khả năng dùng hắn đối phó trạm c h u y ể n áo trốn qua nhất k i ế p thế nhưng đối phó cái kia ba tên t ề vật cảnh kiếm khách nhưng không thành vấn đề gì vẫn là ta liên lụy ngươi n à y h u y ễ n linh hạc giấy ngươi nhất định phải nhận lấy là một phần của ta tâm ý nếu như ngươi không thu ta trong bụng mới khó có thể bình an nói xong tiếp nhận tiêu mạch đưa ra cái k i a tuyết t r ắ n g hạt giấy thả ở trước mắt nhìn qua ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ không đề cập tới công dụng chỉ nhìn bề ngoài xem này nguyễn linh hạt giấy cũng thuộc về xa hoa húng chi nếu tiêu mạch nói qua đây là huyền cấp đê giai bí bảo lại có thể phổ thông quả nhiên tiêu mạch thấy hắn hài lòng liền không khỏi vui vẻ cười một tiếng trục thấp giọng đem này nguyễn linh hạt giấy phương pháp sử dụng hướng hắn nói một lần đều xem trọng điểm miêu tả hắn công dụng sư n ê n h ạ nghe vậy gật gật đầu về sau đem đi lại nhìn sát trời một chút lại đã vào đêm tiêu mạch này vừa ra cùng vợ ơ y mà bỏ ra suốt cả ngày hắn thấp giọng hướng sư n ê n h ạ nói sư cô đ ư ơ n g cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt trong khoảng thời gian này liền đừng đi ra ngoài cố gắng khôi phục thương thế quan trọng ta không thể rời đi học cùng quá lâu phòng bị bị người phát giác thừa dịp tốt thừa dịp lúc ban đêm sắp trở về chờ qua một thời gian ngắn ta trở lại thăm ngươi được sư n ê n h ạ đáp ứng tại hắn muốn rời đi thời điểm chợ nói ngươi đột phá tề vật cảnh đi chúc mừng chúc mừng mặt khác nói không chừng không cần thật lâu chúng ta liền có thể gặp lại đâu ừng tiêu mạch xứng sở coi là sư n i n hạ nói là hắn đột phá tề vật sự tình biết hắn là thông qua trước đó hắn cùng cái k i a ba tên thanh ý lý kiếm khách một trận chiến nhìn ra hắn tu vi tấn thăng đối với sư ơ n g n ê n hạ chúc mừng tự nhiên vui vẻ bất quá đối với nàng câu nói sau cùng nhưng có chút không rõ hàn lý nhưng ngẫm lại chính mình vừa mới nói qua qua một thời gian ngắn liền lại đến nhìn nàng hẳn là ý tứ này đi thế là hắn liền nhẹ gật đầu hướng sư ơ n g n ê n hạ cáo một tiếng tử dặn d o nàng bảo trọng về sau sau đó thừa dịp bóng đêm lặng lẽ lướt đi gió khách đến thăm sạn hướng phía tri đạo học cùng trở về một đêm không có chuyện gì xảy ra tiêu mạch bình yên trở lại phong đình tinh xá n ử a đường cũng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý hắn tên này nội viện đệ tử rời đi cả ngày may mà phong đình tinh xá vị trí vắng vẻ cũng không có bị người phát giác ngày thứ hai tiêu mạch đi ra phong đình tinh xá hướng phía trung ly đan sư ở thanh phong viện mà đến trở lại học cung lâu như vậy đầu tiên là bề bộn nhiều việc đột phá sau này lại bận bị luyện đan làm sư nên hạ chuẩn bị u y ễ n linh hạt giấy n à y mấy tháng tiêu mạch vờ ơ ý mà một lần đều không có trở lại thanh phong viện ngẫm lại trung ly đan sư cũng là sư phó của hắn trên danh nghĩa mà lại chuyển thụ qua hắn không ít tri thức cũng là thời điểm tiến đến gặp một lần có lẽ Cũng cho có chút cùng chung, cho thức, tình thiên tinh, nghệ hồng tuyết, trần tình nữ, đồng tiểu lưu 4 người tình, khiến hắn không như nào Trung Đan nên trong vô thức, dùng bê buộn là lưu Ly l à bởi biết bệ ở tiểu vì vô tuyết, thế Sư sự mặc lấy cớ, một mực một dám không đ t h â đây n nơi đi. Mặc dù chuyện này tiêu mạch cũng không cho là mình làm sai dù sao không có người nào tại bị người đổi u g i ế t dưới tình huống còn muốn lấy có phải hay không bảo toàn đối phương sợ làm cho người khác không vui khi đó tự nhiên là đệ nhất bảo mệnh trọng yếu bất quá trung pi là tiêu mạch sát hại trung ly đan sư bốn tên học đồ đệ tử cái nào sợ tình cảm giữa bọn họ cũng không sâu nhưng ở chung được lâu như vậy cuối cùng vẫn là có làm bất tâm một lần bị giết bốn người mà lại toàn bộ là có hy vọng nhất tấn thăng luyện đan sư luyện đan học đồ trọng yếu nhất chính là vẫn là bị chính mình một vị khác luyện đan học đồ giết chết trung ly đan sư trong lòng nghĩ như thế nào vậy liền không được biết rồi thế nhưng trốn tránh lâu như vậy hiện tại tu vi cũng đột phá tâm tình cũng bình phục lại sứ ninh hạ cũng đã gặp qua nên bồi thường đồ vật cũng bồi thường qua mặc kệ lại thế nào không n g u y ệ n ý cũng là đến đi gặp một lần trung ly đan sư thời điểm chỉ là không có nghĩ tới là lần này trung ly đan sư nhưng đối với hắn tránh mà không thấy tiêu mạch trực tiếp bị ngăn cản tại thanh phong viện ngoài cửa hết sức hiển nhiên dù cho thời gian trôi qua lâu như vậy trung ly đan sư trong lòng vẫn có k h ú c mắc cái này khiến tiêu mạch trong lòng thở dài một tiếng nhưng cũng không có biện pháp gì việc đã đến nước này cũng chỉ có thể nhìn hắn cuối cùng có thể hay không hồi tâm chuyển ý tiêu mạch sai người hướng trung ly đan sư cáo lỗi một tiếng lúc này mới quay người rời đi hắn lại đi tìm một lần tả tú đồng phát hiện hơn hai tháng không thấy khi lấy được lý thiện trang phân phối cái k i ê một trăm ba mươi vạn công vân về sau thực lực của nàng cũng có nhanh như do tiến bộ chẳng những thay đổi công pháp mà lại tu vi cũng mơ hồ hướng tể vận cảnh trung kỳ tới gần cái này khiến tiêu mạch không khỏi hết sức r u n động phải biết khoảng cách thiên ma trong chiến trường nàng đột phá t ề vật cảnh sơ kỳ thời gian đến bây giờ cũng liền khoảng ba tháng ba tháng theo t ề vật cảnh sơ kỳ sơ đoạn đặt cho tới bây giờ t ề vật cảnh sơ kỳ đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá t ề vật cảnh trung kỳ cảnh giới này tăng lên quả thực tại nhường người nội tâm d u n g động đương nhiên tiêu mạnh tin tưởng ở trong đó một nhất định có huyết linh thạch nhũ công hiệu chính là bởi vì huyết linh thạch nhũ tồn tại nàng nguyên bản tư chất liền không thấp tại huyết linh thạch nhũ trợ giúp giới lại mới được một trăm ba mươi vạn công vân đội càng mạnh mẽ hơn công pháp và đ a n dược tu vi đột nhiên tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn tới gần tể vật cảnh trung kỳ cũng liền hai ế t thường. trong sức bình bộ Đương nhiên, người gặp mặt về sau tự nhiên là trước đêm này hơn hai tháng huyết linh thạch n ũ phân phối một thoáng bởi vì liền trải qua việc lớn quan hệ của hai người sớm đã không phải nguyên lai yếu ớt như vậy lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cũng tăng lên tới một cái khác cao độ mà lại hai người cũng phát hiện một tháng thay đổi một lần bảo thủ người quá mức phiền phức bởi vì có lúc bọn hắn một tháng căn bản thấy không được một lần mặt cho nên lần này gặp mặt tiêu mạch đề nghị dứt khoát đem thời gian định là nửa năm đổi lại một lần bảo thủ người mà điểm huyết linh thạch nhũ thời gian cũng cũng vô dụng cố định có đôi khi gặp mặt trực tiếp theo tỷ lệ phân phối tốt nhất tả tú đồng nghe vậy cũng nhìn ra được làm như vậy chỗ tốt tự nhiên là không chút do dự đáp ứng xuống mà đối với hắn tại trung ly đan sư cổng t a o n ộ cũng biểu thị không cần lo lắng chính mình quay đầu sẽ đi khuyên nhiều khuyên lao sư mặc dù sự kiện k i a nàng cũng có tham dự nhưng lại không phải nàng trực tiếp ra tay trọng yếu nhất chính là nàng cùng trung ly đan sư quan hệ cũng xa so với tiêu mạch thân cận tự nhiên còn có cơ hội nói chuyện tiêu mạch thay thế tự nhiên thập phần vui vẻ xin nhờ nàng một câu về sau lúc này mới nắm một bình trọn vẹn gần sáu mươi d ọ t huyết linh thạch n ũ quay người rời đi có nhóm này huyết linh thạch n ũ tiêu mạch tư chất lại có thể cao hơn một tầng lầu đem huyết linh thạch n ũ thu vào chữ v ậ t đại tiêu mạch quay người hướng phía phong đình tinh xá trở về bất quá đi trên đường đi qua một chỗ nội viện đệ tử hội tụ khu lúc đông nhiên hắn nhưng từ người qua đường mấy tên đệ tử trong miệng nghe được một cái hết sức ngạc nhiên tin tức cái kia chính là nguyên nội viện thứ nhất tú nước lệnh kiếm trạm đ ư ợ thủy rốt cục bị một vị đỉnh cấp cường giả thu làm đệ tử thoát ly nội viện đệ thân phận của tử chính thức tiến vào hạch tâm đ hiện tại nội viện chín vị trí đầu cắt tiến vào một vị lúc đầu nội viện thứ một ư ơ i một trở thành mới nội viện m ộ ư ơ i vị trí đầu bất quá tiêu mạch cũng không quản hiện tại nội viện m ộ ư ơ i vị trí đầu là ai trạm nhược thủy tấn giai hạch tâm đệ tử đối với hắn mà nói tự nhiên là đáng giá chúc mừng cùng vui vẻ bởi vì nàng trợ giúp qua tiêu mạch rất nhiều nàng tấn thăng tiêu mạch chỉ có chúc mừng cùng hưng phấn không có bất luận cái gì ghen ghét bất mãn mà trạm như sư phó tự nhiên cũng không phải p h à m nhân bằng không thì nàng vị này nguyên nội viện đệ tử thứ nhất cũng không có khả năng lâu như vậy còn đợi tại nội viện cho nên sư phụ của nàng thình lình cũng là trí đạo học cung bảy vị phó sơn chủ một trong mà lại là trí đạo học cung bảy đại phó sơn chủ bên trong bảy vị đều phía trước ba đỉnh cấp cao thủ một trong a n h điện điện chủ không nghe mưa gió quan t h ư n h i ê n trí đạo học cung cùng chia thất đường lục điện tạp vụ đường truyền công đường ngoại sự đường phong kỷ đường khổ dịch đường tâm ma đường định thương đường chân lung điện lượng công điện chân vũ điện s á m tâm điện bí thuật điện ảnh điện nay thất đường lục điện hết thể có m ộ ư ơ i ba vị đường chủ hoặc điện chủ có thể này m ư ơ i ba vị đường chủ hoặc điện chủ bên trong cũng chỉ có bảy vị nhân gián cảnh là cố được người xưng là trí đạo thất tu địa vị cũng phải so mặt khác không phải người ở giữa cảnh đường chủ cùng điện chủ mạnh lên một bậc mà tới đạo thất tu tiêu mạch trước đó biết đến liền chỉ có bốn người phân biệt là bí thuật điện điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma hà phong kỷ đường đường chủ h ắ c diện tu la túc anh t ú n g sáng tâm điện điện chủ l áo đen mặc kiếm cụ dật t i ề n lượng công điện điện chủ mặc mắt ngân hồ quân ngọc lâu đến mức còn lại ba người lại cũng không quen thuộc nhưng bây giờ từ nơi này mấy tên đệ tử trong miệng tiêu mạch nhưng lần thứ nhất biết còn lại ba người đại danh phân biệt là chân vũ điện, điện chủ chân vũ kiếm si mặc cho không ta chân lung điện, điện chủ đa bảo thư sinh vàng trải qua phú cùng với vị cuối cùng ảnh điện điện chủ không nghe mưa gió quan thư nhiên thất đường lục điện bên trong sáu điện điện chủ đều là nhân gian cảnh thất đường bên trong chỉ có tác phong và kỷ luật một đường đường chủ là nhân gian cảnh bởi vậy thấy rõ tại trí đạo học cung bên trong đường điện mặc dù đặt song song thế nhưng điện chủ địa vị rõ ràng cao vu đường chủ nếu như không phải phong kỷ đường quá là quan trọng mà phong kỷ đường chủ túc anh túng cũng vô cùng người chỉ sợ cũng khó có thể đặt song song trí đạo thất tu một trong nhưng này ảnh điện lại là trí đạo học cung bên trong thần bí nhất cũng nhất làm cho người khó mà nắm lấy một điện cùng s á m tâm điện bí thuật điện đặt song song thậm chí càng thêm huyền bí bởi vì cho đến nay trí đạo học cung bên trong ngoại trừ số ít cao tầng còn không có cái nào một tên đệ tử biết ảnh điện cụ thể công dụng cùng với kết cấu bên trong phản phất cái này là một cái phân ly ở trí đạo học cung bên ngoài cái bóng tổ chức đại gia chỉ biết là có cái ảnh điện mà lại điện chủ vẫn là trí đạo thất tu một trong nhưng này ảnh điện đến cùng là làm cái gì có tác dụng gì không người biết được thậm chí ngay cả nghe ngóng đều là cấm kỵ mà ảnh điện, điện chủ không nghe mưa gió quan thư nhiên Tu vi chương a o ba trăm bốn mươi bốn gặp lại kim vô song chí đạo học cung bảy đại nhân gian cảnh c ư ờ n g giả cũng không phải là xử lý sự việc công bằng bọn hắn dựa theo thực lực cao thấp cũng chia làm bốn cái khác biệt cấp độ nhân gian cảnh đình phong nhân gian cảnh hậu kỳ nhân gian cảnh trung kỳ cùng với thấp nhất nhân gian cảnh sơ kỳ trong đó nhân gian cảnh đình phong cùng sở hữu hai người phân biệt là chân vũ điện điện chủ chân vũ kiếm si mặc cho không ta ảnh điện điện chủ không nghe mưa gió quan t h ư n h i ê n phía sau chính là như bí thuật điện điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma hà chân lung điện điện chủ bách bảo thư sinh vàng trải qua phú dạng này người ở giữa cảnh hậu kỳ lại về sau mới là như phong k ỳ đường chủ túc anh túng lựa công điện điện chủ mặc mắt ngân hồ quân ngọc lâu dạng này người ở giữa cảnh trung kỳ cuối cùng mới là sáng tâm điện điện chủ cụ giật tiên dạng này người ở giữa cảnh sơ kỳ cho nên trạm nhược thủy sư phó thực lực nổi bật tại bí thuật điện điện chủ diệp ma hà phong kỷ đường chủ túc anh tùng đắng người phía trên chỉ bất quá mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì trạm nhựa thủy có thể bãi ảnh điện điện chủ vi sư tiêu mạch đều là thấy vui vẻ cùng hưng phấn mặc dù vừa mới bởi vì tú thủy kiếm trang sự tỉnh nhường trong lòng hắn như là bịt kín một tầng bóng ma nhưng tú thủy kiếm trang là tú thủy kiếm trang trạm nhựa thủy là trạm nhựa thủy tiêu mạch t i nguyên t ư ở n chạm nhược h t h là không bản i ế t m h phụ thân muốn ma đi nói g tiếng vui nhưng nghe nói chạm nhược thủy bãi ảnh điện điện chủ vi sư về sau liền bị hắn mang đến học cùng chỗ sâu một chỗ bí địa tu luyện tạm thời tìm không thấy người cũng liền coi như thôi trở về sau có cơ hội gặp mặt lại nói trở lại phong đình tinh xá hết thể tựa hồ khôi phục bình tĩnh nhưng tiêu mạch biết đây chỉ là giả t ư ợ n g mà thôi chính mình bình an trở lại trí đạo học cung tiêu thần kiếm cùng với sư phó của hắn diệp ma hà hẳn là sẽ thấy vô cùng thất vọng mới là n à y một hai tháng bọn hắn một điểm động tinh không có ngồi xem chính mình đột phá tề vật cảnh thế nhưng bọn hắn thật hội một mực như thế sao mà lại tiêu mạch còn nhớ rõ mình nói qua trong vòng một năm nhất định phải tìm kiếm nghị cách diệt trừ tiêu thần kiếm giải quyết cái này bên trong học cung bộ nhất đại uy hiếp kết quả hiện tại một năm kỳ hạn đều qua nhưng tiêu thần kiếm vẫn là nhảy nhóc tưng ơ bừng mặc dù ở giữa bởi vì do nhiều nguyên nhân làm chính mình phản kích thời gian rời lại chút nhưng mình đã đột phá tề vật cảnh hiện tại cũng không phải không hề có một chút năng lực phản kháng nào trọng yếu nhất chính là có hắn tại chính mình căn bản không một ngày sống yên ổn hắn tồn tại đối nguy hiểm của mình tính đơn giản quá lớn đầu tiên là phái người lên núi truy sát chính mình sau lại phát động xám tâm trí vấn muốn n mượn xám tâm điện tay diện trừ chính mình không thành công càng là tự mình ra tay truy sát mê hoặc trung ly đan sư bốn tên đệ tử cùng một chỗ cho mình dứt lấy phiền phức rất lớn không có kết quả về sau lại cùng hắn sư phó cùng một chỗ bức bách mình cùng tả tú đồng hai người tiến vào thiên ma chiến trường tha tội vì chính là nhường hai người mình chết ở trong đó nổi bật không yên lòng còn âm thần phái ra một vị dưỡng sinh cảnh ma đầu tiến vào thiên ma chiến trường truy sát hai người mình nếu không phải phong kỷ đường chủ túc anh túng trong lòng còn có t h i ệ n niệm sợ hai người mình g ặ p n g uy phái chính mình ái đồ lý thiện trang tiến vào thiên ma chiến trường cứu viện chỉ sợ hai người mình thật liền muốn triệt để mai táng ở trong đó cũng không đi ra được nữa có đối thủ này tồn tại chính mình thật sự là ăn ngủ không yên mà lại bọn hắn thủ đoạn càng ngày càng đ ô n độc càng ngày càng tàn nhẫn cũng càng ngày càng khó dùng ngăn cản mấy lần trước chính mình cũng tính hồng phúc t ế thiên chuyển huy thành an thế nhưng thế sự há có thể một mực như thế sao coi như chuyển huy thành an số lần có chín mươi chín lần chỉ cần một lần vô ý liền là thân tử hồn diệt xuống tràng bởi vậy thà rằng như vậy còn không bằng tiên hạ thủ vi cường một mực bị động phòng thủ tổng có thất bại thời điểm đã như vậy như vậy liền trước hết nghĩ biện pháp giải quyết đối thủ cho nên là đến lúc đó nghĩ biện pháp giải quyết tên này đối thủ hắn thời khắc nút trong bóng tối nghĩ biện pháp nhắm vào mình luôn luôn một mầm hòa lớn chỉ là giải quyết như thế nào còn muốn bàn bạc kỹ hơn một thoáng nghĩ đến chỗ này tiêu mạch quay đầu nhìn phong đình tinh xá bên ngoài k hắn ô n nào g giờ lúc đích. Chưa bao giờ có cái h bao một k ánh m ắ tự trở nên như thế mịch. Từ ngày đó tại phòng đỉnh tinh Từ tại tinh trong, thầm hạ quyết tâm, muốn bắt đầu kích, bắt đầu, tiêu t nên như ngày phòng đỉnh bên muốn phản nhưng lại chưa có hành động. Hắn mịch. hạ kích mạch chưa có đó đầu đầu, lại xá hồ quên lãng cái kêu ý nghĩ như trước vẫn là cùng bình thường một dạng ban ngày luyện đan ban đêm tu luyện một bên kiếm lây công vân một bên tăng cao tu vi thời gian tự hồ tại thời khắc này trở nên chậm lại trí đạo học cung bên trong cũng không có phát sinh cái đại sự gì hết thể bình tĩnh đến làm cho người khó có thể tin tiêu thần kiếm diệp ma ha cũng không có lại xuất hiện tự hồ là triệt để quên lãng hắn người này trong trước mắt thời gian đã qua hơn một tháng hơn một tháng sau tiêu mạch giấu trong lòng tháng này luyện đan kiếm lấy gần trăm vạn công vân nhưng lặng lẽ rời đi phong đ ỉ n h tinh xá hướng phía nội viện áo lam phường phương hướng mà đến không có một lát sau hắn liền lặng yên đi vào áo lam phường tìm được nhà kia ngắt áo cắt thông qua áo ngữ lại một lần nữa tiến vào vô song c á t bên trong mặc dù đã tới mấy lần bất quá mỗi tới chỗ này một lần tiêu mạch liền phát hiện vô song c á t biến hóa lớn hơn một chút tựa hồ tại hắn nhanh như do tiến bộ mấy tháng này vô song cắt cũng dần dần mở ra bộ pháp càng ngày càng náo nhiệt sinh ý càng ngày càng thịnh vượng bất quá lần này tiêu mạch t lại không phải tên hướng kia xem xét đan dược thiếu niên hắn tới đến vô song c ắ t về sau trực tiếp yêu cầu cầu kiến vô song c ắ t các chủ kim vô song nghe được yêu cầu của hắn về sau nên tiếp thị nữ đầu tiên là không khỏi hơi run, run run lập tức xác nhận qua thân phận của hắn về sau lại là không khỏi kinh hãi vội vàng nói các chủ đang ở tiếp khách như thế xin ngài đến phòng khách quý chờ một lát ta cái này thông bẩm lên đi chờ hầu các chủ định đ o ạ n được tiêu mạch cũng lời khó xử nàng tại nàng chỉ dẫn d ư i trước vào một gian ám cắt tìm một cái ghế ngồi xuống lúc này mới lẳng lợi nhưng mà không có qua một lát liền có một trận tiếng bước chân r ồ n dập v ă n g lên sau đó một đạo tròn vo thân ảnh mập m ạ n đột nhiên xông vào căn này ám cắt hắn một thân ánh vàng lập loệ trường bảo vẻ mặt tươi cười xuất hiện tại đây ám c á t bên trong tựa hồ làm cho cả các bên trong t i ê n sáng cũng không khỏi sáng lên một cái tiêu mạch tầm mắt trông đi qua không khỏi hơi có chút ngoài ý mướn bởi vì người này không là người khác đúng là ban đầu ở thi nhập viện lẫn lúc thấy qua tên kia thanh niên mặc áo vàng chính khí thành kim gia đại thiếu gia kim vô song cũng là này vô song các người khai sáng đợi thứ nhất vô song các các chủ vừa rồi thị nữ kia thế nhưng là nói hắn tại tiếp khách tiếp khách lẽ ra không có nhanh như vậy kết thúc thị nữ kia vừa mới bẩm báo lên trên hắn nhưng lập tức tới cái này khiến tiêu mạnh không khỏi có chút động dung quả nhiên là người phi thường đi phi thường sự t ì n h đoán chừng là bởi vì chính mình cùng vô song các hợp tác hết sức trọng yếu trong lòng của hắn chính mình tên này nhị phẩm luyện đan sư giá trị tự nhiên cũng không phải phổ thông khách nhân có thể so sánh cho nên vừa được biết chính mình tới lập tức bỏ xuống tên khách nhân kia chạy đến gặp nhau kỳ thật chậm một chút cũng không quan hệ nhưng hắn như thế nhanh chóng đến lại làm cho người cảm nhận được tôn trọng đ ấ y lòng tự nhiên sinh ra được coi trọng cảm giác đối vô song các hào cảm tự nhiên mạnh lên rất nhiều cái này khiến tiêu mạch không khỏi nhớ tới lúc trước thi nhập viện luyện sau khi kết thúc còn lại mấy tên tiến nhập nội viện đệ tử đều một câu không phát chỉ là lẳng lặng theo sát trưởng lao rời đi nhưng hắn tại lúc xoay người nhưng hướng chính mình này chút lưu tại ngoại viện đệ tử người vây vây tay nói câu các vị sư đệ sư huynh ta liền đi trước một bước ta tại nội viện c h ờ các ngươi nhà mặc dù chỉ có ngắn gọn một câu nhưng không hề nghi ngờ tại lúc ấy hết thể ngoại viện đệ tử trong mắt tên này tân tấn nội viện đệ tử kim vô song liền cùng mấy người khác hoàn toàn khác biệt lưu lại khắc sâu hình ảnh. trọng yếu nhất chính là hào cảm tăng vọt chương ba trăm bốn mươi lăm minh nhãn ai nha nhường tiêu m i n h đợi lâu thật sự là sai lầm sai lầm mau mang t r à tốt nhất t r à liền c u a t a chân tảng đã lâu cái tia bình tuyết lòng đỏ phỉ kim vô s o n g vừa đến lập tức liền hết sức k h á c h khí chạy chậm bước chạy đến tiêu mạch trước mặt hướng hắn liên tục chắp tay mấy tiếng xin lỗi về sau lúc này mới một mặt nghiêm túc phân phó thị nữ sau lưng đi cho tiêu mạch pha t r à vâng tên tia thanh y gì thị nữ đáp ứng một tiếng không dám sơ xuất lập tức lách mình rời đi không bao lâu liền bưng hai chén nước trả đi lên cái tia nước trả chưa xốc lên m liền có một cỗ tấm vào ruột gan mùi thơm chuyển đến vạch chân bắt c h e lập tức tiêu mạch liền thấy một chén nhỏ hóng ánh l ạ n h lạnh như là tuyết như nước linh trà linh trà bên trong từng tia từng sợi phiêu đãng mấy cái đỏ tươi phi ế n lá phiến lá dài nhọn tại tuyết trắng trong nước trà lập lọe không giống nhau sang bóng nghe một ngụm đầy mũi mùi thơm trà ngon n g dù cho tiêu mạch đ ố i nước trà cũng không hết sức hiểu do cũng hiểu rõ này cái gọi là tuyết long đỏ phỉ nhất định hết sức quý báu hạn hướng kim vô song nói kim sư huynh kỳ thật không cần khách khí như vậy tiêu mạch lần này nhưng thật ra là có chuyện nhờ mà đến như vậy khách sáo không dám nhận hả là, hả là. kim vô song nhưng khoát tay áo tại bên cạnh hắn trên một cái ghế khác ngồi xuống hắn khẽ không người hướng tiêu mạch phương hướng ở giữa cách một cái khay trà mỉm cười nói nghe nói tiêu sư đệ cũng là chúng ta cùng một giới đệ tử tha thứ mắt của ta kém cỏi bây giờ không có nhớ lại thực sự hổ thẹn nói đến kỳ thật từ tiêu huynh đệ lần đầu tiên tới chúng ta vô song các bán đan dược bắt đầu ta liền quan tâm tiêu huynh đệ chỉ là một mực không có cơ hội gặp nhau dẫn làm việc đáng tiếc lần này tiêu huynh đệ đến đây tìm kim mẫu nhưng có phân phó chỉ cần ta kim vô song có thể làm được liền việc không chối tử tiêu mạch ngay vậy cũng không cảm thấy bất ngờ lúc đó ngoại viện ba ngàn đệ tử tham gia thí luyện kim vô s o n g có thể toàn bộ nhớ kỹ mới kỳ quái lúc ấy so sánh xuất sắc cũng là lý thiền trang kinh trường minh nạp lan tá điện kinh trường minh đám người dầu gì cũng là vũ tinh hà diệp phương bình các loại hắn tuyệt không có khả năng nhớ kỹ không có tiếng t â m gì chính mình mà lại cũng cùng hắn không có giao t ậ p hắn sở dĩ biết mình cùng hắn là cùng một giới đệ tử hẳn là đằng sau điều tra tư liệu của mình biết mình là cùng hắn cùng một giới vào cùng bất quá này đều không là chuyện trọng yếu gì tình hắn cầm lấy nước trà trên bàn uống một ngụm quả nhiên miệu đầy mùi thơm vung xuống chén trà hắn cũng không có khách sáo nói thẳng kim thuật ta hôm chuyện nhờ cho muốn quý muốn nay đến đây, là có chuyện muốn nhờ quý các, ta muốn cho quý các quý g ú p ta â thầm lưu ý một có cái gì tương đối hiếm thấy một tàng tức thuật. nhất tốt, ta bớt, trăm hoang hiếm binh khí, hoặc hình Phẩm không cao, nhưng định phải tốt, không cần cho cần cần môn liễm lưu là, quá ý cao, dai dùng gì giá có cái cả đối bí vô ạ vạn n gánh trở xuống, cũng có thể gánh phía thể chịu. thể chịu. ta dưới, Kim Trăm trở đều có có v song dù sao cũng là cái người làm ăn nghe được tin tức này vẫn là không khỏi khuôn mặt có chút động nhìn về phía tiêu mạch ánh mắt càng thêm nóng bỏng không hề nghi ngờ dù cho bởi vì hạn luyện chế những cái kia lương phẩm linh a n vô song các phát triển càng ngày càng tốt thanh thế ngấm dần lòng nhưng một cuộc làm ăn liền có thể đi đến một trăm vạn cũng là ít càng thêm ít đây đối với vô song các tuyệt đối là một cái khiêu chiến nhưng cùng lúc cũng là một cái kỳ ngộ nhẹ gật đầu hắn nửa điểm lưỡng lự đều không có mà nói yên tâm giao cho ta tuyệt đối không có vấn đề trong vòng nửa tháng ta cho ngươi là hắn tiêu mạch nhẹ gật đầu nói như thế vậy liền xin nhờ bất quá có một chút còn mời quý các nhất định chú ý ta chỗ là âm thầm tìm kiếm tốt nhất là không nên để cho bên ngoài ta biết là từ ta mua món binh khí này hoặc bí kíp không biết cái này yêu cầu nho nhỏ, nhỏ. quý cắc có hay không có thể làm được kim vô s o n g nghe vậy không khỏi hơi s ứ n g sở bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng chính là muốn giữ bí mật đúng không tiêu h u n h không muốn có người biết được ngươi đạt được món binh khí này hoặc b í kíp này không có vấn đề ta thay chúng ta vô s o n g các đảm bảo việc này một khi nhường người thứ ba biết lần này giao dịch chúng ta chút s u bạc không thu tiêu h u n h ngươi xem như thế còn hài lòng tiêu mạch nghe vậy nhẹ gật đầu nói như thế vậy liền phiền phức quý cắc đây là ba mươi vạn tiền đặt cọc còn lại bảy mươi vạn nửa tháng sau ta lấy đến đồ vật lại một lần nữa giao sạch nói xong dội tay ra liền ở trên bàn ném ra một cái túi vải trong ba vải đúng là hắn tháng này kiếm lấy trăm vạn công vân tệ bên trong một bộ phận ba mươi vạn kim vô s o n g nghe vậy cũng không lập dị trực tiếp tiếp nhận cái túi tại trong lòng bàn tay nhặt nó lấy lúc này mới mỉm cười nói cái kia tiêu h u n h đệ đi t h ô n g thả nửa tháng sau ta tự mình tại đây bên trong nên đ ó n ngươi bảo đảm ngươi hài lòng tiêu mạch nghe vậy cũng liền không cần phải nhiều lời nữa đứng dậy hướng hắn chắp tay lúc này mới quay người rời đi vô s o n g cắt trở lại phong đình tinh xá tiêu mạch tựa hồ quên đi chuyện này mỗi ngày vẫn như cũng là hết sức bình tĩnh tu luyện luyện ăn thỉnh thoảng ra ngoài đi đi đã tới nửa tháng sau một ngày này tiêu mạch lặng yên rời đi phong đ ỉ n h tinh xá lại một lần nữa hướng phía vô song các phương hướng mà đến sau một cách giờ hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng theo vô song các trở về trong tay đã nhiều hơn một thanh màu đỏ tím cổ kiếm cùng với một b ả n thật mỏng màu đen bí kíp hắn thanh cổ kiếm cùng bí kíp thu vào trong chữ vợ ơ tờ đ ạ i quay người trở lại phong đ ỉ n h tinh xá bắt đầu từ hôm ấy mỗi đến ban đêm tiêu mạch đều sẽ rời đi một chuyến phong đ ỉ n h tinh xá tại trong núi sâu tu luyện tới ngày thứ hai bình minh mới có thể trở về khi tức của hắn càng lúc càng mơ nhạt thân ảnh càng ngày càng mơ hồ mãi đến có một ngày, cả người hắn đêm đó hắn lặng lẽ rời đi phong đình tinh xá hướng phía nội viện bí thuật điện phương hướng mà đến trí đạo học cung bí thuật điện ở nơi nào đối với phần lớn đệ tử mà nói là một kiện bí mật nhưng là đối với tiêu mạch lại tựa hồ như cũng không xa lạ gì hắn dọc theo nội viện một đầu hết sức bí ẩn con đường không ngừng đi lên phía trước cũng không biết đi được bao lâu chỉ biết là trước mắt dây núi càng ngày càng đen thời gian dần trôi qua tiêu mạch vỡ ơ y mà tiến nhập một tòa thanh tịnh và đẹp đẽ sất gốc đến nơi này về sau tiêu mạch đột nhiên thân hình k h ẽ động tiếp theo ở trong màn đêm cả người hắn vỡ ơ -E、y mà chậm rãi như là biến mất c h i t để dung nhập bóng đêm dung nhập vùng rừng tùng này thân ảnh khí thức đều tựa hồ đột nhiên biến mất lập tức tiêu mạch mới cẩn thận từng ly từng tí giống như một đạo k h í n h i ê n chậm rãi hướng phía trong sất gốc một tòa liền đèn đều không dấy lên đại điện sửa soạn cung điện kia cũng không lớn xem toàn thể đứng lên tựa hồ cũng chỉ có vài d ạ n phương viên thế nhưng kiến trúc đến nhưng cực sự tinh mỹ toàn thân là dùng đỏ thấm đ i ê u lương hòa đống nhưng cho người ta một loại âm m cảm giác phảng phất nơi này cực kỳ đèn nén thậm chí lệnh tiêu mạch cũng không khỏi sinh ra muôn trốn tránh cảm giác hắn lặng lẽ hướng phía tòa đại điện này tới gần nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện cung điện kia rõ ràng liền đứng sừng sững ở đằng trước không xa thế nhưng vô luận hắn đi như thế nào đại điện khoảng cách vĩnh viễn sẽ không thay đổi gần phảng phất liền cách một tầng mây mù cung điện kia chỉ là trong mây mù hải thị thật lâu có trật pháp chỉ là thử ba bốn lần tiêu mạch liền hết sức nhanh dừng bước lại hắn hiểu được đại điện này nhất định là bị một loại mê miễn loại đại đại đ nhưng lại đi không đi qua chưa từ bỏ ý định hắn thử nữa mấy lần cuối cùng chỉ có thể không công mà lui trở lại phong đình tinh xá tiêu mạch trầm mặc rất lâu ngày thứ hai thân hình hắn nhất chuyển đi vào tàng thư các tại trong tàng thư các tiêu mạch lật nhìn hàng loạt trận pháp thư tịch rốt cuộc đối mê viễn loại trận pháp có nhất định hiệu do nhưng muốn phá giải tòa kia bao phủ bí thuật điện đại trợ rõ ràng còn không có khả năng rút kinh nghiệm xương máu tiêu mạch đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động nghĩ đến một cái biện pháp truyền thuyết trận pháp đều có trận nhãn này mê viễn trận pháp hẳn là cũng có chính mình trận nhãn chính mình mặc dù bằng mắt trần sờ không tới trận kia mắt chỗ nhưng trên đời này có phải hay không có một loại bí bảo có thể chuyên phá mê trận đâu nghĩ đến liền làm tiêu mạch lặng yên rời đi phong đ ỉ n h tinh xá lại một lần nữa tới vô song các lần này vẫn như c ũ là từ vô song các các chủ kim vô song tự mình tiếp đại hắn nghe được yêu cầu của hắn về sau hắn mặc dù hơi hơi n g ẩ n ra vẫn như c ũ v ô b ộ ngực đánh cược nói cho hắn biết chỉ cần có tiền liền không là vấn đề ba ngày sau liền tự mình đem một kiện chuyên phá mê trận bí bảo giao cho hắn tiêu mạch nghe vậy gật, gật đầu lại một lần nữa yêu cầu đối phương nhất định phải giữ bí mật về sau quay người rời đi sau ba ngày kim vô song các, nói cho n h n s o tiêu mạch n n g này về s miếng mặc ngọc ánh mắt chính là một kiện phá trận loại bí bảo tên là minh nhãn là một kiện hoàng cấp đỉnh giai đặc thù loại bí bảo chuyên phá mê trợ bày dập các loại chỉ cần nắm giữ nó trừ phi một chút cực kỳ chỗ đặc thù bằng không đều có thể tùy tiện xuyên qua hai người tất cả đều vui vẻ tiêu mạch nắm lấy minh nhãn quay người trở lại phong đ ỉ n h tinh xá đêm đó hắn lại một lần nữa đi vào bí thuật ngoại điện sau đó lấy ra cái k i a màu đen c ổ hộ đem cái k i a mặc ngọc minh nhãn đặt vào trước mắt lập tức rót vào một k i a tâm nguyên lực trong nháy mắt một màn kinh khủng sinh ra minh nhãn bên trong sinh ra khổng lồ h u hàn lực lượng cái k i ê u u hàn lực lượng tựa hồ muốn tiêu mạch trong nháy mắt hút vào trong đó nhưng chỉ là một phần ngàn cái nháy mắt đột nhiên hết thể trước mắt toàn bộ cũng thay đổi trước mắt thế giới trở lên một m n bỗng l nhiên t một điểm màu đỏ thám rực rỡ xuất hiện tại tiêu mạch trước mặt đó là một khỏa đỏ bừng hạt trâu trong hạt trâu tựa hồ cất giấu một mảnh giang hồ sông biển chỉ nhìn chằm chằm nó lên mắt tiêu mạch con mắt lại có cảm giác nói đau không khỏi nước mắt chảy dòng hạt trâu tiêu tản mát ra vạn trượng hồng quang nhưng bằng mắt trần cũng nhìn không ra giờ khắc này Tiêu mạch đột nhiên á k i tiêu mạch nghĩ đến một cái biện pháp có thể thử một lần hắn thở sâu tức một hơi đông nhiên tụ tập đủ toàn thân tâm thần trí lực rót vào minh nhãn minh nhãn trong tích tác lục quang đại phóng chỉ gặp hắn phát động cực quang thân pháp cả người giống như một đạo tàn ảnh tại mấy cái hô tức ở giữa liền tiếp cận đại trận cũng tại đại trận sắp sắp khôi phục vận chuyển trong tích tắc lướt qua trận pháp bao phủ xuất hiện tại đại điện bên ngoài tại hắn rời đi trận pháp trong tích tắc một cỗ huyền d i ệ u khó giải thích lực lượng xuất hiện tại phía trên đại trận minh nhãn tạo thành rừng lại trực tiếp bị nghiền át chỉnh tòa đại trận lại một lần nữa khôi phục vận chuyển tiêu mạch thần tâm chấn động chỉ cảm thấy cả người phiên ác khó tả tiết hầu ngọt ngọt kém chút ngửa mặt lên trời bắn ra một ngụm mau ô còn tốt hắn sợ hai kinh động trong điện cao thủ cố nén cũng mặc kệ mùi máu tươi khó chịu trực tiếp lộc gộc một tiếng đem nuốt trở lại trong bụng này mới rốt cục tránh khỏi bại lộ nguy hiểm đại trận này quả nhiên khủng bố hoàng cấp đỉnh giai bí bảo vệ mà đều không ảnh hưởng được nó bao lâu. đ bí, bí thuật điện chỗ c n sâu một gian hết sức cổ lao chất phát trong đại điện một tên bạch đi nam tử tại trung tâm nhất một tòa trên phù điêu ngồi xếp bằng tên này bạch đi nam tử tuấn mỹ đến không giống nhân loại hai tóc mai hơi hiện hoa dâm mặc như cầu ngọc từng đợt từng đợt huyền rượu khó do gợn sóng đây là bách quỷ dạ hành cầu tại đây bí thuật điện chốt sâu vì sao có người điêu khắc như thế một bức quỷ dị đồ án có công dụng gì đột nhiên bạch y nam tử tựa hồ cảm ứng được cái gì đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía đại điện bên ngoài chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác huyền thiên tinh la trận thế mà xuất hiện động tĩnh chẳng lẽ có người nghĩ thuật người xông lẽ vào ta bí được i ệ n Hắn nhắm mắt cẩn thận cảm ứng sao? mắt cảm đầu, lại khôi phục như người bình thường, chẳng lẽ cảm giác ư sai? bị ta cảm lẽ đ rồi cho dù có người nghĩ xông ta bí thuật điện bên ngoài cũng có mười mấy tên dưỡng sinh cảnh thủ hộ không có người có khả năng tới gần nơi này hiện tại đúng là tu luyện mấu chốt thời khắc không dùng p h â n tâm nghĩ như vậy hắn lại một lần nữa chậm rãi tiến vào nhập định cảnh bên trong trên mặt đất khối kia nhìn như phổ thông phù điêu từng đạo lục quang đột nhân dân lên đưa hắn bao bọc đại điện bên trong tựa hồ có bách quỷ tại gào thét hội tụ vây quanh hắn không ngừng xoay quanh nhưng mà những quỷ quái kia ưu linh nhưng đối với hắn hình không thành được bất kỳ ảnh hưởng bọn hắn không ngừng bắt dắt bạch đi nam tử dây thắt lưng thậm chí có chút cùng hung cực các quỷ quái bắt đầu thôn p h ệ lấy bạch đi nam tử ra thịt máu thịt cái kia hoàn mỹ đến không giống nhân loại trên thân thể bắt đầu không ngừng xuất hiện vết thương thậm chí miệng máu thế nhưng là hắn nhưng không nhúc đ í c h liền lông mày đều không có n h a n động một cái ngược lại vẻ mặt càng có xu hướng bình tĩnh một m à n này thực sự quỷ dị đến làm cho người nghĩ buồn nôn hơn một tên nam tử ngồi tại trong đại điện mặc cho bách quỷ gạo thét mặc kệ thôn vệ mà hắn nhưng phản phất hưởng thụ trên người hắn khí thức ngược lại từng phần từng phần lớn mạnh này rõ ràng không phải cái gì tốt công pháp tên này bạch đi nam tử tu luyện đến cùng là loại công pháp nào tiêu mạch cũng không biết bí thuật điện chỗ sâu phát sinh sự t ì n h giờ này k h ắ c này hắn thu lại lấy khí thức tàng hình bít tích rốt cục mượn mình nhãn cái này đặc thù bí bảo âm thầm vào bí thuật điện bên trong mặc dù biết mình đã xông qua chung quanh mê nguyễn đại trận xem như vượt qua đệ nhất trọng cửa h ải khó nhưng tiêu mạch nhưng không dám khinh thường chút nào ngược lại càng, càng cẩn thận bí thuật điện thân là trí đạo học cung thất đường lục điện một trong mà lại là thần bí nhất đường điện một trong đừng nói hắn một cái nho nhỏ t ề vật cảnh tu sĩ liền là dưỡng sinh cảnh tu sĩ cũng không cách nào xung vào trong này không biết t ẩ n giấu đi nhiều ít cao thủ tâm niệm của bọn họ nhất định cực kỳ cường đại nếu như mình một cái sơ sẩy bại lộ bộ dạng đợi chờ mình có thể là cực sự khốc liệt hậu quả mà cái kia là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận cho nên hắn mới cẩn thận như vậy đây cũng là hắn vì cái gì phía trước đang nghĩ biện pháp đối phó tiêu thần kiếm diệp ma hai lúc nhưng không có lập tức hành động mà là chờ đợi đủ có tầm một tháng lâu dựa vào luyện đàn kiếm lấy hàng loạt điểm công hiến lại tìm kim vô song mua sắm ẩn hình b i ệ t tích bí thuật nguyên nhân muốn vào bí thuật điện dựa vào phổ thông bình thường phương thức khẳng định là không thể thực hiện được nhất định phải tu luyện qua một môn mạnh mẽ ẩn hình liễm tức bí thuật mới có thể tại không kinh động trong điện cao thủ dưới tình huống mỏ thấy này bí thuật điện chân chính bí mật cho nên hắn tốn hao bảy mươi vạn công vân tìm kim vô song đổi một môn linh cấp thượng phẩm liễm tức bí thuật tiềm ảnh tức tùng cũng tốn hao nhỏ thời gian nửa tháng đem tu luyện tới tiểu thành xác định có năm chắc nhất định hắn lúc này mới dám tới gần bí thuật điện sau cùng cũng mượn nh tiêu mạch l ạ g yên theo một cái mở ra trong cửa sổ lấn vào một ngôi đại điện bên trong đại điện này chỉnh thể hiện ra hắc cám c h i sắc cho người ta một loại cực kỳ âm l ã n h cảm giác một trận nhàn nhạt gỗ trinh nam hương khí chuyển đến tiêu mạch cẩn thận biện tạm biệt nửa ngày không khỏi sắc mặt biến đến cực sự khiếp sợ n à y chút hương khí lại là theo đại điện bốn phương tám hướng chuyển đến h i ệ n nhiên này chỉnh ngôi đại điện vậy mà đều là đáng giá ngàn vàng tơ vàng gông nam chế thành tơ vàng gông nam truyền t u y ế t gặp nước không chìm ngàn năm bất h ủ mà lại hắn tán phát hương khí đối với người tu luyện cùng nhập định đều có hiệu quả nhất định bên ngoài một khối nhỏ đều thiên kim khó cầu. Nhưng tại nơi này, chỉ ngôi đại điện dùng nhiều ít lập phương chỉ riêng chỉ chi k ê u banh ra điện mấy chục hàng trăm cây hai người ôm hết to gỗ trinh nam lập trụ liền để cho người ta không khỏi kinh ngạc tàn thán này bí thuật điện đại t h ủ bút riêng này một ngôi đại điện liền không biết hao phí nhiều ít sức người giá lớn bao nhiêu cái k ê u bí thuật điện chủ diệp maha thật sự là xa xỉ chuyển qua cực hạn mà như thế một ngôi đại điện trong đó lại cất giấu nhiều ít bí mật tiêu mạch gần trong bóng tối một đôi mắt chiếu lấp lánh từ hắn quyết định chủ động xuất kích phải giải quyết tiêu thần kiếm diệm maha hai cái này phiền bắt đầu hắn liền đánh lên bí thuật điện chủ ý hắn biết bằng thực lực của mình, cũng không phải diệp ma hà tiêu thần kiếm hai người đối thủ nhưng tiêu mạch n h ớ tới cái kia chui vào thiên ma chiến trường đuổi g i ế t bọn hắn đỉnh cấp hung ma huyết thi âm cửu liên nếu bí thuật điện bên trong liên huyết thi âm cửu liên như thế đỉnh cấp hung ma đều có há lại sẽ chỉ có một tôn bí thuật điện điện chủ giam giữ này chút cùng hung cực gác đỉnh cấp hung ma hơn nữa còn một mình chỉ khiến cho bọn hắn làm ra truy sát bên trong học cung bộ đệ tử sự t ì n h có phải hay không làm qua càng nhiều học cung khó mà chịu được việc gác cho nên chính mình có lẽ có khả năng tìm một chút này bí thuật điện bên trong bí mật nếu quả thật có thao thiên tội ác như vậy có lẽ không cần hắn ra tay chỉ cần đem chuyện này chọc ra chí đạo học cung liền sẽ không bỏ qua bọn hắn mà muốn nói bí thuật điện hoàn toàn chính quy tiêu mạch căn bản không tin tưởng hắn liền huyết thi âm c ử u liên người như vậy cũng dám khu xử vì bọn họ bán mạng nếu nói sau lưng không có khu xử qua mặt khác m a đầu tiêu mạch căn bản không tin mà hắn khu xử những người kia đến cùng làm qua thứ gì chí đạo học cùng lại biết nhiều ít Chương 347, cấm điện. cho nên tiêu mạch vững tin chỉ cần mình tra ra bí thuật trong điện ẩn dấu âm u liền nhất định có thể vẫn ngã bí thuật điện chủ diệp maha cùng với tiêu thần kiếm sư đồ duy ma cư sĩ diệp maha mặc dù mạnh mẽ mà lại địa vị cao thượng nhưng dù sao không phải vô địch ở trên hắn còn có chân vũ điện chủ nhiệm k h ô n g ta ảnh điện điện chủ quan tư n h i ê n c à n g có một tôn p h ù đức cảnh cường giả đỉnh cao điện tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải cho nên hắn cũng không thể muốn làm gì thì làm húng chi ngoại trừ chân vũ điện chủ ảnh điện điện chủ trí đạo học cùng sân trường có thể lực vượt qua hắn bên ngoài còn có chân lung điện chủ phong kỷ đường chủ trở có thể cùng chống lại thậm chí đối kháng tồn tại Bởi vậy, chỉ c ầ Như nhưng mà n tiêu n chính mạch cũng không dám có chút chủ quan hắn hiểu được này chút chung quanh thủ vệ rõ ràng chỉ là mặt ngoài bí thuật điện làm trí đạo học cung tắt h đường lục điện một trong mà lại địa vị cao tượng mạch âm thầm cao thủ không biết có nhiều ít tuyệt không có đơn giản như vậy nói không chừng tại chính mình chỗ không biết chỗ tối liền không biết có nhiều ít tôn cao thủ tiềm ẩn cho nên hắn càng cẩn thận kỹ càng dĩ nhiên cũng may nhờ hắn tu luyện tiềm ảnh tức tung môn này linh cấp thượng phẩm bí thuật có thể che giấu mình bộ dạng thậm chí khí tức mới dám tiến vào bí thuật điện bằng không thì giờ phút này hắn chỉ sợ còn không có xông qua đại trận liền bị bí thuật điện tuần tra thủ vệ phát hiện thậm chí bắt được bốn phía thiên địa càng phát ra há cám lặng lẽ không người lặn hình bên trong tiêu mạch bỗng nhiên không khỏi thân hình dừng lại trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ tại phía trước lớn gỗ trinh nam ở giữa cung điện cổ lại còn có một tòa chỉnh thể từ bích ngọc điêu khắp thành cỡ nhỏ ngọc điện ngọc điện bên trong một tên nam t ử á o đen ngồi xếp bằng trên gối hoành một thanh kiếm từng đạo hư h à o k i ế m khí thông qua thân thể của hắn bên ngoài lộ ra đến những nơi đi qua cái k i ê u bích ngọc nhỏ điện không hư hao chút nào có thể không gian chung quanh nhưng bày biện ra từng đợt không ổn định cảm giác đây là t ê vật cảnh đ ỉ n h phong hay là dưỡng sinh cảnh cường giả tiêu mạch kinh ngạc lạnh cả tim đồng thời lập tức lặng lẽ đẻ thấp thân thể tiềm ảnh tức tùng càng thi triển đến cực hạn cả người như là muốn dung nhập trong đại điện trong không gian, cũng không phân khác biệt. cái này là linh cấp thượng phẩm bí thuật mạnh mẽ kim vô song vì kết giao tiêu mạch tên này khách hàng lớn duy trì giữa song phương hữu hảo quan hệ đối tiêu mạch thỉnh cầu là tận hết sức lực thậm chí căn bản không kiếm tiền vì hắn tìm tới một môn mạnh mẽ như thế linh cấp liễm tức bí thuật ngoài hắn tu luyện một môn mạnh mẽ như thế bí thuật bằng không chỉ sợ hắn còn không có tới gần tòa đại điện này liền bị tòa kêu bích ngọc bên trong cung điện nhỏ người áo đen phát hiện nhưng mà ngay cả như vậy làm tiêu mạch quá mức tới gần tòa kêu bích ngọc nhỏ điện lúc tên kia người áo đen trên gối trường kiếm vẫn là không khỏi t r a n một tiếng phát ra run dẫ tím i tước cảnh báo chẳng lẽ có người ngoài xung vào có thể cái này sao có thể hắc y nhân kia rõ ràng là bí thuật điện đỉnh cấp thủ hộ giả một trong bình thường liền tiềm tu ở đây bích ngọc bên trong cung điện nhỏ bế quan nhưng một khi có người xung vào cái thứ nhất phải đối mặt chính là hắn vị này dưỡng sinh cảnh trung kỳ cường giả tiêu mạch tại đối phương bảo kiếm tử minh trong tích tắc trong lòng liền không khỏi đột nhiên phát lệnh vẻ mặt càng thêm tái nhuận hắn hiểu được đối phương nhất định chính là thủ hộ này bí thuật điện cường giả một trong nếu như bị hắn phát hiện hậu quả khó mà lường được nghĩ đến chỗ này hắn lặng lẽ rời khỏi mấy bước không dám phát ra một tia độc tĩnh tâm nguyên lực ở trong người điện cuồng vận chuyển một k i a sương m ù màu đen tại quanh người hắn l ợ n lờ thân ảnh của hắn càng phai nhạt tím tước làm huyền cấp thượng giai tâm nguyên minh tự có linh tính theo không phạm sai lầm đây là ta nguyên hãn cổ thủ vệ này bí thuật điện qua nhiều năm như vậy tím tước lần thứ nhất cảnh báo thế nhưng là này bí thuật ngoài điện mặt có huyền thiên tinh la t r ư ợ lại có ai có thể xông được t i ề n đến hắn mặc dù không tin có người có thể xông vào đại trận bao phủ bí thuật điện nhưng mà chỗ chức trách vẫn là không dám sơ xuất nhắm mắt lại tâm niệm như là gỡ sóng h ư ờ n g phía bốn phía phát tán ra ngoài một vòng một vòng không bông tham một tất cứ thế mà muốn đem cái k i a sông vào bí thuật điện kẻ xâm nhập cho tìm tìm ra khi hắn tâm niệm bắn phá qua tiêu mạch thân bên trên lúc có chút dừng lại tựa hồ cảm giác được dị dạng đạo thứ hai tâm niệm lại tùy theo cấp tới t tiêu mạch khẩn trương đến tâm đều muốn nhảy ra lồng ngực mắt thấy bị đối phương như thế bắn phá xuống sớm muộn có thể phát hiện chỗ này không gian không đúng nhưng hắn nhất thời nhưng thúc thủ vô sách tiến vào không đường lui không cửa bất luận cái gì động tĩnh ngược lại càng có thể đưa tới đối phương cảnh giác một tên dưỡng sinh cảnh chính mình liền tuyệt đối không phải là đối thủ nghiêm trọng hơn chính là chỉ cần thứ nhất la lên đoán chừng trong nháy mắt liền có hàng loạt bí thuật điện nhân viên vây quét mà đến khi đó liền càng thêm phiền thoái không được ngàn b ạ n không thể bị hắn cho tìm thấy được tiêu mạch cảm thấy cuốn gấp g nhưng mà nhưng không có bất kỳ biện pháp nào tiềm ảnh tức tung tuy tốt có thể tiêu mạch dù sao chỉ đem hắn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành muốn d ấ u d i ế m qua tể vật cảnh vấn đề không lớn nhưng muốn d ấ u d i ế m qua dưỡng sinh cảnh tâm niệm rõ xét nhưng không có quá nhiều khả năng nhưng mà ngay tại tiêu mạch lo lắng thời khắc đột nhiên nó trái tim khé động đệ nhất tâm hồn bên trong cái kia màu đen cá gỗ hơi động một chút tản mắt ra một cỗ hình như có giống như vô hình được đạo tiêu mạch chỉ cảm thấy bốn phía đột nhiên k h ẽ động trong đại điện vờ ơ y mà đột nhiên tựa như là c h ố n g chất chính mình dung nhập một vùng không gian kỳ lạ như là cùng thế giới cũ thoát ly người xung quanh căn bản không cảm ứng được chính mình tồn tại thế nhưng hết thẹn trước mắt nhưng lại đều ở hắn m í mắt nhìn soi mói đây là một loại kỳ lạ cảm giác dù cho tiêu mạch cũng là lần đầu tiên biết màu đen cá gỗ lại có loại công năng này hắn vừa mừng vừa sợ nhìn qua trong đại điện cái tiêu bích ngọc bên trong cung điện nhỏ người áo đen tâm niệm lại một lần nữa quét qua tại chỗ lúc loại t i ê dị vật cảm giác lại đột ngột biến mất hắn không tin tả lại một lần nữa dùng tâm hoàn toàn quét qua vài lần nhưng như cũng là hoàn toàn không có điều phát hiện hắn mở to mắt quan sát b ụ n phía khe di một tiếng chẳng lẽ là tím tước nộp h á n thế nhưng là không nên à, đều nói bảo kiếm có linh húng chi tím tước thế nhưng là h u y ề n cấp thượng giai tâm nguyên minh càng không có nộp h á n khả năng nhưng ta lại hoàn toàn chính xác không có phát hiện kẻ xâm nhập tung tích này cũng là lạ chỗ chức trách tâm niệm của hắn từng tức từng tức quét qua đại điện không gian cơ hồ đem mỗi một t ứ c khoảng cách đều tìm tòi ba lần trở lên vẫn là không có phát hiện bất kỳ tung tích nào lúc này mới không khỏi thở dài chán nản ngừng sưu tầm động tác ai xem ra lâu không ra khỏi vỏ dù cho liền tím tức dạng này h u y ề n cấp thượng giai tâm nguyên minh cũng xảy ra vấn đề vừa rồi có thể là nó không chịu cô đơn từ m ì n h căn bản không phải bảo kiếm cảnh báo là ta suy nghĩ nhiều nghĩ như vậy hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại tựa hồ lâm vào trong nhập định tiêu mạch đang muốn theo cái kia trồng chất không gian đi ra đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động ra đời nguy cơ rất lớn cảm giác lại vội vàng rụt trở về sau một khắc người áo đen lại một lần nữa mở mắt tâm m i ệ m quét qua b ố n phía kém một chút liền quét đến vừa mới đi ra tiêu mạch cái này khiến tiêu mạch dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người thế mới biết đối phương phía trước nói một mình nhưng thật ra là ví dụ hắn xuất hiện, là một loại bất quá lần này tiêu mạch vẫn là không dám tùy tiện đi ra mãi đến một khắc đồng hồ về sau xác định người áo đen lần này không phải dợ cho lừa bịp tiêu mạch mới từ cái tia trồng chất trong không gian lạng yên đi ra sau đó ngay tại đối phương không coi vào đâu từng bước một chậm rãi vòng qua bích ngọc đại điện tiếp tục hướng phía bí thuật trong điện bước đi sau đó thời gian tiêu mạch lại gặp gỡ mấy lần mối nguy cơ bản đều là dưỡng sinh cảnh cường giả tâm niệm không ngừng quét qua nhưng mà cái k i a màu đen cá gỗ thả ra thần kỳ lực lượng lại làm cho tiêu mạch mỗi lần may mắn thoát khỏi tại khó cái này khiến hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ càng cả cảm thắn màu đen cá gỗ bất phàm cứ như vậy trọn vẹn vòng qua thất bát trọn g cung điện tránh khỏi sáu bảy đợt dưỡng sinh cảnh cường giả dò xét tiêu mạch rốt cục c h i t để tiến vào bí thuật điện c h ỗ sâu đi vào cuối cùng phương một tòa đỏ sầm loang lộ thạch điện trước thạch trên điện có cấm điện hai cái xâm nhiên chữ lớn chỉ liếc mắt một cái liền để cho người ta không khỏi từ đỉnh đầu lạnh đến chân nhọn liền linh hồn tiêu mạch nhìn tòa kia đỏ sầm loang lộ thạch điện trên mặt vẻ mặt không khỏi trở nên cực kỳ ngưng trọng n à y tòa thạch điện khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm thậm chí sinh ra một loại không muốn đến gần tâm tính nhưng mà trực giác của hắn lại nói cho hắn biết này tòa bí thuật điện trung tâm nhất thạch điện nhất định có hắn bí mật mà lại bí mật này hẳn là còn không nhỏ bằng không thì sẽ không ẩn giấu như thế sâu mà lại địa điểm lại như thế ẩn ấp đến cùng muốn hay không quan sát trọng yếu nhất chính là tiêu mạch lại như thế nào có thể quan sát đến thạch điện bên trong hết thảy nếu như bên trong không ai còn tốt nếu như bên trong có người tiêu mạch chẳng phải là tự chui đầu vào lưới nghĩ đi nghĩ、lại. Tiêu mà chỗ của hắn tự nhiên hẳn là bí thuật điện nơi quan trọng nhất mạnh mẽ xuống tới cái kia là tuyệt đối không thể nào thế nhưng có lẽ tiêu mạch không cần mạnh mẽ xuống tới cũng có thể phát giác bí mật trong đó cái kia chính là lợi dụng hắn siêu việt thường linh hồn của con người cảm giác lực trực tiếp thăm dò tình huống bên trong nhìn một chút có không người lại nói đương nhiên làm như vậy cũng có nhất định nguy hiểm cái kia chính là tiêu mạch linh hồn cảm giác mặc dù siêu việt người thường nhưng lại tuyệt không có khả năng đi đến so sánh nhân gian cảnh trình độ đoán chừng tối đa cũng liền cùng dưỡng sinh cảnh trung học kỳ liều mạng nếu như bên trong thật sự có bí thuật điện điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma hà tại bằng hắn mạnh mẽ linh giác nói không chừng liền có thể phát giác được tiêu mạch nhìn trộm từ đó nhất cử đưa hắn bắt được hậu quả khó mà lường được bất quá ngoại trừ biện pháp này tiêu mạch tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn cứ như vậy bỏ dở nửa trường rời đi lúc trước làm hết thạy không đều là h ư ớ n g phí a s a u nghĩ đến chỗ này hắn không do dự nữa tìm một chỗ ngóc ngách đem thân hình triệt để ẩn giấu ở trong không gian sau đó dội ra một cái tay đi sờ hướng về phía trước đỏ sầm thạch điện tường đá linh hồn cảm giác theo cái tay kia hướng phía thạch trong điện tìm kiếm nếu như nói linh hồn cảm giác là nước vậy con n à y tay hiện tại liền là mương nước theo nước tràn đầy qua mương nước tiếp xúc v á c đá một loại cảm giác kỳ diệu xuất hiện tại tiêu mạch trong lòng hắn chỉ cảm thấy chính mình xuyên qua lớp kín h ắ cám vách tường lập tức trước mắt đột nhiên sáng lên tiêu mạch thân thể đã nhảy tới một chỗ khác không gian một cái cũng không lớn nhưng lại có vẻ cực kỳ âm vũ không gian q u ỷ dị một tên bạch đi nam tử ngồi tại bách quỷ phù đ i ê u cầu trên bàn bốn phía bách quỷ gào thét âm phong trận t r ư ợ mà bạch đi nam tử trên da thịt không ngừng chảy ra tươi mới g i ọ t máu sau đó lại bị những cái kia lượn vòng bách quỷ gặm nuốt hết sạch có thể bạch đi nam tử khí t ứ c chẳng những không thấy suy sụp ngược lại tựa hồ càng mạnh hơn một bậc đây là công pháp gì từ thấy nam tử mà cáo trắng kia đệ nhất cắt ra bắt đầu tiêu mạch tự nhiên liền đã nhận ra hắn liền là đã từng đi tới xám tấm điện Bước bách qua mình cùng mình qua thế à tú t đồng bí u duy ậ t t điện địa chủ, duy ma cư sĩ Diệp ma chủ, cư Ha. h Ma sĩ nhưng là hắn bình thường trước mặt người khác luôn là một bộ ôn nhuận khiêm tốn thế chi quân tử bộ dáng nhưng âm thầm vì sao nhưng tại tu luyện như thế một môn t à p h á p dù cho tiêu mạch không nhận ra môn công pháp này lai lịch nhưng không hề nghi ngờ thấy này loại quỷ dị cảnh tượng hắn cũng tuyệt đối đoán ra diệp ma ha tu luyện rõ ràng không phải là trí đạo học cung những cái k i a chính thống công pháp mà là một môn không rõ lai lịch nhưng lại hết sức quỷ dị mạnh mẽ công pháp hắn thân là trí đạo học cung phó sân trường nguyên tới tu luyện chính là đạo cấp công pháp mặc dù chỉ là đạo cấp dưới nhất phẩm công pháp tâm tiền công nhưng cũng là toàn bộ trí đạo học cung bên trong giải rác chỉ có có khả năng tu luyện đạo cấp công pháp cường giả đ ỉ n h cao một trong thậm chí có thể nói là toàn bộ linh châu chỉ đếm được trên đầu ngón tay trong tay nắm giữ đạo cấp công pháp cường giả đ ỉ n h cao một trong mặt khác hắn còn trưởng quản t r í đạo học cung bí thuật điện bí thuật điện bên trong dạng gì bí thuật không có trên cơ bản chỉ cần là linh châu xuất hiện qua đã từng có tám phần mười trở lên đều bị vơ vét tới nơi này tùy ý cung cấp hắn đọc qua cùng học tập thậm chí này bí thuật điện bên trong còn không chỉ có linh châu bản thổ thậm chí ngay cả ngoại giới bí thuật cũng không ít cái kia vì sao vốn có thân phận như vậy cùng địa vị ngàn vạn chân quý bí thuật mặc cho lấy mặc cho cầu dưới tình huống hắn vì sao không tuyển chọn một chút quang minh chính đại phù hợp hắn thân phận địa vị bí pháp tu luyện nhưng âm thầm tu luyện như thế một môn t à pháp chẳng lẽ môn này t à pháp thế mà so đạo cấp bí thuật còn cường đại hơn còn muốn chân quý sao đang ở tiêu mạch trong lòng nghi ngờ thời điểm một màn cảng kinh người hơn xuất hiện chỉ thấy theo trên người hắn khí tức cường thịnh tới trình độ nhất định b ỗ n nhiên khí tức kia liền bắt đầu kịch liệt suy rơi xuống như là thác nước thiên hàng phát triển mạnh mẽ diệp ma ha s ắ t mặt trở nên tái nhuận mà bờ môi nhưng trong nháy mắt trở nên ô đen như mực từng đoàn từng đoàn khói đen bắt đầu ở quanh người hắn lan tràn giờ k h ắ c này hắn không giống một tòa đỉnh cấp học c u n g phó sân chủ trái ngược với những cái kia cùng hung cực các đỉnh cấp hung ma hắn k h o á tay đông nhiên nhẹ nhàng vỗ tọa hạ tượng đá liền những cái kia xoay quanh bách quỷ hư ảnh phát ra trận trận thét lên không cam l ò n g lùi về phù điêu bên trong sau đó hắn lại tại một địa phương khác cấn xuống một cái trên mặt đất đông nhiên c a n két mấy tiếng n ư ớ ra một khe hở khổ một tòa thép tinh chế thành lồng giam theo trong cái khe từ từ đi lên lồng gian bên trong vỡ ơ y mà cầm tù lấy một tên sắc mặt trắng bệnh tóc d à i dối tung người trẻ tuổi mặc áo trắng tên tiêu người trẻ tuổi mặc áo trắng tư chi đều bị một đạo xiềng xích khóa lại xiềng xích một mặt kết nối tại lồng gian bốn góc cái này khiến hắn như là sắp bị hành hình t ù phạm kéo ra hình thành một hình chữ lại vẻ mặt cực kỳ khô t à n rõ ràng không biết chịu qua bao nhiêu t r à thấn thế nhưng trên người hắn khí thức không ngờ là lại quang minh chính đại có điều xương sống lưng chỗ cao cao nổi lên mơ hồ thấy rõ một đạo màu tím cổ kiếm ở trong đó ở ngưỡng đã đạt đến sắc phá thể mà g á mức độ nguyên linh kiếm khí nhìn thấy một màn này, tiêu mạch kém chút lên tiếng kinh hô bởi vì hắn nhìn ra được tên này người trẻ tuổi m à c a o trắng tu luyện thình l i n h đúng là diệp ma ha chuyển cho tiêu thần kiếm linh cấp trung phẩm truyền thừa công pháp nguyên linh kiếm khí mà lại tên này người trẻ tuổi tu luyện nguyên linh kiếm khí rõ ràng so tiêu thần kiếm tu luyện cảnh giới còn sâu tu vi còn cao nguyên linh kiếm khí là bí thuật điện bí mật bất truyền trí đạo học cung bên trong phần lớn đệ tử thậm chí trưởng lão đều không có tư cách tu luyện ấn lý chỉ có diệp ma ha tiêu thần kiếm sư đồ hai người sẽ người kia là ai vì cái gì cũng tu luyện nguyên linh kiếm khí mà lại lại bị xích ở đây trọng yếu nhất chính là diệp ma ha rõ ràng tại tu luyện một môn quỷ dị khó lường mà công nhưng tại khí tức nhất suy yếu thời điểm đem tên này tu luyện nguyên linh kiếm khí người trẻ tuổi mà c a o trắng đưa ra lại là muốn làm gì tiêu mạch nghi ngờ trong lòng vô cùng bất quá này chút nghi hoặc rất nhanh liền đạt được giải đáp bởi vì làm cái kia thép tinh lồng giam bay lên tới trên mặt đất lúc đến diệp ma ha liền đã từ dưới đất đứng lên mỉm cười hướng cái kia thép tinh lồng giam đi tới mà lồng giam bên trong người trẻ tuổi mà c a o trắng cũng tại lúc này từ từ mở mắt như là theo trong ngủ mê tỉnh lại một đôi mắt mở ra thời điểm liền thấy diệp ma ha thân ảnh hắn đầu tiên là kính sợ cuối cùng biến thành tuyệt vọng tiếp theo trong hai con ngươi lại biến thành một mảnh đoán đ ầ u chương ba trăm bốn mươi chín ma quỷ n g ư ơ i rốt c ụ c tỉnh t a đồ nhìn ngoan nhìn rốt c ụ c thức tỉnh người trẻ tuổi mặc áo trắng diệp ma ha ánh mắt bên trong lại t o á t ra một k i a khó mà che giấu hưng phấn cùng đội vàng chi ý hắn chậm rãi đến gần cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng đi vào trước mặt hắn vẻ m ặ t không nói ra được kỳ quái giống như buồn giống như vui chậm rãi nói ra phi nghe được thanh âm của hắn cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng trên mặt lộ ra cực kỳ phẫn nộ vẻ tuyệt vọng liền ngươi cũng xứng làm gương sáng cho người khác con nuôi mà ăn chọn đồ mà chết ta không phải ngươi cái thứ nhất lô đình cũng sẽ không là cái cuối cùng ngươi cái này mặt ngoài chính nhân quân tử sau lưng l á o cầu sói một ngày nào đó ngươi sẽ vì ngươi sợ tác hành động trả giá đắt lọt vào báo ứng ha ha ha ha ha báo ứng diệp ma ha nghe vậy ngửa mặt lên trời dài cười rộ lên cười cười trên mặt hắn v ẻ mặt lại một cái chớp mắt chuyển thành nhàn nhạt, nhạt l ê n ý báo ứng báo ứng là cái gì như trời xanh thật có báo ta đây sớm liền phải chết trăm ngàn lần mà các ngươi còn sống được thật tốt nhưng vì sao cuối cùng ta còn sống mà các ngươi chỉ có thể trở thành ta cái thất gỗ bên trên thịt cá mặc ta sẽ thì đâu tập văn hồng ngươi hẳn là may mắn ngươi mặc dù sinh ngắn ngủi thế nhưng ngắn ngủi này cả đời nhưng đầy đủ rực rỡ sáng l ạ ấu niên thời điểm tức thiên phú dị bẩm bị chọn làm tập ra có tiền đồ nhất người thừa kế tương lai không tiếc nghiêng tận bất cứ giá nào bồi dưỡng sau đó ngươi lại quả không phụ kỳ vọng theo ngọc sương thành rất nhiều thiền kêu i bên trong chỗ hết tài năng gia nhập ta trí đạo học cùng càng may mắn hơn bái tại ta diệp ma ha muôn hạng học tập nguyên linh kiếm khí này môn vô thượng bí thuật a phi thanh niên áo trắng người nghe vậy vẻ mặt nhịn không được bắt đầu vặn vẽ hò hắn điên cuồng lớn tiếng nói di ngươi cũng dám nói lời như vậy ngươi thu chúng ta làm đồ đệ là thật thật lòng à tại ta phía trước cùng sở hữu ba vị thiên tài bái nhập học trò của ngươi nhưng không r a n ă m năm nhất định đột nhiên mất tích hoặc là không h i ể u chết đi thế nhân còn cho là bọn họ phúc bạc kỳ thật một mực là ngươi âm thầm dở trò quỷ ngươi truyền thụ cho bọn hắn nguyên linh kiếm khí môn tuyệt học này nhìn như đối bọn hắn cực kỳ nể trọng kỳ thật bất quá là vì tại trong cơ thể của bọn họ dưỡng dục nhất kiếm khí sắp bén cuối cùng bị ngươi tất đoạt trở thành ngươi tu luyện kết quả chúng ta bất quá đều là ngươi lô đình ngươi thu mỗi một tên đệ tử đều không phải là đệ tử mà là ngươi tu luyện ngươi dám làm không dám nhận sao ha ha nghe vậy diệp ma ha ánh mắt biến nào đứng lên sau một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu nói không sai mặc dù nhường ngươi học tập môn này bí thuật bất quá là ta muốn nhờ các ngươi tu luyện k i ế m khí tới nuôi dưỡng chính ta kiếm khách thế nhưng giá trị của các ngươi dù sao dùng hết v ề s a u đem vĩnh cựu trở thành ta diệp ma ha trong thân thể một bộ phận cùng ta cùng một chỗ dương ai thiên hạ tên lưu truyền thiên cổ các ngươi hẳn là thấy may mắn mà không phải oán trách mới là ngươi chẳng lẽ quên đi mấy năm này ta đối với ngươi là mặc cho lấy mặc cho cầu nhưng phạm yêu cầu gì ta đều một mực hội đáp ứng cho các ngươi ăn tốt nhất uống tốt nhất xuyên tốt nhất hưởng thụ tốt nhất sao phong quang nhiều năm như vậy chắc cũng đủ n g ư ơ i trẻ tuổi m à c áo trắng nghe vậy mặt đỏ bừng lên nhưng mà miệng lg ở ấp ở ngừng nhưng là hoàn toàn không biết như thế nào phản bác cuối cùng c h ỉ phun ra bốn chữ ngươi vô s ỉ nói xong còn chưa hết giận chợ há miệng phúc ngựa mặt đem một cục đ ầ m đặc hướng phía diệp ma ha mặt nô tới nhưng mà diệp ma ha nhưng giống như sớm có đ o á n trước căn bản chưa từng né tránh hoặc ngăn cản tại ngụng i a cục đàm sắp tập kích đến hắn mặt thời điểm nhưng có một đạo màu tím nhạt lá chắn xuất hiện ở trước mặt hắn vừa vặn đem này khẩu cục đà sau đó rơi xuống tại đất diệp ma ha vẻ mặt không thay đổi thản nhiên nói đ ừ n g phí tâm vô dụng ngươi cũng không là cái thứ nhất làm như vậy ngươi cho rằng ta biết một chút phòng bị không có sao nói đến đây hắn bỏ qua thanh niên mặc áo trắng kia trên mặt trở nên tuyệt vọng vẻ mặt dừng một chút lại nói vô s ỉ sao có lẽ vậy bất quá mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không cuộc sống của ngươi đều xem như đến yên tâm đi thôi ngày này sang năm ta sẽ vì ngươi thật tốt bên trên hai nền nhang dù sao sư đổ một trận nói xong hắn trợt dỗi ra hai tay ken két theo gân cốt một trận cùng vang lên đột ngột hắn phần bụng vị trí một điểm ánh sáng tím đột nhiên hiện hiện sau đó càng lúc càng lớn cuối cùng vợ ơ y mà ngưng thành lớn nhỏ cỡ năm tay hình như liệt nhật tản ra vạn t r ư ờ n g hà o quang theo cái này to cỡ năm tay màu tím chùm sáng xuất hiện diệp ma ha trên mặt không khỏi hiện ra vẻ thống khổ đột ngột hắn vợ ơ y mà dỗi ra một đôi tay đi sau đó phớt một tiếng trực tiếp đâm vào trước mặt lồng giam bên trong thanh niên áo trắng lồng ngực thanh niên áo trắng bị tỏa liên khóa lại dù cho liên cùng giấy r ù a cũng chạy không thoát hắn ma trường trong một chớp mắt máu đỏ tươi liền từ b ậ ngực của hắn liên tục không ngừng chạy xuống l u ô n đỏ diệp ma ha cái kia tuyết trắng tuấn mỹ bàn tay cũng làm nổi bật đến khuôn mặt của hắn một trận trận đỏ trợ tím t ư n g kia kỳ ý khói tím theo hắn trong lồng ngực dọc theo diệp ma ha song trường chậm r ã i chặn hắn ra sau đó chạy vào diệp ma ha trong thân thể mà diệp ma ha trong cơ thể cái k i a đạo t ử ánh sáng màu đoàn liền càng biến càng lớn kiếm khí càng ngày càng thịnh tựa hồ một khi phá thể mà ra trong trước mắt có thể trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành thị thế nhưng là theo diệp ma ha khí tức lớn mạnh trái lại đối diện cái kia vốn là tuấn mỹ như yêu người trẻ tuổi mặc áo trắng tập văn hồng nhưng trong chốc lát thân thể một trận sau đó gương mặt trở nên cực kỳ tái nhợt như đã mất đi tất cả huyết s á c thân thể của hắn dần dần trở nên khô quắc đứng lên phần lưng ban đầu cao cao nổi lên xương sống cũng trầm trầm đình trệ cơ hồ chỉ là trong c h ư ớ c mắt hắn vậy mà liền mênh mang lá hủ trở thành một cái da bọc xương một dạng tồn tại khí tức cũng càng ngày càng suy yếu rốt cục hắn tự hồ là nhận thức được chính mình số mệnh biết d â y r u a cũng không tránh thoát được thời gian dần trôi qua hắn bắt đầu bình tĩnh trở lại chỉ là đôi mắt i a giờ phút này bên trong nhưng giống như là thiêu đốt lên núi một dạng cao biển một dạng sâu lửa giận đại biểu cựu hận lựa giận hết sức hiển nhưng bây giờ nhưng là sinh mệnh mình kẻ huy diệt diệp maha trong lòng nghi ngờ sâu bao nhiêu hận ý hắn dần dần vô lực đứng lên đầu cũng rủ xuống đến tựa hồ là sinh mệnh đi đến phần cuối làm trong cơ thể hắn hết thẻ khói tím biến mất không có gì cả thời điểm hắn đã như trong gió ánh đ ế n yếu ớt m u ố n diệt diệp maha không có thu về bàn tay mà là tiếp tục cắm ở trong cơ thể hắn dường như tại duy trì lấy hắn cuối cùng một chút hy vọng sống hắn hài lòng cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lập tức nghịch vận công pháp trong cơ thể chỗ sâu cái kia màu tím trùng sáng lại từ từ trở thành nhạn cuối cùng từng tấc từng tấc phủ bồi hồi trở lại trong thân thể hắn tập văn hồng dù sao sư đồ một trận ngươi còn có cái gì di ngôn sao nếu có bây giờ nói ra đến nói không chừng ta có thể giúp ngươi làm được ha ha ha ha nghe được diệp ma ha thanh âm thanh niên mặc áo trắng kia tập văn hồng rốt cục ngưng tụ ra cuối cùng một điểm khí lực gian nan ngần đầu một mặt toán độc nhìn c h ầ m c h ầ m diệp ma ha cắn răng nghiến lợi nói diệp ma ha ta mặc dù chết rồi nhưng làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi chờ xem một ngày nào đó sẽ có người muốn ngươi nợ máu trả bằng máu đúng ngươi không phải nói muốn ta có di ngôn gì hạ có cái kia chính là ta nghĩ sớm ngày trên mặt đất hạ nhìn thấy ngươi tới đi ta trên mặt đất hạ đ a n g chết hy vọng một ngày này không nên quá lâu ha ha ha ha ha. nói xong hắn ngửa mặt lên trời dài cười rộ lên chỉ là cười cười trong mồm bắt đầu liên tục không ngừng chảy ra máu tươi sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng mất đi không biết điều nghe thấy thanh niên áo trắng diệp ma ha anh tuấn sắc mặt đ ô n g nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn hắn đ ô n g nhiên rút ra hai tay theo hai đạo máu tươi tiêu xạ mà ra hắn lại một trưởng dùng sức vỗ xuống theo răng g i á một tiếng vốn là khí tức thở hơi cuối cùng thanh niên áo trắng trực tiếp mềm nhún rủ xuống cổ chết để đã mất đi cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức đã là chết đến mức không thể chết thêm diệp ma ha đang đắc ý thưởng thức tất cả những thứ này nhưng vào đúng lúc này theo thanh niên áo trắng chết đi ngoài điện đột nhiên chuyển đến một tiếng thét kinh hãi tựa hồ có tiếng người chuyển đến diệp ma ha đột n g ộ t ngẩng lên mắt một đôi băng tuyết một dạng con người liền đột nhiên như là xuyên qua vết đá hướng phía ngoài phòng quét ngang mà đi chương ba trăm năm mươi kinh hồn thạch điện bên ngoài hét lên kinh ngạc thanh âm đúng là tiêu mạch hắn đi tới nơi này cấm địa thạch điện ban đầu chỉ là muốn dò xét đến diệp ma ha hoặc là bí thuật điện một số bí mật dùng tới áp chế hoặc là dứt khoát mượn nhờ trí đạo học cung những cường giả khác lực lượng tới đối phó bí thuật điện khiến cho không dành phân tâm nhắm vào mình chỉ là coi như hắn trong lòng có muôn vàn suy đoán nhận định bí thuật điện giấu có không ít bí mật nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng hội vừa lúc gặp phải như thế một màn kinh người bí thuật điện hoặc là chi bằng nói diệp ma ha trên người bí mật vỡ ơ y mà so với hắn tưởng tượng được còn kinh người hơn còn kinh khủng hơn giờ này khắc này khi hắn linh hồn cảm giác xuyên thấu vết đá nhìn thấy thạch điện bên trong diệp ma ha tu luyện âm tà ma công cũng sau cùng đem chính mình thân truyền đệ tử một trong tập vạn hồng t à n nhận đánh giết cướp đoạt nguyên linh kiếm k ý lúc cả người hắn toàn thân lạnh tấu tựa hồ liền linh hồn đều muốn đông cứng một khắc này tâm tình của hắn quấy động kinh hãi muốn chết lại cũng khó có thể khống chế dòng suy nghĩ của mình phát ra một tiếng cất thấp để nén kinh hô chỉ là nhân gian cảnh cường giả cảm giác đáng sợ đến bậc nào chỉ sợ so với hắn còn phải mạnh hơn vô số lần mặc dù cách xa nhau thạch điện mà lại tiêu mạch lại dùng tiềm ảnh hơi thở tung bí thuật tận giấu đi thân hình cùng khí t ứ c thế nhưng hắn cái kia một tiếng vẫn là lập tức đưa tới diệp ma h a cảnh giác hắn chỉ là lạnh như băng vừa liếp mắt tấm mắt xuyên qua thạch điện có thể trong nháy mắt đó cảm giác lại làm cho tiêu mạch tiêu mạch như r ấ t vào h ầ m băng cả người đều tựa hồ muốn nghe thở người ở bên ngoài trước mắt như thế khiêm tốn hữu lệ một người như thế tập hợp muôn vàn phong độ vinh quang một tên cường giả đỉnh cao tại thời khắc này ánh mắt tiết nhưng như là thần ma tràn đầy lãnh khốc cùng sát cơ đây là tiêu mạch đời này thấy qua đang sợ nhất ánh mắt liếp mắt nhưng quyết người sinh tử giờ này khắc này tiêu mạch nghĩ không là như thế nào vạch trần diệp ma hà như thế nào phản kích bí thuật điện hắn chỉ muốn lập t xa xa né ra lại cũng không nên quay lại diệp ma ha căn bản cũng không phải là người mà là một tôn ma quỷ một con sói đội lốt cửu thế nhưng là thật có thể chạy mất sao tiêu mạch lòng dạ ác độc tàn nhẫn nhảy một cái đang chuẩn bị có hành động hắn nhưng lập tức thu lại thân hình chẳng những không có hoảng hốt chạy trốn phản mà lập tức bình phục tâm tình trước tiên đem tiềm ảnh hơi t h ở tung bí thuật t h u ố c d ụ c đến cực hạ Đồng đệ động hồn hồn, bản năng, hán tâm hồn câu liền tâm tạng đệ nhất nến dẫn thời, theo tâm tâm tâm thử dắt câu dựa vào tiềm ảnh hơi thở tung bí thuật tiêu mạch mặc dù có thể ẩn tàng thân hình nhưng nghĩ tại một tôn nhân gian cảnh cường giả trước mặt tận hình bít í c h vậy đơn giản là nằm mơ đừng nói chỉ là cảnh giới tiểu thành tiềm ảnh hơi thở tung bí thuật cái nào sợ sẽ là cảnh giới viên mãn tiềm ảnh hơi thở tung bí thuật cũng đừng hỏng tại một tôn nhân gian cảnh hậu kỳ cường giả tận lực dò xét dưới ẩn tàng thân hình thế nhưng là có lẽ là quần sáng l ó e lên làm tiêu mạch lần này thử nghiệm đi dẫn dắt màu đen cá gỗ lực lượng lúc dị vãng chưa từng có bất kỳ đáp lại nào màu đen cá gỗ đột nhiên tản mát ra một trận trói mắt kim qu trong tích tắc đem tiêu mạch bao bọc lập tức tiêu mạch sau lưng không gian thần g t ầ n g lớp lớp trong c h ố p mắt thêm ra một đạo nho nhỏ cửa ra vào tiêu mạch cả người như là đột nhiên về sau co rụt lại lập tức liền tại thạch điện bên ngoài biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi làm diệp ma ha ánh mắt xuyên qua tường đá lướt qua mảnh không gian này lúc liền là thấy cái k i a một phương thế giới sinh ra từng đạo sóng nước hình dáng gợn sóng này gợn sóng khuyết t h hắn già cũng cấp tốc biến mất dù cho dùng năng lực của hắn vỡ ơ ý mà cũng không cách nào truy tung đáng chết bất quá ngươi cho rằng liền dễ dàng như vậy có thể chạy mất sao hư lạnh một tiế hắn xong đồng l ó e lên một đạo màu tím nhạt tiểu kiếm l ó e lên một cái rồi biến mất sau một khắc vù một tiếng màu tím tiểu kiếm xuyên qua vết tường vờ y mà theo cái kia gợn sóng biến mất phương hướng phá vỡ không gian trực tiếp biến mất lập tức ẩn giấu trong không gian tiêu mạch chỉ cảm thấy ngực đau xót cái kia màu tím tiểu kiếm vờ y mà biến thành vô số đạo kiếm khí màu tím toàn bộ xuyên vào hắn lồng ngực sau đó cấp tốc theo kinh mạch của hắn tại hắn toàn thân bốn phía đi khác tiêu mạch đeo lên một tiếng đau đớn khoe miệm một tia máu tươi lặng yên c h ẳ n ra chỉ là trong n h y mắt vậy mà liền thân chịu trọng thương hắ thế mới biết nhân gian cảnh cừng giả đến cùng đến cỡ nào đáng sợ vậy căn bản không phải h ắ n cái này tầng cấp có thể đối kháng dù cho bị màu đen tiểu một cá cắt ra không gian trốn hư không bên ngoài diệp ma ha mắt lừa một cái vờ ơ y mà cũng có thể trong nháy mắt làm bị thương bản thể của hắn cái k i a toàn thể bùng nổ dưới diệp ma ha lại có cường đại cỡ nào biết nguy cơ sớm tối tiêu mạch lại cũng không lo được thần tâm tiêu hao toàn bộ tâm thần đồng thời hướng phía đệ nhất tâm hồn rót đi vào trong chốc lát màu đ e nhất tâm hồn rót đi vào trong chốc lát xuyên thấu không gian sau một khắc tiêu mạch thân ảnh tại cái kia trồng chất trong không gian vợ ơ y mà trực tiếp lóe lên một cái rồi biến mất liền đi thẳng bí thuật điện phạm vi trước mắt liền xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm bất quá nhưng vào lúc này tiêu mạch chỗ có tâm thần chi lực cũng tiêu hao sạch sẽ màu đen tiểu một cá trở về hình dáng ban đầu kim quang tiêu ẩn mặt ngoài răng rắc một tiếng vợ ơ y mà nhiều hơn một đạo nho nhỏ vết dạng chỉnh thể sang bóng cũng biến thành càng thêm cổ sữa một chút tiêu mạch mắt tối xâm lại đã triệt để ngất đi bất quá hôn mê phía trước hắn chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên chìm xuống dưới đáy không gian đã nứt hắn phủ phu một tiếng từ trong đó té ra trước mắt liền bất tỉnh nhân sự triệt để đã hôn mê mà một bên khác bí thuật điện đỏ s ầ m thạch điện bên trong diệp ma ha đang phát ra cái tia đạo t ử sắc tiểu kiếm xuyên tấu h không gian truy kích mà đi về sau lập tức thân hình k h ẽ động vờ ơ y mà đột nhiên hòa quang theo thạch điện bên trong lóe lên một cái rồi biến mất không đi môn không cần cửa sổ liền trực tiếp xuất hiện tại thạch điện bên ngoài hắn song đồng như nước t h a m thẳm tản mát ra một cỗ huyền mang thân bên trên tán phát ra mạnh mẽ mà đáng sợ khí tức lập tức hắn hai tay đột nhiên hướng phía trước kéo một phát trước mặt không gian vờ ơ y mà như là một tờ gi bị hắn cho từ giữa đó kéo ra lộ ra một đạo trồng chất không gian chỉ là trồng chất không gian bên trong đã d n g tuyết tiêu mạch thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có hắn kiếm khí tập kích khí tước còn có tiêu mạch khỏe miệng tràn ra mùi máu tanh còn tại nhàn nhạt quên quần diệp ma ha vẻ mặt tâm trầm dù cho như hắn cũng không cách nào lâu dài duy trì xé mở không gian chỉ bất quá một lát hắn hai tay chìm xuống liền không thể không thu hồi hai tay trước mặt không gian một trận lắc lư lại chốc mắt trở về hình dáng ban đầu đến cùng là ai cũng dám xông vào ta bí thuật điện nhìn trộm tu luyện của ta hơn nữa còn nắm giữ xuyên qua không gian chi thuật ít nhất cũng là nhân gian cảnh c ự n giả chẳng lẽ chuyện của ta trong học cùng đã có người chú ý tới sao nghĩ đến chỗ này diệp ma ha hơi nheo mắt lại vẻ mặt càng thêm khó coi một chút xem ra kế hoạch muốn gia tăng cái kia thiên nhân hóa sinh thức không thể lại kéo nếu như cái lao bà tử kia còn không chịu giao ra hoàn chỉnh cầu quyết cũng không có lưu nàng cần thiết hử hư lạnh một tiếng hắn vất ống tay h á o một cái quay người đi trở về thạch điện phát sinh chuyện lớn như vậy hắn vỡ ơ y mà chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu giống như là căn bản không lo lắng có người đem bí mật của hắn tiết lộ ra ngoài này phân tâm tính thực sự sâu lắng đến để cho người ta cảm giác đến đáng sợ chương ba trăm năm mươi một thất tỉnh theo một trận thê lương tiếng đàn tiêu mạch rung rung thất tỉnh khi hắn mở mắt ra phát giác tự thân vị trí đúng là một tòa đơn sơ căn phòng căn phòng bên trong không có mở h a i chỉ có một giường một ghế dựa một bộ rửa sạch bí men đóng trả trừ cái đó ra cũng không có vật gì khác cũng là cửa sổ bên cạnh bị người cẩn thận từng ly từng tí trưng bày một con đời cũ trậu hoa trậu hoa bên trong một gốc thanh nhã l a n đang ở cởi mở viên viên hạt gạo nhỏ lớn hoa lan ở trong màn đêm t ả ra một cỗ thanh tịnh và đẹp đẽ lạnh leo hước khí khiến cho người không khỏi tinh thần vì đó một sướng đây là nơi nào tiêu mạch hơi nghi hoặc một chút nhìn qua bốn phía hắn nhớ rõ ràng trước khi mình hôn mê là rơi vào một mảnh rừng núi hoa n g vắng vì sao lại đột nhiên tới nơi này sau khi hôn mê tiêu mạch là bất tỉnh nhân sự nhưng cũng hiểu rõ chính mình tuyệt không có khả năng vừa vặn rơi xuống như thế một gian trong phòng xem ra là được người cứu xuống tới rời đến nơi đây cũng không biết cứu mình người đến cùng là ai là địch hay bạn mà cách mình hôn mê ngày đó lại qua bao lâu tiêu mạch giật giật cánh tay nghĩ từ trên giường rẽ rủa lấy ngồi dậy này còn gọi này mới phát giác toàn thân đau nhức nhất là xương ngực vị trí không biết chặt đứt bao nhiêu cái hiển nhiên là hôm đó diệp ma ha một đạo linh đồng tử kiếm khí đem chính mình kích thương mà ngoại trừ xương ngực địa phương khác cũng là không một không thương nghị cũng hiểu rõ theo cao như vậy bầu trời trực tiếp ngã xuống khỏi đi không có trực tiếp rơi cái thịt nát xương tan đã là ngoại ý muốn có được còn muốn toàn thân hoàn hảo cái tiêu cơ hồ là chuyện không thể nào bất quá tiêu mạch dù sao không phải người thường nằm lâu như vậy trên thân thể thương thế cũng sẽ ở chậm rãi phục hồi như cũ cho nên qua nửa ngày hắn vẫn kiên trì đấy dùng lớn lao nghị lực cố nén thống khổ từ trên giường chậm rãi ngồi dậy lập tức hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nội thị tự thân này một nội thị nhường tiêu mạch cơ hồ tuyệt vọng hắn phát hiện thương thế khôi phục tốc độ muốn xa so với hắn dự liệu chầm nhiều mà trọng yếu nhất chính là theo nội thị tiêu mạch còn phát hiện từ ngày đó đem chỗ có tâm thần toàn bộ dốc vào màu đen cá gỗ về sau những cái kia thần tâm vờ ơ y mà thật hoàn toàn biến mất không còn tái sinh tốc độ hết sức thong thả so như người bình thường thời gian muốn thong thả không biết gấp bao nhiêu lần nguyên bản khả năng gần nửa tháng liền có thể khôi phục tâm thần chi lực xem bộ dáng này không có tầm năm ba tháng đều mơ tưởng khôi phục như lúc ban đầu xem ra màu đen cá gỗ quả nhiên bất、phàm. bị hắn thôn phệ tâm thần chi lực liền l à thật biến mất không giống bình thường sử dụng còn có thể thu hồi đến may mắn cơ sở vẫn còn nếu như có thể lấy tới một chút khôi phục thần tâm b ả o dược có lẽ có khả năng gia tốc khôi phục thời gian đương nhiên tiêu mạch cũng không hối lận tình huống giống nhau dưới coi như một lần nữa tiêu mạch cũng vẫn là hội làm như vậy cùng bị diệp ma ha phát hiện cầm tù thậm chí đánh g i ế t so sánh hao tổn một điểm tâm thần chi lực lại có thể đáng là gì bất quá tiêu mạch lại không khỏi theo cây khổ hắn phát hiện tâm thần chi lực hao tổn chỉ là cơ bản nhất lần này đêm tối thăm dò bí thuật điện hắn tổn thất hoàn toàn không chỉ như thế đầu tiên liền là xương ngực thương thế còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy những cái k i a đứt gãy xương ngực thậm chí ngực vị trí kinh mạch bên trong bốn phía kiếm khí lít nha lít nhít tựa như một tấm màu tím nhạt mạng nghệ mang theo một cô âm hàn ăn mòn lực lượng n à y chút diệp ma ha đánh vào bộ ngực hắn kiếm khí màu tím nhạt chẳng những sẽ không theo thời gian mà tiêu ẩ n ngược lại dần dần khuyết trương phạm vi lớn quy mô sau cùng chỉ sợ muốn triệt để chiếm cứ hắn toàn thân sau cùng đem ăn mòn thành một bộ xương khô mới bỏ qua ma này cũng được chỉ cần là thương thế luôn có khôi phục khả năng mặc dù bởi vì là nhân gian cảnh cường giả tạo thành th khôi phục độ khó vô cùng lớn nhưng lúc đó dù sao cách nhất trọng không gian diệp ma ha phát ra màu tím đồng tử kiếm uy lực cũng không phải là đình p h o n g chỉ phải nghĩ một chút biện pháp dù sao vẫn là có khu trừ khả năng thế nhưng là thông qua nội thị tiêu mạch cũng rốt c ụ c phát hiện màu đen cá gỗ phía trên cái k i a đạo mới tăng vết rách tại cái k i a bóng l o á n g như ngọc cá trên lưng lộ ra l à như thế chói mắt mà dễ thấy tiêu mạch có khả năng rõ ràng cảm giác được màu đen cá gỗ khí tức giảm bớt thậm chí như là lâm vào ngủ say vô luận tiêu mạch như thế nào kêu gọi đều không còn nguyên lai、like、như thế thần dị phảng phất đột nhiên bùng nổ xuyên toa không gian dù cho đôi nó cũng là nhất trọng gánh nặng rất lớn đương nhiên trước đó tiêu mạch cũng không biết màu đen c á g ỗ còn có năng lực như vậy đúng là màu đen c á g ỗ cái k i a đột nhiên xuyên toa không gian năng lực cứu được tiêu mạch một mạng có thể màu đen c á g ỗ bị hao tổn lại làm cho tiêu mạch trong lòng cực kỳ đau lòng đi qua thời gian lâu như vậy tiêu mạch đã hiểu màu đen c á g ỗ chỗ chân quý vốn cho là nó lại là vĩnh viễn thần kỳ như vậy nhưng bây giờ tiêu mạch biết nguyên lai nó cũng sẽ thụ tổn hại nếu như một mực nhiều như vậy sử dụng mấy lần xuống khả năng màu đen c a g o liền muốn triệt để tổn hại rốt cuộc không khôi phục lại được cái này khiến tiêu mạch hiểu rõ trừ phi một chút cực kỳ cùng hung cực gác ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết bằng không tốt nhất đừng lạm dụng này màu đen cá gỗ lực lượng xuyên toa không gian tuy tốt nhưng đối nó bản thể có thương tổn đây cũng là tiêu mạch tuyệt đối không thể nào tiếp thu được tổn thất mặc dù dù cho cho đến bây giờ tiêu mạch vẫn không rõ này màu đen cá gỗ lai lịch cụ thể thế nhưng cũng không trở ngại hắn đối này màu đen cá gỗ coi trọng nếu như nói tiêu mạch thân bên trên có đồ vật gì chân quý nhất không hề nghi ngờ không phải vạn hoa sinh phạt quyết không phải từ kim đồng mạnh thậm chí cũng không phải huyền hòa đình mà là này thâm tảng với hắn đệ nhất tâm hồn màu đen cá gỗ nó đối tiêu mạch trợ giút đ ề u không cách nào so sánh không biết có biện pháp gì hay không chữa trị này màu đen cá gỗ trên người vết rách nếu có đó là tốt nhất nếu như không có vậy cũng chỉ có tận lực ít sử dụng nó loại năng lực này dĩ nhiên đ ừ n g lại một chút tiêu mạch cũng không có đem lời nói chết dù sao tận lực ít dùng không có nghĩa là không cần ít dùng là chỉ tận lực ít năm chính mình đặt nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh chỉ cần không trải qua nguy cơ sinh tử tiêu mạch tự nhiên không có loạn động dùng màu đen cá gỗ tất yếu nhưng một khi thật đứng trước nguy cơ sinh tử tiêu mạch cũng sẽ không chút do dự sử dụng dù sao màu đen cá gỗ mặc dù chân quý nhưng tổng không có người mệnh trọng yếu màu đen cá gỗ hư hại tiêu mạch vẫn là có tiếp tục leo về phía trước cơ hội nhưng nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn coi như này màu đen cá gỗ lại chân quý lại thần kỳ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng đúng lúc này đông nhiên tiêu mạch trong lòng hơi động đình chỉ nội thị mở mắt ra quay đầu nhìn về ngoài cửa không có một lát một đạo nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân liền tại hắn trong thai vang lên sau một chốc một cái tím tóc tiểu nữ hải xuất hiện ở ngoài cửa nàng thăm dò vào một cái đầu đến lộ ra một đôi sáng lấp lánh mắt to đầu tiên là hướng bên trong nhìn nhìn một cái nhìn thấy tiêu mạch đã tỉnh lại trên giường ngồi dậy không khỏi ngạc nhiên chạy vào đại ca ca ngươi tỉnh rồi ngươi bị thương nặng như vậy đại phu đều nói ngươi có thể muốn hôn mê nửa tháng mới có thể tỉnh đâu ừng ngươi là tiêu mạch đầu tiên là khe giật mình lập tức lại không khỏi kịp phản ứng cô bé này đoán chừng liền là cứu mình nhà kia người một trong chỉ là nửa tháng hắn không khỏi nhữ mày trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt do hỏi đúng rồi ta hôn mê bao lâu chương ba trăm năm mươi hai hồng trần đàn quán nghe được tiêu mạch t r á hỏi tóc tím nữ đồng cười hì hì nói ta gọi được ao tím là này hồng trần đàn quán học đồ một trong đại ca ca bị phu tử từ trên núi kiếm bể đã hôn mê ba ngày ba đêm á được á o tím ba ngày ba đêm tiêu mạch đầu tiên là giật mình lập tức lại không khỏi cởi khổ quả nhiên lần này thương thế trước nay chưa có nghiêm trọng căn bản không phải tốt như vậy phục hồi như cũ chỉ là không có ngờ tới chỉ riêng chính mình hôn mê thời gian đều có ba ngày ba đêm may mắn tốt chính mình sợ tại phong đình tinh xá chỗ vắng vẻ bình thường cũng sẽ không có người đi trong thời gian ngắn chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể phát hiện mình mất tích chỉ hy vọng diệm ma ha không cần nhanh như vậy cha được chính mình cho thỏa đáng Tiêu một cái tề vật cảnh sơ kỳ một cái nhân gian cảnh hậu kỳ cả hai căn bản không phải một cái đẳng cấp tiêu mạch có thể không có nửa điểm có thể cùng hắn đối kháng nắm bắt cho nên tiêu mạch rất rõ ràng hiểu rõ biết nếu như đối phương thật quyết định không tiếc bất cứ giá nào tới đối phó chính mình c h í nhưng mình một bản không biện cùng, cùng năng chính pháp khả chữ chết.、Dù、cho cơ có cuối có lúc giải quả Kết vô quá quyết. tốt t Dù là r ớ c h ắ đã n h ĩ tới các loại các khi ả ả năng, p h dùng bí t hắn u thuật ậ mật, t tới điện, đối phó bí thuật điện, Diệp Diệp khi Nhưng hoặc Ha phó Ha. h là Ma Ma bí bí phát hiện diệp ma ha tu luyện là khủng bố như vậy thần bí ma công thậm chí còn dùng chính mình đệ tử tính mệnh tới tu luyện về sau hắn liền biết bí mật này chính là bởi vì quá mức đáng sợ ngược lại không thích hợp bộc lộ ra đi nói sau khi ra ngoài sẽ có người tin tưởng sao cho dù có người tin tưởng sẽ có người dám đi cha sao cho dù có người dám đi cha bọn hắn thật có thể t r a được sao đoán chừng toàn bộ trí đạo học cung dám thật đuổi theo t r a việc này cũng không có mấy người mà những người này dù cho biết đoán chừng cũng phải sợ ném chuột vỡ bình muốn cân nhắc thật lâu thời gian muốn làm ra tầng tầng chuẩn bị đáng tiếc chờ bọn hắn cân nhắc tốt chuẩn bị kỹ càng đoán chừng diệp ma ha sớm đã nắm hết thẻ t r ừ n g cứ tất cả đều hủy diện phát giác đã có người nhìn trộm mà lại bí mật đã bại lộ diệp ma ha ha biết một chút phòng bị đều không có ba ngày thời gian đầy đủ hắn đem tuyệt phần lớn bí mật đều chuyển di thậm chí tiêu diệt đừng nói hiện tại không kịp coi như tới kịp cũng trừ phi tiêu mạch có thể cầm tới diệp ma ha tu luyện ma công thậm chí lấy chính mình thân truyền đệ tử luyện công bằng chứng đáng tiếc này chút hắn mặc dù tận mắt nhìn thấy nhưng coi như bị thẩm vấn công đường hắn cũng nói không lại diệp ma ha bởi vì làm căn bản không có người tin tưởng hắn có thể xông qua bí thuật điện đại trận càng thông qua tầng tầng thủ vệ tiến vào bí thuật điện tận cùng bên trong n h ấ t bí điện thậm chí nếu như hắn nói ra bản thân ban đêm xông vào bí thuật điện tận cùng bên t r n g nhách b i ệ n m chí sẽ chỉ hắn một cái tự tiện xông vào cấm địa như đồ bất chính trọng tội đến lúc đó tiêu mạch tất nhiên hết đường chối、cãi. tại người khác cha không được diệp ma ha chân thực tội ác phía trước bại lộ chính mình tiêu mạch ngược lại nhất định sẽ bị diệp ma ha tìm kiếm n g h ị cách nhằm vào thậm chí không t i ế c bất cứ giá nào đánh giết cho nên tại không có đầy đủ tự tin phía trước tiêu mạch không định đem việc này tuyên dương ra ngoài hắn muốn chờ đợi một thời cơ một cái vạn chúng t r ú m ụ nhường diệp ma ha tự mình bại lộ biện không thể biện thời cơ đến lúc đó không cần hắn đ ộ c khẩu mọi người vây xem liền sẽ cùng xúc động phẫn nộ đối diệp ma ha đuổi đánh tới cùng xử phạt tội lỗi trước đó hắn ngược lại muốn bảo toàn chính mình đem chính mình theo trong chuyện này hái mở n h ờ diệp ma ha không biết là hắn phát hiện bí mật bởi vì diệp ma ha nhất định sẽ hoài nghi đến cùng là ai phát hiện chuyện này sau đó khẳng định lại ở trí đạo học cung bên trong một trận bi cha nếu như cha được vừa vặn trong đêm đó về sau chính mình liền không biết tung tích nói không chừng hội hoài nghi đến trên người mình đây chính là tiêu mạch lo lắng cùng lo lắng nguồn suối chỉ tiếc h ắ n cũng không biết bởi vì màu đen cá gỗ cái kia trồng chất không gian năng lực nhường diệp ma ha trực tiếp đem hắn thậm chí nắm hết thệ t ề vật thậm chí dưỡng sinh cảnh đệ tử đều bài trừ tại bên ngoài bởi vì hắn căn bản không tin tưởng có tệ vật cảnh thậm chí dưỡng sinh cảnh đệ tử có phá vỡ không gian năng lực đúng là như thế n h ư n g chỉ có tệ hoàn mỹ trở thành diệp ma ha trong tầm mắt điểm mù hắn chỉ có thể âm thầm hoài nghi là vị nào nhân gian cảnh cường giả phát hiện bí mật lúc này đang ở trong lòng nghi thần nghĩ quỷ từng cái từng cái suy đoán thăm dò cũng không dám lung tung điều tra sợ chọc g i ậ n tên hướng tia thần bí nhân gian cảnh cường giả nguyên nhân chính là như thế cho nên tiêu mạch rời đi đừng nói chỉ là ba ngày coi như lại lâu diệp ma ha cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn cho nên màu đen cá gô năng lực nào chỉ là tại chỗ cứu được tiêu mạch một mạng sau đó lại lừa dối diệp ma ha điều tra hướng đi đem hắn hoàn mỹ lẩn tránh tại bên ngoài tương đương với liên tục cứu được hắn hai lần nếu như tiêu mạch biết chỉ sợ liền muốn càng thêm cảm kích chính mình đệ nhất tâm hồn bên trong màu đen cá gỗ bất quá lúc này hắn dĩ nhiên không biết chuyện này bởi vậy chỉ có thể lo lắng vô cùng đáng tiếc trong thân thể thương thế lại làm cho hắn đã định trước không cách nào lập tức nhích người rời đi mà lại hắn cũng lo lắng nếu như cứ như vậy trở về học cùng bại lộ thương thế d i ệ p ma ha đánh vào trong thân thể của hắn kiếm khí màu tím ngược lại sẽ càng nhanh bại lộ thân phận của hắn cho nên hắn ngược lại càng không thể rời đi coi như muốn về trí đạo học cùng cũng nhất định phải trước tiên đem kiếm khí màu tím này giải quyết hết không khiến người ta phát hiện mánh khỏe lại nói nghĩ đến chỗ này tiêu mạch cũng liền ổn định lại tâm thần mặc dù trong lòng lo lắng cũng chỉ có thể tiếp tục trước tại bực này đợi mà n à y một suy tư kết thúc hắn mới giật mình phát hiện theo hắn n h ậ p thần cái kia tóc tím tiểu nữ hài được áo tím không khỏi một mặt lo lắng một mực tại liên tục gọi hắn đại ca ca đại ca ca ngươi thế nào chẳng lẽ là thương thế lại phát tác tiêu mạch lấy lại tinh thần nghe vậy không khỏi cười một tiếng lúng túng nói thật có lỗi thật có lỗi, nhất thời nghị sự tỉnh say mê đúng tiểu cô đ ư ơ n g ngươi nói nơi này là cái gì hồng trần đạt quán cái kia hồng trần đạt quán lại là địa phương nào nhìn thấy tiêu mạch cũng không là thương thế phát tác mê thần chí tóc tím tiểu nữ hải không khỏi vô vỗ chính mình khô quát bộ ngực nhỏ lớn tiếng thở phào nhẹ nhõm nói còn tốt còn tốt đại ca ca ngươi không phải thương thế phát tác liền tốt nói đến đây nàng mới phản ứng được nhìn tiêu mạch cười hì hì nói hồng trần đàn quán liền là hồng trần đàn quán nha là huyền phu tử mở một gian đàn quán ta cùng n mượn nhi đều là này hồng trần đàn quán học đ ồ một trong mà đại ca ca liền là bị huyền phu tử theo trong núi cứu trở về đúng rồi nói đến đây nàng nết lên ngón tay hết sức đắc ý nói phu tử thế nhưng là này linh vũ thành bên trong nội danh nhất n h ạ công một trong mặc dù hai mắt đã m g nhưng ai cũng nhìn không ra phu tử là một tên người mù nghe nói đàn của hắn có thể làm trăm hoa đua nợ bắt điệu đua tiếng đâu đáng tiếc có cơ gặp được phu tử đánh đàn đã càng ngày càng ít có quý tộc thế g i a muốn mời phu tử tới cửa đánh đàn nguyện ý ra một khúc tiên kim có thể phu tử đều là xưa nay không đáp ứng thâm cư không ra ngoài chỉ có thỉnh thoảng sẽ đi trên núi tìm kiếm một chút thích hợp chế đàn linh mục đại ca ca liền là phu tử lên núi tìm kiếm một, một tòa núi hoang bên trong nhà về huyền phu tử trăm hoa đua nợ tiêu mạch đông nhiên nhớ lại khiến cho chính mình thức tỉnh cái kia một trận tiếng đàn thế lương khẳng chẳng lẽ cái kia chính là huyền phu t ử chỗ khể đàn tiếng đàn chẳng lẽ chính mình sớm thất tỉnh cũng cùng đối phương tiếng đàn có quan hệ bất quá cái kia tiếng đàn mặc dù ngắn ngủi có thể làm sao cũng cùng mỹ rượu dễ nghe không có có liên quan gì à bất quá từ nơi này tóc tím tiểu nữ h à i trong miệng tiêu mạch cũng là nghe ra được hắn là bị vị này huyền phu t ử cứu mặc kệ đàn của hắn âm có phải là thật hay không có theo như đồn đại thần ký như vậy đều là đáng giá tiêu mạch đi cảm tạ cho nên hắn lập tức khởi động cánh tay liền muốn từ trên giường xuống tới vừa nói nhỏ tử cô lương phu tử ở đâu ân cứu mạng chớ giang khó quên tiêu mạch cái này tiến đến b á i tạng nhưng mà một trận đau đớn kịch liệt theo hắn lồng ngực chuyển đến vừa mới động toàn thân cao thấp tựa như cùng một thời gian tan ra thành từng mảnh tiêu mạch v ơ i một tiếng lại không khỏi nặng nề mà ngã trở về tóc tím tiểu nữ h à i thấy thế không khỏi những m à y đưa tay đem hắn theo hồi trở lại giường mặt khẽ hư một tiếng nói ra t ố t ngươi vẫn là nằm đi phu tử nói ngươi thương thế này không có mấy tháng phục hồi như cũ không được hắn vừa vừa ra cửa trước khi ra cửa lưu lại lại nói nhường ngươi không cần đa lễ nằm nơi này xem như nhà một dạng chờ thương thế phục hồi như cũ lại đi nói đến đây nàng ngừng lại một chút tựa hồ nhớ tới cái gì lại nói đúng rồi ngươi nói bụng không ta cái này đi cho ngươi chứa ít đồ tới ăn ngươi hôn mê ba ngày ba đêm chắc hẳn nhất định là đói bụng thật tốt nằm đừng lộn xộn ta rất nhanh liền trở về nhà tiêu mạch còn chưa lên tiếng áo tím tiểu cô nương đã như một làn khói rời đi nhìn nàng rời đi bối cảnh tiêu mạch cũng chỉ có một trận cười khổ ngoan ngoãn nằm lại trên giường xem ra chính mình thật đúng là muốn làm một lần bị người chiếu cố bệnh nhân may mắn cái t i ê huyền phu tử cũng không phải không hiểu nhân tình người lại còn nói hắn có khả năng tùy tiện lưu tại nơi này chữa khỏi vết thương tại đi như vậy liền cũng không vội tại nhất thời chờ chính mình thường thế hơi khôi phục m ộ t ít có năng lực hành động lại đi thật tốt hơn ư g cái tiêu huyền phu t ử gửi tới lời cảm ơn một phen đi nghĩ đến chỗ này tiêu mạch cũng liền không lại loạt động lúc này an tính lại bụng liền không khỏi một trận lục cầu rung động tiêu mạch lúc này mới phát hiện cái tiêu h á o tím tiểu nữ h à i thật đúng là không có nói sai liền nằm ba ngày tiêu mạch trong bụng đã là dốc tuyết sớm đã đói đến khó mà đã chịu lúc trước suy nghĩ nhẹ nhàng quên vụ này lúc này lấy lại tinh thần lại là bụng đói phiêu phiêu may mắn cái tiêu h á o tím tiểu cô nương đi được nhanh trở về cũng nhanh nàng thân ảnh vừa vừa biến mất trong một giây lát cũng không l liền lại xuất hiện ở ngoài cửa mà xuất hiện thời điểm trong tay còn bưng một chén nhỏ thúy bích s ắ c cháo thuốc nhàn nhạt, nhạt mùi thơm không ngừng kéo tới chỉ là hít vào một hơi liền nhường tiêu mạch không khỏi một trận thần tâm dễ chịu tiêu mạch lập tức hiểu rõ chén k i a cháo thuốc nhất định cũng không giống p h à m thường bên trong hẳn là thêm không ít linh dược quả nhiên làm cái tia áo tím tiểu cô nương đem c h é n cháo bưng đến tiêu mạch trước mặt lúc tiêu mạch lập tức thấy bên trong nhàn nhạt, nhạt nổi lơ lửng mấy quả tròn vo xanh biết hạt sen cái kia hạt sen từng k h ả ó n g ánh sáng long lanh rõ ràng không phải là phản vật mặt khác còn có mấy cây cây cây cây có một nhìn phổ thông nhưng cũng chuyển tới từng đợt mùi thuốc n ồ n g nặc bích ngọc cú tâm sen huyền nguyên tục tâm c a n tiêu mạch thay thế không khỏi giật này cả mình nhận ra đây đều là trên thị trường hiếm thấy đỉnh cấp linh vật có giá trị không nhỏ căn bản không phải người bình thường có thể tìm thấy hắn đối cái k i ê u huyền phu từ thân phận không khỏi càng hiếu kỳ hơn đứng lên nhưng lúc này trong bụng đói k h á t cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều ă n đi tại áo tím tiểu cô nương đem c h é n cháo đưa qua hắn về sau hắn liền cũng không khép ký nhận lấy một trận ăn như hồ đói nhanh gọn đem một bát cháo thuốc toàn bộ ăn xong nhìn xem dâu tuyết chèn cháo tiểu cô nương cười cười nhận lấy lại chạy ra、ngoài. Một l á chương lại c h ba trăm năm mươi ba chú ý nguyện nhi huyền minh tâm nguyên ở trong người một vòng lại một vòng vận chuyển vùng đ a cũ bởi vì hắn phát hiện địa phương khác tuy khôi phục được hết sức nhanh chóng nhưng ngực những cái kia bị kiếm khí màu tím thương tốn chỗ nhưng cực kỳ khó dây dưa tâm nguyên căn bản chạy không vào được nơi đó vừa tới phụ cận liền sẽ bị những cái kia lưu lại kiếm khí màu tím cho tiêu diệt hoặc là đồng hóa tâm nguyên không cách nào đến thương thế tự nhiên khó mà phục hồi như cũ nếu như một mực tìm không thấy ách d ừ n g chi pháp chỉ sợ tiêu mạch thương thế chẳng những khó khôi phục như lúc ban đầu thậm chí còn có thể càng hình nghiêm trọng mãi đến không cách nào có thể trị mức độ cái này khiến tiêu mạch lông mày không khỏi nhữ chặt Hiện nhiên, đây mới là cho đến trước mắt, trên người hắn khó giải quyết nhất thương thế. Mặc dù tâm thần chi lực khôi phục, hại, khí thêm nghiêm trọng, nhưng lại không phải mới người giải kiếm lại việc cấp ách, có thể chậm chậm cầu chi. Nghĩ đến trên đen tổn này vấn càng trọng, đây đều đề tâm quyết mắt, Mặc màu màu tím trước là lực cá cấp so gỗ dù b nhưng tiêu mạch nhưng như cũng không ngừng lấy tâm nguyên lực gột rửa kiếm khí màu tím kia tổn thương chỗ mặc kệ có tác dụng hay không này tóm lại là tiêu mạch trước mắt nghĩ tới biện pháp duy nhất thời gian trước mắt tức thì rất nhanh vào đêm tùy theo lại phương đông sáng tinh sương nơi xa thành bên trong truyền đến gà gãy chim gọi ngày thứ hai bình minh lại đã đến tới đêm nay tiêu mạch vẫn là đuối kiếm khí màu tím kia thúc thủ vô sách bất quá một buổi tối địa phương khác thương thế cũng là khôi phục rất nhiều hắn cũng biết đạo vội vàng không thể quay người rời đi đẩy cửa phòng ra đi vào trong viện vươn vai thở sâu hơi thở một hơi、Hô. sáng sớm lanh liệt không khí hút vào phổi của hắn bên trong hắn không khỏi tinh thần vì đó r u n g một cái sảng khoái tinh thần tiêu mạch này mới có rảnh do xét bốn phía quan sát đến này chỉnh tòa tiểu viện chân thực bộ dáng chỉ thấy đây là một tòa hết sức bình thường nhà cấp bốn nhiều năm rồi các nơi đều có thể xem thuế nguyện tăng thương dấu vết lưu lại thứ ba mặt đều là phong ốc chỉ có chính diện vị trí là một tòa cửa chính tiêu mạch đứng địa phương chính là ở giữa viện nhỏ hướng trên đỉnh đầu có sân vườn tiết lộ dưới thiên q a n g như là minh ngọc sinh bụi chiếu lên người ánh mắt mê mông viện nhỏ cửa chính cũng không đóng cửa tựa hồ có người so với hắn còn phải sớm hơn lên mà lại đã đi ra ngoài tiêu mạch cảm thấy tò mò vượt qua cánh cửa đi vào viện nhỏ bên ngoài phát hiện đây là một đầu hết sức vắng vẻ nhỏ l à m ước chừng hơn mười gia đình bất quá cũng không phải đại phú đại quý bộ dáng chỉ là hắn chê công quy mô mơ hồ thấy rõ linh vũ thành c à i bóng cái này khiến tiêu mạch không khỏi hơi bông lỏng một hơi còn tại linh vũ thành l i ề n tốt nếu như rời đi nơi này qua xa thế thì không t i ệ n chủ yếu nhất là tiêu mạch cũng hiểu rõ hắn lúc trước phá vỡ bí thuật trên điện trống không không gian khoảng cách cũng không qua xa hơn mười dặm khoảng cách tối đa cũng liền rơi tại bí thuật điện phủ cận núi ho lẽ ra không sẽ rời đi linh vũ thành quá xa mới là hiện tại xem ra quả là thế đoán chừng là vị kia tên là huyền phu tử lão nhân cứu được hắn lập tức đưa hắn mang về linh vũ thành chỗ ở của mình mà hắn tất nhiên sẽ xuất hiện tại bí thuật điện chung quanh núi hoang lớn nhất khả năng tự nhiên cũng là hắn cũng ở tại nơi này linh vũ thành bên trong không sẽ rời đi q u á xa biết tự thân chỗ vận t ạ i này linh vũ thành về sau tiêu mạch hơi bông lỏng một hơi đồng thời cũng liền lưới nhắc lại nhiều xem ngược lại gần đây không định hồi trở lại học cung liền chuẩn bị trở về trong phòng vừa quay đầu hắn vẫn không khỏi hơi xương sở xưa c ũ sâu u viện nhỏ câu hay mặc dù cũng không quá lý giải này đối câu đối bên trong tâm ý nhưng không hề nghi ngờ chỉ là nhìn xem liền tự dưng để cho người ta cảm thấy lòng yên tĩnh không ít tựa hồ có một loại cao sơn lưu thủy tùng suối bạch hạ cảm giác thản nhiên tới vị tiêu huyền phu tử xem ra quả không phải bình thường người a hơi hơi cảm thán một câu tiêu mạch đỗng nhiên ở giữa Đối đem đồng kia núi miệng nói nhiều vị về, theo mình tím mò. chính chỗ cứu tóc có càng hoang huyền phu nữ trong trở tử, tò、mò. bất quá bây giờ không phải lúc gặp mặt vị tiêu huyền phu tử cũng không biết ở tại cái nào mở gian tùy tiện gõ cửa không tốt lắm chờ tất cả mọi người tỉnh hỏi thêm một cái hôm qua nhìn thấy tiểu nữ hài được ao tím hết t h y liền thấy rõ ràng nghĩ đến chỗ này tiêu mạch quay người trở lại trong phòng lại một lần nữa bắt đầu chữa thương phương pháp bình thường nếu không được vậy liền thử một chút phi thường pháp tiêu mạch bắt đầu thi triển vạn hoa sinh phản quyết vạn hoa sinh phản quyết làm đạo cấp trung phẩm mỹ thuật quả nhiên bất phản theo hắn thi triển t ừ n g i a sinh khí theo bốn phương trong m h viện g t h một ể chút gieo trồng cổ i i tùng lục trồng thực cũng theo đó tốc độ cao mất đi sức sống trở nên khô héo khô tàn thậm chí không chỉ về nhỏ toàn bộ hẻm nhỏ thậm chí khu vực phụ cận đều hà nội g chịu t ảnh hưởng. Mà như thì i chính mình vào t thân thể cảm thụ được dần dần cường kiện đứng lên sinh cơ thấy được hy vọng chỉ phải không ngừng vận chuyển vạn hoa sinh phán quyết nhiều nhất năm sáu ngày hắn hẳn là có thể sơ bộ giải quyết này chút kiếm khí màu tím lại tính dưỡng mấy ngày liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ tuy nói tâm thần chi lực màu đen cá gỗ vết dạn không cách nào dựa vào nảy vạn hoa sinh phản quyết giải quyết nhưng trước mắt nhất làm phức tạp hắn một vấn đề lớn có giải quyết chi pháp hắn không khỏi mừng rỡ một phần có hy vọng c ũ n g không có hy vọng là hai cái hoàn toàn cảm thụ bất đồng nhưng mà đang ở hắn mừng rỡ thời điểm đột nhiên ngoài phòng truyền đến một tiếng tiểu nữ h à i kinh hô à, này bồn u ngọc vỡ lạnh lan vì sao khô héo a trong viện cây tùng làm sao cũng thay đổi thất bại chuyện này rốt cuộc là như thế nào thanh âm của cô bé thanh thúy như trâu rơi ngọc bùn chỉ là tiêu mạch lại chưa từng nghe qua giống như cũng không là được ao tím thanh âm Cái này khiến này tiêu mạch kịp h khỏi khe mình, ô n g giật k phản ứng gấp vội ngẩng đầu hướng bệ cửa sổ bên cạnh nhìn một cái không khỏi một trận c ư ờ i khổ quả nhiên bệ cửa sổ bên trên hoa lan đã khô h é o đến không còn hình dáng nguyên bản chân bóng phát quan g đ ó a hoa đã kinh biến đến mức khô tàn không thể tả nhìn cách triệt để khô h é o tử vong cũng chỉ kém một bước cuối cùng tiêu mạch tầm mắt vượt qua bệ cửa sổ lại đi ngoài cửa sổ nhìn lại trong nháy mắt hắn liền chú ý tới gốc cây k i ê u ban đầu xanh đun tươi tốt xanh biết phát sáng c ủ a tùng hiện tại cũng đã mất đi hơn nửa cuộc đời cơ một cái chớp mắt nửa vàng dù chưa triệt để tử vong thế nhưng nhưng thật giống như là sống một cơn bệnh nặng mà tại dưới cây thông một cái áo trắng tiểu nữ hài thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó nàng trăng lưới l i ề m một dạng lông mày cả người tựa như là một cái tinh linh giờ này khắc này nhìn khô héo cây tùng cùng lạy lan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chân tay l u n c u ố đây chính là phu tử tự tay trồng hoa lan cùng cây tùng bình thường luôn luôn thật tốt vì sao lại loại t r ư ớ đây phu tử trở về nhất định phải xử ph Tiêu ạ chỉ c h là trong nháy mắt hắn liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra Trước 354, nghịch sinh chuyển chết. nghịch chuyển sinh vừa rồi chính mình thi triển vạn hoa sinh p h ả n quyết rút ra thiên địa sinh khí đền bù tự thân khu trừ kiếm khí màu tím mang tới làm phức tạp tuy công hiệu to lớn chỉ là chính mình lại nhất thời không nghĩ tới nơi này có thể không phải mình bình thường tu luyện chỗ hoang hiệu giã lĩnh mà là cây thưa thất linh vũ thành bên trong mà lại là chính mình n h ân nhân cứu mạng chỗ ở v i ệ n nhỏ kết quả chính mình một cái không chú ý trước tiên tự nhiên đem cách hắn gần nhất bên trong khu nhà nhỏ này này chút hoa cỏ cây cối toàn bộ cho khiến cho kem chút cho khô héo c h A ngươi h n là nhìn g xem trong viện đột nhiên người thừa ra tên tiêu áo trắng tiểu nữ hài một tiếng thép kinh hãi thậm chí có chút sợ hai hướng lui về sau một bước bất quá thấy tiêu mạch bộ dáng nàng lại rất nhanh phản ứng lại đúng rồi ngươi là phu tử cái kia trời cứu trở về người kia á o tím tỉ tỉ nói ngươi h ô m qua l i ề n tình bất quá một mực không có gặp ngươi ngươi có thể cứu này hoa lan cây tùng năng lực nàng đảo nhất thời quên hỏi tiêu mạch vì sao biết tên của nàng lực chú ý tất cả tiêu mạch nói có khả năng cứu vớt này hoa lan cây tùng lợi nói bên trên tiêu mạch mỉm cười nói ta thử một chút đi hắn dĩ nhiên không thể nói chính mình nhất định có khả năng bằng không thì chẳng phải là quá mức kinh thế hai tục vạn hoa sinh phản quyết năng lực đừng nói tại một phạm nhân trước mặt cho dù ở toàn bộ linh châu tu tâm giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể xương cấm kỵ đạo cấp trung phẩm mỹ thuật thấy qua người có thể có nhiều ít Mỗi cái có được đạo cấp hoặc đạo bí thuật, hoặc là nhưng ấ t tông đại s hoặc là chúa h là tể một p ư ơ lại làm sao có tiểu h h ể xuất ệ n như vậy cái bình thường trong sân nhỏ, cùng không nửa tại một cái cái i vậy có đ m t vì tiểu cô nương nói, phải dùng loại bí thuật này, nàng phải loại đi giúp thuật bí cũng ứ u trầu tiểu một một hoa, Nhưng cái cây. Nhưng tiểu cô c nương cũng không biết tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu liền là tiêu mạch cho nên nghe được tiêu mạch nguyện ý đi giúp nàng đi hoa cứu cây vẫn là thật vui vẻ chỉ là trên mặt nàng vẻ mặt nhưng lại dẫn một tia không tin nhưng cuối cùng quá mức sợ hai huyền phu từ xử phạt cho nên lại mang một tia trở mong lộ bột nói cái tia ngươi thử một chút đi、được. tiêu mạch nhẹ gật đầu đầu tiên đi vào gốc cây kia cây tùng trước này gốc cây tùng sinh cơ rõ ràng so cái kia bổn hoa lan muốn tràn đầy rất nhiều cho nên một canh giờ tiêu mạch cũng chỉ là để nó có chút điểm k h ô héo trong đó vẫn có hơn nửa cuộc đời cơ tồn tại nếu muốn làm tự nhiên là theo dễ dàng nhất ra kết quả nhất làm cho người sinh ra tin phục cái kia bộ phận tới làm nghĩ đến chỗ này tiêu mạch dỗi ra một cái tay đi nhắm ngay gốc cây kia cổ tùng một đạo khí lưu màu xanh đ ỗ n g nhiên theo trong bàn tay của hắn như là thanh long hướng lấy gốc cây kia cổ tùng phóng đi khí lưu màu xanh đến cổ tùng phía trên lập tức đột nhiên t ả n ra như là một c h ù mưa m nhỏ đánh vào cây tùng mỗi một góc theo khí lưu màu xanh rút vào gốc cây kia khô héo cổ tùng bỗng nhiên mắt thường có thể thấy từng điểm từng điểm đ ổ i xanh đứng lên trong c h ư ớ c mắt khô héo lá tùng liền trở nên xanh đậm như tiễn khô héo c ả n h tùng cũng biến thành tràn ngập sinh cơ từng điểm từng điểm thẳng tắp h o h o có gió thổi qua như là gió thổi sóng lúa trăm ngàn lá tùng đồng thời rung vang tấu vang một khúc dễ nghe thai t r ư ơ n h ạ c thế nào ta nói ta có thể chứ tiêu mạch quay đầu nhìn về tiểu nữ hải cố ý đồn nàng cười hít mắt nói mà cái kia áo trắng tiểu nữ hải sớm đã thấy ng không khỏi một mặt khiếp sợ nhìn tiêu mạch đại ca ca thật là lợi hại này là làm sao làm được tiêu mạch mỉm cười người bình thường dĩ nhiên không có có năng lực như thế nhưng hắn khác biệt vạn hoa sinh phản quyết bản thân liền là một loại cân bằng thiên địa sinh khí năng lực làm đương thời chỉ có mấy cái nắm giữ vạn hoa sinh phản quyết chủ nhân một trong tiêu mạch mặc dù không thể hô phong hoa vũ không thể bằng sinh lôi nhưng nắm giữ một ít cây cối sinh tử khô khốc lại là lại cực kỳ đơn giản thậm chí đây là bởi vì hắn cảnh giới còn không cao nếu như hắn đem vạn hoa sinh phản quyết tu luyện tới viên mãn thậm chí hoa cảnh cảnh giới đến lúc đó chỉ sợ không chỉ không sợ đứng im b ấ trọng yếu nhất người còn có lòng kháng cự còn có đủ loại tu luyện ra được khác biệt năng lực càng la cường đại người càng khó trường khống đây cũng là vạn hoa sinh phản quyết từng hạn chỗ nó mặc dù mạnh mẽ lại cũng không là không gì làm không được thấy tiêu mạch không đáp áo trắng tiểu cô nương mặc dù hết sức tò mò nhưng cũng hết sức thức thời không có hỏi nhiều mà là gấp rút thuốc giùm nói phu tử mỗi sáng sớm đều sẽ đi thành bên trong phú quý trà thôn trang ăn đ i ể m tâm một hồi sẽ qua mà liền muốn trở về đ ạ i ca ca ngươi lợi hại như vậy van cầu ngươi mau đem này b ồ n hoa lan cũng cứu được đi phu tử nếu là trở về thấy hoa lan cái dạng này ta liền phải bị phạt được nghe được huyền phu tử mỗi sáng sớm đều muốn đúng giờ ra ngoài ăn điệp tâm tiêu mạch trong nháy mắt liền hiểu rõ vừa mới vừa dậy vì sao phía ngoài cửa sân đã được mở ra đoán chừng cái kia chính là huyền phu từ lúc rời đi chính mình mở ra vậy hắn lên được còn đủ sớm chỉ bất quá mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài ăn đ i ể m tâm khẳng định không phải người tu luyện tu tâm người một cái bế quan thường liền làm mười ngày nửa tháng mỗi lần vừa nhập định đều muốn phi thường dài thời gian ngũ cốc hoa màu có lúc chỉ là ăn uống chi d ụ mà không tất yếu càng sẽ không mỗi ngày đều nhất định phải cố định thời gian cố định địa điểm đi ăn đ i ể m tâm cho nên nói thật nguyện ý mỗi ngày sáng sớm đi ra ngoài ăn điệp tâm căn bản không thể nào là tu sĩ chỉ có thỉnh thoảng b ấ bụng đánh bữa ăn ngon mới như người bình thường rất nhiều tu sĩ l i ê n thức ăn bình thường đều ăn ít chỉ dùng đan d ư ợ c khỏa bụng đến cuối cùng thậm chí có thể đi đến một tháng một năm không ăn cái kia chính là trong truyền thuyết tích gốc chi cảnh đương nhiên tiêu mạch khẳng định không có đi đến như thế cảnh giới nhưng mấy ngày không ăn cái gì vẫn là không có vấn đề chủ yếu nhất là ngũ cốc hoa màu bên trong lần c h ư a quá nhiều vận đ ự c khí ăn nhiều với thân thể người cũng không tốt có lúc đói bụng dùng đan d ư ợ c đỡ đói cũng không có vấn đề gì sáng sớm càng là mỗi tên tu sĩ tu luyện thời kỳ vàng son nguyện ý cầm thời gian tu luyện đi ăn điểm tâm không có mấy cái nghĩ đến nơi này tiêu mạch trong lòng không khỏi hơi hơi một điểm thất vọng nguyên bản hắ tên tiêu huyền phu tử nói không chừng là một vị ẩn thế cao nhân bằng không thì cũng sẽ không cầm được ra bích ngọc u tâm sen huyền nguyên tục tâm căn vật như vậy cho hắn chưa thương nhưng hiện tại xem ra lại là hắn suy nghĩ nhiều vị này huyền phu tử khả năng hoàn toàn chính xác chỉ là một vị người bình thường hắn những linh dực kia đoán chừng cũng là hắn lên núi lúc thỉnh thoảng phát hiện cũng không biết quý tiện tùy tiện xem như phổ thông nguyên liệu nấu ăn tăng thêm cho tiêu mạch dùng ăn bất quá mặc dù thất vọng nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt tiêu mạch không khỏi cởi trừ trên đời này ẩn sĩ cao nhân không phải tùy tiện như vậy thấy rõ phía trước cũng bất quá chính mình nhất thời ý nghĩ trên đời này phần lớn vẫn là cùng được áo tím n g u y ệ t nhi dạng này bình phạm sinh mệnh cho nên hiện tại nhớ tới gặp phải một tôn ẩn sĩ cao nhân muốn so gặp phải này chút người bình thường muốn hy hữu thấy cũng nhiều mà lại mặc kệ đối phương là thân phận gì c h u n g quy là cứu được tính mạng hắn tồn tại đối với vị kia huyền phu tử tiêu mạch vẫn là hết sức cảm kích cho nên nghe được n g u y ệ t nhi cô nương thúc giục tiêu mạch cũng không đ ù a nàng cười nói nhìn kỹ đại ca ca nhường n g ư ơ xem một chút cái gì là n ị c h chuyển sinh tử thần kỳ tay nói xong lập tức đi đến bệ cửa sổ trước đem cái kia bồn hoa lan ôm xuống đặt ở trước mặt trên mặt đất áo trắng tiểu nữ hải t o mò vây quanh ngồi s ồ m ở chậu hoa bên cạnh lúc này đ ả o không sợ tiêu mạch tiêu mạch thấy thế khẽ mỉm cười cũng ngồi s ồ m xuống ngồi s ồ m ở tiểu nữ hải mặt khác lập tức dỗi ra một cái tay đi ấn tại trên đoá hoa phương hắn cố ý cùng áo trắng tiểu cô nương chỉ đùa một chút cho nên một bên âm thầm phát ra một bộ phận sinh cơ lực lượng bao phủ này bồn ngọc vỡ lạnh lan phía trên vừa nói nguyệt nhi cô nương ngươi cũng đã biết thế gian có tu sĩ nói chuyện tu sĩ áo trắng tiểu nữ hải hơi hơi ngưng lông mày lắc đầu chưa nghe nói qua tu sĩ đó là vật gì tiêu mạch nghe vậy xác định chính mình suy đoán Này áo trắng tiểu nữ hài, hoàn toàn chính xác không có tu luyện hài, áo xác tiểu tu u có, có, có, có q A lợi hại như vậy áo trắng tiểu nữ hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không khỏi sùng bái chân chính tiêu mạch cười nói đúng vậy a bất quá không phải mỗi người đều có thể trở thành tu sĩ mà tu sĩ bên trong cũng không phải mỗi người đều có này loại mạnh mẽ năng lực cái kia dù sao chỉ là số ít tại tu sĩ bên trong có một cảnh giới tên là tề vật tề vật cảnh về sau tu sĩ liền nắm giữ tâm niệm lực lượng chỉ cần đem tâm niệm bám vào tại vật liền có thể khiến cho phát sinh cả i biến thí dụ như nhất niệm c h i thiện liền có thể lệnh vạn vật cảm giác hắn vui mừng khôn siết k í c h phát chúng nó sinh mệnh trong đó sinh trưởng lực lượng ban thưởng hắn suy yếu sức mạnh của tháng năm cho dù là nụ hoa cũng có thể trong nháy mắt cởi mở mà đã cởi mở đó hoa thì sẽ mở ra đến càng thêm kiểu diễm càng càng mỹ lệ mà nhất n i ệ m ác thì có thể làm quần tinh dao động rơi gió thu quét ve mùa đông những nơi đi qua chăm vật t ậ n khô có mạnh mẽ tà đạo tu sĩ nhất n i ệ m phía dưới thậm chí có thể làm mùa biến hóa sơn hà thay đổi tuyến đường a áo trăng tiểu nữ h à i rõ ràng là lần đầu tiên nghe nói những chuyện này không khỏi nghe được mặt mũi tràn đầy ước mơ một mặt trầm mê mà liền tại tiêu mạch đêm hay nói trộn đổi khái niệm đem vạn hoa sinh phán quyết năng lực nói rõ lý do làm tâm niệm lực lượng lúc thần kỳ một màn phát sinh tại hắn dưới lòng bàn tay ban đầu đã dấu vết gần chết héo ngọc vỡ lạch lan bỗng nhiên như là đất bằng lên một trận gi hoa lá k h ẽ run một tầng m ờ mị n x ư ơ n g mụ tại trên đó tạo ra lập tức hắn khô héo đoá hoa tàn lụi cùng c á n h lá từng tấc từng tấc ra hắn ra mắt trần có khả năng thấy địa phương nó khô h é o c á n h lá từng phần từng phần chuyển thành xanh nhạt cuối cùng xanh lụt mà những cái kia đoá hoa cũng theo khô héo bên trong khôi phục lại chậm rãi co sàn bóng cũng sau cùng khôi phục như mới như là một cánh nhỏ nhắn v à n g ngọc phía trên còn mang theo từng khỏa hóng ánh ọ o xương ánh nắng đánh xuống cả cây ngọc vỡ lạnh lan như là bao phủ một tầng vầm sáng bảy màu nhàn nhạt lan hương mang theo hơi rét hà n khí thổi vào lòng của hai người trong phổi để cho người ta thể s á p tinh thần đều là một trận bích linh chỉ cảm thấy tinh thần đều trở nên phân chấn ngọc vỡ lạnh lan bản thân liền là thế gian chân quý nhất một loại hoa lan một t r o n g nghe nói hắn bản là sinh trưởng ở vạn trượng núi tuyết lan hương bên trong mang theo đặc biệt hà n khí hãn thế khó tìm nghĩ tại bình nguyên cắm sống vốn là không dễ một khi chết đi càng làm u ô n vàn khó khăn sống lại nhưng giờ này khắc này tiêu mạch làm được áo trắng nhỏ miệng của cô gái càng ngoác càng lớn con mắt mở to đôi kia trăng lưới liền một dạng con mắt viết đầy kinh ngạc khó có thể tin nguyệt n p h Giờ nhi đầy mắt ước mơ nhìn qua tiêu mạch vừa mới lạ lẫm đã trong nháy mắt không cánh mà bay đối mặt tiêu mạch này loại gần như làm ảo thuật thủ đoạn bất quá mười một mười hai tuổi tuổi tắt nàng chưa từng có qua này loại hiểu biết theo bản năng liền sinh lòng hướng tới mong muốn học thợ tiêu mạch mỉm cười đang chuẩn bị nói cho nàng tu luyện cái này cũng không dễ dàng như vậy thế nhưng nhưng vào lúc này cửa sân đột nhiên chuyển tới một tiếng nói g i à n mua thần hô ký kỹ thế gian hiếm có há lại ngươi có thể tùy ý cầu lấy tiểu nguyện còn không hướng công tử xin lỗi a tiêu mạch cùng áo trắng tiểu nữ hài kinh ngạc quay đầu liền g ặ p được một tên lão giả tóc trắng tựa tại cửa sân trước hắn xuyên một bộ phổ phổ thông thông c ắ t sắc trường bảo hai mắt một mảnh trắng bạc lại là một vị người mù thế nhưng là vẻ mặt ở giữa nhưng phảng phất thiên địa đều là đại đạo tại trước mắt hắn không có bất kỳ cái gì chứng lại phụ tử nhìn thấy người tới tiêu mạch trong lòng có suy đoán hơi run run cũng là không nghĩ tới Tại lại hắn sống lại này ố càng ngọc vỡ lạnh lan vỡ vợ thời điểm, m hơ ý vừa v bị này huyến phu tử ặ p được. đã động đạt được nhưng Chỉ tác của Càng hắn hai mắt đã mủ, lẽ ra nhìn không thấy động tác của mình, vì sao nhưng đạt được thần hồ là lẽ lời mắt nói ra sao tới. mụ, vì kỳ kỹ lời nói tới. Càng quan trọng hơn là hắn xuất hiện tại cửa sân dùng linh hồn của mình cảm giác vợ ơ ý mà không có chút nào báo nguy trước đây chính là cực kỳ dọa người một màn tiêu mạch trong lòng không khỏi hơi động một chút người này có thể xuất hiện tại chính mình bên người mấy trượng mà chính mình nhưng không có chút nào phát giác này thật chỉ là một tên ông già bình thường sao mặc dù tiêu mạch nhìn không ra hắn trên người có mảy may tâm nguyên lưu động có thể loại tình hình này nhưng căn bản không phải một tên ông già bình thường có thể giải thích đến xong cho nên hắn chẳng lẽ chỉ là nhìn như phổ thông lại cũng không là một người bình thường mà vị tiêu áo trắng tiểu cô nương khi nhìn đến áo đây lão già xuất hiện tại cửa sân lúc liền không khỏi bị sợ nhảy lên vội vàng đứng lên cung cung kính kính đứng xuôi tay một mặt kính sợ kêu lên phu tử nhanh hướng công tử xin lỗi thiên phú thần thuật không phải người ngoài có thể tùy ý cầu lấy ngươi cử động lần này đã vượt bên liên giới huyền phu tử sắc mặt nghiêm túc nói chỉ nói là lấy lời này lúc hắm trên mặt nhưng tràn đầy một loại kỳ quái vẻ mặt tựa hồ là ngoài ý mới còn có một điểm nhàn nhạt mừ áo trắng tiểu cô nương nghe vậy trong lòng giật mình mặc dù có chút không bỏ có thể tựa hồ đối với vị này huyền phu tử lời nói cũng không dám phản bác lập tức hướng tiêu mạch nói thật xin lỗi đại ca ca ta không nên ngừng ngươi dạy ta cái này xin ngươi thứ lỗi ta ta không học được tiêu mạch nhìn xem áo trắng tiểu nữ hài vẻ mặt nhìn nhìn lại cái kia áo đay láo giả hít một hơi thật sâu lập tức hắn đ ẻ xuống trong lòng gần sóng hứng cái kia áo đay láo giả thật sâu thi lễ một cái ván sinh tiêu mạch trí đạo học cùng đệ tử một trong vô ý té xịu núi hoang được phu tử cứu giút vô cùng cảm kích xin nhận tiêu mạch túi đầu nói x liền hướng hắn ư ớ n g h không thành thành n g một, từng phần từng phần một cái xuống tề ú i đầu đích vật cảnh sơ kỳ người tu luyện tại tên lao giả này trước mặt vợ ơi mà giống một cái tượng đất mặc người thao túng căn bản là không có cách kháng cự cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi hoảng hốt quả nhiên chính mình lúc trước suy đoán c ó sai này huyền phụ tử nhìn cùng một người bình thường nhưng không có bất kỳ cái gì khác biệt nhưng cũng không phải một vị phổ thông nhạc công chỉ sợ hắn cảnh giới cao tu vi chi sâu trong thiên hạ này cũng không có có bao nhiêu người có thể so đi khi nào linh vũ thành bên trong lại nhiều như thế một tôn cường giả mà lại quan trọng nhất là dạng này một tôn cường giả lại là như thế nào trở thành mù mắt chẳng lẽ hắn thiên sinh mắt mù vẫn là hậu thiên bởi vì nguyên nhân gì mới tạo thành như thế lây này sáng sớm gặp nhau cũng không có tiếp tục quá lâu sau đó áo đây lão giả liền m ệ n h nguyệt nhi đi hô cái kia tóc tím tiểu nữ hài được á o tím mang theo hai người học đàn mà đi mà tiêu mạch thì lưu ở trong viện tiếp tục dưỡng thương thời gian lạng yên trôi qua đảo mắt đã qua mấy ngày tại đây hồng trần đàn quán thắng này g hết sức bình thản mỗi ngày đều là tu luyện dưỡng thương thời gian dần trôi qua lại nhường tiêu mạch có một t r ù n g tập quán cảm giác thương thế hắn quá nặng không thể hàng loạt vận dụng tâm nguyên cho nên ngày thường đều tại trong nhà mình nếm thử tu luyện khống vật ngự vật chi thuật nói đến từ khi hắn tấn thăng tề vật này khống vật ngự vật chi thuật cũng chỉ là lúc đầu luyện tập qua một đoạn thời gian Vật vật, c vật vật、so、đầu tiên tiêu mạch thử nghiệm dùng tâm nghiệm bao bọc một mảnh nho nhỏ lá cây thậm chí chỉ là mấy cái xanh biết lá tủng làm tâm niệm của hắn lực lượng lôi cuốn trên đó lá xanh lá tủng liền không khỏi bay lên làm tiêu mạch dùng sức nhất chỉ rót vào vừa phân tâm nguyên lá xanh lá tủng liền suy một tiếng như là phi đ a o phi châm bắn tung ra bắn vào đỉnh đầu trên s á n g ngang lá xanh một nửa khảm nạm vào lương một phía trên mà lá tùng nhưng toàn bộ chui vào trong đó chỉ có thể nhìn thấy một điểm xanh biết cái đôi cái này khiến tiêu mạch không khỏi âm thầm mừng rỡ bất quá cũng biết nói đây bất quá là cơ sở nhất mà thôi lá xanh lá tùng là thế gian này nhẹ nhàng nhất đồ vật một trong chúng nó có khả năng biến thành phi đ a o phi châm bắn vào s á n g ngang cũng chỉ là bởi vì quán t r ú tại hắn trên người tâm nguyên nếu như tâm nguyên một khi không đủ hoặc là đem xả ngang đổi thành áo giáp hoặc là tu sĩ thân thể chúng nó liền thường thường liền tới gần đều làm không được liền muốn bị hộ thân cương phong chấn thành bột mịt cho nên tề vật cảnh tu sĩ chân chính muôn năm giữ cũng không là khu động lá xanh lá t u n g năng lực mà là chân chính phi đao ám khí thậm chí trong truyền thuyết tâm nguyên phi kiếm chúng nó bản thân liền có phá giáp thậm chí cực tốc phụ trận có thể làm tu sĩ khống vật ngự vật thuật phát huy chân chính lực sát thương đáng tiếc càng là mạnh mẽ phi đao phi kiếm tài liệu càng là đặc thủ đối tâm niệm yêu cầu càng cao cũng càng khó được đến thậm chí một chút đặc thủ phi đao phi kiếm đôi ký chủ khống vật ngự vật năng lực yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc dĩ nhiên một khi có thể thành công ngự sử thuần thục sử dụng uy lực cũng cực lớn truyền thuyết có một loại cực kỳ tài liệu c h ậ t quý tên là phi tinh h u y ề n thiết thích hợp nhất chế tác t ề v ậ t cảnh tu sĩ k h ô n g chế phi kiếm dùng nó chế tác phi kiếm chẳng những vô cùng sắc bén mà lại nhẹ nhàng như là không có gì đáng tiếc thiên kim k h ó cầu trên thị trường cơ hồ rất ít gặp đến cho dù có cũng rất nhanh bị người mua đi đương nhiên còn có một loại càng thêm tài liệu trật quý tên là máu kim dùng nó chế tác tâm nguyên phi kiếm thiên sinh liền cùng người có một loại tính mệnh tương liên cảm giác chỉ cần nhỏ máu nhận chủ thậm chí có thể nuôi liền kiếm linh khu động nó lúc tựa như khu động ngón tay của mình mở dạng điều khiển như cánh tay là thích hợp nhất luyện kiếm tài liệu đáng tiếc máu kim là so phi tinh huyền thiết còn muốn chân quý ngàn vạn lần vật liệu luyện k h í đừng nói tiêu mạch một cái n h o nhỏ tề vật cảnh đệ tử liền là nhân gian cảnh cứng giả, cũng không có cách nào tùy ý đạt được một lượng máu kim toàn bộ linh châu có thể có được máu kim chế tạo phi kiếm chỉ sợ đều không cao hơn năm người tiêu mạch trước mắt cũng không có thích hợp thi t r i ể n tâm nguyên phi kiếm chỉ có thể cầm lá xanh lá tùng để luyện tập trở về sau có thích hợp tài liệu hắn mới có thể mời người lượng thân định chế vì chính mình chế tạo một thành đặc thù tâm nguyên phi kiếm trước mắt tiêu mạch thân bên trên, chương ỉ có công cùng Đó một kiếm kiếm. tiêm thanh tên từ tệ, khí, phong hắn hoa huân ảnh đống vạn là là ba trăm năm mươi sáu kiếm khí ngưng châu cho nên tại tạm thời không có tâm nguyên phi kiếm dưới tình huống tiêu mạch cũng chỉ có thể nhiều dựa vào luyện tập tới trước quen thuộc nắm giữ ngự sử tâm nguyên phi kiếm phương pháp đợi ngày sau chính hắn có tâm nguyên phi kiếm mới tốt một bước đúng chỗ có thể cấp tốc ngự sử thành công khiến cho thành làm thực lực mình một bộ phận thế là tại thuần thục trường không lá xanh lá t u n g về sau tiêu mạch lại cải thành dùng tâm niệm bao bọc một con thỉa từ từ khu xử nó dựa theo chính mình tâm ý di động vừa mới bắt đầu thỉa trọng lượng rõ ràng so lá xanh lá t u n g khó khăn rất nhiều chỉ mới nghĩ muốn hắn di động đều không phải là một kiện chuyện dễ thế nhưng c h ầ m rãi theo tiêu mạch nắm giữ kỹ xảo đồng thời bởi vì không ngừng luyện tập tâm niệm rõ ràng gia tăng lại khống chế lại liền dễ dàng rất nhiều cuối cùng tiêu mạch đã có thể bao vây lấy một con t i ệ u nhỏ thậm chí một con chén trà nhỏ q u a n quẩn trên không chung bay lượn làm ra đủ loại động tác bắt đầu hoàn toàn thuần thục đối tâm niệm khống chế còn kém một thanh phi kiếm tại tiêu mạch luyện tập thao túng tâm niệm thời khắc hai tiểu cô nương được á o tím chú ý nguyệt nhi nhìn xem thú vị cũng thường xuyên chạy đến phòng của hắn tới vây xem tiêu mạch cũng không tị hiểm lấy các nàng cái này cũng không có gì tốt tị húy t ề vật cảnh năng lực mà thôi thế gian này phần lớn tệ vật cảnh tu sĩ đều biết cũng không là hắn một nhà độc nhất năm giữ không có gì không thể xem mà thông qua dạng này quá trình tiêu mạch cùng hai tên tiểu nữ hải cũng lẫn vào đến cuối cùng cơ hồ coi các nàng là thành mội mội một dạng bàn chìm có lúc thậm chí thử nghiệm chuyển cho bọn hắn một chút tu luyện công pháp hai tiểu cô nương mặc dù cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tu luyện thế nhưng không trở ngại các nàng thiên tư thông minh vô luận là được áo tím vẫn là sau này xuất hiện áo trắng tiểu nữ hài chú ý nguyện nhi hai người học khởi công pháp đến vậy mà đều là cực sự nhanh chóng thông thuận ngắn ngủi mấy ngày liền tiến nhập định cảnh bên trong cái này khiến tiêu mạch không khỏi lau mắt mà nhìn âm thầm kinh ngạc không biết cái kia huyền phu tử rõ ràng là một cái cao nhân thâm tàng bất lộ vì sao không chuyển thụ công pháp cho mình hai tên đồ l dùng cái kia ngày đột nhiên xuất hiện sau l ư n g tự mình một m à n kia huyền phu tử tu vi hẳn là còn cao hơn hắn mà lại cao hơn không ít nếu như hắn có ý truyền thụ giờ này khắc này được á o tím chú ý nguyện nhi đôi này sư tỉm u ộ i hẳn là ít nhất cũng là một đôi tiêu giao cảnh tu sĩ bất quá không rõ liền không rõ tiêu mạch cũng sẽ không mượn cớ đi hỏi thăm huyền phu tử hắn nếu làm như vậy tự nhiên có lý do của hắn chính mình bất quá là tùy tiện xông vào bọn hắn thế giới một ngoại nhân mà thôi không có lý do gì cũng không có tư cách đi quản nội bộ bọn họ sự tỉnh hai cái tiểu nữ hải cũng là đối tu luyện đều hết sức cảm thấy hứng thú có thể là phía trước cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua loại này hình nguyên nhân tu luyện nhiệt tình so tiêu mạch tưởng tượng được mạnh hơn nhiều bởi vậy mặc dù trong thời gian ngắn các nàng còn chỉ là vừa mới nhập định thế nhưng tiến bộ lại hết sức nhanh chóng nhanh đến mức nhường tiêu mạch cũng không khỏi âm thầm lưỡi lưỡi xem ra học đàn có thể yên ổn tâm thần của người ta học đàn người định lực bình thường đều so với người bình thường cao cũng có nhất định đạo lý nhập định cảnh ban đầu liền bất quá là tu luyện cơ sở nếu như định lực ban đầu liền sâu tâm tính ban đầu liền tinh khiết sáng như vậy tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh c h u y ề n thụ nang nhóm công pháp cũng càng ngày càng tích cực mà cái kia hai tên tiểu nữ h à i đang cùng tiêu mạch học tập công pháp sự t ì n h tiêu mạch cũng không có dấu giếm huyền phu tử bởi vì dấu giếm cũng dấu giếm không được bằng huyền phu tử nhã lực tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra được nếu như hắn muốn ngăn cản hẳn là đã sớm ngăn trở cho nên nếu hắn có thể phát hiện nhưng không có ngăn cản cái kia tiêu mạch thì càng không có gì lo lắng cứ như vậy thời gian một ngày một ngày trôi qua t r ớ mắt đã qua đi gần nửa tháng nay gần nửa tháng bên trong tiêu mạch một bên tu luyện khống vật ngự vật chi thuật một bên dùng cái kia hai cái tiểu nữ hải làm vui nhưng sau lưng cũng đang k vật vật hai ô cái, cái tiểu nữ hài mộng nhiên chưa phát giác nhưng huyền phu tử nhưng hẳn là sớm liền hiểu bất quá hắn cũng không có ngăn cản tiêu mạch rời đi sở dĩ làm như thế là bởi vì tiêu mạch từ ngày đó trong lúc vô tình thi triển vạn hoa sinh phán quyết liền phát hiện đối trong tiểu viện hoa m ụ c tạo thành to lớn ảnh hưởng về sau tiêu mạch liền c ố ý thay đổi tu luyện địa điểm nguyên nhân một là không nghĩ đối khu nhà nhỏ này bên trong hoa cỏ cây tối tạo thành phá hư mà cái thứ hai nguyên nhân trọng yếu cũng là bởi vì khu nhà nhỏ này bên trong cỏ cây thực sự quá hiếm ít một chút có thể hấp thu dùng tới chữa thương sinh khí quá mức màu manh chữa thương tốc độ quá chậm trước hướng ngoài thành mặc dù muốn tốn một chút thời gian nhưng ngoài thành c ỏ cây há lại đầu này hẻm nhỏ có thể so sánh chỉ cần tiêu mạch vận chuyển vạn hoa sinh phá quyết những cái tia sinh khí liền giống như là lòng một dạng hướng phía thân thể của hãn hội tụ tới khổng l kiếm khí màu tím r ồ n dập tránh lui tiêu mạch thương thế rất tốt nhanh chiếu tốc độ này có lẽ không cần năm sáu ngày ba bốn ngày tả hữu là hắn có thể sơ bộ loại trừ trong cơ thể mình những cái t i ê kiếm khí màu tím cái này khiến tiêu mạch lòng tin đột ngột tăng cho nên mỗi ngày buổi chiều hắn đều hội lặng yên rời đi thừa dịp bóng đêm bay ra linh vũ n g o à i thành sáng sớm trở về quả nhiên theo tiêu mạch làm như thế hiệu quả hiển nhiên vẹn vẹn hoa bốn ngày thời gian tiêu mạch trong cơ thể hết thẻ kiếm khí màu tím liền toàn bộ lùi bước đến ngược một chỗ đại việt c u n g q u n h nguyên bảng lớn vết thương khôi phục như lúc ban đầu tiêu mạch đã khôi phục năng lực hành、động. b nhưng, nhưng cuối cùng vậy mà tại bộ ngực hắn châu ngưng kết ra một khoảng có chút quái dị màu tím, viên châu. Cái kia màu tím viên châu bày biện ra một loại ưu ám tri sắc bên trong là màu tím mặt ngoài nhưng có từng tia từng tia khí sám không ngừng quay quanh rất rõ ràng những này là diệp ma ha đánh vào tiêu mạch trong cơ thể cuối cùng cũng là nhất ngoan cố kiếm khí màu tím làm sao khu cũng khu trừ không xong tiêu mạch thử rất nhiều loại phương pháp đều vô dụng mặc kệ hắn như thế nào lợi dụng thiên địa sinh khí đ ố i kiếm khí màu tím kia tiến hành khu liền chèn ép cái kia viên màu tím viên châu vẫn là không n ú c nhích tí nào c h ọ n vẹn lại qua bốn năm này kiếm khí màu tím vẫn là nửa phần không hư hại vạn hoa sinh phản quyết hấp thu tới sinh khí đối bọn nó không có chút nào tác dụng đương nhiên kiếm khí màu tím cũng sẽ không lại hướng ra ngoài khuất trường dường như kiêng kỵ vạn hoa sinh phản quyết tồn tại cái này khiến tiêu mạch một trận cởi khổ mặc dù như xương mắt tại cổ họng biết do trong thân thể có một kiện dị vật tồn tại nhưng chính là không có biện pháp khu trừ tự nhiên khó chịu. Bất quá. không có cách nào chính là không có biện pháp liền vạn hoa sinh phản quyết đều không được những biện pháp khác liền càng thêm không được cuối cùng tiêu mạch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận bộ ngực mình có một k h o a từ diệp ma ha đánh ra kiếm khí màu tím l ư n g tụ thành quái dị viên châu sự thật hắn hiểu được có lẽ đây mới là diệp ma ha thi triển màu tím đồng tử kiếm bên trong tinh hoa bộ phận uy lực quá lớn mà hắn vạn hoa sinh phản quyết cảnh giới quá thấp đối nó không có quá lớn hiệu quả có lẽ chờ đến vạn hoa sinh phản quyết cảnh giới càng cao một chút là có thể khu trừ nó nhưng vạn hoa sinh phản quyết tu luyện độ khó quá lớn muốn tăng lên cảnh giới tiêu mạch bây giờ không có biện pháp gì tốt l bất quá cũng may mặc dù lấy nó không có cách nào nhưng chỉ cần mỗi ngày lấy chút sinh khí kích thích nó một thoáng những cái tiêu kiếm khí màu tím chiêm cư tại cùng một chỗ cũng không dám lo ạ động theo mặt ngoài xem chúng nó mặc dù ngoan c ố không thay đổi không thể khu trừ nhưng đối với mình thân thể cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn chỉ cần nó không bùng nổ liền cùng người trên thân thể dài một nốt rồi một dạng có tồn tại hay không đều không có có quan hệ gì cái này khiến tiêu mạch cảm thấy bung lỏng cũng liền quyết định tạm thời mặc kệ nó chỉ cần nó không tiếp tục quyết tán giữ lại về sau trở mình cảnh giới tăng lên hoặc là tầm mắt càng cao luôn có phương pháp giải quyết nửa tháng trôi qua ngoại trừ tỉnh lại ngày đầu tiên tiêu mạch nghe được trận kia khàn khàn cổ cầm âm thanh không biết phải chăng là huyền phu t ử chỗ tấu từ đó về sau tiêu mạch vờ ơ im mà lại không nghe thấy qua huyền phu t ử chỗ tấu cổ cầm hai người ngoại trừ cái kia trời ở trong viện thỉnh thoảng một hồi mặt mặt k h á c lúc cơ hội gặp lại cũng không nhiều trao đổi thời gian càng ít mặc dù cùng ở tại một cái trong sân nhỏ tiêu mạch cùng hai cái tiểu nữ h à i vẫn là hội thường xuyên gặp mặt nhưng huyền phu tử nhưng luôn luôn là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ khó được gặp lần trước hạn tùy ý chính mình hai tên đồ đệ đi theo tiêu mạch học tập công pháp không giúp đỡ cũng không ngăn cản hai bên bình an vô sự. nghe cái kia hai cái tiểu nữ h à i nói huyền phu tử là rất ít tại trong quán đánh đàn hắn đánh đàn phải đi ngoài thành dãy núi khe nước ở giữa tìm một chỗ gió sáng cảnh t ủ chỗ tắm gội đốt hương nương tâm định thần sau đó mới sẽ động thủ đánh đàn nghe được một màn này tiêu mạch đã cảm giác tiếp nối lại không khỏi một trận than thở tiếp nối tại nay huyền phu tử đã làm này hồng trần đàn quán quán chủ cầm kỹ lẽ ra không giống p h à n t h ư ờ n g đang tiếp chính mình nhưng vô duyên một no bụng h a i bụng than thở lại là tại quả nhiên một ít người làm việc liền là không giống nhau bình thường nhạc ô n g làm sao có quy củ nhiều như vậy giảm cứu chỉ có cao thủ chân chính c h â nhưng c í n năng xuất chúng n h tài suất g ờ i mới có thể đối với có thể trí h vị o à cảnh có hà khắc cầu. như n hà h k vậy yêu ô phải bọn hắn không thể tùy tiện tại bọn bất kỳ tùy càng h ỗ n o đ á h đàn, mà là n t r o là ò n bọn họ, có chính mình、đạo. Nhưng g họ, có c đạo. như g là n thế khiến cho hắn đối huyền phu tử tiếng đàn càng là tò mò đáng tiếc hồng t r â n đàn trong quán mặc dù thường xuyên có đàn âm vang lên đều là hai cái tiểu nữ hài luyện tập chi tác mặc dù cũng tính dễ nghe nhưng cùng chân chính đại gia rõ ràng còn không nhỏ một khoảng cách có lẽ các nàng về sau cũng đều là nhất đại tung sư nhưng bây giờ rõ ràng còn không có đi đến tình trạng kia hồng chân đàn quán bên trong Vẫn luôn c hai ỉ có cùng huyền phu h này tử tên học đồ t ồ n t ạ i lại i thêm t ê u mạch cái nữ à y hải c h không n g mà đối với hắn thực vì không bỏ tiêu mạch đối với bọn hắn hết sức quả niệm may mà nơi này cách học c u n g cũng không có bao xa tiêu mạch mở miệng nói các ca liền trở về nhìn một chút quay đầu có dành liền qua tới thăm đám các người cho các ngươi mang ăn ngon chơi vui thế nào hai tên tiểu nữ h à i dù sao tuổi nhỏ cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng dặn do các nàng hảo hảo luyện công về sau tiêu mạch lúc này mới quay người rời đi mãi đến rời đi hồng trần đ ả n quán tiêu mạch cũng không có chân chính được chứng kiến huyền phu tử đánh đàn dĩ nhiên cũng không có hỏi qua huyền phu tử lai lịch cụ thể cùng thân phận mà chính như huyền phu tử mở dạng từ đầu đến cuối hắn cũng không có hỏi qua tiêu mạch thân phận cùng lai lịch tại sao lại ngã vào núi sâu rời đi hồng trần đ ả n quán tiêu mạch quay người hướng phía trí đạo học công phương hướng tới chương ba trăm năm mươi bảy thứ cung luận đạo đệ tử tuyền bạt trên đường đi tiêu mạch tâm tình thất p h n g hơn nử c ũ nhưng g k ô n g biết t lúc r ớ c sự k i ệ kia hiện tại đến n c ù cha được thế nào. Diệp mà a Ha hay ban phát hiện hay không, đến đầu cùng có l hắn đi tiêu ớ bí bí chính thuật điện xét, cũng phát trọng mật. phát t hiện hắn trọng đại như vậy bí mật. Nếu như phát hiện, chính mình phải làm gì? Nhưng Nếu vậy điện đại i cũng rõ gì? làm mà, tiêu mạch lại phát hiện chính mình tựa hồ suy nghĩ nhiều khi hắn một đường thông t h u ậ n trở lại trí đạo học c u n g trong học c u n g vợ ờ y mà hết thẻ gió em sóng lặng như là cái gì cũng không có xảy ra cái này sao có thể tiêu mạch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thậm chí căn bản không dám tin vào hai mắt của mình phát sinh đại sự như vậy diệp ma ha còn có thể vững như bàn thạch bí thuật điện vờ im mà bất luận cái gì phản chế biện pháp đều không có chính mình trở về thời điểm con tưởng rằng sẽ gặp phải một trận báo tố kết quả lại là một kết cục như vậy tiêu mạch một mặt m ở mịt hắn không tin hắn trực giác coi là khẳng định là chính mình nhìn lầm vì cầu an tâm hắn lại sau lưng tìm mấy tên nội viện đệ tử cẩn thận nghe qua kết quả lấy được còn là kết quả giống nhau toàn bộ trí đạo học c u n g bên trong giống như căn bản chưa từng xảy ra cái gì mở dạng mặc kệ là bí thuật điện vẫn là địa phương khác đều không có bất cứ động tinh gì thậm chí cũng không có người tới phong đình tinh xá đi tìm hắn tựa hồ đêm hôm đó hết thầy giống như một giấc mơ chỉ là tiêu mạch một người ảo giác xưa nay không từng phát sinh qua nếu như không phải bộ ngực hắn cái viên kiêm màu tím kiếm trâu còn mơ hồ làm đau nhắc nhở hắn tất cả những thứ này đều là thật sự tồn tại chỉ sợ chính hắn đều muốn bắt đầu hoài nghi mình nửa tháng này trải qua là có hay không thực thế nhưng là nếu làm thật d i ệ p maha bí thuật điện vờ ợ ơ ý mà không có bất cứ động tinh gì cái này cực kỳ khác thường bí thuật điện đây là ý gì d i ệ p maha này lại là cái gì ứng đối tiêu mạch nghĩ mãi mà không rõ trong lòng bông lỏng một hơi đồng thời nhưng tiêu mạch nhưng cảm thấy càng lớn mối nguy mặc dù học cung mặt ngoài là gió em sóng lặng nhưng tiêu mạch nhưng không có khả năng thật dùng vì cái gì đều không phát sinh nhất định có đồ vật gì hắn không nghĩ thông suốt hắn cũng không biết bởi vì màu đen cá gỗ phá vỡ không gian năng lực n h ư ờ n g diệp ma ha theo bản năng tưởng rằng nhân gian cảnh cường giả ra tay cho nên không dám vọng động chỉ dám âm thầm điều tra trực tiếp không để ý đến hắn vị này bất quá thể v ậ t cảnh phổ thông đệ tử vâng không giờ này k h ắ c này hắn chỗ nào còn có thể bình yên đứng ở chỗ này sớm đã bị bí thuật điện phái ra người truy sát đến chết đừng nói hắn còn tại linh vũ thành coi như trốn được lại xa cũng vô dụng bởi vì rất rõ ràng diệp ma ha không có khả năng bỏ mặc một cái biết hắn trọng đại như thế bí mật người còn sống trên đời nhất là đối phương vẫn chỉ là một tên phổ thông tề vật cảnh đệ tử hắn có một vạn loại phương thức nhường tiêu mạch vô thanh vô tức chết đi mà không ai có thể hoài nghi đến trên người hắn cho nên tiêu mạch hẳn là cảm tạ màu đen cá gỗ đúng là thần kỳ của nó nhường tiêu mạch trốn qua nhất t i ế p đương nhiên màu đen cá gỗ thần kỳ sớm đã cứu được tiêu mạch không chỉ một lần không có nó tiêu mạch chết sớm qua vài lần chỉ là hắn cũng không biết phá vỡ không gian năng lực cũng không phải bảo vật tầm thường có thể có cho nên cảm thấy vẫn là hết sức hoảng nhưng nếu cái gì cũng không có phát sinh hắn cũng chỉ có thể ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại đồng dạng làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra chuyện này liên lụy quá lớn mù quáng bại lộ khả năng chẳng những không đạt được nhằm vào diệp maha hiệu quả ngược lại n ắ m chính mình liên lụy đi đến lúc đó ngược lại càng thêm không ai có thể chỉ chứng diệp maha còn không bằng chính mình âm thầm truy xét đối phương chứng cứ phạm tội chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực mà tại một cái đối phương không cách nào phản bác không cách nào thoát đi trường hợp mới có thể nhất cử đem tội ác của hắn ngồi vững chờ đợi thẩm phán bằng không tại không có bất kỳ chứng cớ nào điều kiện tiên quyết cho dù hắn tận mắt nhìn thấy nhưng người khác đều chỉ cho là là tạo ra bởi vì đơn giản nhất một vấn đề chính là hắn một cái không quan trọng t ề vật cảnh đệ tử như thế nào có tới gần tầng tầng đại trận vây quanh vô số cao thủ chấn giữ bí thuật điện năng lực không ai có thể tin tưởng chỉ cái vấn đề này hắn liền không cách nào phản bác lâm vào bị động màu đen cá gỗ sự tình cũng không có khả năng bộc lộ ra đi bằng không thì càng biết mang đến nguy cơ sinh tử cho nên tiêu mạch chỉ có thể chờ đợi chờ đợi một cái thời cơ thích hợp mà trong lòng của hắn đã mơ hồ có một cái ý nghĩ có lẽ có thể được lúc bình thường nhân gian cảnh cường giả đều tại riêng phần mình mế quan âm thầm tu luyện đừng nói hàng loạt bảy tập hợp muốn nhìn đến một cái đều khó khăn thế nhưng một năm d ư ớ i về sau nhưng có một trận liên quan đến toàn bộ linh châu tâm tu giới trọng đại tụ hội tứ cung luận đạo đại hội đến lúc đó chẳng những có chi đạo học cung mấy vị nhân gian cảnh phó sơn chủ có mặt thậm chí còn có mặt khác tam đại học cung cao tầng tồn tại cường giả như mây có lẽ đó chính là một cái thích hợp nhất có lợi nhất trường hợp trọng yếu nhất chính là tiêu mạch không lo lắng k h ắ p nơi c h à n rất nhiều người ở giữa cảnh cường giả vờn quanh dưới tình huống diệm ma ha có tùy tiện đánh giết chính mình không để cho mình mở miệng khả năng này mới là hắn cần có nhất suy tính vạch chân k ẻ địch nhưng cũng phải bảo toàn chính mình không có đầy đủ tự tin tuyệt không manh động đánh rắn đậu cỏ sẽ chỉ bị rắn bị cắn ngược lại một cái âm thầm bố trí tầng tầng lây l ồ n g nhường rắn không đường có thể đi từ hát cà bẫy đây mới là nhất hẳn là cách làm chính xác nhất mà trước lúc này chính mình liền muốn nắm giữ diệp ma ha nhất vô cùng s á t thực chứng cứ phạm tội mà hết thể này có lẽ liền có thể theo hắn mấy tên thân truyền đệ tử không h i ể u mất tích bắt đầu tra được nghĩ đến chỗ này tiêu mạch cảm thấy đã định có hướng đi bởi vậy thời gian kế tiếp tiêu m ạ c liền ngủ đông đứng lên một bên lẳng lặng, lặng chờ đợi bởi vì hắn rất rõ ràng đi qua như thế một quãng thời gian sư ninh hạ trong miệng tứ cung luận đạo đại hội đấu vòng loại tuyển bạc cũng tức sắp bắt đầu rồi khoảng cách chính thức tứ cung luận đạo đại hội đã bất quá thời gian hơn một năm nếu như không nói trước tuyển gia có khả năng xác nhận tham gia tứ cung luận đạo đệ tử trí đạo học cung liền không có cách nào sớm bồi dưỡng mặc dù trí đạo học cung thực lực mạnh mẽ luôn luôn nghiền ép mặt khác tam đại học cung nhưng đối phương số lần thất bại nhiều cũng học thông minh đứng lên tam đại học cung liên hợp lại đối phó trí đạo học cung sau khi thắng lợi lại chính mình chia cắt thành quả thắng lợi trí đạo học cung mặc dù thế lớn nhưng lấy một đề ba nói không có áp lực đó là không thể nào. Cho nên, dù cho t r í đạo học cung đối mặt trận này tứ cung luận đạo tuyển bản cũng cực kỳ trọng thị quả nhiên một tháng sau tin tức chuyển đến tứ cung luận đạo đại hội tham dự hội nghị đệ tử đấu vòng loại tuyển bản chính thức bắt đầu t r í đạo học cung cho hết thể nội viện cùng với các hạch tâm đệ tử ba ngày báo danh thời gian mà báo danh điều kiện chính như sư nên hạ nói là tề vật cảnh làm cánh cửa không có đi đến tề vật cảnh căn bản liền báo danh cơ hội đều không có chớ nói chi là tham dự tứ cung luận đạo đại hội đệ tử tuyển bản tiêu mạch ngay được tin tức này về sau tự nhiên âm thầm may mắn c ò n tốt chính mình vừa vặn trước lúc này đột phá tề vật cảnh bằng không thì hiện tại liền cánh cửa cũng không có đi đến bỏ qua trận này tuyển bạn đằng sau càng không có cơ hội nghĩ đến chỗ này hắn tự nhiên không do dự nữa trực tiếp đi tới báo danh hiện trường báo danh xong về sau cũng lấy được một phần t r í đạo học công tạp vụ đường phân phát có quan hệ tứ cung luận đạo đệ tử tuyển bạn cơ bản nhất quy tắc cùng giới thiệu tham gia tuyển bạc điều kiện tiêu mạch đã biết rõ nhưng đối với danh lệch hắn lại cũng không rõ ràng cho nên cầm tới cái kia sau khi giới thiệu tự nhiên trước tiên mở ra quan sát tứ cung luận đạo đại hội làm sư nên hạ đã từng trọng điểm để cập qua một sự kiện hạng tiêu mạch đương nhiên sẽ không lạ l ắ m cái kia không chỉ là đối với trí đạo học cung thậm chí là đối khắp cả linh châu tâm t u giới đều hết sức trọng yếu một việc trọng đại mà tứ cung luận đạo đại hội mỗi năm năm mới có thể mở làm một lần mỗi một lần ban thưởng đều hết sức phong phú mà tham dự hội nghị đệ tử một khi có thể lấy được cái gì sáng trói thành tích càng là có thể trong nháy mắt danh dương thiên hạ bị diên phần mình học cung trọng điểm bồi dưỡng tương lai tiền đồ bất khả hà lượng bởi vậy đối với mỗi một tên điều kiện phù hợp tứ đại học cung đệ tử đều tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy mà lại này tứ cung luận đạo đại hội, sáng lập mới bắt đầu tuy nói là vì cho tứ đại học cung đệ tử tinh anh một cái luận đạo trao đổi cơ hội nhưng theo lục thủ q u ủ n quân diệt vong tâm sách tàn trang xuất thế bên ngoài tứ cung luận đạo tôn trị của đại hội không thay đổi nhưng sau lưng lại thành vì các lớn cao tầng mượn tứ cung luận đạo đại hội tranh đoạt tâm sách tàn trang một trận đánh cờ vì tranh đoạt tâm sách tàn trang trưởng quản quyền các đại học cung cao tầng không tiếp bất cứ giá nào bồi dưỡng mình nhìn chúng đệ tử tinh anh chính là vì có thể tại tứ cung luận đạo trên đại hội rút ra đến thứ nhất đoạt lại tâm sách tàn trang tứ cung luận đạo đại hội bản chất biến nhưng quy mô nhưng ngược lại càng phát ra c h ừ lớn ban thưởng cũng càng phát ra phong phú. thậm chí thời gian dần trôi qua có hoàng cấp đỉnh giai bí bảo linh cấp trung thượng phẩm bí kíp mạnh mẽ tâm nguyên b ì n h chân quý linh hảo thậm chí có hai giới thậm chí xuất hiện tâm tu giới trọng yếu nhất cũng quý hiếm nhất một loại tài nguyên tâm vẩn h ồ n quả mặc dù chỉ là cấp thấp nhất dưỡng sinh cấp tâm vẩn h ồ n quả nhưng bởi vì sản lượng thưa thớt mà lại một khi xuất hiện liền bị cao t ầ n g chia c ắ t h o à n thất căn bản rất khó có chảy ra vị này chút đệ tử cấp thấp lấy được cơ hội cho nên dạng này thịnh hội tự nhiên càng để cho người coi trọng mặc dù bây giờ khoảng cách tứ cung luận đạo đại hội thời gian còn xa nhưng thấy này chút giới thiệu tiêu mạch đáy lỏng đối với tứ cung lu c ũ n bất quá thấy cuối cùng tiêu mạch cũng phát hiện mặc dù tứ cung luận đạo tiền bạc cũng không là liền nhất định chính là một năm rưỡi về sau tham dự tứ cung luận đạo đệ tử thế nhưng quy mô cũng sẽ không quá lớn dù sao cũng là hiện tại liền muốn bắt đầu bồi dưỡng mỗi tăng một người tiêu hao tài nguyên đều là lượng lớn bởi vậy lần này chọn lựa ra đệ tử hết thể chỉ có mười lăm người hạch tâm đệ tử mười người nội viện đệ tử năm người mà t u y ể n b ạ n chính thức bắt đầu thời gian liền là một tháng sau mà kiểm tra phương thức càng là xưa nay chưa từng có dùng do xét bí cảnh làm phương thức đối mọi người sinh tồn năng lực năng lực thực chiến thậm chí mọi người khí vận một loại tổng hợp t u y ể n b ạ n khảo hạch tràng la ma chiến cảnh chí đạo học cung hung hiếm nhất cũng là thần bí nhất ngũ đại bí cảnh đứng đầu nhìn đến đây tiêu mạch không khỏi hít sâu m ộ t hơi đối với la ma chiến cảnh hắn đương nhiên sẽ không lạ l ắ m thậm chí sớm biết n ổ i danh nghĩ ở bên trong sinh tồn cũng không phải là một kiện chuyện dễ chớ nói chi là tiến hành khảo hạch Quả nhiên, Muốn n từ rất hạch i ề u t r o n tâm tài năng, không h có có đ h tử một mươi người nội viện đệ tử năm người toàn bộ nội viện chỉ có năm người cơ bản đều sẽ bị hiện tại nội viện thập đại cường giả người bao tròn tiêu mạch một người mới đệ tử muốn từ bên trong chỗ hết tài năng chiếm cứ một phần năm danh n l ạ c h trình độ khó khăn có thể tưởng tượng bất quá bất kể như thế nào cái này danh lệch tiêu mạch nhưng nhất định phải tranh nghĩ đến chỗ này tiêu mạch thở phào một hơi ánh mắt kiên định cuối cùng này còn lại một tháng thời gian liền la không tiếc bất cứ giá nào tăng lên điên cuồng thực lực giai đoạn mà làm sao tăng thực lực lên bảo đảm chính mình có theo bên trong lan truyền ra cơ hội tự nhiên càng là cần muốn cân nhắc vấn đề chương ba trăm năm mươi tám tăng lên điên cuồng tiêu mạch cảnh giới trước mắt làm t ề vật cảnh sơ kỳ sau đoạn so với ban đầu t ề vật cảnh sơ kỳ giữa đoạn hơi tăng lên một kia nhưng cũng không rõ ràng khoảng cách t ề vật cảnh trung kỳ cảnh giới càng là vẫn có khoảng cách không nhỏ mà hắn tu luyện các lớn tâm nguyên kỹ so với n g u y ê n lai、like, cũng có khác biệt trình độ một chút tăng lên sau khi bị thương tại hồng trần đàn quán tính dưỡng gần nửa tháng tiêu mạch cũng không chỉ tu luyện khống vật ngự vật chi thuật cũng thỉnh thoảng tu luyện một chút không cần vận dụng tâm nguyên liền có thể tu luyện tâm nguyên kỹ sau đó trở lại trí đạo học c ù n g tiêu mạch lại đi qua thời gian một tháng cộng lại chính là nửa tháng nay nửa tháng h ắ n các hạng tâm nguyên kỹ tuy nói sẽ không đều xuất hiện vượt vọt tính tăng lên nhưng kiểu gì cũng sẽ so với ban đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút tiến bộ kế tiếp vẫn chỉ có thời gian một tháng tiêu mạch muốn làm chính là nhìn một chút trọng điểm tăng lên cái nào mấy môn tâm nguyên kỹ khiến cho làm đến thực lực tiến bộ sử dụng tốt nhất dù sao thời gian một tháng ban đầu liền ngắn n h ư phát triển toàn diện sẽ chỉ toàn diện bình thường tại cao thủ nhiều như mây thiên tiêu xuất hiện lớp lớp tứ cung luận đạo tuyển bạc bên trong rất khó sinh ra không là cái gì hiệu quả nhưng nếu là trọng điểm tăng lên lại mượn dùng một chút ngoại lực có lẽ mặc dù vẹn vẹn thời gian một tháng tiêu mạch nhưng vẫn có thể có không nhỏ tiến bộ vẹn vẹn suy tư một đêm thời gian tiêu mạch liền xác định hướng đi nếu tuyển bạc hình thức là tiến vào la ma chiến cảnh lịch luyện như vậy trọng yếu nhất chính là hai giờ một là có được tại hiểm ác hoàn cảnh dưới năng lực tự bảo vệ mình thứ hai liền là cùng người đối chiến năng lực mà tại những yêu cầu này bên trên tiêu mạch trước mắt có thể làm được đồng thời trong thời gian ngắn khả năng có trọng đại tăng lên đồng thời có khả năng phát huy tác dụng liền hẳn là ba môn tàng hình liễm tức bí thuật tiềm ảnh hơi thở tung chiến đấu bộ pháp hóa hỏa linh vân bộ âm công bí kỹ ưu huyền khiếu những chủng loại khác không phải là không có tác dụng nhưng trước mắt dùng này ba môn đối tiêu mạch trợ giúp khả năng lớn nhất bởi vì tiềm ảnh hơi thở tung có thể cho tiêu mạch tại hiểm hát trong hoàn cảnh lẩn tránh vô số nguy hiểm hóa hỏa linh vân bộ là chiến đấu bộ pháp trong đ ố i chiến tác dụng trọng đại ưu huyền khiếu mặc dù không bằng huyền thiên bí trưởng uy lực lớn nhưng làm là một môn âm công bí kỹ nó tồn tại đủ gần ấp đủ vượt quá người ngoài ý liệu nếu là chiến đấu rằng co không xong, hoặc gặp được nguy hiểm gì, lúc lâm nguy tiêu mạch đột nhiên dùng niết hầu phát ra một đạo âm dít g à o công kích liền có thể đưa đến c h ấ n n hiếp thậm chí mê loạn đối phương tác dụng thậm chí có thể cho tiêu mạch chuyển bại thành thắng hoặc là chế tạo chạy trốn cơ hội xác định mục tiêu về sau liền đơn giản thời gian kế tiếp tiêu mạch liền đem thời gian trọng điểm phân phối đến ba môn tâm nguyên kỹ bên trên nhất là tiềm ảnh hơi thở tung cùng hóa hỏa l i n h vân bộ trọng yếu hơn tiêu mạch đi vào nội viện chân lung điện hỏi thăm có không tăng lên tu luyện này ba môn tâm nguyên k ỹ hiệu s u ấ t bảo vật kết quả tiềm ảnh hơi thở tung cùng hóa hỏa linh vân bộ cũng là không có có biện pháp gì tốt lắm chỉ có một loại hết sức phổ thông linh h ỏ a đan có mỏng manh tăng lên hóa hỏa linh vân bộ tốc độ tu luyện năng lực tiêu mạch n g h e vậy về sau cũng không do dự trực tiếp mua m ộ ư ơ i bình một bình m ộ ư ơ i hạt một ngày một hạt này m ộ ư ơ i bình nhị phẩm linh h ỏ a đan đầy đủ hắn sử dụng ba tháng lâu cũng là liên quan tới hắn tu luyện tương đối ít ứ huyền thiếu tiêu mạch tìm tới một loại kỳ vật vật này tên là dưỡng long thảo là một loại hoàng gia trung cấp linh hảo hết sức chân quý truyền thuyết là thời kỳ th trên trời một đầu thần long chết trượt long huyết rơi khắp trời cao năm thứ hai long huyết t r ô đổ vào qua đất hai liền bắt đầu đẩy khắp núi đồi sinh trưởng ra một loại kỳ lạ linh thảo loại linh thảo này hình như hình đồng hiện lên màu vàng kim xa xa nhìn lại có thể thấy một tầng mịt mở kim vụ ở xung quanh v ầ n quanh hết sức t h ầ n dị dĩ nhiên cũng hết sức c h ậ t quý một gốc liền giá trị mười vạn công hơn tệ bất quá trải qua thời gian dài dàn dặc hàng loạt dưỡng long thảo bị người làm ngắt lấy biến mất còn thừa lại đã hết sức thưa tớt cũng chính là trí đạo học cung một tên trưởng lão đi sâu linh vũ sân mạch ngẫu nhiên hái được sau cây chính mình vô dụng vừa vặn đưa đến chân lung điện mà bị tiêu mạch biết n à y loại dưỡng long thảo bên trong ẩn chứa một tia mỏng manh long lực mặc dù mỏng manh nhưng lại hết sức thần kỳ đối với tu luyện đũ huyệt khiếu hết sức hữu hiệu có thể xúc tiến người xương cổ tiến hóa tiêu mạch nghe vậy về sau tự nhiên không do dự trực tiếp tốn hao sáu mươi vạn công huấn tệ đem này trí đạo học cũng chỉ có sáu cây dưỡng long thảo toàn bộ mua xuống bất quá mua sau này hai vật về sau tiêu mạch này hơn một tháng kiếm lấy hết thệ công h u n lại toàn bộ xài hết mà thời gian còn lại hắn không tiếp tục luyện ăn mà là toàn bộ tâm thần nhào tới trên việc tu luyện mặc dù mỗi tháng dựa vào luyện ăn hắn có thể kiếm lấy không ít công hơn tệ nhưng thời gian còn lại gấp gáp hắn không muốn lãng phí ở này chút ngoại vật bên trên thời gian kế tiếp có linh hỏa đàn cùng dưỡng long thảo trợ rút tiêu mạch hóa hỏa linh vân bộ cùng ú huyền khiếu cảnh giới tăng lên nhanh chóng vẹn vẹn thời gian một tháng tiêu mạch liền đem hóa hỏa linh vân bộ tăng lên tới tiểu thành đình phong mà âm công bí kỹ bí kỹ ú huyền khiếu cũng theo nhập môn giai đoạn bước vào tiểu thành hậu kỳ xem như tiến bộ hết sức rõ ràng cũng là tiêu mạch chủ yếu tu luyện mục tiêu một trong l i p tức bí thuật tiềm ảnh hơi thở tung tiến bộ không lớn vẹn vẹn theo lúc đầu tiểu thành s mặc dù có lẽ vẫn có không nhỏ uy lực nhưng cách tiêu mạch mong muốn rõ ràng vẫn có một đoạn khoảng cách không nhỏ bất quá đây cũng là không có cách nào công pháp cảnh giới cái nào có thể nói đến thăng liền tăng lên dù cho tiêu mạch đã không tiếp đại giới toàn lực khổ tu này ba môn bí kỹ có thể giống như này tiến bộ đã thuộc mười phần không sai nghị yêu cầu xa vời càng nhiều đã là không thể nào sự tình mà thời gian một tháng đi qua tứ cung luận đạo đệ tử tuyển bạt đã sắp chính thức bắt đầu tiêu mạch cũng lại không có cách nào hoa hàng loạt thời gian đi tham tu này tam đại bí kỹ chỉ có thể coi như thôi chỉnh lý tinh thần đi vào nội viện quảng trường mà nội viện trên quảng trường lúc này đã tiếng người huyên náo từng người từng người khí tức cường đại đệ tử theo bốn phương tám hướng hướng bên này tụ đến những người này mỗi cái đều cơ bản đạt đến t ề vật cảnh trở lên hiện nhiên đều là nội viện trong hàng đệ tử người nổi bật thậm chí còn có mấy tên rõ ràng không tầm thường đệ tử trên người khí tức làm người sâu xa khó hiểu ngưỡng mộ núi cao mấy người này vẻ mặt khí chất đều cùng phổ thông đệ tử không giống nhau bọn hắn số người t h ớ a thớt nhưng lại từng cái h ạ c giữa bầy gà người bên cạnh có người tận lực nịnh đ o ạ có mặt hiện e ngại có chỉ có thể xa xa thối lui một khoảng cách không dám tới gần phản phất tự thành một cái vòng quan hệ thấy cảnh này tiêu mạch há có thể không có nhận biết mười mấy người này hẳn là trí đạo học cung bên trong t ố t c u n g nhất cái k i a m ộ t nhỏ bảy người tuổi trẻ trưởng lão thân truyền hạch tâm đệ tử mỗi cái tu vi đều tại tề vật cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ trở lên có người thậm chí đạt đến tề vật cảnh đình phong bước vào chuẩn dưỡng sinh cảnh dạng này người tự nhiên có khả năng coi trời bằng vùng nạo thị văn vật để cho người ta chỗ kính ngưỡng dù sao chỉ cần không trúng đạo v ấ lạc tiền đô của bọn hắn có khả năng tưởng tượng về sau cũng sắp thành làm cùng sư phụ của bọn hắn một dạng học cung cao tầng đại quyền trong tay tự n h i ê n k h ô n g thể không để cho người ta kính sợ cùng mặc h n dù là tân tấn g n hạch tâm đệ tử cũng tấn khó d h đạo lý hẳn là so mặt khác hạch tâm đệ tử hơi thấp một đầu nhưng cũng tiếc tại hạch tâm đệ tử trong vòng thân phận địa vị lại không thể theo phương pháp kia tính tại hạch tâm đệ tử trong vòng nhấn một cái thực lực cao thấp một cũng l i ề u bối cảnh sau lưng những cái k i a tuyệt thế t h i ê n t i ê u t u v i mạnh mẽ đi đến tề vật cảnh đ ỉ n h phong thậm chí chuẩn dưỡng sinh cảnh mặc kệ thân phận như thế nào đều có thể nhận người khác tôn trọng nhưng loại người này dù sao cũng là số ít mà đổi thành bên ngoài một chút thì là thân phận bối cảnh không giống bình thường người như trạm nhược thủy này loại có chút hạch tâm đệ tử chính mình chỗ bái sư phó bất quá là phổ thông nội viện t r ư ở n g lão có chút lại là thực quyền trường lão địa vị cao thượng mà giống trạm n h ư ợ thủy này loại là bảy đại phó sơn chủ một trong đệ tử mà lại tại bảy đại phó sơn chủ bên trong đều đứng hàng ba vị trí đầu lại là ít càng thêm ít tổng cộng cũng không có mấy người bởi vì như loại này phó sơn chủ cấp bậc bình thường ánh mắt rất cao không phải nhân vật tuyệt đ ỉ n h căn bản vào không được pháp nhãn của bọn họ mà có thể vào pháp nhãn bọn họ lại có thể đơn giản bọn hắn ban đầu thiên phú liền k ế t xuất trở thành phó sơn chủ đệ tử về sau lấy được tài nguyên bồi dưỡng càng không phải là người ngoài có thể so sánh tiến bộ so đệ tử tầm thường nhanh cũng chính là thuận lý thành trương sự tình mà tiền đồ tương lai cũng hoàn toàn không phải mà、khác. hạch tâm đệ tử có thể so sánh tương lai chú nhất định phải trở thành học cung cao tầng cho nên hạch tâm đệ tử trong vòng một chính là loại thân phận này cao quý đồng dạng thực lực lại cao thâm loại thứ hai chính là c h ạ m nhược thủy loại thân phận này tô n quý đệ tam loại mới là những cái k i a không có thực lực sư phó tại trong học cung lại không có quá cao đ i ể m vị phân biệt rõ ràng đương nhiên tại trí đạo học cung bên trong cũng không phải tùy ý trở thành một tên trưởng lao đệ tử liền coi như hạch tâm bằng không thì hạch tâm đệ tử cũng cũng quá nhiều cũng không có như thế h i ệ n quý mọi người đều biết bình thường trưởng lao c h ỗ thu cũng liền phổ thông nội viện đệ tử thân phận hoặc là dứt khoát như tiêu mạch tả tú đồng lúc trước bái nhập trung ly đan sư môn hạ như thế xưng là học đồ đệ tử như thế đệ tử mặc dù cũng là trưởng lao đệ tử nhưng cũng bất quá là bình thường phổ thông nội viện đệ tử thân phận mà tôi h cũng không có cái gì là thù muốn trở thành hạch tâm đệ tử vẫn muốn dựa vào chính mình cố gắng đây cũng là lúc trước trung ly đan sư chỗ thanh phong viện bên trong rất nhiều học đồ đều đối tấn thăng chính thức luyện đan sư hết sức khát vọng ước mơ nguyên nhân bởi vì chỉ có trở thành chính thức luyện đan sư mới có thể trở thành trung ly đan sư chính thức thân truyền đệ tử mới có cơ hội thân truyền đệ tử cùng phổ thông học đồ đã là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng có thể thân truyền đệ tử cũng không đợi tại liền là hạch tâm đệ tử bởi vì giống một loại khác như tiêu thần kiếm quân cử tiêu tư mã sư sư phụ của bọn hắn phụ thân gia gia cũng là trí đạo học cung phó sân chủ hoặc là thực quyền t r ư ở n g lão thân phận cũng tính thân t r u y ề n bối cảnh mạnh mẽ đáng tiếc bọn hắn hoặc là thực lực không có đạt tiêu chuẩn hoặc là không có đi qua hạch tâm đệ tử kiểm tra cho nên vẫn chỉ có thể coi là phổ thông nội viện đệ tử chỉ có bọn hắn tu vi tấn thăng đi lên lại thông qua hạch tâm đệ tử kiểm tra mới có thể cầm tới chính thức hạch tâm đệ tử thân phận bởi vậy trở thành trí đạo học cung hạch tâm đệ tử hết thể liền có tam trọng tiêu chuẩn một trưởng lao thân chuyển hai thực lực đi đến tể vật cảnh trung kỳ trở lên thứ ba thông qua hạch tâm đệ tử kiểm tra chương ba trăm năm mươi chín thiên tiêu tụ tập trí đạo học cung đệ từ mấy ngàn trở thành trưởng lão đồ đệ đến không hết dù sao trí đạo học cung trưởng lão nhiều như vậy rất nhiều người có quan hệ thân thích trên cơ bản chỉ cần ra một chút thành tích liền có thể được thu làm trưởng lao đồ đệ thế nhưng là những người này đồng thời đi đến tam trọng tiêu chuẩn trở thành trí đạo học cung hoạch tâm đệ tử nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay tổng cộng cũng bất quá hai hơn ba mươi người mà thôi giống lý thiện trang chính là một cái ví dụ rõ ràng nàng thực lực sớm đã đi đến t ề vật cành trung kỳ lại là trưởng lao thân truyền Đồng t bởi vì trí đạo học cung vì hạn chế hạch tâm đệ tử số lượng cùng chất lượng hạch tâm đệ tử kiểm tra là toàn bộ linh châu công nhận khó khăn cũng không phải nói đi đến tể vật cảnh trung kỳ liền nhất định có thể thông qua có người khảo hạch mấy lần thậm chí mãi đến đi đến tể vật cảnh hậu kỳ mới có thể thông qua kiểm tra cũng không ít bởi vậy nếu như không có niềm tin chắc chắn có ít người tình nguyện trì hoãn một chút tham gia kiểm tra cũng không muốn kiểm tra thất bại mang đến bóng mờ hoặc là người khác ánh mắt khác thường dựa theo trí đạo học c u n g kiểm tra ghi chép trước mắt trí đạo học c u n g có hạch tâm đệ tử tổng cộng là hai mươi bảy người tu vi toàn bộ đều tại t ề vật cảnh trung kỳ đến chuẩn dưỡng sinh cảnh ở giữa không phải là không có hạch tâm đệ tử tu luyện đi đến dưỡng sinh cảnh mà lại dạng này người cũng không ít dù sao có thể trở thành hạch tâm đệ tử thiên phú năng lực đều là siêu quần b mặt h ụ y đột phá đến dưỡng sinh cảnh cũng không là sự tỉnh khó khăn cỡ nào thế nhưng là hạch tâm đệ tử tu vi một khi đột phá dưỡng sinh cảnh liền sẽ tự động thoát ly hạch tâm đệ tử đội ngũ trở thành học cung trường lão mặc dù chỉ là danh dự trưởng lão t h ê u danh vô thực nhưng theo tu vi công lao không ngừng gia tăng cuối cùng sẽ từ từ nắm giữ thực lực thân phận địa vị cũng cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt cao hơn một tầng lầu không chỉ là trí đạo học cung mà ặ khác tam đại học cung cũng là cũng giống như thế dưỡng sinh cảnh tồn tại chính là mặc cho một học cung mặc cho một gia tộc chân chính trụ cột vững vàng trưởng quyền nhân vật tính là trở thành cao thủ chân chính dù sao nghĩ đột phá nhân gian cảnh thực sự quá khó khăn sát xuất vạn không lấy một đi đến dưỡng sinh cảnh khả năng liền là rất nhiều người cả đời đình phong tại toàn bộ linh châu nếu như năm tề vật cảnh tính làm chân chính bước vào tầm tu đại đạo dưỡng sinh cảnh chính là hơi có tiểu thành nhân gian cảnh thì là chân chính đại thành thành là chúa tể một phương cấp tồn tại đến mức phụ đức cảnh đó là người bình thường căn bản mong muốn không thể thành tồn tại mấy trăm năm mới ra một vị cũng là hết thể linh châu tâm tu giả sau cùng hy vọng xa vời mục tiêu nếu như đem người ở giữa cảnh s ư n g làm nhân sinh đại thành phụ đức cảnh chính là một tên linh châu tu sĩ có khả năng đạt tới cực trí đ ờ i này viên mãn lại không truy cầu tông sư đó là đã vượt ra linh châu tu tâm giới có khả năng n g ư n vọng tồn tại như là công pháp trong truyền thuyết hóa cảnh có thể nội nhưng không thể cầu không có đầy đủ thiên phú nghị lực cơ duyên, căn có duyên, bản không có khả năng đi đến. khả đi trong lòng cướp qua tất cả liên quan tới này chút hạch tâm đệ tử tư liệu tiêu mạch ngắm nhìn một phía lúc này theo thời gian trôi qua toàn bộ nội viện quảng trường hạch tâm đệ tử đã đạt tới hơn m ộ ư ơ i người vượt qua một nửa mà nội viện đệ tử số lượng nhưng vượt ra khỏi hạch tâm đệ tử không chỉ mười lần có tới hơn một trăm người hơn nữa còn liên tục không ngừng theo trào ra ngoài tới tiêu mạch một tên t ề vật cảnh sơ kỳ đệ tử tại rất nhiều nội viện trong các đệ tử cũng tính người nổi bật nhưng giờ này khắp này thả trong này viện trên quảng trường liền không coi vào đâu hắn nhìn thấy trạm n g thủy cũng không có tiến lên chào hỏi không phải là không muốn mà là không thể thật sự là bởi vì lúc này đối phương vị trí quá trói mắt liền ngay cả một chút đỉnh tiêm nội viện đệ tử đều vây không đến bên người nàng một chút hạch tâm đệ tử mơ hồ lấy nàng làm trung tâm vờn quanh thành một vòng đem những cái tiêu nghị muốn tới gần nội viện đệ tử bài trừ tại bên ngoài mơ hồ hình thành một cái đặc thù vòng tròn tiêu mạch một tên phổ thông nội viện đệ tử thực sự không tiện cắm đi vào cũng là c h ạ m n h ư ợ c thủy thấy ánh mắt của hắn nhìn sang lòng có cảm giác vừa quay đầu lại liền đối mặt tiêu mạch ánh mắt hai người tầm mắt tiếp xúc trạm nhựa thủy mỉm cười vừa mới chuẩn bị cùng hắn lên tiếng kêu gọi nhưng mà nàng khẽ、động. những cái kia quay quanh nàng hạch tâm đệ tử cũng chuyển động theo đúng là toàn bộ vòng quan hệ hướng tiêu mạch bên này tới rất nhiều nội viện đệ tử không tự chủ được dồn dập ư ợ i bộ chúng đều ghé mắt không biết nàng vì sao đột nhiên di chuyển nhìn thấy một màn này chạm n h ư ợ c thủy sắc mặt khó coi một chút nàng hiểu rõ nếu như dưới tình huống như vậy nàng còn muốn khăng khăng tới cùng tiêu mạch gặp mặt chẳng những không phải chuyện gì tốt chỉ sợ ngược lại cho tiêu mạch mang đến k h ô n g tiện rất nhiều hạch tâm đệ tử vây tụ nếu như phát hiện nàng chỉ là bởi vì một tên nội viện đệ tử mà di chuyển chỉ sợ sẽ không đối tiêu mạch có cái gì tốt vẻ mặt mà lại những người kia thiên sinh nào khí khăng khăng khiến cho hai bên gặp mặt ngược lại không đẹp nghĩ đến chỗ này nàng chỉ có thể ngừng lại có chút khiếm nhiên hơi hơi bất động thanh sắc hướng phía tiêu mạch bên này gật đầu một cái tiêu mạch t h ấ y thế tự nhiên hiểu rõ đồng dạng hồi trở lại dùng gật đầu chi lễ tính là gặp qua trạm nhược thủy dừng lại những cái k i a đi theo nàng di chuyển hạch tâm đệ tử tự nhiên cũng theo đó ngừng lại bọn hắn có chút kỳ quái bất quá nội viện đệ tử rất nhiều ai cũng không biết trạm nhược thủy là hướng ai gật đầu tiêu mạch trong đám người lại không đáng chú ý nếu trạm nhược thủy không có tiếp tục di chuyển bọn hắn cũng l ờ i nhiều chuyện vẫn như c ũ tự mình trò chuyện giết thời gian từng ph r ố trong cục, có lại mấy bốn người cho dù là không thích nhất tu luyện kim vô song những năm này dựa vào nội viện đan dựa tiếp tế cũng đồng rạng tu luyện đến tề vật cảnh có tham dự tứ cung luận đạo tuyển bạt tư cách đương nhiên cho dù bọn họ đều có thể xưng thiên tiêu dù sao nhập môn muộn một chút trước mắt còn không có người nào có thể đột phá tề vật cảnh trung kỳ lần này nghĩ tại nội viện rất nhiều trong các đệ tử trổ hết tài năng thu hoạch được năm cái danh lạch một trong đúng là có chút khó khăn bất quá có lẽ bọn hắn cũng, cũng không thèm để ý đi bốn người đều là sau lưng c ó phong phú đ ố i cảnh tồn tại tài nguyên phối cho luôn luôn không ít đối với học cung vun trồng cũng không để trong lòng mà lại coi như không cách nào thu hoạch được danh lạch mở mang kiến thức một chút trận này khó gặp tứ cung luận đạo tuyển bạn cũng là chuyện may mắn trong bốn người tiêu mạch chỉ cùng kim vô song một người quen thuộc nhưng tiêu mạch luyện đàn sư thân phận luôn luôn giữ b như ở nơi công cộng gặp nhau liền lẫn nhau không biết bởi vậy cùng tiêu mạch cùng chạm lược thủy một dạng hai người cũng chỉ là cách xa nhau xa vài chục trượng xa xa gật đầu liền coi như gặp qua cũng không gặp nhau bắt chuyện một hồi xé qua nội viện đệ tử lý tiền h trang một thân áo xám độc hành mà tới nàng mặc dù chỉ là nội viện đệ tử nhưng chỉ là đến nay không có tham gia qua trí đạo học cung hạch tâm đệ tử kiểm tra dùng thân phận của nàng thực lực như tham gia kiểm tra lúc này hẳn là liền cũng là những cái kế h ạ c h tâm đệ tử bên trong một thành viên lại thêm sư phụ của nàng thế nhưng là trí đạo học cung đại danh đỉnh đỉnh bảy đại phó sơn chủ một trong p nàng đến g từ từ chủ t đến. Đến quảng trường về sau tầm mắt văng quét nhìn thấy tiêu mạch hơi động một chút cũng không có cố kỵ cái gì trực tiếp bỏ xuống hướng nàng chào hỏi đám người hướng phía tiêu mạch bên này đi thẳng mặt tới đi vào tiêu mạch trước mặt về sau hai người lên tiếng chào hỏi về sau lý thiện trang liền đứng ở một bên lẳng lặng lợi Nàng xưa nay thanh lãnh, cũng không phải nói nhiều người, tiêu mạch nhất thời cũng không biết nói cái gì, xưa tiêu thời biết bất phải mạch cái quả á hai người đều không tại hồ, xinh đẹp nhưng mà lợ, nhìn chăm chú người tại đều đẹp u mà lợp, q nhiên g trường n ậ p phương khẩu hướng. h Quả n theo kiểm tra tuyển bạn thời gian sắp tới lại có số lớn nội viện đệ tử cùng hạch tâm đệ tử đến một thân áo lam khí chất âm lãnh tiêu thần kiếm thân hình c a o lớn từng con hỏa hồng tóc dài tướng mạo thô hào xích d i ệ m thương cổ thiên ngai dáng người gầy gò vẻ mặt mang theo bệnh trạng tái n h u ậ khí tức âm trầm linh hoạt kiếm cựu kỳ văn một đôi mắt như có sao trời vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn lộ ra thâm thúy mà đặc biệt tràn đầy một loại kỳ lạ mị lực Vũ Tinh rộng Hà, chương â n xuyên một bộ đuổi bẩn quần áo, khí tức hùng hồn mà khổng n dài, mà đùi một bộ tức áo, khí cả g lồ, ờ như m ba trăm sáu mươi lục đại hạch tâm bên trên thấy tiêu thần kiếm tới tiêu mạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tu vi của đối phương sớm đã đột phá tề vật cảnh lại thêm hắn sư phó lại là trí đạo học cung quyền cao chức trọng bảy vị phó sơn chủ một trong hắn không muốn tranh đoạt một t h o n g cái này tứ cung luận đạo tuyển bạt bài danh tiêu mạch căn bản không tin bất quá nếu là lúc trước nhìn xem hắn không ai bị nổi tư thái tiêu mạch sẽ chỉ phất nộ nhưng bây giờ biết bí thuật điện chủ diệp ma ha bí mật về sau hắn nhưng đối lúc này tiêu thần kiếm không hiểu có một k i a đồng tình nhìn như lúc này tiêu thần kiếm vẫn như c ũ phong quan g v ạ n trượng t i ề n đ ồ vô lượng đi ngang qua thời điểm không ngừng có người chào hỏi hắn t r ú n g tướng vẫn quanh tựa hồ trong mọi người không ngừng có người dùng hâm mộ định bợ tầm mắt nhìn về phía hắn nhưng mà chỉ có tiêu m ạ à h biết như không có gì bất ngờ xảy ra chờ đợi hắn có thể là một cái cực hắn vận mệnh bi thảm thiếu niên thiên tài quần sáng vòng quanh người một đường như là bật hặc đi lên phía trước một cái nho nhỏ dương thành tiêu ra tam đại đệ tử thế mà có thể được đình châu đệ nhất thế lực c h í đạo học cung đại quyền trong tay phó sơn chủ coi trọng thu làm đệ tử tựa hồ hướng đi đình phong tiền đồ tương lai có khả năng đ o á n được nhưng mà vận mệnh vào lúc này cùng hắn mở một cái nhỏ đồ dỡn diệp ma ha thu hắn làm đệ tử cũng không phải thật sự nhìn chúng hắn dung nhan mà là nghĩ đến coi hắn là thành nuôi kiếm lô đình chờ đến hắn đem nguyên linh kiếm khí tu luyện tới đình phong liền là mất đi tính mệnh vì người khác làm quần áo cưới thời điểm cho nên hắn lúc này càng là phong quang tiêu mạch thấy càng là trầm trọng đổi lại trước kia đối tiêu thần kiếm hắn chỉ có c ự hận hận không thể rét chi cho thông h o á i sao lại có đồng tình thương hại vân vân tự sinh ra. vậy mà lúc này cựu hận cảm giác còn tại tiêu mạch vẫn như cũ đối tiêu thần kiếm muốn giết chi cho thương khoái nhưng biết hắn khả năng xuống tràn g về sau tiêu mạch nhưng đối với hắn cũng không thể không sinh ra một chút thương hại đồng tình bởi vì gặp gỡ một vị như thế sư phó với hắn mà nói đã là vận may của hắn cũng là bất hạnh bất quá tiêu thần kiếm cũng không biết hắn ý nghĩ trong lòng nhìn thấy hắn lúc vẫn như c ũ là một mặt lạnh lùng thậm chí cố ý đưa tới một cái âm lanh ánh mắt trong ánh mắt ngụ ý không nói cũng hiểu thấy thế tiêu mạch trong lòng cười lạnh một tiếng không nói thêm gì hắn quay đầu đi không tiếp tục nhìn về phía tiêu thần kiếm tầm mắt nhưng lại rơi xuống phía sau hắn mấy người khác thân bên trên xích diễm thương cổ thiên nai phi linh kiếm cựu kỳ văn hai người này đều là lúc trước ngoại viện bên trong lừng lấy nổi danh tuyệt đỉnh đệ tử sau này xích diễm thương cổ thiên nai phi linh kiếm cựu kỳ văn dồn dập ra nhập nội viện bằng thiên tư của bọn hắn cùng tiến nhập nội viện sau đột nhiên phong phú vật chất duy trì đột phá tề vật cũng không phải cái gì khó mà tưởng tượng sự tình lúc trước phi linh kiếm cựu kỳ văn còn cùng tiêu mạch có một ít tần o á n đáng tiếc giờ này khắc n à y hắn sớm đã không phục hồi như cũ tới ngoại viện lúc kiêu n g o đủ loại thiên tài như mây đ hắn sớm đã biến đến cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận chặt chẽ nhìn thấy tiêu mạch cũng chỉ là lạnh nhạt lướt qua trực tiếp đi đến một bên khác tam trùng tam hoa đ a n sự tình hắn dĩ nhiên ghi hận nhưng lúc này tiêu mạch đã không phải hắn có thể tùy tiện t r e o chọc nổi tồn tại tại không có đầy đủ tự tin phía trước hắn sẽ không đ ố i tiêu mạch đ ầ u thủ bất quá cũng là một người khác nhường tiêu mạch hơi có chút ngoài ý mớn cái k i a chính là cùng hắn cùng một giới tiến vào ngoại viện một người đệ tử khác độc bộ sao trời vũ tinh hà vũ tinh hà là cùng tiêu mạch lý thiện trang kim vô song các loại cùng giới tiến vào trí đạo học cùng đệ tử lúc đó lý thiện trang k Trực tiếp chúng tuyển nội viện, còn lưu tại ngoại viện, tối nhân vật xuất Tinh thể một chúng còn sắc, chính nội viện, ngoại viện, vi nói hắn là một lần kia ngoại viện nhân Hà, hắn lần lưu Vũ là là có đáng nhất nhân. đ tiếc sau này tại võ đài nhỏ trên bảng hắn vận khí không tốt sớm gặp gỡ ngoại viện năm vị trí đầu ám đao trần vũ tiếp bại vô duyên tiến nhập nội viện hiện tại lẽ ra còn ở bên ngoài viện mới đúng hắn làm sao cũng đột nhiên có tư cách tham gia tứ cung luận đạo đệ tử tuyển b ạ t rồi tiêu mạch lâm thầm kinh ngạc bất quá khi hắn cẩn thận trông đi qua mới phát hiện nguyên lai này vũ tinh hà vợ ơ ý mà cũng đã đột phá tệ vận nghĩ đến hắn cái kia đặc biệt tư chất tứ khiếu sao trời chi tâm tiêu mạch không khỏi thoải mái tứ khiếu tư chất đều tính đỉnh cấp thiên tài mà đặc thù tứ khiếu tư chất liền càng không cần phải nói vũ tinh hà thiên phú vốn là có khả năng thẳng vào nội viện chỉ là hắn lẩn giấu đi thiên phú của mình bị xem như một cái bình thường thiên tài lưu tại ngoại viện võ đài nhỏ trên bảng lại t h ế t bại cho nên tiêu mạch còn tưởng rằng trong thời gian ngắn căn bản không nhìn thấy hắn thế nhưng tứ khiếu sao trời chi tâm lại có thể phổ thông coi như hắn an phận ngoại viện nhưng chỉ cần cho hắn thời gian tu luyện tới tề vật cảnh là chuyện sớm hay muộn mà chỉ cần hắn có thể đột phá tề vật tự nhiên có thể đặc biệt gia nhập nội viện có tham dự tứ cung luận đạo tuyển bản tư cách bất、quá. lúc trước cùng hắn danh sưng ngoại viện ba đại thiên tài khác hai vị đệ tử d i ệ p phương bình la tam tuyệt hai người nhưng không có hắn vẫn tốt như vậy hai người hiện tại đã chưa tiến vào tề vật cũng không có gia nhập nội viện còn ở bên ngoài viện lợi cho nên lần này lại là không có cái gì cơ hội tới tham gia này tứ c u n g luận đạo đệ tử t u y ể n b ạ n thậm chí không chỉ đám bọn hắn coi như phía trước đã gia nhập nội viện nhưng còn không có đột phá tề vật cảnh bạch lộ khuất ra đám người cũng là như thế lúc trước một lần kia tham gia võ đài nhỏ bảng đệ tử cũng chỉ có tiêu mạch cổ thiên nai cựu kỳ văn vũ tinh hà bốn người có tư cách này đương nhiên có thể lấy được cái gì thành tích cái k i a chính là k h á c nói muốn nói bọn hắn có tư cách tham gia tuyển bạn có lẽ không sai nhưng muốn nói bọn hắn có thể vào tay cái gì thành tích tiêu mạch cũng không tin thậm chí không chỉ là bọn hắn trong nội viện này ngoại hổ tàng lòng cho dù là tiêu mạch cũng không dám nói chính mình có tự tin trăm phần trăm nhất định thông qua thí luyện cầm tới danh l ạ c h chí đạo học cung ngoại viện đệ tử ba ngàn nội viện đệ tử ba trăm h ạ c h tâm đệ tử hơn hai mươi hứa liền ba mươi cũng chưa tới hơn ba trăm n ộ i viện trong các đệ tử hơn hai mươi hứa l i n ba mươi cũng chưa tới hơn năm cái danh lệch cạnh tranh hạng gì kịch liệt có thể tưởng tượng dù cho không tính còn chưa đột phá t ề v ậ t cảnh tồn tại cũng có hơn hai trăm n g ư ờ i hơn hai trăm n g ư ờ i tranh đoạt năm cái danh lệch cũng chính là bốn mươi so v một tỷ lệ mà lại trọng yếu nhất chính là việc này căn bản không thể tính như vậy trên thực tế đằng sau hai trăm n g ư ờ i cơ bản đều là bồi chạy tiến vào đi thấy chút việc đời phần lớn nội viện đệ tử căn bản liền mảy may cơ hội đều không có bởi vì là chân chính có tư cách tranh đoạt này năm cái danh lệch cơ bản đều tại nội viện mười vị trí đầu bên trong trừ cái đó ra còn có giống tiêu thần kiếm lý thiện trang như thế thân phận tôn quý tu vi tinh thâm tồn tại cho nên Cuối cùng này, 5 cái danh ngạch, cơ này danh bản đương ề u sẽ bị bọn hắn chiếm cứ, mong nhiên la ma chiến cảnh nguy hiểm thần t ầ n cũng không đều xem thực lực có lúc vận khí cũng là thực lực một loại tại hết thẻ không có chính thức ra kết quả phía trước đến cùng là ai cầm tới danh l ạ c h đó là ai cũng không nói chắc được sự tình bằng không thì trực tiếp theo nội viện năm vị trí đầu bài danh tới chọn chẳng phải là càng bất việc cho nên chỉ có thể nói không có bao nhiêu cơ hội nhưng cũng không là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có bằng không t ì tiêu mạch cũng không có tham gia này tứ cung luận đạo đệ tử tuyển bản cần thiết hắn cùng vũ tinh hà cũng chưa quen thuộc vũ tinh hà có thể hay không trúng tuyển cũng cùng hắn không có một tia nửa phần quan hệ tương phản khi tiến vào la ma chiến cảnh về sau hắn khả năng ngược lại muốn cùng vũ tinh hà trở thành đối thủ cạnh tranh lo lắng đối phương thực không cần thiết bởi vậy ánh mắt của hắn lại rơi xuống người cuối cùng cũng là hắn ngoại trừ chạm nhược thủy bên ngoài chỗ nhận biết duy nhất một tên nội viện mười vị trí đầu bên trong người cũng là lần này có khả năng nhất tranh đoạt đến một cái luận đạo đệ tử danh ở chỗ đông thăng kiếm lý húc dương h ắ nhưng c ỉ chỉ là luyện lần, là lẫn ngoài tại tâm một thậm một chút trao gật một hai điểm đổi cái. qua đều nhau đầu ngay bên hắn bên nửa không n gặp chí h cả có, đối với đại danh của hắn tiêu mạch lại là sớm đã như s ớ m bên thai bởi vì từng nghe chạm nhược thủy chính miệng đề cập qua thậm chí khuyên bảo hắn nhất định phải cẩn thận bốn người này nhưng muốn nói hắn không biết tự nhiên cũng không thỏa đáng dù sao thấy tận mắt mà lại cũng là tiêu mạch nhận biết một vị duy nhất nội viện mười vị trí đầu không thể không trí nhớ khắc sâu trừ lý húc dương bên ngoài còn có ba người khác đồng dạng không thể coi thường chỉ là ba người kia tiêu mạch cũng chưa từng gặp qua không cách nào đưa bình nhưng đối với vị này đông thăng kiếm lý h ú c dương tiêu mạch nhưng cảm giác r u n g động sâu sắc mặt của đối phương mạo bình thường nhìn không chút nào thu hút có thể c á i k i a m ộ t thân tu vi nhưng như đốt chiếu thiên địa thật q u a n g chỉ cần tâm niệm cảm giác hơi mạnh một điểm liền có thể nhận hắn áp bách không thể không chấn động theo theo trạm nhược thủy nói lý h ú c dương thực lực kỳ thật cho dù ở nội viện năm vị trí đầu bên trong đều danh liệt t r ư ớ c mâu chỉ là hắn làm người đẹp thấp không thích cùng người tranh cho nên mới bài danh đệ ngũ nhưng muốn nói hắn thật đơn giản như vậy chỉ sợ mặc cho ai cũng không tin cho nên đây tuyệt đối là hắn tiến vào la ma chiến cảnh về sau kẻ địch mạnh mẽ nhất một trong cũng là tiêu mạch cho rằng khóa này tứ cung luận đạo tuyển bạn có khả năng nhất thu hoạch được cái kia năm cái danh n g ạ c h một trong tuyển bạn người mà đổi thành bên ngoài bốn cái danh n g ạ c h chạm n h ư ợ c thủy đề cập qua ba người khác thiên tiếu thư sinh thu huyết t i ề n khoa ý công tử quân cửu tiêu vô ảnh bộ phong t h ủ n h ạ cũng là có khả năng nhất trúng tuyển người lại thêm lý t h i ề n trang tiêu thần kiếm này loại mặc dù vì về sau người nhưng lại cái sau vượt cái trước có được thực lực cường đại chỉ là nhất thời không có xếp vào nội viện năm vị trí đầu cũng là cạnh tranh năm cái danh lạch mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh lần này la ma chiến cảnh chuyến đi hiển nhiên làm sao cũng nhẹ nhõm không đi nơi nào thậm chí, ngoại trừ sáu người này bên ngoài mặt khác nội viện m ộ ư ơ i vị trí đầu bên trong người lại có thể đơn giản lại thêm nội viện m ộ ư ơ i vị trí đầu về sau ai biết có hay không ẩn giấu h ắ t mã tiêu mạch trước mắt vẹn vẹn t ề vật cảnh sơ kỳ chiến lược tại đây mấy trăm người bên trong thật sự là quá không nổi mắt bất quá bất kể như thế nào gian nan cái này danh n mạch tiêu mạch đều nhất định phải tận đã lực lượng cạnh tranh tới tay bởi vì đây là sư nên hạ giao cho hắn nhiệm vụ cũng là hắn ở sau đó một năm rưỡi bên trong tốc độ cao tăng thực lực lên cũng trong tương lai tứ cung luận đạo trên đại hội áp dụng chính mình kế hoạch mấu chốt nhân tố hắn đang còn muốn tứ cung luận đạo đại hội như thế trường hợp bên trên vạch trân diệp má ha chân chính diện mục đâu nếu như hắn liền tứ cung luận đạo đại hội tham tuyển danh ngạch đều lấy không được cái kia hết thẻ kế hoạch còn áp dụng c á i giám nghĩ đến chỗ này tiêu mạch tầm mắt hơi trầm xuống túi đầu xuống không còn suy nghĩ lung tung suy nghĩ nhiều vô ích hết thảy tận chính mình cố gắng lớn nhất làm đến không oán không hối liền có thể nếu như cuối cùng thực sự bởi vì thực lực nguyên nhân thất bại lại nghĩ biện pháp nhưng bây giờ duy trì chính mình trạng thái đỉnh cao nhất bảo trì lòng tin không đến mức còn không có tiến vào la ma chiến cảnh liền ngay cả dũng khí đều mất đi này mới là trọng yếu nhất. sau đó thời gian nội viện đệ tử hạch tâm đệ tử vẫn như cũ nối liền không dứt đến rất nhanh trong đám người dẫn tới manh động vài vị trọng lượng cấp nhân vật dồn dập lên sản theo nguyên nội viện đệ nhất tú thủy hàn g kiếm trạm nhược thủy tấn thăng hạch tâm nguyên nội viện bài danh năm vị trí đầu bốn người r i ê n g phần mình tấn thăng một vị nếu như nói đông thăng kiếm lý húc dương bài danh đệ tứ cái kêu ba người này chính là hiện tại nội viện ba vị trí đầu trong đó hệ i nội n viện đệ nhất nhân thiên tiếu thư sinh thu v i u ễ n thiên là một tên hết sức anh tôn áo bào trắng thanh niên trên mặt hắn lâu dài mang theo nụ cười đối với người nào đều hết sức h ò a á i chỉ là nhìn xem hắn tiêu mạch nhưng trong lòng một trận không hiểu kỳ quái bởi vì mặt mũi của hắn tổng cho người ta một loại tựa hồ tùy thời tùy khắc đều đang phát sinh biến hóa đều tại thay đổi cảm giác mặc dù không rõ ràng nhưng lại tự dưng cho người ta một loại yêu dị cảm giác hắn quanh người tràn ngập một tầng nhàn nhà sương n g rõ ràng thời khắc đang cười cùng người chung quanh đều trò chuyện với nhau thật vui nhưng người chung quanh cũng rất khó tới gần tha phương tròn vài mà người thứ hai khoa ý công tử quân cựu tiêu thì là một tên gấm quan ngọc mang thanh niên mặc áo vàng hắn sáp mặt tái nhợt như là mất máu quá nhiều thân bên trên không ngừng chuyển ra từng đợt âm hàn khí tức để cho người ta sợ hãi đến mức người thứ ba vô ảnh bộ phong quỷ nhạn thì là một tên nam tự áo đen hắn dáng người nhỏ g ầ y như cùng một cái người lùn trong đ á m người ban đầu tầm thường nhất nhưng đi qua thời điểm sau lưng kiểu gì cũng sẽ hơi ẩn hơi hiện hiện ra từng đạo bóng đen n h ạ t nhạt, nhạt như có như không đây vẫn chỉ là như người bình thường hành tẩu thời điểm nếu như hắn tốc độ cao chạy hoặc là trực tiếp phi hành tốc độ cao không biết cảnh tượng đến cỡ nào hưng mỹ vô ảnh bộ ba chữ cũng không chính xác hẳn là đổi tên quỷ ảnh bộ còn tạm được tiêu mạch đông nhiên đối thân pháp của hắn có hứng thu thật lớn nội viện thân pháp đệ nhất nhân danh hiệu không biết phải chăng là là thật ngoại trừ ba người này bên ngoài còn có mặt khác một số cao thủ cũng r ồ n dập đến bất quá tiêu mạch đối nội trước viện m ộ ư ơ i cũng chưa quen thuộc chỉ miễn cưỡng nghe qua mấy người tính danh cho nên đối bọn hắn đến cũng không có cảm giác gì cũng là đệ tử khác nhìn thấy bọn hắn đến r ồ n dập kinh hô nhường đường cái này khiến tiêu mạch liền cùng nhận biết thu h ế t tiên quân cựu tiêu phong quỷ nhạn ba người kia một dạng hơi nhớ kỹ mấy người khuôn mặt cũng đối bọn hắn có một chút bước đầu ấn tượng đây đều là lần này tứ cung l u ậ n đạo tuyển bản đệ tử mạnh hùng hồn đối thủ cạnh tranh cũng là tiếp đó tiêu mạch tiến vào la ma chiến cảnh về sau c ầ n trọng điểm quan tâm đối tượng trong đó phần lớn đều tương đối bình thường nhưng có một người lại làm cho tiêu mạch hơi ngoài ý m ớ n bởi vì người kia đúng là hiện tại nội viện thứ mười tên là viêm thủ lôi chuyển đăng hắn là trạm nhược thủy tấn thăng hạch o tâm đệ tử về sau mới xâm nhập nội viện mười vị trí đầu bên trong bất quá cái tên này tiêu mạch nhưng lại không phải lần đầu tiên nghe thấy bởi vì ban đầu ở ngoại viện thời điểm hắn liền thường xuyên nghe nói cái tên này lúc trước hắn mới thật sự là ngoại viện thứ nhất sau này đánh bại s í c h d i ệ m thương cổ thiên nai phi linh kiếm cựu kỳ văn ngoại hạ n g viện cao thủ dẫn đầu tiến vào nội viện cho nên tiêu mạch cũng chưa từng gặp qua hắn cái này chân chính ngoại viện đệ nhất hiện tại tiêu mạch mới nhìn đến hắn không chỉ tấn thăng nội viện ngắn ngủi này mấy năm ở giữa lại nhiên cái sau vượt cái trước trở thành nội viện đệ tử trên bảng hiển hách cao thủ nội danh mặc dù chỉ là bởi vì trạm nhược thủy tấn thăng mới đưa thân nội viện mười vị trí đầu danh sách nhưng dù như thế nào có thể trở thành nội viện trước một phần mười cũng tính không tầm thường thành tích mà ngoại trừ này mấy tên nội viện đệ tử bên ngoài còn có mấy người đến đưa tới tiêu mạch chú ý mấy người kia cũng không là nội viện đệ tử mà thình lình toàn bộ đều là hạch tâm đệ tử mặc dù hạch tâm đệ tử kiểm tra quy tắc cùng nội viện đệ tử cũng không giống nhau cũng sẽ không cùng bọn hắn tranh đoạt danh lệch nhưng giống như nội viện trong các đệ tử cũng có giai t ầ n g một dạng hạch tâm đệ tử bên trong kỳ thật cũng có người nổi bật bọn hắn như trong đêm tối ánh sáng vừa đến liền có thể bị người phát hiện khác biệt liền cùng muôn b ả n trong phạm nhân đột nhiên tới mấy tôn cự nhân một dạng nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn nếu như nói thu huy tiên quân cửu tiêu phong q u nhạ lý húc dương lý t i ề n trang lôi chuyện đăng những người này chỉ là cao thủ bình thường này mấy tên hạch tâm đệ tử chính là ở đây cấp cao nhất cao thủ cho dù là thu huyễn thiên bọn hắn ở trước mặt những người này cũng bất quá là một người bình thường mà thôi bởi vì bọn hắn cho dù ở hạch tâm đệ tử bên trong cũng tính người nổi bật được người xưng là lục đại hạch tâm vương huyền long hạ n h ã quân công dương núi tuyết p h ù mưa trạch khiến cho cáo ngọc núi tưởng tự nhiên lục đại hạch tâm đệ tử mỗi một cái đều là chuẩn dưỡng sinh cảnh tu vi chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá dưỡng sinh cảnh bọn hắn là hạch tâm đệ tử bên trong vương là chân chính dựa vào tu vi đi đến đ ỉ n h p h o n g dù cho chạm nhược thủy bối cảnh cường đại tới đâu có thể mấy người kia cũng không kém trọng yếu nhất chính là bọn hắn thực lực tuyệt đối mạnh mẽ tiêu mạch trước kia đối bọn hắn còn hoàn toàn không biết gì cả nhưng khi bọn hắn thoáng qua một c á i đến có chút nội viện đệ tử liền không khỏi r ồ n dập né tránh lên tiếng kinh hô r ồ n dập q u ă n g chi dùng hâm mộ rung động biểu lộ theo bọn hắn trong miệng coi như tiêu mạch không nghĩ cũng không thể biết mấy người thân phận nhìn về phía cái tia sáu tên như là nhật nguyện tinh thần trói mắt nam nữ tiêu mạch ánh mắt chỗ sâu cũng không khỏi lướ đại trợ phu làm như thế hiện tại mặc dù hắn còn đang vì tranh đoạt nội viện đệ tử danh ngạch mà tranh b ề đầu nhưng tương lai một ngày nào đó hắn cũng phải trở thành hạch tâm đệ tử bên trong một thành viên mà lại siêu việt hết thảy chương ba trăm sáu mươi hai kinh người ban thưởng bất quá mặc kệ trong lòng đến cùng như thế nào c ầ n sóng mặt ngoài tiêu mạch vẫn là rất bình tĩnh bởi vì hắn hiểu rõ một cái hết sức đạo lý đơn giản coi như hắn muốn trở thành những cái tiên một trong số người thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có khả năng trong nháy mắt vượt qua mấy cái cảnh giới hiện tại liền theo đổi những người kia bước chân thời gian Hết thể sau một chốc về sau một thân áo xanh tả tú đồng cũng xuất hiện tại quảng trường bên ngoài nàng đi vào quảng trường về sau hai mắt chớp lên rất nhanh liền phát hiện đứng ở một bên tiêu mạch cùng lý thiện trang không do dự tả tú đồng trực tiếp thân hình khai động gạt mở đám người hướng phía tiêu mạch lý thiện trang hai người vị trí đi tới đi vào tiêu mạch lý thiện trang trước người về sau nàng đầu tiên là hướng phía tiêu mạch mỉm cười lập tức lại hướng lý thiện trang thi lễ một cái ba người cũng không có quá nhiều hàn huyên bởi vì theo một hồi tiếng bước chân nặng nề một vị tại mọi người vờn quanh dưới lao giả ao tím chậm rãi theo quảng trường bên ngoài đi tới vị này lao giả ao tím tuổi t r ừ n g lục tuần dưới c à m hơi hiện tròm dâu dê toàn thân khí tức như là vượt sâu biển cả thâm bất khả c h á c h n tới đến trước mặt mọi người về sau lạnh giọng nói ra lão phu mục dương trạch cũng làm lượng công điện phó trưởng tòa hiện tại chủ yếu phụ trách lần này bốn cung luận đạo đệ tử tuyển bạn nói đến đây hắn một đôi âm trầm con người lạnh lùng bắn phá đi ngang qua sân khấu bên trong hơn hai trăm người dù cho trong những người này đã có danh thanh không hiện ra như tiêu mạch dạng này phổ thông nội viện đệ tử cũng có tiền đồ vô lượng như vương huyền lòng hạ nhã quân dạng này đ ỉ n h tiêm hạch o tâm đệ tử nhưng mặc kệ những người này là phổ thông vẫn là đ ỉ n h tiêm trong mắt hắn đều là giống nhau bởi vì những người này cho dù cường đại hơn nữa lại tiền đồ vô lượng tại hắn vị này dưỡng sinh cảnh đ ỉ n h phong lượng công điện phó trưởng tòa trước mặt đều chẳng qua là tham gia lần này bốn cung luận đạo tuyển bạc một chút hậu bối mà thôi lượng công điện phó trưởng tòa mà nghe được thanh âm của hắn trong s lại đều không từ vẻ mặt chấn động sắc mặt khác nhau nghĩ đến lần này bốn cung luận đạo đệ tử tuyển bạn không giống p h à n t h ư ờ n g nhưng cũng không có nghĩ đến vẹn vẹn một lần tuyển bạn thế mà xuất động lượng công điện phó trưởng tòa nhân vật như vậy mọi người đều biết c h i đạo học cung cùng chia thất đường lục điện n à y thất đường lục điện cùng sở hữu bảy vị đường chủ sáu đại điện chủ bình thường chấp trưởng trung tâm bình thường không thấy bóng dáng thế nhưng các đường đường chủ các điện điện chủ phía dưới còn có thay bọn hắn chấp hành chân chạy nhân viên mà trong những người này cường đại nhất tôn quý nhất mấy cái liền là các đường phó đường cùng với các điện phó trưởng tòa lượng công điện phó trưởng tòa chẳng khác nào là lượng công điện bên trong trừ điện chủ mặc mắt ngân hồ quân ngọc lâu bên ngoài cường đại nhất cũng là trọng yếu nhất người một trong cung cấp phó điện chủ lượng công điện vốn là trí đạo bên trong học cung cấp cho nhiệm vụ ghi chép công hơn một nơi từ hắn chủ trì tuyển b ạ n khóa này bốn cung luận đạo đệ tử cũng coi như thực c h í danh quy lão giả áo tím mục dương trạch không có để ý đám người kinh hô mà là tiếp tục lạnh lùng mở miệng nói lần này bốn cung luận đạo đệ tử tuyển bạn tin tưởng một chút cơ bản tin tức đại gia cũng đã biết ta liền không lại nói năng dùm giả chỉ đơn giản tự thuật một chút cơ bản quy tắc cấm kỵ cùng với cuối cùng người thắng trận chỗ có thể thu được ban thưởng. dùng khích lệ các ngươi anh dũng tiến thủ nỗ lực phấn đấu năm nay bốn cung luận đạo đệ tử tuyển bản chỉ đang vì ta t r í đạo học cung tuyển ra một năm rưỡi về sau có tư cách cùng mặt khác tam đại học cung đệ tử tinh anh cùng đài luận đạo đệ tử tinh anh cho nên là ưu chọn vào ưu trọng đại vô cùng không qua loa được lần này bản học cung hết thể sẽ chọn ra hạch tâm đệ tử mười người nội viện đệ tử năm người tiến hành trọng điểm bồi dưỡng những đệ tử này sau khi đi ra chẳng những hội thu hoạch được phong phú ban thưởng mà lại sẽ còn thu hoạch được học cùng không tiếp tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng tương lai tiến cảnh tiến triển cực nhanh cho nên cơ hội khó、được. hy vọng các ngươi tất cả mọi người muốn coi trọng cố gắng tại la ma chiến cảnh bên trong lấy được tốt thành tích thu hoạch được bài danh Là ta chỉ đạo học c đạo u nói g trong, bên trong tam một địa cấm đại c bên khả năng thám h năng ể hiểm m tầm bảo, tu luyện, nhưng cũng nguy hiểm tầm tầm, tức tề vật bảo, cảnh luyện, nguy là nhưng cũng khiến ngươi các đến ệ tử, t i vào vậy trong, bên bởi bình cũng nguy tính mạng, bởi vậy bình thường cũng không mở ra. Nói ra. có hiểm mở đây ế n đ hắn cười lạnh bất quá chuyện tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi trên đời này làm chuyện gì không có nguy hiểm Cái gọi là người là thật r o n n g à ngồi, họa từ trên xuống. trời rơi họa h từ t muốn lúc chết uống ngụm nước đều có thể n g ẹ n chết h ú n g chi là như thế phong lợi thu hoạch địa phương bởi vậy đây là một cái cơ hội khó được các ngươi phải thật tốt nắm bắt nhưng p h ả m có thể theo bên trong sống sót đi ra đồng thời có thu hoạch đệ tử trên cơ bản đều đưa thu hoạch được khó mà tưởng tượng chỗ tốt to lớn tương lai tiền đồ bất khả hà lượng lần này các ngươi thí luyện nhiệm vụ chính là tại la ma chiến cảnh bên trong thật tốt sinh tồn được sinh tồn thời gian càng lâu thì tích phân càng cao cuối cùng tích phân cao nhất hạch o tâm đệ tử mười vị trí đầu cùng với nội viện đệ tử năm vị trí đầu là sẽ trở thành năm nay bốn cung luận đạo đệ tử tuyển bạn bên trong người chiến thắng bí cảnh sinh tồn ngay được phía trước vị kết lượng công điện phó trưởng tòa mục dương trạch mở miệng nội viện trên quảng trường tất cả mọi người không khỏi có chút lên người mặc dù biết học cung nếu bố trí như quy định này nhất định có hắn nguyên lý nhưng tất cả mọi người vẫn là một mặt mờ mịt cảm thấy có chút không đáng tin cậy mọi người đều biết la ma chiến cảnh cực lớn có nhiều chỗ tương đối an toàn có nhiều chỗ lại cực kỳ nguy hiểm nếu có người đi vào liền tìm một cái địa phương an toàn trốn đi mãi đến la ma chiến cảnh đóng cửa lúc mới ra ngoài vậy hắn chẳng phải là đệ nhất có thể này cùng thực lực có quan hệ gì nếu như đại gia toàn đều như vậy t h í luyện còn như thế nào tiến hành tuyền bắt ra lại có thể thật sự là lương tài hã không phải liền là so với ai khác vận khí tốt ai có thể tìm tới cái địa phương an toàn tránh né đứng lên sao như thế tuyển bạn có ý nghĩa gì phản phất biết đạo trong lòng mọi người suy nghĩ cái tiết lượng công điện phó trưởng t ò a mục dương trạch thấy thế cười lạnh một tiếng các ngươi coi là tìm địa phương an toàn trốn đi liền vạn sự thuận lợi ngây thơ la ma chiến cảnh tại sao lại trở thành ta trí đạo học cung tam đại cấm đ ị a một t r o n g lại là ngũ đại bí cảnh đứng đầu tự nhiên có hắn nguyên nhân bên trong tràn đầy bất ngờ địa phương an toàn khả năng rất nhanh trở nên không an toàn bên trong cách mỗi ba ngày liền sẽ nổi lên một loại tên là âm ma sát gió quái phong cái tia âm ma sát gió tiêu hồn thức cốt sông núi không trở ngại chính là dưỡng sinh cảnh tu sĩ cũng không cách nào ngăn cản vô luận ngươi nút ở chỗ nào đều sẽ bị quét đến không có phương pháp đặc thù căn bản là không có cách ở bên trong sinh tồn cho nên nghĩ kháng qua này từng lớp từng lớp âm ma sát gió các ngươi liền nhất định phải không ngừng chủ động đi tìm la ma chiến cảnh bên trong sinh trưởng một loại kỳ hoa này loại kỳ hoa tên là xích dương hoa bên trong g ẩ n chứa thuần dương khí hấp thu xích dương hoa thuần dương khí có thể liền đem âm sát ma gió âm h à n lực lượng triệt t i ế u mất từ đó ở bên trong sinh tồn chỉ có tích lũy đến đầy đủ xích dương hoa các ngươi mới có thể chịu qua đầy đủ thời gian tại âm ma sát gió bên trong sống sót tiếp tục ch lama chiến cảnh bên trong mỗi đến đêm trăng tròn nhiệt độ không khí sẽ trở nên cực thấp bên trong hung thú đều sẽ không hiểu phát sinh bạo động hết thể hung thú toàn bộ trở nên táo bạo hung ác điên cuồng không thôi bình thường trốn ở núi sâu giấu tại dòng suối những hung thú kia thậm chí một chút phổ thông c ô n t r ù n g đều sẽ trong đêm đó điên cuồng công kích hết thể người nhìn thấy xúc liền coi như các ngươi tránh trong lòng đất cũng có lòng đất dị t r ù n g có khả năng công kích các ngươi thậm chí so trên mặt đất hung thú càng đáng sợ cho nên không có, có chỗ nào là an toàn nghĩ phải sống sót liền phải cố gắng chống cự thú triều chiến đấu một đêm mà thông qua tầng thứ hai khảo nghiệm ta nghĩ thắng bại hẳn là không sai biệt lắm liền lựa chọn đi ra liền tính thực lực các ngươi vượt qua bản trưởng tòa tưởng tượng kháng qua này đợt thứ hai khảo nghiệm người còn có càng nhiều thế nhưng nguy hiểm lớn hơn nữa cũng sẽ theo nhau mà đến bất quá này chút phải nhờ vào chính các ngươi đi khám phá tóm lại này la ma chiến cảnh bên trong nguy hiểm tầm tầm chính là tề vật cảnh hậu kỳ đệ tử ở bên trong sống sót tỷ lệ cũng không đến một nữa nếu như các ngươi đ ả m phách chưa đủ không bằng trực tiếp từ bỏ còn tránh khỏi chịu cái tia âm ma sát do tập thể làm khổ càng bốc lên ngã xuống nguy hiểm nói đến đây lần này họ cũng chuẩn bị cho các người ban thưởng cực kỳ phong phú hạch tâm đệ tử thứ nhất đem ban thưởng một kiện huyền cấp đê giai bí bảo cùng với có thể phụ trợ đột phá dưỡng sinh cảnh tam phẩm cực hạn đang ăn dược bạch ngọc dưỡng sinh đan ba khỏa thứ hai thứ ba thì các ban thưởng một kiện hoàng cấp đỉnh giai bí bảo bạch ngọc dưỡng sinh đan b ộ t khỏa khác thêm năm mươi vạn công vân mười vị trí đầu các ban thưởng một kiện huyền cấp đỉnh giai binh khí mười vạn công vân cái gì nghe tới cái kia lượng công điện phó trưởng tòa nói đến ban thưởng hai chữ lúc trong sân đám người con mắt liền đồng thời phát sáng lên mà nghe được hạch tâm đệ tử đệ nhất ban thưởng lại có thể là một kiện huyền cấp đê giai bí bảo còn có phụ trợ đột phá dưỡng sinh cảnh linh đắt lúc trong cả sân vô luận là nội viện vẫn là hạch tâm đệ tử đều có chút không thể tin vào thái của mình những cái kia nội viện đệ tử đáy lòng càng gấp gáp hơn đứng lên hạch tâm đệ tử ban thưởng như thế phong phú nội viện đệ tử hẳn là cũng sẽ không kém ở đâu mới đúng cũng không biết cụ thể là cái gì chương ba trăm sáu mươi ba Tâm nghe u y ê n p i i k được vị này lượng công điện phó trưởng tòa lời nói về sau tất cả mọi người không khỏi hít sâu mờ hơi phần thường này nào chỉ là phong phú đơn giản kinh người đến khó có thể tin hạch tâm đệ tử thứ nhất trực tiếp ban thưởng một kiện huyền cấp đê giai bí bảo còn có ba khoả phụ trợ đột phá dưỡng sinh cảnh đan dược bạch ngọc dưỡng sinh đan đầu tiên nói huyền cấp đê giai bí bảo huyền cấp đê giai bí bảo vậy đại biểu cái gì đại biểu cho có được vật này dù cho ngươi vẫn là tại tề vật c ả n h lúc liền ủng có thể uy hiếp dưỡng sinh cảnh thủ đoạn tương đương với nhiều hơn một cái uy lực to lớn vô cùng đ ó n sát thủ coi như ngươi đột phá dưỡng sinh cảnh huyền cấp đê giai bí bảo giá trị cũng không thể ước lượng bởi vì tương đương với nhiều hơn một cái mạnh mẽ binh khí nhất là hai bên tu v i tương đương lúc một phương có được một phương không có sẽ trở thành quyết phân thắng thua trọng yếu pháp mã đến mức bạch ngọc dưỡng sinh đan mặc dù kém hơn một chút thuộc về tiêu hao phẩm thế nhưng chân quý vô cùng bởi vì đây là có thể phụ trợ đột phá dưỡng sinh cảnh đan dược mặc dù chỉ là phụ trợ cũng không có nghĩa là có được bạch ngọc dưỡng sinh đan liền nhất định có thể đột phá dưỡng sinh cảnh mà dù sao có thể gia tăng không ít sát xuất thành công như viên thuốc này giá trị liên thành đệ tử tầm thường cho dù có công hơn đều khó mà mua được chỉ có những cái kia đình tiêm đệ tử hạch tâm thiên tiêu tại đột phá dưỡng sinh cảnh quan khẩu có thể được đến học cung ban thưởng nhưng số lượng t u y ệ t sẽ không quá nhiều hiện tại một cái thí luyện liền trực tiếp ban thưởng bà cái không hề nghi ngờ đây là cái đại thủ bút đương nhiên nay cùng bọn hắn nội viện đệ tử không có, có quan hệ gì có tỷ、so、h tố, như tốt nhất tâm nguyên phi kiếm chính là trong truyền thuyết dùng truyền kỳ tài liệu máu kim tới chế tác loại kia tâm nguyên phi kiếm là cấp cao nhất danh xưng thực phẩm tâm nguyên phi kiếm mà lại kém hơn một bậc chính là dùng phi tinh huyền thiết chế tác thượng phẩm tâm nguyên phi kiếm bất quá máu kim cùng phi tinh huyền thiết quá mức thưa thất chân quý bình thường đệ tử rất khó có cơ hội lấy được hai thứ này hiếm thấy tài liệu phi tinh huyền thiết còn có một số đến mức máu kim nếu xưng là chuyển kỳ tài liệu thưa thất trình độ có thể suy ra cho nên phần lớn đệ tử có thể lấy được cũng chỉ là phổ thông kim loại chế tác phi kiếm mà thôi phổ thông kim loại cũng không phải là không thể chế tác phi kiếm chỉ là cũng không có máu kim cùng phi tinh huyền thiết như thế c tính có thể hoàn mỹ phù hợp trái tim con người niệm mà thôi uy lực của bọn nó lần nữa liền là phổ thông phi kiếm nói cách khác trung phẩm tâm nguyên phi kiếm căn bản là ngoại trừ phi tinh huyền thiết cùng máu kim chế tác tâm nguyên phi kiếm bên ngoài tốt nhất tâm nguyên phi kiếm có thể thế gian này có thể có phi tinh huyền thiết cùng máu kim chế tác mà thành tâm nguyên phi kiếm lại có mấy người cho nên bình thường trung phẩm tâm nguyên phi kiếm chính là phần lớn t ề vật cảnh đệ tử trung cực truy cầu mà phần lớn t ề vật cảnh đệ tử có thể lấy được chỉ là hạ phẩm hoặc phổ thông tâm nguyên phi kiếm mà thôi thậm chí rất nhiều người đột phá t ề vật cảnh nhiều năm cũng không có tìm được thích hợp tài liệu liền một thanh bình thường tâm nguyên phi kiếm đều không có c h í đạo học cung cho nội viện đệ tử đệ nhất b a n thường thế nhưng một thanh thành phẩm trung phẩm tâm nguyên phi kiếm tự nhiên để cho người đ ó mắt đến mức thứ hai thứ ba cũng có thể được một thanh thành phẩm hạ phẩm tâm nguyên phi kiếm phẩm chất mặc dù không có trung phẩm tốt nhưng cũng vượt qua bảy tám phần nội viện đệ tử. Đến mức thứ 4, thứ 5, ban thưởng cũng không tệ là một bộ linh cấp thượng phẩm bí k í p tại trí đạo học cung bên trong một bản linh cấp thượng phẩm bí k í p ít nhất cũng giá trị mấy chục vạn công vân tệ chân đắt một chút thậm chí vượt qua trăm vạn cho nên đồng dạng có giá trị không nhỏ trí đạo học cung bên trong phần lớn nội viện đệ tử cho đến bây giờ còn tu luyện chỉ là linh cấp hạ phẩm công pháp giống như tiêu mạch có thể tốc độ cao kiếm lấy hàng loạt công vân h ồ i n ó i linh cấp t r u n g phẩm công pháp có thể nói ít càng thêm ít đến mức linh cấp thượng phẩm công pháp cái kia là trừ mấy cái tia đỉnh tiêm nội viện đệ tử khả năng tu luyện qua một lượng bộ bên ngoài phần lớn vẫn chỉ là hy vọng xa vời hiện tại chỉ cần có thể trở thành nội viện năm vị trí đầu liền có thể miễn phí đạt được một bộ linh cấp thượng phẩm công pháp đối với hết thể nội viện đệ tử mà nói tự nhiên là một loại lớn lao khích lệ thậm chí coi như đã tu luyện qua linh cấp thượng phẩm công pháp đệ tử cũng sẽ không ghét bỏ chính mình sẽ thêm một môn linh cấp thượng phẩm tâm nguyên kỹ dù sao thứ này mặc dù không nói càng nhiều càng tốt nhưng cho đến bây giờ có thể có được một môn thế là tốt rồi muốn đem toàn thân công pháp toàn bộ đ ổ i thành linh cấp thượng phẩm tuyệt đối không có bởi vậy nghe được cái tia lượng công điện phó trưởng tòa mục lời nói về sau rất nhiều nội viện hạnh tâm đệ tử chẳng hề từ xôn xao tiếp theo thấy vô cùng hưng phấn không ít vốn chỉ là ô m tới thấy chút việc đợi ý nghĩ đệ tử càng là âm thầm bắc quyền dù cho biết rõ không có bao nhiêu hy vọng cũng phải tận lực một hồi ba vị trí đầu hoặc là năm vị trí đầu phản p h ấ t biết rất nhiều đệ tử suy nghĩ trong lòng lão giả áo tím mục dương c h ạ c h cười lạnh hai tiếng nói ra tốt ban thưởng đã tuyên bố x o n g tất tiếp đó ta hội cho các ngươi cấp cho một kiện truyền tống lệnh bài nắm giữ này truyền tống lệnh bài người một khi gặp được nguy hiểm liền có thể đem bóp nát lệnh bài bóp nát về sau các ngươi liền có thể thuấn g i a n truyền tống ra la ma chiến cảnh bất quá càng sớm bóp nát lệnh bài này đại biểu các nói g thông qua khảo nghiệm càng gian ngươi ư ơ i thời đi sát xuất càng thấp, thời gian cụ thể, còn là chính các đi bát. khảo chính còn nắm n qua các cụ là đến đây hắn ngừng liền ạ một mở m chút, lại i không không vung tay lên sau lưng liền có hai tên người áo trắng vượt qua đám người ra trong tay hai người các năm có một cái hình cho khay hình tròn khay bên trong là một cái miếng l ó n g ánh sáng long lanh như ngọc bích lệnh bài lệnh bài bên trong điêu khắc một cái truyền chữ hai tên người á o trắng n â n g k h a y đi đến mỗi một tên nội viện hoặc hạch tâm đệ tử trước mặt đem lệnh bài cấp cho cho bọn hắn lập tức hồi quy nguyên vị nhìn thấy tất cả nhân thủ bên trong đều có này truyền tống lệnh bài về sau lượng công điện phó trưởng tòa mục dương trạch nhìn đám người lên mắt mới nói t ố t hiện tại đại gia đổi ý còn kịp tiến vào bên trong sinh tử hết thẻ tự chủ coi như ngươi có được truyền tống lệnh bài cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn bởi vì có chút nguy hiểm sẽ để cho ngươi liền bóp nát lệnh bài cơ hội đều không có cho nên... có mong muốn thấy ừ bỏ t a gia sao. đưa nhau, m mắt mặt mà Nghe trong người không người lưỡng nhưng lời tuyển ít t này, sân nhìn nhìn bạc được chư h lự, vẻ bốn phía người không nhúc phía đích, đám thế n ầ m mặt Thấy t xuống. Được. h thế thế về sau vị này lượng công điện phó trưởng tòa nhẹ gật đầu trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười nhất chỉ trong tay bọn họ chỗ cầm truyền tống lệnh bài nói mỗi miếng truyền tống lệnh bài cũng phân biệt đại biểu cho các người thân phận của từng người tại các người tiến vào la ma chiến cảnh về sau nơi này sẽ xuất hiện hai khối bảng danh sách một khối là hạch tâm đệ tử bảng một khối là nội viện đệ tử bảng theo từng cái hạch tâm nội viện đệ tử đào thải sau cùng hội thừa xuống cuối cùng mười lăm người chính là người chiến thắng nỗ lực ca nói xong hắn đi đầu vây tay một cái nói đi theo ta nói xong cũng không nhìn đám người trực tiếp đi đầu c ấ c bước hướng phía t r i đạo học cung hậu sơn mà đi đám người t h ấ y thế cũng không khỏi cũng r ồ n dập n í t người theo sát mục dương trạch bước đi vị này lượng công điện phó trưởng tòa mục dương trạch mang theo đám người rời đi nội viện đệ tử khu vực tiến vào t r i đạo học cung hậu sơn về sau vẫn là không ngừng tiếp tục hướng phía trước cũng không biết đi được bao lâu đ ô n nhiên phía trước xuất hiện một tòa thật to hẻm núi miệng hẻm núi có một khối màu đen bia đá trên tấm bia đá đỏ tươi cấm địa hai chữ thình lình đang nhìn chương ba trăm sáu mươi bốn mới vào la ma chiến cảnh cấm địa tiêu mạch tả t ú đồng đám người không khỏi là hơi run run nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng truyền thuyết la ma chiến cảnh chẳng những là trí đạo học cung ngũ đại bí cảnh đứng đầu cũng là tam đại cấm địa một t r o n g xem ra chỗ này hẻm núi hẳn là la ma chiến cảnh lối vào chỗ trên mặt đất xem trên đó không xương đỏ bốc lên bao t r ù m cả tòa hẻm núi rõ ràng không phải cái gì tốt sự vật đám người có chút hiểu rõ vì sau này la ma chiến cảnh trọng yếu như vậy nhưng có rất ít người biết hắn vị trí cụ thể chỗ trên mặt đất nguyên nhân quả nhiên vị k i ế lượng công điện phó trưởng t ò a mục dương trạch nhất chỉ phía trước cái k i ê u mảnh lượn lờ lấy một tầng xích h ồ n g quỷ xương mù ngạc nhiên dài hẻn núi mở miệng nói nơi đây chính là ta trí đạo học cung ngũ đại bí cảnh đứng đầu la ma chiến cảnh bất quá trong cốc có khát máu độc trướng tồn tại ngày đêm đem phong tỏa nếu như không có học cung trưởng lao dẫn đầu các ngươi tuyệt đối không thể tự động bước vào bằng không tự gánh lấy hậu quả nói xong chỉ gặp hắn mặt hướng phía trước đột nhiên vung tay lên trong miệng quát khẽ một chữ nói mở theo hắn này tiếng hét lớn phía trước trong hạp cốc xương đỏ vờ ơ y mà thật như là nghe được mệnh lệnh tinh linh dồn dập hướng hai phía tảng ra lộ ra một đầu chật hẹp đường đi sâu t h ă n thẳm đi theo ta lượng công điện phó trưởng tòa mục dương trạch thấy thế trực tiếp dẫn đầu một bước bước vào trong hạp cốc t h ế thế sau lưng đám người mặc dù hai mặt nhìn nhau nhưng vẫn là tại hạch tâm đệ tử vương huyền long hạ nhã quân các đệ tử dẫn đầu dưới dồn dập bước vào trong hạp cốc bước vào hẻm núi về sau đám người phát hiện bốn phía xương đỏ cũng không có vì vậy tàn đi chỉ là như là bị hai đạo gió vô hình tường ngăn tại bên ngoài nhìn đám người tựa như là đi tại một đầu màu đỏ xương mù đạo bên trong loại tình hình này đám người đ ờ i này thật đúng là là lần đầu tiên gặp không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ t ả tú đồng thấy thế thấp giọng hướng tiêu mạch lý thiện trang hai có người nói này hẻm núi nhất định thiết t r í qua trận pháp chỉ cần khởi động trận pháp liền có thể mở ra lối đi mà một khi đóng cửa thì độc trướng tràn ngập vô luận cả người lẫn vật đều không thể nhẹ vào khó trách như thế ẩn nấp tiêu mạch nhẹ gật đầu nói cái t i ê mở ra trận pháp chi pháp chính là nắm giữ tại rất nhiều trường lao tay chỉ là làm như thế đoán chừng cũng là vì bảo hộ đại gia bằng không thì Cái kia lama chiến cảnh kia lama như trong h hung hiểm, không thận chừng nhiều lành ít. Tả tú đồng nhẹ đầu, thấy bốn phía tất cả mọi người một mảnh im, bầu không khí có chút ế nếu đầu, bầu người cẩn đoán liền đồng bốn người chẳng giữ gật mọi im, mò, Ừm. một là là lạc vào, có bước cả có tò ít. Tả tú tất túc, lòng hai người đều đ ố i cái kia la ma chiến cảnh cất một phần tò mò dĩ nhiên cũng có vẻ mơ hồ lo lắng một cái bí cảnh lối vào đều được thiết t r í như thế ẩn nấp cho thấy cái kia la ma chiến cảnh tuyệt không phải cái gì đất lành đối với chuyến này trong lòng hai người tự dưng thêm ra một vệ bóng mở nhưng lại có vẻ mơ hồ chờ mong bởi vì càng là chỗ hữu hiểm càng có khả năng thu hoạch bình thường khó mà tưởng tượng bảo vật coi như không vì tranh đoạt cái k i a tứ cung luận đạo đệ t ử năm cái danh lệch nhưng chỉ là tới đây la ma chiến cảnh bên trong thí luyện một phen cũng là bọn hắn bình thường khó mà tưởng tượng lớn đại tạo hóa một đường tiến lên cũng không biết đi được bao lâu rốt cục phía trước cái k i a lượng công điện phó trưởng tòa thân ả n h dừng lại đám người không tự chủ được đi theo d ừ n g bước lại lúc này mới phát hiện bất chi bất giác bọn hắn chạy tới cuối đường sương mù đạo phân khối là lớp kín cao lớn tường đá tường đá hai bên đều có một tòa giữ tợn quái thú pho tượng mặt đen có sừng sinh ra tắm tay hai tòa pho tượng ở giữa thì là một đạo cửa đá đóng thắt chặt không biết thông hướng phương nào phía trước vị tiết lượng công điện phó trưởng tòa mục dương trạch đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi toàn thân xương cốt lộp bộp lộp bộp rung động sau một lúc lâu hai tay của hắn kéo ra đột nhiên hướng phía trước đây mở theo hắn đôi tay này đầy to lớn gió lốc đ ỗ n g nhiên c u n lên trực tiếp vọt tới quái thú kia trong pho tượng ở giữa cửa đá p h ê n h một tiếng cửa đá đột nhiên ầm ầm bên trong mở lộ ra bên trong một đầu đèn kịt lối đi lối đi phía dưới một cái hào quang lấp lánh lục mang hình t ò cổ trận màu xanh lam xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt tuất đi vào đi lượng công điện phó trưởng tòa đẩy ra này phiến cửa đá tựa hồ đã hao hết bình sinh khí lực hắn thở sâu hơi thở một hơi lắng lại đường này này mới chậm rãi mở miệng nói sau đó dẫn đầu dẫn đường bước vào đầu kia trong đường hầm đèn kịt đám người t h ấ y thế cũng r ồ n dập đi theo sau lưng hắn tiến vào trong thông đạo tiến vào lối đi về sau tất cả mọi người chỉ cảm thấy khí hầu đống nhiên mát lạnh bốn phía vách đá không biết là làm bằng vật liệu gì trong bóng tối vờ ơ y mà lập lòe điểm, điểm ám kim màu sắc như là muôn vàn sao trời không ngừng lấp lánh một đầu hướng phía dưới cầu thang xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt đám người dọc theo cầu thang sau cùng đi vào một tòa xưa cũ trong thạch thất thạch thất dưới đáy liền là trước mọi người trông thấy cái k i a lục mang hình cổ trận giờ này khắc này đám người này mới nhìn rõ bọn hắn giờ phút này giống như đặt mình vào một tòa trong hang đá hang đá bên trong không bàn không ghế dựa chỉ có như vậy một tòa đại trận cùng với bên cạnh cung cấp người trên dưới sử dụng thêm đá lượng công điện phó trưởng tòa chỉ cái k i a đại trận màu xanh lam nói la ma chiến cảnh tự thành không gian cũng không tại thế giới của chúng ta đây cũng là chỉ vừa tiến vào c h u y ề n tống lối đi mở ra thời gian chỉ có một khắc đồng hồ các ngươi có thể tự động bước vào nhưng vừa tiến vào trong sinh tử tự phụ dĩ nhiên nói đến đây hắn hai con ngươi tính mịch quét mắt trước mặt rất nhiều nội viện hạch tâm đệ tử liếp mắt có hai giờ ta nhất định phải sự tình nói rõ trước để tránh các ngươi thoát ly giám thị ở bên trong đi sai bước nhầm cuối cùng hối hận nghe vậy đám người cùng nhau vẻ mặt chấn động biết lúc này này lượng công điện phó trưởng tòa theo như lời nói hẳn là cực kỳ trọng yếu thế là không khỏi từng cái ngưng thần lắng nghe lượng công điện phó trưởng tòa tầm mắt rơi vào trước mặt rất nhiều nội viện hạch tâm đệ tử trên mặt lạnh lùng nói bởi vì la ma chiến cảnh một chỗ một giới ở bên trong bởi vì sống chết trước mắt hoặc to lớn lợi ích dụ hoặc nhân tính hội ở bên trong phát sinh vạn vẹo hoặc diễn vì sinh tồn thậm chí chỉ là vì một chút bên ngoài lợi ích cũng có thể diễn biến thành giết người động cơ bởi vậy ta nhất định phải muốn nói cho các ngươi mặc dù chúng ta không có khả năng xem thấy các ngươi nhất cử nhất động thế nhưng tại các ngươi nhóm người này bên trong nhưng có một nhỏ bộ phận người là chúng ta đặc biệt an bài giám thị nhân viên bọn hắn có được tùy thời cùng chúng ta chuyển tấn bảo vật tại các ngươi đối đồng môn dơ lên đồ đao một khắc này nếu như vừa vận đ ụ n g tới bọn hắn hoặc bị bọn hắn gặp được n g ấ m lại hậu quả sát hại đ ồ n g mỗi người trực tiếp hủy bỏ tư cách áp tải phong kỷ đường hỏi tội dĩ nhiên các ngươi cũng có thể cực tự mình làm thần không biết quỷ không hay có thể giấu giếm được học cùng giám thị như vậy tùy các ngươi hát hát hắn cười lạnh hai tiếng cũng mặc kệ giờ phút này sắc mặt trong nháy mắt rất nhiều nội viện hạch tâm đệ tử lại nói mặt khác hạch tâm đệ tử không thể nhúng tay nội viện đệ tử tuyển bạt bởi vì thực lực t r ê n lệch quá lớn một khi có vị nào hạch tâm đệ tử nhúng tay nội viện đệ tử tuyển bạt kiểm tra đồng dạng trực tiếp hủy bỏ tư cách tại chỗ trục xuất hiện tại tiến bảo nói xong vung tay lên đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau về sau giấu trong lòng đủ loại không đồng đều tâm tư dồn dập bước vào cái kia đại trận màu xanh lam bên trong t h sau, thấy. Thấy sau một lát hai đạo cự đại chỉ riêng bảng xuất hiện tại trí đạo học cung nội viện trên quảng trường mặc dù còn lưu tại nội viện đệ tử đã không nhiều nhưng vẫn là có không ít hội tụ tại này chỉ riêng dưới bảng giờ phút này nhìn chăm chú lấy cái kia trống g i n g bảng danh sách từng cái đang suy đoán cuối cùng là ai sắp thành làm người chiến thắng Thu h o ạ chương đ ợ c học c ba trăm sáu mươi lăm hát nguyệt thế giới một bước bước vào truyền thống bên trong tòa cổ trận lam sắc quang mang nổi lên theo một trận t r ò n váng trời đất quay cuồng tiêu mạch đã xuất hiện tại một thế giới khác trước mắt thế giới một mảnh tối tăm bên ngoài rõ ràng là ban ngày nhưng ở nơi này lại thành đêm tối mà lại quỷ dị nhất chính là nơi đây đêm tối cũng cùng tâm thánh đại lục hoàn toàn khác biệt chẳng những nhiệt độ không khí cực độ thấp trọng yếu nhất chính là tiêu mạch ngẩng đầu một cái đã trông thấy một vòng tối say lớn hát nguyệt treo trên bầu trời mơ hồ thấy rõ q u ỷ dị khói đen tại mặt n g o à i không ngừng xoay quanh đây là màu đen mặt trăng tiêu mạch khó có thể tin mở to hai mắt hắn không phải là chưa từng thấy qua mặt khác mặt trăng tỉ như màu đỏ màu xanh thế nhưng màu đen lại là hết sức hiếm thấy trọng yếu nhất chính là vầng trăng này cũng quá gần trong lòng thánh đại lục ở bên trên nhìn thấy mặt trăng tối đa cũng liền địa lớn đại biểu hắn khoảng cách tâm thánh đại lục cực kỳ xa xôi nhưng tại nơi này nhìn thấy mặt trăng nhưng có to bằng cái thớt là như người bình thường mặt trăng bảy tám lần lớn nhỏ nay hoặc là nói rõ chỗ này la ma chiến cảnh cùng tâm thánh đại lục căn bản không phải cùng một thế giới hoặc là liền là này la ma chiến cảnh khoảng cách mặt trăng khoảng cách so tâm thánh đại lục gần rất nhiều chỉ là này quỷ dị màu sắc lại là chuyện gì xảy ra tiêu mạch khó có thể lý giải được bất quá quỷ dị cũng liền quỷ dị tiêu mạch thoáng sau khi hết khiếp sợ cũng liền đột nhiên kịp phản ứng bên cạnh mình làm sao quặn cù vẽ như vờ ơ y hắn quay đầu nhìn một cái kém chút cứng tại tại chỗ chỉ thấy bốn phía gió lạnh vù vù đều là ngang gối dài cỏ dại cái t i ê cỏ dại từng sợi khoác đại như kiếm phía trên càng làm ọ c đầy răng cưa cũng lộ ra một loại âm lanh chi sắc xem xét liền hết sức quỷ dị. mà nguyên bản theo hắn cùng một chỗ bước vào truyền t ố n g cổ trận tả thú đồng lý thiện trang đám người nhưng đều không thấy bóng dáng liền là tiêu thần kiếm chạm nhược thủy đám người cũng là riêng phần mình biến mất không biết tung tích bốn phía trống giống nay một mảnh bình nguyên lại chỉ có hắn một người làm sao lại như vậy chẳng lẽ chúng ta truyền t ố n g vào lúc đến đều là ngẫu nhiên điểm rơi cho nên đại gia mới không tại cùng một chỗ sao có thể như thế không phải có người an toàn có người nguy hiểm tiêu mạch tự nhiên biết nếu như vận khí tốt hơn vừa truyền t ố n g xuống tới lúc chỉ là một chỗ phổ thông địa phương tỷ lệ sống sót tự nhiên tăng nhiều nhưng nếu như vừa vừa đến liền truyền t ố n g vào một chỗ hung thủ ổ bên trong đây tuyệt đối là giữ nhiều lãnh ít bất quá tiêu mạch cũng hiểu rõ làm như vậy tự có đạo lý riêng bởi vì vì mọi người tiền đến là lịch luyện không phải du lịch thăm người thân bất kỳ nguy hiểm nào đều ứng đã sớm chuẩn bị không tồn tại chỉ là vì nhường ngươi đến này bí cảnh bên trong nhàn tản du ngoạn mấy ngày liền kết thúc mà lại đại gia vừa tiền đến liền riêng phần mình phân tán liền rất khó bao đoàn sửa ấm cứ như vậy ít nhất tại thí luyện sơ kỳ đại gia không cách nào dựa vào cùng người khác quan hệ để sinh tồn chỉ có dựa vào cố gắng của mình có thể trình độ lớn nhất làm đến công bằng công chính nếu như vận khí tốt có thể gặp được đồng b ạ n đó là tốt nhất nhưng nếu như vận khí không tốt cũng có khả năng gặp gỡ kẻ địch bởi vậy vận khí lại cũng là trận này khảo hạch một bộ phận mặc dù tiêu mạch thập phần lo lắng tạ tú đồng lý t h i ể n trang đám người an nguy bất quá hai người đều không phải là p h ả m phu tục tử thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu thực sự không phải là hắn lo lắng các nàng mà là các nàng lo lắng mình mới là trọng yếu nhất chính là giờ này khác này hắn cũng không có cách nào nhiều làm cái gì chỉ có thể chậm rãi tìm hy vọng có tai kiến các nàng thời điểm mặt khác tiêu mạch cũng hiểu rõ mặc dù hắn cùng tạ tú đồng lý thiện trang đám người tách ra nhìn như bất lợi nhưng không có cùng một chỗ truyền thống bảo đến cũng liền cùng tiêu thần kiếm thậm chí những cái tiêu cao thâm mặt c h ắ c hạch o tâm đệ tử tách ra lẩn tránh nguy hiểm lớn hơn nữa tổng thể nói đến lợi nhiều hơn hại tuy nói cái tiêu lượng công điện phó trưởng tòa mục dương trạch nói những người này có một nhỏ bộ phận gánh chịu giám thị chi trách có thể trình độ lớn nhất dẫn tới đại gia trong lòng cố kỵ không đến mức làm loạn thế nhưng ai còn nói đến chuẩn đâu tiêu mạch dít nhất biết chính mình không phải giám thị nhân viên mà hắn cùng tiêu thần kiếm ở giữa sớm đã là không chết không thôi mặc kệ tiêu thần kiếm có phải hay không giám thị nhân viên một trong hắn cũng có thể hướng tiêu mạch hạ sát thủ nếu như hắn là hắn có khả năng biệt thủ luôn không khả năng chính mình tố giác chính mình nếu như không phải hắn chỉ cần xác định bên người không có những người khác thật làm ai có thể quản được tới đây chứ cho nên lần này la ma chiến cảnh chuyến đi tuyệt đối không có đơn giản như vậy giám thị nhân viên tồn tại hoàn toàn chính xác nhường đại gia trong lòng có cố kỵ nhưng này cũng chỉ là lúc đầu thật đến trọng yếu thời kỳ tỷ như sống chết trước mắt hoặc là có khó mà tự điều khiển to lớn lợi ích đại gia về mặt cũng không phải là không được bởi vậy như thế nào tự vệ mới là trọng yếu nhất mà muốn tự vệ hàng đầu một điểm chính là quen thuộc này hoàn cảnh b ố n phía làm đến hết thẻ trong lòng hiểu rõ đến mức tìm kiếm tả tú đồng lý thiền trang thì là thuận tiện sự tình nếu như có thể tìm tới chính mình tốt nhất tìm không thấy cũng không có cách nào bởi vì dù cho tự mình một người cũng muốn tốt như thế nào đối mặt này b í cảnh bên trong bất kỳ nguy hiểm nào chỉ có như vậy mới có sống s ó t khả năng nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không do dự nữa cả người thân hình k h ẽ động đã trôi nổi mà lên thân hình hắn dương ra thi triển hư thiên lôi bộ cả người giống như một đạo ánh chớp trong bóng đêm hướng phía phía trước cấp tốc chạy thế nhưng mảnh này thảo nguyên nhưng giống như vô biên vô hạn trọn vẹn bỏ ra mấy canh giờ tiêu mạch lại vẫn không có trông thấy hắn một bên chuyện này thấy cảnh này tiêu mạch trong lòng kinh ngạc không thể hình dung phải biết dùng hắn lúc này tốc độ thế nhưng là chớp mắt trăm dặm nhưng hắn hoa mấy canh giờ lại ngay cả một mảnh thảo nguyên một bên đều không nhìn thấy mảnh này thảo nguyên đến cùng nên có nhiều rộng rãi bao rộng m a n à y toàn bộ l à ma chiến cảnh lại lớn bao nhiêu tiêu mạch giờ này k h ắ c này rốt cuộc minh bạch này l à ma chiến cảnh vì sao danh xương trí đạo học công đệ nhất bí cảnh nguyên nhân nơi này thực sự không phải bình thường t ề vật cảnh sơ kỳ đệ tử có khả năng tiến vào chỗ cũng chính là lần này tứ cung luận đạo đệ tử tuyển bạn c a n hệ trọng đại tiêu mạch đám người mới có cơ hội tiến vào bất quá sớm tiến vào là phúc là h ọ a nhưng ai cũng không nói chắc được may mắn tiêu mạch tâm tính kiên định mặc dù vừa mới bắt đầu thấy này là ma chiến cảnh phong cảnh lúc hết sức kinh ngạc nhưng cuối cùng rất nhanh chấn định lại cái này thảo nguyên lại lớn lại như thế nào này là ma chiến cảnh lại lớn lại như thế nào lại lớn cũng có một bên chỉ có muốn một bên liền có thể bay đến phần cuối nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không tiếp tâm nguyên tiếp tục bay về phía trước cướp Rốt cục tiếp qua sau một c a n h giờ phía trước thảo nguyên rốt cục xuất hiện phần c u ố i phía trước núi non chập trùng mà tại rất nhiều dây núi ở giữa một tòa núi cao thật lớn xuất hiện tại tiêu mạch trước mặt hắn mừng rỡ trong lòng bước chân càng là tăng nhanh mấy phần không ngừng hướng phía cái kia núi cao bay l ư ợ n Rốt cục tiếp qua sau một c a n h giờ tiêu mạch xuất hiện tại cái kia núi cao đỉnh chót đứng tại đỉnh núi lạnh lùng gió không ngừng tối tới lay động hắn tay áo cùng sợi tóc vụ vụ rung động nhưng hắn như không n ú c n í c h tí nào đứng ở một mảnh sườn đồi bên trên nhìn xuống bốn phía chỉ thấy hắc miệt phía dưới toàn bộ la ma chiến cảnh không thấy hắn một bên d u này g n toàn núi cao làm trung tâm bên trái chính là mình vừa tới địa phương là một mảnh mọc đầy ngang gối quái thảo rộng r ã i đại bình nguyên mà bên phải hình dạng mặt đất nhưng phát sinh biến hóa rõ ràng hiện ra dãy núi chập trùng nước sông rừng cây cảnh tượng trọng yếu nhất chính là trong dãy núi ở giữa mơ hồ thấy rõ có một mảnh to lớn đầm lấy khu vực mơ hồ toát ra màu tím k ó i mủ phía nam là một mảnh như là rừng kiếm đen kịt núi cao phía bắc lại là vô tận băng tuyết một mực kéo dài đến cuối tầm mắt không thấy được nơi xa bốn phương thiên địa phong cảnh các có sự khác biệt nên đi phương nào tiêu mạch nhất thời l ầ m vào chần chờ